ngay vậy anh tuấn thanh niên ba vị cao lại lông mày trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu mặc dù bọn hắn biết cao tấn rất mạnh nhưng cũng không cần thiết trướng sĩ khí người khác rơi bi phong mình à. biết được hoàng lão tiền b ố i ý đồ về sau cao tấn không khỏi trần trờ nhìn về phía khương vô lượng đã hoàng lão đều nói như vậy vậy n g ư ơ i liền bông ra đánh là được khương vô lượng cười nói đi cao tấn tràn đầy phấn khởi gật đầu trước đó do dự chủ yếu là bởi vì tại trên địa bàn của người ta không tốt lắm độc thủ miễn cho đả thương hỏa khí nhưng đã người ta chưởng đối đều nói như vậy vậy hắn tự nhiên không cần thiết ra mồm vừa vặn hắn hiện tại đang muốn thử một chút bản mới hãn hải kỹ năng hiệu quả đâu thấy cao tấn đồng ý luật bàn anh tuấn thanh niên đôi mắt hơi sáng nơi đây không tiện lắm đ ộ n thủ vẫn là đi bên ngoài đi cao hình mời cao tấn cười nhạt gật gật đầu không nhanh không chậm đi theo ra ngoài đúng rồi còn không biết mấy vị s ư n g hô như thế nào tại hạ dương nguyên hạo bên cạnh hai vị một cái là ti hoành vũ ti sư đệ một cái là giản nguyệt giản sư muội dương nguyên hạo xấu hổ lấy vô vỗ chán vội vàng hướng cao tấn giới thiệu một phen một bên khác chu tiểu miêu tại khương vô lượng trợ giút hạ dốt cục làm tan lập tức hấp tấp đuổi theo ai chờ ta một chút ta chương 447, q u y c ủ cũ cùng lên đi thượng chương 447, q u y c ủ cũ cùng lên đi thượng mặc dù nàng trước đó tại nguyên linh giới gặp qua cao tấn xuất thủ nhưng lúc đó không chút chú ý bây giờ có cơ hội như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua một đoàn người đi vào bên ngoài sân nhỏ một mảnh khe núi đá vụn trên gần bãi bên cạnh sông nhỏ dốc rách chạy qua cảnh sát đẹp không sao tà xiết khương vô lượng thủy n g u y ệ t chân nhân hoàng lao tiền bối lần lượt rơi vào chỗ cao có chút hăng hái nhìn xem phía dưới tình hình dứt bỏ cái ân tình cảm giác không nói hai vị cảm thấy bên kia sẽ thắng khương vô lượng cười hỏi khó mà nói thùy nguyện chân nhân trầm âm suy t ư nói nguyên hạo hồng vũ tiểu n g u y ệ t thiên tư đều rất không sai mà lại tại đẳng cấp cùng pha số bên trên đều chiếm hữu nhất định ưu thế trái lại cao tấn tiểu huynh đệ mới vừa v ậ n cấp bốn mươi chủ thuộc tính cũng còn không có ba phá thùy nguyện chân nhân rõ ràng càng xem trọng nhà mình đệ tử sở dĩ đồng ý lần này luật bản cũng chỉ là nghĩ tìm kiếm cao tấn hư thực tại nàng xem ra cao tấn cái này niên kỷ có thể đem thuật chế thuốc tôi luyện đến loại trình độ này đã vô cùng ghê gớm hẳn là không bao nhiêu thời gian vùi đầu vào thực lực tăng lên phía trên cho nên thực lực phương diện khẳng định mạnh không đến đến nơi đâu lao phu lại cảm thấy cao tấn tiểu huynh đệ khả năng lợi hại hơn một chút họ hoàng lao giả đôi mắt lấp lóe không yên nói t h ủ y n g u y ệ t chân nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút tổ sư ba cớ gì nói ra lời ấy trực giác họ hoàng lao giả khẽ cười nói cao tấn tiểu huynh đệ cho ta cảm giác rất không giống nguyên hạo kia ba hải tử mặc dù cũng rất ưu tú nhưng cuối cùng chỉ là tương đối ưu tú người thường mà thôi nghe vậy thùy nguyện chân nhân không khỏi lâm vào trầm tư ánh mắt một lần nữa đánh giá đến phía dưới cao tấn chật chật đều nhiều năm như vậy thủy nguyện bội tử cái này ánh mắt vẫn là không quá đi a khương vô lượng mang theo âm dương quái khí t r e o kẹo nói vẫn là hoàng lao tiền bối có ánh mắt thế nào ngươi rất xem trọng đứa nhỏ này thủy nguyện chân nhân tự nhiên nghe được khương vô lượng bên ngoài chi ý nhưng tuyệt không để trong lòng dù sao đều đã qua sự tình cái gì gọi là hải tử khương vô lượng ngạc nhiên cường điệu nói người thế nhưng là ta tiểu lão bản thủy nguyện chân nhân không khỏi có chút im lặng nhưng ta thực sự nhìn không ra đứa nhỏ này có cái gì đặc biệt địa phương không nội rất nhanh ngươi liền biết thương vô lượng một mặt t i ê u ngạo cùng tự hào liền cùng một cái cùng người khắc khoe khoang hải t ử nhà mình lao phụ thân đồng dạng ta cái này tiểu lão bản cũng không phải người bình thường thùy n g u y ệ t chân nhân trầm ngâm suy tư một phen không có lại nhiều nói bắt đầu kiên nhận chờ đợi phương chiến đấu bên dưới khe núi cao tấn cùng dương nguyên hạo ba người cắt chạm một bên tương hỗ khách sao không ngừng chu tiểu miêu nghe mắt t r ợ trắng không nhịn được nói muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh dày vò khốn khổ đến d à y vò khốn khổ đi làm gì đi đi đi tránh qua một bên đi cao tấn một mặt ghét bỏ nói biết hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa liền ngươi hiểu được rồi chu tiểu miêu hầm hực đĩu môi đã như vậy vậy liền t r ư ớ c t ừ tại hạ đến thỉnh giáo cao huynh đi dương nguyên hạo chủ động tiến lên mấy bước hướng cao tấn ôm quyền nói đã thấy cao tấn trầm ngâm đảo mắt ba người một chút như có điều suy nghĩ chỉ từ đẳng cấp cùng khí tức đến xem ba người này xác thực không sai đều đã là đem chủ thuộc tính ba phá cao thủ trong đó dương nguyên hạo đẳng cấp tối cao trước mắt đã cấp bốn mươi năm ti hoành vũ cùng giản n g u y ệ t cũng đều đã bốn mươi ba cấp mà lại làm chỉ cốc tông nhân tài k i t xuất các phương diện tài nguyên hẳn là cũng không kém đến nơi đâu trái lại cao tấn mình mới vừa v ậ n cấp bốn mươi chủ thuộc tính cũng còn không có hoàn thành ba phá c h ỉ ít mặt ngoài t r ê n lệch vẫn còn rất lớn cho nên cao tấn tại trầm n g â m sau một hồi lâu làm ra cái theo thói quen quyết định từng cái đánh quá lãng phí thời gian ba vị dứt khoát cùng lên đi không có biện pháp đã muốn để ba người nhận rõ mình vậy thì phải cho bọn hắn đến một chút bánh rực lời vừa nói ra toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ t i ể u liền phía trên quan chiến ba vị đại lao đều sửng sốt một chút ha ha không hổ là tiểu lão bản đủ cùng khương vô lượng cười to lên hắn vậy mà nghĩ đánh ba nói đùa cái gì thùy n g u y ệ t chân nhân khinh thường cười lạnh thật coi ta chỉ c ố c tông đệ tử kém cỏi như vậy sao họ hoàng lão giả cũng không tự giác n h ữ n mày mặc dù hắn có thể cảm giác đạo cao tấn không đồng nhất nhưng cũng không về phần có thể mạnh đến loại trình độ này à trong núi hạ chu tiểu miêu đầu tiên là s ư ơ n g s ờ c h ậ t hô to cười to k ì hì đủ cuồng ta thích lại nhìn dương nguyên hạo ba người sắc mặt liền có chút khó coi cao tấn đây không phải rõ ràng xem thường ba người bọn hắn sao cao huynh lời này cái gì ý tứ dương nguyên hạo sắc mặt khó coi nói không có gì cao tấn hoàn toàn thất vọng Chính là cảm thấy là t ừng b ư ớ cao từng, bước từng bước đánh quá tôn sức, cùng tiến một đánh cũng lên dễ dàng hơn một điểm. Lẽ nào lại như bước sức, điểm. quá h lại Lẽ dễ vậy? p í sau ti h à là n nghiến răng nghiến nói, ngươi h vũ lợi cảm tấn h y ba g ư ờ i chứng trạc đàng hoàng trầm tư nói nói ra khả năng có chút đả thương người nhưng ta đúng là cho rằng như vậy nghe vậy dương nguyên hạo ba người kém chút không có tức mất đi mẹ nó gặp qua phách lối chưa thấy qua phách lối như vậy sư minh chớ cùng hắn nói nhảm ta nhìn ra hỏa này chính là thích c n đòn tên là g à n nguyệt nữ đệ tử phẫn hận mở miệng dương nguyên hạo h ừ lạnh lấy gật gật đầu trong tay chậm rãi hiện ra một thanh tinh xảo màu làm trường cung cao hình vẫn là trước hết nghị nghị có thể hay không qua ta cửa này đi h u vẫn là cái cung tiễn thủ a cao tấn nhẹ nhàng mắt dương nguyên hạo trong tay cung tiễn nhịn không được trêu gẹo một phen bớt nói nhảm xem chiêu dương nguyên hạo rõ ràng bị cao tấn khơi dậy lửa giận kéo động dây cung nháy mắt ba chi từ pháp lực ngưng tụ màu làm mũi tên tùy theo ngưng tụ tại trên dây siêu siêu siêu một giây sau ba mũi tên liền phá không mà ra tinh chuẩn khóa chặt cao tấn tam đại yếu hại cao tấn bình tĩnh lấy kích hoạt bất bại kim thân tiểu pháp cự tiện tay v u n g lên sáu phát hoa thải quang đạn bắn ra ẩm ẩm ẩm trong đó ba viên quang đạn cùng mũi tên đụng vào nhau mà đổi thành bên ngoài ba viên quang đạn thì ngoạt động lên quỷ dị đường vòng cung bắn về phía dương nguyên hạo hư dương nguyên hạo hư lạnh một tiếng một cái triệt thoái phía sau bước trốn tránh cũng lần nữa hướng cao tấn bắn ra ba mũi tên đáng tiếp tại cao tấn thần nghiệm điều khiển hạ ba phát hoa thải quang đạn vẫn là trúng đích dương nguyên hạo cùng lúc đó cao tấn cũng bị theo sát phía sau ba bắn tên mũi tên bắn vừa vặn hai bên đỉnh đầu cùng nhau phiêu khởi một chuỗi tổn thương số lượng đừng nói dương nguyên hạo cái này mũi tên tổn thương còn rất cao mỗi phát đều có thể đánh dụng cao tấn 1 8 t t không không tải hữu lượng máu mà lại đâm xuyên phương diện hiệu quả có vẻ như cũng không sai vậy mà có thể để cho bất bại kim thân hạ cao tấn cảm giác được một tia đau đớn trái lại cao tấn ba phát hoa thải ánh sáng liền có chút lung túng mỗi khỏa chỉ có hơn ba trăm hơn bốn trăm tổn thương ba viên cộng lại cũng liền hơn hai ngàn tổn thương đương nhiên nếu như sáu khỏa toàn bộ trung đích tổn thương vẫn là có thể chỉ có thể nói hoa thải quang đạn hiện tại tổn thương đã không có như vậy các bước chí ít tại đối mặt ngang cấp đối thủ tình hướng hạn tổn thương năng lực đã cùng bình thường tổn thương kỹ năng không sai biệt lắm a song hệ tổn thương nhìn thấy dương nguyên hạo đỉnh đầu hai loại nhan sắc tổn thương số liệu ở đây đám người đều có chút giật mình dù sao song tu lộ tuyến tu sĩ vẫn là rất hiếm thấy cao tấn cũng không có cùng hắn nói chuyện phiếm ý tứ một phát thứ hồn châm trong lúc lơ đạn bắn ra nhẹ nhóm đem dương nguyên hạo choáng tại nguyên chỗ sau đó theo sát một phát phong chỉ tỉnh lại dùng tiểu pháp cự điểm nhẹ một thường nhẹ nhóm đánh dụng hắn hơn sáu ngàn hp mấu chốt dương nguyên hạo vẫn như cũ xứng sở tại nguyên chỗ hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ ẩm cao tấn theo sát lấy lại là một thương lần nữa đánh dụng hắn hơn ba nghìn hp nhưng dương nguyên hạo vẫn là không có tỉnh lại ý tứ thế dương huynh thần n i ệ m có chút thấp a cao tấn triều làm cười một tiếng vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí nói không chút do dự sử xuất phát hệ hãn hải hoành lưu chương bốn trăm bốn mươi tám q c ủ cũ cùng lên đi hạ chương bốn trăm bốn mươi tám q c ủ cũ cùng lên đi hạ mà tại hoành lưu lao nhanh mà ra nháy mắt trong đầu hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương không sai đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi về sau cao tấn tùy duyên tri lực cùng tất nhiên tri lực tăng lên tới mới đẳng cấp giữ gốc số tầng cũng từ ban đầu một ư ơ i bốn tầng rút ngắn thành một ư ơ i tầng trọng yếu nhất chính là tùy duyên tri lực cũng đã mở ra năm giai đoạn đại giữ gốc nếu như phục dụng thăng linh đan càng l à c ó thể sớm mở ra sáu trăm linh tăng tổn thương đại g i gốc nói tóm lại cấp bốn mươi về sau cao tấn cho dù là tại chủ thuộc tính còn không có ba phá tình hôn g d ư ớ i thực lực cũng đã không thể so sánh nổi dầm dầm quần quận hoành lưu gầm thét phóng tới dương nguyên hạo bởi vì hoành lưu dòng nước lượng thụ kỹ năng phạm vi ảnh hưởng cho nên cao tấn thả ra dòng nước lượng rất lớn khí thế cũng rất khủng bố dương nguyên hạo được không dễ dàng từ trong mê mội tỉnh táo lại còn chưa kịp phản ứng liền bị quần quận hoành lưu xông bay ra ngoài 7.664. kinh người tổn thương số lượng trực tiếp đem dương nguyên hạo đánh vào nửa h ế t hoàn cảnh nói thật cái này tổn thương đối với hơn bốn mươi cấp tinh anh tu sĩ đến nói cũng không tính quá mức kinh người cho nên mọi người tại đây cũng không có quá nhiều kinh ngạc càng nhiều hơn chính là đối dương nguyên hạo t ỉ n h cảnh kinh ngạc dù sao chiến đấu tiến hành đến hiện tại cơ hội là thiên v ệ một bên cục diện ngược lại là cao tấn mình bị cái này tổn thương số lượng giật này mình bởi vì tại hắn tính toán bên trong tiểu d ữ gốc h ắ n hải hoành lưu tại không cân nhắc dòng nước tăng tổn thương tình hô d ư ớ i tổn thương hẳn là cũng liền năm n g h n khoảng t r ư ờ n g nhưng lúc này giờ phút này vậy mà đánh ra hơn bảy sáu không tổn thương bởi vậy cũng có thể nhìn ra dòng nước tăng tổn thương cung cấp tổn thương tăng lên vẫn là rất khủng bố ai ra cái này nếu là đặt ở đại dự gốc bên trên tổn thương đoán chừng sẽ càng bạo tạc muốn biết tiểu pháp cự tuyệt phẩm đặc hiệu cũng là có thể thêm kỹ năng phạm vi nói cách khác tại ngũ đoạn đại dự gốc tình hôn g d ư ớ i pháp hệ hãn hải hoành lưu không chỉ có thể ăn vào năm trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương còn có thể ăn vào năm mét phạm vi tăng lên mang tới ngoài định mức dòng nước lượng tăng tổn thương chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy d o a người lại nhìn dương nguyên hạo bên này chật vật ổn định thân hình sớm đã không có ban sơ lòng khinh thị không chỉ là hắn phía sau ti hoành vũ cùng giản nguyện thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên cao hình quả nhiên lợi hại dương nguyên hạo nhìn chăm chú cao tấn một chút mặc dù đừng trở tay không kịp đánh một bộ nhưng dương nguyên hạo cũng không cảm thấy mình sẽ thua đáng tiếc vừa vặn tình huống sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai dương nguyên hạo cũng không đốc biết không thể lại bị cao t ấ n cho ở cho nên cấp tốc điều chỉnh sách lược kéo ra khoảng cách bằng vào cung tiễn viễn trình ưu thế tiến hành chơi diều tránh cho bị cao tấn lần nữa không ở sự thật chứng minh dương nguyên hạo sách lược là đúng cao tấn thứ hồn c h â n mặc dù hiệu quả rõ rệt nhưng chỉ có hai mươi m công kích khoảng cách cho dù tại bốn mươi phạm vi tăng thêm hạn cũng mới hai mươi tám m mà thôi tương đối tại cung tiễn công kích khoảng cách đến nói h i ệ n nhiên không quá đủ nhìn siêu siêu siêu ba phát ba phát mũi tên không ngừng hướng cao tấn bên này bay vụ tới cao tấn mặc dù hết sức trốn tránh nhưng khó tránh vẫn là sẽ bị đánh trúng h t gây bắt đầu chậm rãi rơi xuống mà lại dương nguyên hạo khoảng cách đem không rất tốt từ đầu tới cuối duy trì tầm t r ư ờ n g bốn mươi thước vị trí cao tấn thử nghiệm muốn rút ngắn khoảng cách lại phát hiện dương nguyên hạo căn bản không cho hắn đến gần cơ hội rơi vào đường cùng chỉ có thể lùi lại mã cầu việc khác dùng viễn trình xạ kích tiến hành đối xạ trong bất chi bất giác bất bại kim thân song kháng đã điệp ra đến hơn một n g h n điểm giữ nguyên hạo mũi tên tổn thương bắt đầu vững bất trượt nhưng chân chính để mọi người kinh ngạc vẫn là cao tấn trong tay cái kia t h a n h có thể không ngừng phát xạ xa khoảng cách quang đạn trường kiếm ta đi kiếm còn có thể chơi như vậy phía sau t i hoành vũ đầy m ắ t ngạc như nói tầm bắn xa như vậy thì cũng tôi đi tổn thương còn cao như vậy cảm giác cái này trường kiếm càng giống là một thanh pháp khí một bên giản nguyện như có điều suy nghĩ phân tích đứng đắn hai người xoắn suýt cùng cao tấn kỳ lạ pháp khí thời điểm một phát hoa thải quang đạn đột nhiên hướng hai người bên này bay tới mới đầu hai người còn tưởng rằng là cao tấn đánh trận nhưng cao tấn sau đó tiếng hô hoán trực tiếp phủ định cái suy đoán này chỉ thấy cao tấn một bên cùng xa xa dương nguyên hạo đối xạ một bên hướng bọn hắn quăng tới khiêu khích ánh mắt được rồi hai vị cũng cùng lên đi tránh khỏi p h i ề n phước hoa thải quang đạn bị ti hoành vũ cùng giản g nguyệt nhẹ nhõm ngăn lại rõ ràng đều bị cao tấn cho làm p h á t b ự c mụ nội nó cái này thế nhưng là ngươi nói ti hoành vũ cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp móc ra vũ khí gia nhập chiến đấu đến thời điểm nhưng đừng nói ta chỉ cốc tồng khi dễ ngươi thấy ti hoành vũ độc thủ giản nguyệt cũng không do dự nữa trong tay pháp khí quang mang phun trào mảng lớn băng truy tựa như mưa đ á tản mát xuống tới sư đệ đừng đi qua xa xa dương nguyên hạo theo bản năng mở miệng n g ă n cản chỉ tiếp ti hoành vũ đã một kiếm chen qua sau đó bị cao tấn một phát thứ hồn châm chóng tại nửa đường sư huynh chớ hoảng sợ sẽ khống chế cũng không chỉ hắn một cái già nguyệt n g bình tĩnh cười lạnh một tiếng đôi mắt hiện lên một vòng màu băng lam vũ quang chuẩn bị kỹ càng ngươi hàn bằng tiễn dương nguyên hạo nháy mắt ngầm hiểu lúc này tụ lực kéo cung ngưng tụ ra một phát hàn khí lạnh thấu xương mũi tên mũi tên trước phương hàn khí không ngừng tụ tập hình thành một đạo hàn khí vòng xoáy cao tấn bên này đang chuẩn bị dùng tam giai đoạn giữ gốc dây mất t i hoành vũ dưới chân đột nhiên dâng lên một cô đáng sợ hàn khí hàn khí từ dưới đến bên trên trong nháy mắt đem cao tấn đông lạnh thành một tòa băng điêu cùng lúc đó d ư ơ nguyên n g hạo bên kia hàn băng tiễn cũng đã tụ lực h o à n tất đông nhiên hướng cao tấn phong tới Siêu. hàn băng tiễn mũi tên càng bay càng lớn đánh trúng cao tấn thời điểm đã biến thành một chi loại cực lớn băng tinh mũi khoan đánh nát cao tấn trên thân tầng băng đồng thời ẩm v a n vỡ vụn nổ lên một đạo p i n người tổn thương số lượng một tranh thoát băng phong sau cao tấn vừa định phản kích lại phát hiện mình đã bị hơn m ộ ư ơ i đạo băng thứ vây quanh hốt hốt buồn cười giàn nguyệt cười lạnh một tiếng hơn m ộ ư ơ i đạo băng thứ nháy mắt từ bốn phương tám hướng đâm về cao tấn nơi xa dương nguyên hạo mũi tên cũng không có ngừng phối hợp giản n g u y ệ t băng thứ công kích rất mau đem cao tấn lượng máu áp chế đến hơn tám điểm ti hoành vũ tử trong mê mội tỉnh lại đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức cao tấn chém ra một mảnh tầng tầng lớp lớp hàn băng k i m khí tình cảnh này dương nguyên hạo ba người n g h i nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái phía trên quan chiến thủy nguyện c h â n nhân càng là trực tiếp âm dương quái khí bắt đầu không thể không nói cao tấn tiểu huynh đệ xác thực có mấy phần thực lực nhưng lấy một địch ba trung quy là có chút khinh thường khương vô lượng rõ ràng có chút cứng ác hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này chí ít tại hắn xem ra cao tấn thực lực tuyệt đối không chỉ như thế dù sao nếu như chỉ có điểm ấy thực lực làm sao có thể giết tới nguyên linh giới ba tầng không chỉ là hắn phía d ư ớ i quan chiến chu tiểu miêu nhịn không được nhà danh nói đều không rõ ràng đối phương là cái gì con đường liền dám đánh ba như thế rất tốt chơi đập ba mặc dù nàng biết cao tấn có năng lực đánh ba nhưng bây giờ lập tức bị đối phương tập kích thành tán huyết đằng sau còn thế nào đánh siêu siêu siêu còn sót lại hơn tám nghìn hp cao tấn tại ba người tập kích hạ n g hp phi t ố c trượt mắt thấy là phải rất phá một ngàn điểm ngay tại tất cả mọi người coi là cao tấn đã bất lực lật bàn thời điểm một chuỗi lục sắt trị liệu số lượng đột nhiên từ cao tấn đỉnh đầu phiếu khởi 3-9-6-8-0. vốn đã dứt phá đáy cốc lượng máu trực tiếp kéo căng toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ vô luận là dương nguyên hạo ba người vẫn là quan chiến mọi người n a o n a o mắt trợn chương bốn trăm bốn mươi chín toàn thắng chương bốn trăm bốn mươi chín toàn thắng xem ra là được cả một chiêu trị liệu kỹ năng cao tấn đứng n ã o nghễ tại các loại băng xương trong công kích khẽ thở dài một cái tuy nói bất bại kim thân cũng có thể hồi máu mà lại hồi máu hiệu quả cực mạnh chỉ khi nào hồi máu t r o n g nửa ngày song kháng liền phải nước chảy về biển đông cho nên tại dưới đại đa số tình huống cao tấn cũng sẽ không vận dụng bất bại kim thân hồi máu năng lực đối mặt loại này lựa chọn lưỡng nan tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ là k h ắ c học một chiêu thuần hồi máu kỹ năng đem bất bại kim thân công năng giải phóng ra ngoài cũng tỉ như hiện tại nếu có một chiêu hồi máu kỹ năng hắn liền không cần giải trừ bất bại kim thân song kháng cũng có thể tiếp tục điệp ra sung dưới đây đầy máu rồi d ư ơ nguyên n g hạo ba người nghẹn họng nhìn chân chối cái này sao có thể trị liệu kỹ năng mặc dù rất phổ biến nhưng một ngụm có thể về bốn vạn huyết kỹ có thể vẫn là lần đầu thấy vốn cho rằng cao tấn đã tất thua không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng cao tấn còn có thể đem hp về đi lên không hổ là trị cốc tông tinh anh quả nhiên lợi hại cao tấn một lần nữa kích hoạt bất bại kim thân bình tĩnh nhìn quanh ba người một chút như vậy tiếp xuống liền nên đến p h í a ta dứt lời pháp hệ hãn hải nước chạy xiết tại tam giai đoạn dự gốc tăng phúc hạ mãnh liệt mà ra hãn hải nước chạy xiết cơ sở càn quét bán kính liền có tám m tại t bốn mươi phần trăm phạm vi tăng thêm cùng t i ể u pháp cự ba m cố định tăng thêm hạ bán kính phạm vi khoảng chừng mười bốn m nhiều giàn nguyện cùng t i hoành vũ hai người nháy mắt bị mãnh liệt dòng nước có lên mất đi cân bằng đỉnh đầu nhao nhao phiêu khởi tám ngàn tả hữu tổn thương số lượng nói thật tổn thương không phải rất cho lực dù sao tổng bội xuất mới một trăm năm mươi phần trăm chờ sau này độ thuận bắt đầu tổn thương có lẽ có thể cao một chút nhưng pháp hệ hãn hải nước chạy xiết mấu chốt không tại tổn thương mà ở chỗ không chế hai người tại nước chạy xiết trung đông ngược lại tây lệ ra căn bản là không có cách tránh thoát thật mạnh thủy hệ pháp thuật dương nguyên hạo nhìn hoảng sợ run sợ vội vàng bắn ra mới bắn tên mũi tên ý đồ ngăn cản cao tấn đối t i hoành vũ hai người truy kích siêu siêu siêu liên tiếp mũi tên đánh tới cao tấn bình tĩnh vung ra một phát hoa thải quan g đạn sau đó phong chỉ k í n h súng ống xạ kích theo sát phía sau nhẹ nhóm đánh tan trong đó chín đạo mũi tên cùng lúc đó thứ giai đoạn giữ gốc cũng theo đó vào chỗ lại nhìn t i hoành vũ hai người còn tại nước chạy xiết bên trong la lộn chật chật xin lỗi hai vị cao tấn cười xấu xa một tiếng trực tiếp bắt đầu tụ lực một lát sau tiểu pháp cự bỗng nhiên vung ra lực đạo hệ hãn hải hoành lưu gào thét mà ra sau đó khiến người khiếp sợ một màn phát sinh hoành lưu s u n g kích hình dòng nước tiếp xúc đến nước chạy xiết về sau hai c ô dòng nước vậy mà kết hợp với nhau chỉ thấy kêu phạm vi lớn phun trào nước chạy xiết đột nhiên co vào đến cùng một chỗ cũng dung nhập vào hoành lưu dòng nước bên trong nếu như nói trước đó hoành lưu chỉ là một dòng suối nhỏ như vậy tại nước chạy xiết dung nhập về sau hành o lưu dòng nước lượng đã biến thành gào thét đại giang đại h ạ mà lực đạo hành o lưu lực s u n g kích là theo dòng nước lượng tăng lên bởi vậy chắc lần này hãn hải hành o lưu lực s u n g kích đã đạt đến mức độ kinh người t i hoành vũ cùng giản nguyện hai người liền như là bị sóng thần n u ố t hết bình thường đỉnh đầu phiêu khởi hai vạn bốn tổn thương số lượng cũng tại một trận kêu đau bên trong phun ra một ngụm lao huyết sinh mệnh lực cùng nhau rơi xuống hơn một trăm điểm bởi vậy có thể thấy được c ư ờ n g hóa hoành lưu lực s u n g kích khủng bố đến mức nào vây xem đám người lại một lần nữa mắt trợn nhất là thủy nguyện chân nhân cùng họ hoàng lao giả càng là nhìn n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối thật mạnh s á t chiêu họ hoàng lao giả kinh nghi bất định nói thùy n g u y ệ t chân nhân răng môi khô không nói hai vạn bốn bộc phát còn có đáng sợ như vậy lực sát thương đây quả thật là cấp bốn mươi tu sĩ có thể đánh ra tới sao khương vô lượng mặc dù cũng bị giật nảy mình nhưng càng làm cho hắn để ý vẫn là nước chạy xiết cùng hành lưu sinh ra phản ứng hóa học ai ra nguyên lai、like、hai loại hãn hải kỹ năng ở giữa còn có thể liên động sao khương vô lượng âm thầm sợ hai thán phục một phen trong lòng vừa mừng vừa sợ dù sao hắn cũng sẽ cái này hai chiêu kỹ năng không chỉ là khương vô lượng cao tấn bên này cũng không nghĩ tới cái này hai chiêu còn có dạng này kỳ lạ liên động hiệu quả không đúng trước đó hoành lưu không phải pháp thuật tổn thương sao tại sao lại biến thành lực đạo tổn thương rồi kinh h ỉ sau khi thương vô lượng rất nhanh phát hiện cao tấn cái này hai chiêu hãn h ả i kỹ năng dị thường khe núi phía dưới chu tiểu miêu kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ từ cao tấn hp về đầy một khắc kia trở đi liền đã chấn kinh nói không ra lời thung thung ti hoành vũ cùng giản n g u y ệ t hai vị người bị hại cùng nhau ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi vừa vặn một chiêu kêu hành lưu tổn thương cùng lực x u n g kích đã đem hai người triệt để đánh cho hồ đồ thấy hai người đã đánh mất đầu trí cao tấn xoay chuyển á n h mắt lần nữa khóa chặt xa xa dương nguyên hạo đưa tay chính là một chiêu hoa thải quan g đạn lúc này dương nguyên hạo rõ ràng bị hù dọa mắt thấy hoa thải quan g đạn đánh tới nhất thời lại quên tránh né cũng may hoa thải quan g đạn tổn thương bình thường tuyệt không đánh dụng hắn bao nhiêu hp u đáng ghét giá hỏa này đến tột cùng là quái vật gì tỉnh táo lại dương nguyên hạo vội vàng tránh đi đến tiếp sau quan đạn gió nhẹ chỉ kiếm khí công kích kiên trì hướng cao tấn khởi sướng phản kích chỉ tiếp, cao tấn năm giai đoạn đại giữ gốc đã vào chỗ vê anh một tiếng súng vang vang vọng toàn bộ khe núi hù dọa mạng lớn c h i m bay trốn tránh bên trong dương nguyên hạo đột nhiên chừng to mắt hoảng sợ nhìn xem cao tấn phương hướng liền cùng gặp quỷ đồng dạng chỉ thấy nơi xa tầm mắt bên trong cao tấn đột nhiên bị che đậy thay vào đó là một đạo đường kính năm m to t lớn quang đạn chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn bay tới lớn như thế hào đạn tháo lại tăng thêm kia kinh người đường đạn tốc độ dương nguyên hạo căn bản không thể nào né tránh ẩm dương nguyên hạo tại tuyệt vọng bị bị to lớn quang đạn nuốt hết hp tại chỗ thành không trên h chí liền sinh mệnh lực đều bị đánh Hai chín ậ m mười mấy điểm Hai, một chín, bảy năm lực liền lớn đều dụng quăng đạn bị bảy To t ầ m rãi i t u t á Sau ra nguyên đó hiện hạo hư nhược dương khe u ô tông n Đến tận tiên tin anh toàn Trên mặt Tắc Tắc Tắc đây, ba bộ bại chỉ cốc h lạc k núi khương vô lượng ba người ngay lập tức đổi tới hiện trường ánh mắt cùng nhau rơi vào cao tấn trên thân thế nào hoàng lão tiền bối ta cái này sóng giáo dục hẳn là đầy đủ khắc s â u a cao tấn tranh công giống như nhìn về phía họ hoàng lão giả họ hoàng lao giả gượng cười gật gật đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc giống như có chút không quá xác định hỏi tiểu hữu không phải là trong truyền thuyết phải hữu không pháp là cao ự thiên phú. c tấn ngần người bất động thanh sắc thu hồi tiểu pháp cự cười không nói thấy cao tấn không muốn trả lời họ hoàng lao giả cũng không tốt truy vấn không nghĩ tới tiểu huynh đệ không chỉ có luyện dược năng lực xuất chúng ngay cả thực lực cũng kinh người như thế thùy nguyện chân nhân khó có thể tin đồng thời biểu lộ lộ ra có chút cảm giác khó chịu cao tấn cười nói kỳ thật dương huynh ba người bọn hắn cũng rất lợi hại chỉ là ta tương đối lợi hại hơn một chút mà thôi thùy nguyện chân nhân k h ỏ miệng không tự giác có quắc một chút ngược lại nhìn về phía đầy bụi đất dương nguyên hạo ba người tức giận nói ba người các ngươi lần này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi dương nguyên hạo ba người ủ rũ túi đầu tụ tập tới nhìn về phía cao tấn ánh mắt vẫn l ỏ n g còn sợ hãi cao hình thực lực siêu quẩn chúng ta tâm phục khẩu phục dương nguyên hạo một mặt đ á n g chắt hướng cao tấn ôm quyền từ ba người biểu lộ đến xem rõ ràng bị đả kích không nhẹ luận bàn mà thôi cao tấn cười nhạt k h o á t k h o á t tay dương nguyên hạo tự dếu cười một tiếng trong thoáng chốc tự a hồ nghĩ đến cái gì tâm tình phức tạp nói lấy cao hình thực lực năm nay châu thi đấu quán quân hẳn là không phải cao hình không còn ai châu thi đấu cao tấn mở mịt nói đó là cái gì nghe vậy dương nguyên hạo ba người hai mặt nhìn nhau biểu lộ kinh ngạc nói thế nào cao huynh mạnh như vậy thực lực vậy mà không có ý định tham gia châu thi đấu sao chương 450, t r i ê n tư bảng chương 450, t r i ê n tư bảng cao tấn d ở khóc d ở cười ta ngay cả châu thi đấu là cái gì đều không biết tham gia cái gì t ử không thể nào cao huynh ngay cả châu thi đấu đều không biết dương nguyên hạo ba người biểu lộ cổ quái tự liền thủy n g u y ệ t chân nhân cùng họ hoàng lão giả đầu q u ă n g tới một vòng vẻ nghi hoặc khương vô lượng thấy hình vội vàng giải thích nói tiểu lao bản đến từ hải ngoại không hiểu rõ những này cũng rất bình thường cái gì cao hình t i ể u huynh đệ là hải ngoại tu sĩ chỉ cốc tông mọi người không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô không có biện pháp bọn hắn vẫn cho là cao tấn là một vị nào đó ẩn thế đại lao đệ tử hoặc là trung châu cái nào đó đại tôn g môn con em của đại gia tộc tại bọn hắn xem ra giống cao tấn ưu tú như vậy thanh niên tài tuấn cũng chỉ có ẩn thế đại lao hoặc là đại tông đại tộc mới có năng lực bồi dưỡng được tới có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là cao tấn vậy mà đến từ táng hồn hải bên ngoài địa phương muốn biết tại đại đa số người trong ấn tượng hải ngoại tu sĩ cơ bản đều là chút bất nhập lưu mặt hàng cùng táng hồn hải tu sĩ cả thể chất lượng căn bản không cách nào so sánh được mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại nhưng giống cao tấn ưu tú như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói thế nào rất kỳ quái sao cao tấn c ư ờ i hỏi kỳ quái ngược lại không về phần d ư ơ nguyên n g hạo xấu hổ vào đầu chỉ là có chút không tưởng được họ hoàng lao giả cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới hải ngoại tu sĩ bên trong cũng có thể đản sinh ra tiểu hình đệ dạng này kinh tài tuyệt diễn thiên tài lời nói này lợi hại hay không toàn bộ nhờ người cùng là nơi nào tu sĩ có quan hệ gì cao tấn bĩu môi nói cũng là họ hoàng lao giả đ i ê n lặng gật đầu khu khu cái kia thời gian cũng không sớm khương vô lượng háng dọn một cái nói chúng ta cũng nên trở về cáo tử thùy nguyện chân nhân cùng họ hoàng lao giả còn muốn giữ lại vài câu đã thấy khương vô lượng đã c u ố n lên cao tấn hai người ngự a không mà đi nhìn qua ba người rời đi phương hướng chỉ cốc tông mọi người thật lâu không thể bình tĩnh thật không nghĩ tới đứa nhỏ này vậy mà là hải ngoại tới tu sĩ thùy n g u y ệ t chân nhân ngạc nhiên không thôi lại nói đầu năm nay ngay cả hải ngoại tu sĩ đều lợi hại như vậy sao thời đại t ạ i biến hết thể đều t ạ i biến họ hoàng lao giả trầm ngâm cảm k h a i nói có lẽ hải ngoại tu hành giới sớm đã không phải chúng ta trong ấn tượng như thế lại nhìn dương nguyên hạo ba người trên mặt đắng chắc càng phát ra mãnh liệt vốn cho rằng chỉ là bại bởi một vị đại tông đại tộc thi tài không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là một cái hải ngoại tới tạp tu bốn vệ bác vọng càng trên đường chu tiểu miêu dần dần tỉnh táo lại quấn lấy cao tấn bạ bạ dạ hỏi thăm không ngừng cao tấn bị làm cho có chút nhức đầu dứt khoát tự động loại bỏ mất nha đầu này thanh âm có chút hăng hái cùng khương vô lượng dò hỏi láo khương vừa bọn hắn nói châu thi đấu là cái gì đại khái chính là một cái toàn châu tuổi trẻ tu sĩ so đấu thực lực tranh tài hàng năm tổ chức một lần thời gian đồng dạng đều sẽ an bài tại thần phách hội nghị về sau trong một tháng khương vô lượng giải thích nói tại tuổi trẻ tu sĩ quần thể bên trong phân lượng rất cao a tranh tài a cao tấn hiểu rõ gật đầu có cái gì ban t h ư ở n g sao ban thưởng khẳng định là có nhưng chỉ là chút tượng trưng ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao nghe xong không có gì đứng đắn ban thường cao tấn lập tức không có hứng thú cái kia còn sò cái đơ khương vô lượng đang muốn tiếp tục giải thích một bên chu tiểu miêu liền trước một bước mở miệng lời nói này nếu như tham gia châu thi đấu chỉ là vì điểm này ban thưởng hàng năm cũng sẽ không có nhiều người như vậy dự thi cao tấn khó hiểu nói tham gia trận đấu không phải là vì ban thưởng còn có thể là vì cái gì chẳng lẽ lại vì vinh dự từ một loại nào đó góc độ đến nói thật đúng là vì vinh dự cao tấn nghe mắt trợ trắng l ừ a gạt tiểu hài đâu đúng không l ừ a ngươi làm gì chu tiểu miêu đĩu n ô i nói không tin ngươi hỏi lao khương cao tấn trần trờ nhìn về phía khương vô lượng sẽ không thật là vì vinh dự a vậy ta chỉ có thể nói các ngươi táng hồn hải người trẻ tuổi s á t thực có truy cầu có mộng tưởng ta cái này ngoại lai nhà quê tự thẹn không bằng khương vô lượng cười nhẹ giải thích nói tham gia châu thi đấu người trẻ tuổi cơ bản đều là chạy tiên tư danh sách đi tiên tư danh sách lại là vật gì cao tấn nao nao không khỏi nghĩ đến cổ thương phái thiên bảng chẳng lẽ lại táng hồn hải cũng có loại này bảng danh sách lại nói gì thế giới người đều như thế thích liệt bảng danh sách sao cái gọi là tiên tư danh sách nói trắng ra là chính là tiên tư bảng hậu tuyển danh sách chỉ có t r ư ớ c vào tiền tư danh sách mới có tư cách tranh đoạt tiên tư bảng bên trên xếp hạng khương vô lượng nói đã hiểu cao tấn hiểu rõ gật đầu cái này tiên tư bảng chính là cái bình phán tuổi trẻ tu sĩ thực lực bảng xếp hạng đúng không không sai bịt lắm khương vô lượng nhẹ nhàng gật đầu các ta còn tưởng rằng là gì thứ không tầm thường nguyên lai là loại này cũ đồ chơi cao tấn mất hết cả hứng nói chúng ta tông môn cũng có loại này cùng loại xếp hạng tên gọi thiên bảng thật sao khương vô lượng có chút hăng hải nói nếu như ta không có đoán sai tiểu lão bản hẳn là thiên bảng đứng đầu bảng đi thế thì không có cao tấn thuận miệng nói nhớ không lầm ta tựa như là hai trăm tên a lời vừa nói ra khương vô lượng cùng chu tiểu miêu quá sợ hãi kém chút từ không trung rơi xuống thật hay giả tiểu lão bản mới sắp xếp hai trăm tên khương vô lượng đầy mắt kinh ngạc còn tưởng rằng cao tấn phía sau tông môn là cái gì thần tiên tông môn chu tiểu miêu cũng bị sợ choáng muốn biết lấy cao tấn thực lực cho dù đặt ở bọn hắn tiên linh tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm nhân tài nhưng cao tấn tại tông môn của mình lại chỉ có thể xếp tới hai trăm tên ai ra kia xếp tại cao tấn người phía trước phải có bao nhiêu lợi hại chủ yếu là ta đối danh sách kia cùng xếp hạng cái gì không có hứng thú gì cũng lời cùng bọn tiểu bối tranh đoạt một chút kia phúc lợi cao tấn yên lặng giải thích nói ngay vậy khương vô lượng cùng chu tiểu miêu giãn nhẹ một hơi lúc này mới dễ chịu một chút ta đã nói rồi lấy ngươi thực lực làm sao có thể chỉ sắp xếp hai trăm tên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi táng hồn hải cái này tiền tư bảng là ai trình tới dấu loại này bình phán toàn bộ táng hồn hải thế hệ trẻ tuổi bản g danh sách chỉ sợ rất khó làm cho tất cả mọi người tin p h ụ ca cao tấn tiếp tục hỏi tiên tư bảng đã có mấy vạn năm lịch sử công tín lực phương diện tuyệt đối không thể nghi ngờ b ả n g không thì cũng sẽ không nhiều như vậy thanh niên tu sĩ tham dự vào khương vô lượng cười nói ai ra vài vạn năm danh tiếng lâu năm k i ê quả thật có chút mà phất lượng cao tấn chật chật gật đầu đúng rồi chúng ta tông môn thiên bảng đều sẽ định kỳ cho nhất định tài nguyên cùng phúc lợi tiên tư bảng lợi hại như vậy bản danh sách đứng vào đi có chỗ tốt gì sao vậy khẳng định có a chu tiểu miêu lần nữa xen vào nói nếu như không có đầy đủ mê người chỗ tốt ai sẽ lãng phí thời gian đi tranh đoạt bảng danh sách một cái phá bảng danh sách nghe xong có chỗ tốt cao tấn lập tức hứng thú m a u nói đều có chỗ tốt gì danh vọng cùng địa vị liền không cần phải nói những này đều chỉ là nhân t i ệ n chu tiểu miêu tràn đầy phấn khởi phổ cập khoa học nói tiên tư bản g dụ người nhất địa phương ngay tại tại tiên linh quả loại này thiên tài địa bảo chỉ có tiên tư các mới có tiên linh quả làm gì dùng cao tấn truy vấn tiên linh quả không chỉ có là ưu tú thuộc tính thiên tài địa bảo mà lại ẩn chứa cực mạnh linh lực c ù n g không tầm thường ngưng thần hiệu quả đối tu luyện cùng đốn ngộ đều có tăng lên không nhỏ trọng yếu nhất chính là tiên linh quả sẽ không lưu lại bất luận cái gì dược tính tạp chất mà lại có thể vô hạn lựa ư phục vụ sẽ không giống cái khác thiên tài địa bảo như thế sinh ra kháng dược tính Chương 451, thần bí tiên tư các. Chương 451, thần thần tư tư tiên tiên bí bí các. lợi hại như vậy cao tấn kinh nghi lên tiếng rất khó tưởng tượng thế gian vậy mà còn có thần kỳ như thế thiên tài địa bảo không sinh ra tạp chất thì cũng thôi đi lại còn có thể vô hạn lựa phục v không sinh ra mảy may kháng dược tính tổng hợp đến xem cái này tiên linh quả so thuộc tính kim đan còn muốn người thiên dù sao thuộc tính kim đan là sẽ sinh ra dược tính t ạ á p chất nếu như không có bài tiết giữ gốc cùng tẩy tủy đan phối hợp căn bản là không có cách vô hạn sử dụng trọng yếu nhất là tiên linh quả trừ có thể tăng lên thuộc tính bên ngoài đối tu luyện cùng đốn nộ cũng có tăng lên không phải ngươi cho rằng nhiều người như vậy cạnh tranh tiên tư bảng làm gì chu tiểu miêu hừ hừ lấy nói ra phàm là tại tiên tư bảng bên trên đợi qua một đoạn thời gian lời đều có thể tại các phương cái mặt cùng cái khác tu sĩ kéo dài trên lệnh cực lớn một bên khương vô lượng gật đầu nói Tiên linh quả cao ó nói có thể nói là táng hồn hải thứ nhất thân vật, đáng tiếc hồn hải hàng hạ. đáng năm sản lượng có hạn. Đúng rồi, ngươi rồi, là v ừ nói tiên linh quả chỉ có tiên tư mới có, cái này tiên có có, mới cái lại cái tư cắt là chỉ quả cắt c tư gì địa vị? a tấn tiến một bước truy vấn một cái rất mạnh rất thần bí tổ chức chu tiểu miêu bình luận khương vô lượng nói bổ sung nếu như nói táng hồn hải chỉ có thể có một cái mười cấp thế lực như vậy tiên tư các tuyệt đối là lựa chọn duy nhất ngoa tạo mười cấp thế lực lợi hại như vậy cao tấn kinh hãi vất quá tiên tư các chỉ là cái lỏng lẻo tổ chức đồng dạng đều sẽ không tham dự vào thế lực tranh đấu bên trong tại ta xem ra tiên tư cắt càng giống là một con tả h ư u táng hồn hải cách cục phía sau màn hát thủ khương vô lượng trầm ngâm suy tử nói phía sau màn hát thủ cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới táng hồn hải còn có dạng này một tổ chức bí ẩn không sai rất nhiều đỉnh tiêm tông môn cao tầng bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên tư các tổ chức thành viên cao tấn kinh nghi nói tia tiên tư cắt chẳng phải là thành táng hồn hải dưới mặt đất hoàng đế có thể nói như vậy khương vô lượng gật đầu nói bất quá tiên tư cắt quá mức thần bí rất ít hỏi đến thế sự cũng không có người biết tiên tư các xây dựng mục đích là vì cái gì suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng có tiên linh quả dạng này lịch thiên tài nguyên n g h ĩ không mạnh cũng khó khăn kia muốn như thế nào mới có thể gia nhập tổ chức này đâu cao tấn hiếu k ỳ nói rất đơn giản chỉ có lúc tuổi còn trẻ leo lên qua tiên tư bằng người mới có tư cách gia nhập tiên tư các đương nhiên cụ thể có thể hay không gia nhập còn muốn trải qua một loạt khảo hạch khương vô lượng nói tóm lại tiên tư các bên trong bất luận cái gì một thành viên đều là nhất đ ẳ n g cao thủ t r á c không được đều nghĩ tiến vào tiên tư bằng đâu cao tấn chật chật gật đầu cái này tiên tư bảng nhìn như chỉ là cái xếp hạng kỳ thực cẩn dấu to lớn hàm kim lượng thiên linh quả cũng không cần nói đây chẳng qua là mặt ngoài ích lợi tại cao tấn xem ra tiên tư bảng chân chính ý nghĩa ở chỗ sau lưng nó tiên tư c á t từ khương vô lượng miêu tả đến xem tiên tư c á t không thể nghi ngờ là táng hồn hải cường đại nhất tổ chức tương đương với táng hồn hải xã hội giai tầng tầng cao nhất nói cách khác chỉ cần có thể đánh vào tiên tư bảng liền có cơ hội nhảy lên bước vào cao giai nhất cấp đúng rồi ta trước đó đã nghe qua một chút tin tức ngầm nói viên lão cũng là tiền tư các thành viên không biết là thật là giả khương vô lượng nghi hoặc nhìn về phía chu tiểu miêu đã thấy chu tiểu miêu mở mịt lắc đầu ta đây liền không quá rõ ràng sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không có đề cập với ta lên qua khương vô lượng trầm ngâm gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa đúng rồi lao khương ngươi năm đó leo lên qua t i ê n tư bảng sao cao tấn thình lình mở miệng hỏi ách khương vô lượng mặt mo đỏ hửng xấu hổ lắc đầu lao phu năm đó chỉ là tiến tiên tư danh sách tuyệt không trải qua tiên tư bảng không thể nào cao tấn kinh ngạc nói đường đường bắc vọng châu thứ nhất tám tu ngay cả tiên tư bảng cũng không vào qua khương vô lượng dợ khóc dở cười nói năm đó là năm đó bây giờ là bây giờ mà lại năm đó ta thực lực cũng xác thực không cạnh tranh được những cái kia gia súc tuy nói đằng sau thực lực chậm rãi đi lên nhưng từ lâu qua cạnh tranh tiên tư bảng tuổi tác cao tấn hiểu rõ gật đầu tiếp tục hỏi lại nói tiên tư bảng giới hạn tuổi tác là bao nhiêu ba mươi tuổi khương vô lượng nói chỉ cần thoáng qua một cái ba mươi tuổi liền sẽ cưỡng chế rời khỏi tiên tư bảng trừ cái đó ra đẳng cấp đạt tới sáu mươi cấp hoặc là chủ thuộc tính bốn phá cũng sẽ bị cưỡng chế rời khỏi bảng danh sách dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ tiêu tiên tư bảng hết thể có bao nhiêu xếp hạng hai mươi bốn mới hai mươi bốn cao tấn kinh ngạc nói tiêu cạnh tranh s á c thực đủ kịch liệt khá lắm cùng thời đại táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt hai mươi bốn danh lệch cạnh tranh có thể không kịch liệt sao đúng rồi tiến vào tiên tư danh sách về sau muốn như thế nào mới có thể tranh đoạt tiên tư bảng ghế đâu trực tiếp khiêu chiến sao k i ê u tiên tư bảng bên trên người chẳng phải là bận rộ chết cao tấn tiếp tục nghe ngóng nói dĩ nhiên không phải khương vô lượng bật cười khanh khách tiên tư danh sách cũng là có xếp hạng chỉ có tại tiên tư danh sách bên trong đứng vào trước hai mươi bốn mới có tư cách đi khiêu chiến tiên tư bảng bên trên thiên tài bất quá tiên tư danh sách xếp hạng phương thức tương đối đặc t h ủ mới vào tiên tư danh sách lúc tiên tư các sẽ căn cứ ngươi thiên phú đẳng cấp lịch sử chiến tích các loại tổng hợp cho điểm sau đó cho ngươi cái đại khái bình xét cấp bậc cùng xếp hạng lại về sau cũng chỉ nhìn ngươi chiến tích phiền thoái như vậy cao tấn nghe thấy lấy đều có chút nhức đầu p h i ề n phức là khẳng định không phải từ đâu tới công t í lực khương vô lượng cười nói cao tấn trầm ngâm nói ý là chỉ cần tại châu thi đấu bên trong cầm tới nhất định thứ tự liền có thể tiến vào tiền tư danh sách đúng không nói đúng ra hẳn là hai vị trí đầu khương vô lượng gật đầu nói căn cứ các châu chỉnh thể thực lực khác biệt hàng năm có thể tiến vào tên ghi danh lạch đều không giống chúng ta bắc vọng châu là hai cái danh lạch nếu như là chúng châu mạnh như vậy thịnh lục địa hàng năm đều có hai ba mươi cái danh lạch đương nhiên danh lạch càng nhiều địa phương cạnh tranh cũng liền càng kịch liệt còn có loại này khác biệt cao tấn ngây người nói đây chẳng phải là có thể chuyên môn tìm tiểu địa phương tham gia châu thi đấu đi có thể là có thể chính là khá là p h i ề n thoái cần tại dự thi châu trí ít sinh hoạt thời gian một năm không phải thành tích cuối cùng là sẽ không có hiệu quả chu tiểu miêu lần nữa chen miệng nói đúng rồi tiêu tiêu tỷ không phải liền là hướng về phía cái này mới đến bắc vọng châu sao cái gì cao tấn kinh ngạc nói diệp cô nương là vì tiên tư danh sách danh ngạch mới đến bắc vọng châu chu tiểu miêu mắt trợn trắng nói không phải ngươi cho rằng tiêu tiêu tỷ chạy loại này tiểu địa phương tới làm gì không phải là vì tránh ca của ngươi dây d ư a sao chu tiểu miêu khỏe miệng giật một cái tốt t đây quả thật là cũng coi như một nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là vì tiến tiên tư danh sách dù sao trung châu bên cũng kia cạnh tranh thực sự quá kịch liệt cao tấn trầm ngâm gật gật đầu ngược lại một mặt hoài nghi nói lại nói ngươi lưu tại bắc vọng châu sẽ không cũng là vì tiến tiên tư danh sách à. làm sao có thể bản tiểu thư sớm tiến vào chu tiểu miêu đắc ý hất cầm lên thật hay giả cao tấn đầy mắt nghi ngờ nói sẽ không cũng là tìm cái tiểu địa phương sau đó mới đánh vào đi à. dĩ nhiên không phải chu tiểu miêu âm thầm đắc ý nói từ bản tiểu thư bị sư tôn lão nhân ra ông ta thu làm quan môn đệ tử một khắc này liền bị đặt vào tiền tư danh sách mặc dù xếp hạng mười phần dựa vào sau nhưng đằng sau tóm lại là có thể đánh lên đi ta đi còn có thể đi cửa sau đi cái gì gọi là đi cửa sau đó là bởi vì bản tiểu thư đầy đủ ưu tú được không chu tiểu miêu hung tận cường điệu nói xác định không phải dính viên lão ánh sáng tốt ta ta thừa nhận là dính sư tôn lão nhân ra ông ta ánh sáng nhưng bản tiểu thư bản thân cũng đầy đủ ưu tú được không chương 452, trăm năm mươi hai thần nghiệm ba p h á kiếp cao tấn cười nhạt biễu ngôi quay đầu cùng khương vô lượng nhìn nhau cười không nói từ chu tiểu miêu tùy tiện tiến vào tiên tư danh sách tình huống đến xem viên lão là tiền tư các thành viên khả năng cực lớn thế nào ngươi cũng muốn tranh đoạt bắc vọng châu tiên tư danh sách d i à n h ngay sau chu tiểu miêu suy đoán nói ta ngược lại là nghĩ đâu nhưng ngươi vừa cũng đã nói muốn tại dự thi châu ở lại một năm mới được cao tấn bất đắc dĩ buông tay nói ta đến bắc vọng châu mới bao lâu coi như tham gia cũng vô dụng k h ô không không hải ngoại tu sĩ là không có cái này hạn chế chu tiểu miêu lắc đầu nói nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được chứng minh ngươi là hải ngoại tu sĩ mới được còn có loại thuyết pháp này cao tấn trần trờ hướng khương vô lượng xác nhận nói khương vô lượng khẽ gật đầu hải ngoại tu sĩ xác thực không có cái này hạn chế bất luận cái gì châu châu thi đấu đều có thể tùy tiện tham gia nhưng ta muốn như thế nào chứng minh mình là hải ngoại tu sĩ đâu cao tấn vỏ đầu nói ách này chúng ta liền không quá rõ ràng khương vô lượng xấu hổ lắc đầu được rồi vẫn là không tham gia tốt quái phiền p h ứ c cao tấn không quan trọng k h o á t khoác tay trên thực tế hắn căn bản cũng không có ý định tham dự tiên tư bảng cạnh tranh dù sao bản thân hắn liền đối cái này bảng xếp hạng không có hứng thú gì mà lại hắn tại táng hồn hải cũng đợi không được bao dài thời gian chờ hứa giao bên kia một vào chỗ hắn liền sẽ về đại vân châu đi về phần tiên tư bảng ban thượng hắn thật đúng là không phải rất quan tâm tiên linh quả mặc dù thần kỳ nhưng đối cao tấn đến nói ý nghĩa không phải rất lớn cũng liền tăng lên tiến độ tu luyện điểm này đối với hắn hơi có chút lực hấp dẫn nhưng tăng lên tu v i phương pháp có nhiều lắm làm gì m ệ n h gần chết tranh cái kia phá bảng danh sách đâu ngươi xác định không đi tranh thủ một chút chu tiểu miêu nghi hoặc khó hiểu nói lấy ngươi thực lực sau này rét tiến tiên tư bảng vẫn là không có vấn đề gì quá phiền phức cao t ấ n khoát tay nói ách chu tiểu miêu ngây người nói chẳng lẽ ngươi không muốn tiên linh q u ả sao nghĩ a vậy ngươi làm gì không đi cạnh tranh tiên tư bằng đâu lười nhắc tranh chu tiểu miêu trên trán không khỏi luồn lên một đoàn hát tuyến h i ệ n nhiên không cách nào lý giải cao tấn tâm thái trái lại một bên khương vô lượng phản ứng liền tương đối bình tĩnh dù sao hắn là biết thuộc tính kim đàn tồn tại bốn trở lại bắc vọng cảng tiểu điếm thời điểm đã là đêm khuya ba người đơn giản nói chuyện p h i vài câu ăn chút gì về sau liền riêng phần mình về tới gian phòng của mình đương nhiên chu tiểu miêu tựa i Miu ể u t hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cao tấn đáng tiếc cao tấn không thèm để ý hắn ở một tiếng khép cửa phòng lại xếp bằng ở trên giường đơn giản xếp đặt một tầng cấm chế bắt đầu chuẩn bị nếm thử đột phá đảng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi cũng đem sinh mệnh nguyên khí sau khi phân phối xong cao tấn trước mắt lục đại thuộc tính cơ sở là lực lượng 268 t h ể phách 146 t r ă n h â n nhiệm 292 kinh mạch 130 gân cốt 11 t nhanh nhẹ một t có thể nhìn thấy thần n i ệ m cùng lực lượng khoảng cách tam trọng cực hạn đã gần trong căng t ứ c hô thử trước một chút thần n i ệ m b à phá đi cao tấn hít sâu một hơi liên tiếp ăn vào ba viên thần n i ệ m kim đan thành công đem thần n i ệ m kéo đến ba trăm điểm khi thần n i ệ m đạt tới ba trăm điểm nháy mắt liền rõ ràng cảm giác được một đạo vô hình bình cảnh tại trở ngại thần n i ệ m nguyên linh tăng lên thật giống như một cái đổ đầy cái dương không cách nào lại nhét vào bất kỳ vật gì duy nhất biện pháp chính là mở rộng cái dương dung lượng trước đó cũng đã nói thuộc tính cực hạn từ ba phá vỡ bắt đầu liền không có như vậy dễ dàng cần kinh nghiệm đối ứng kiếp nạn khảo nghiệm t ớ i đi, t h ầ niệm n ba pha tiếp để ta kiến thức một chút uy lực của ngươi làm sơ chỉnh đốn về sau cao tấn trực tiếp bắt đầu xung kích thần niệm tam trọng t h ự c h ạ n thức h ả i bên trong đại biểu thần niệm quang cầu có chút rung động lóe ra đứt quang quang mang mà tại cao tấn thức h ả i cảm giác bên trong thần niệm nguyên linh tựa như là ăn quá no bụng đồng dạng chứng khó chịu cảm giác sau đó có khả năng nổ rớt không được sao liên tiếp nếm thử mấy lần đều không có gì tiến triển về sau cao tấn quả quyết ăn vào một viên thượng phẩm phá cực đan tại pha cực đan cường đại dược hiệu h ạ n thần niệm nguyên linh quang cầu bắt đầu không ngừng bành trướng co vào bành trướng Co vào, thật giống như có đồ vật gì muốn phá sắc mà ra đồng dạng nhưng mãi cho đến phá cực đan dược hiệu tiêu tán vẫn không thể xung đột cái này một tầng cực hạn đối với cái này cao tấn cũng không xuất ruột một viên không được liền hai viên hai viên không được liền ba viên dù sao hắn có là phá cực đan mà lại hắn hiện tại toàn thuộc tính vội vỡ lực lượng thần nghiệm xong hai phá cho nên đến tiếp sau mỗi một lần đột phá đều muốn so người khác khó khăn rất nhiều bây giờ loại tình huống này cũng tại dự liệu của hắn bên trong Thượng phẩm phá cực đan từng vào. thần nghiệm nguyên linh tựa như là một ẩ bánh đoàn đ ồ n dạng bị chống đỡ thành các loại hình trạng rốt cục tại thứ năm khỏa phá cực đan ăn vào không lâu sau thần n i ệ m nguyên linh mặt ngoài xuất hiện đạo thứ nhất vết rách rất nhanh đầu thứ hai đầu thứ ba càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện cùng lúc đó cao tấn chỉ cảm giác trong đầu ông một tiếng ý thức nháy mắt trở nên viêu hốt một cỗ sức mạnh đáng sợ từ đỉnh đầu phía trên chuyền đến không ngừng nắm kéo linh hồn của hắn cùng ý thức cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình cùng ý thức bị rút ra đã xuất thân thể túi đầu xem t h ế đi thậm chí có thể nhìn thấy xếp bằng ở trên giường chính mình mặc dù trước đó bảy c ầ m chế che giấu đột phá lúc năng lượng ba động nhưng thần niệm ba phá hạ xuống thiên địa uy năng lại không cách nào che giấu tiểu điếm bên ngoài đêm tối lờ mờ sát hạ lầu nhỏ trên nóc nhà quanh quẩn lấy nhàn nhạt sát trời cùng ánh trăng trong sáng hòa lẫn cũng may ba phá đưa tới thiên địa uy năng rất nhỏ tuyệt không dẫn phát quá nhiều chú ý nhưng ở vào trong tiệm khương vô lượng cùng chu tiểu miêu vẫn là ngay lập tức đã nhận ra trong phòng dị dạng đây là thần niệm ba phá chu tiểu miêu kinh nghi lấy nhìn về phía cửa phòng đóng chặt khương vô lượng vẹo một tiếng xuất hiện tại chu tiểu miêu bên cạnh đôi mắt chất động ở giữa dùng cấm chế đem toàn bộ tiểu điếm bao phủ lại tiến một bước che giấu cao tấn đột phá động tĩnh không hổ là tiểu lão bản hiệu suất chính là cao khương vô lượng nhịn không được tán thán nói chân trước vừa trở về chân sau liền đột phá chu tiểu miêu có chút cảm giác khó chịu đĩu môi trong mắt tràn đầy ghen tị cùng cao tấn đồng dạng đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi về sau nàng thần nghiệm cũng đạt tới tam trọng cực h ạ n nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng mình khoảng cách thần nghiệm ba phá còn có nhất định khoảng cách thấy cao tấn nhanh như vậy liền có thể ba phá nói không ghen tị vậy khẳng định là giả mà lúc này trong phòng cao tấn đứng đ ắ n lịch một trận trước nay chưa từng có khảo nghiệm t r ậ t vật vững chắc lấy linh hồn của mình cùng ý thức tựa như đang cùng một con bàn tay vô hình kéo co đồng dạng tâm tình căng cứng tới cực điểm tuy nói thần n i ệ m ba phá kiếp còn không về phần đem hắn linh hồn trực tiếp câu đi nhưng thất bại về sau ý nguyên sẽ đối với hắn thần hồn tạo thành cực lớn thương tích đặc biệt mãi mãi sức lực làm sao như thế đ ạ i cao tấn gian nan vững chắc lấy linh hồn của mình cùng ý thức lần thứ nhất cảm nhận được đến từ linh hồn phương diện cảm giác mệt mỏi lại nói cái khác tu sĩ thần n i ệ m ba phá cũng lao lực như vậy sao không có biện pháp giờ phút này linh hồn bị lôi kéo ra bên trong thân thể lực lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ có thể nói toàn thuộc tính kéo căng lộ tuyến cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy theo ngươi tổng đột phá số lần gia tăng phía sau đột phá sẽ trở nên càng ngày càng khó trước đó hắn vẫn cho là đột phá thứ này chỉ cần có đầy đủ phá cực đan là được hiện tại mới phát hiện từ ba phá vỡ bắt đầu phá cực đan chỉ là khối nước c ơ đầu gõ mở phía sau cửa khảo nghiệm chỉ có thể dựa vào chính mình chương bốn t r ư o n g ba phá chương bốn t song ba phá nhưng i lúc này ngay trong thức hải đã ép không ra một tia tinh thần lực trơ mắt nhìn xem linh hồn cùng ý thức một chút xíu bay ra bên ngoài cơ thể cao tấn chỉ có thể dùng còn sót lại tinh thần lực liệu mạng giữ lại ẩm trong đầu phảng phất có cái tia cùng gân đứt đoạn đồng dạng lại hình như là tránh thoát một loại nào đó gông xiềng khô cạn thức hải bên trong sớm đã ảm đạm nguyên linh đột nhiên tách ra chói lọi tinh quang một câu ngưng thực tinh thần lực liền phảng phất chảy ra bình thường từ nguyên linh bên trong chạy x u i ra thanh thanh lương lương làm dịu khô cạn thức hải đây là vốn đã từ bỏ trị liệu cao tấn một lần nữa thấy được hy vọng nông hậu dày đặc tinh thần lực rất nhanh tràn ngập cao tấn thức hải sau đó dễ như t r ở bàn tay đem linh hồn cùng ý thức hóa kín tại thể xác ở trong thì ra là thế cảm thụ được t ứ c hải bên trong tinh t h ầ n mà bàng bạc tinh thần lực cùng một mực hóa kín tại thể xác bên trong linh hồn cùng ý thức cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì thần nghiệm ba phá kiếp ý nghĩa không ở chỗ kiếp nạn mà ở chỗ khảo nghiệm chỉ có tại linh hồn rút ra khảo nghiệm hạ đem tự thân tinh thần lực nghiền ép đến cực hạ mới có thể đột phá tinh thần lực cực hạ đem tinh thần lực cất cao đến tầng thứ cao hơn mà tại cao tấn tinh thần lực một lần nữa tỏa sáng đồng thời thiên địa huy năng hạ xuống sức lôi kéo cũng theo đó tiêu tán hoặc là nói loại trình độ này lôi kéo đã dung chuyển không được cao tấn linh hồn mảy may thức hại bên trong thần n i ệ m nguyên linh quang cầu bên trên vết rách rốt cục vỡ vụn hóa thành từng mảnh, từng mảnh bay múa kim sắc mảnh vụn tiêu tán tại thức hải hư không bên trong. phá s ắ c mà ra nguyên linh quang cầu cấp tốc trưởng thành trở thành sáu khỏa nguyên linh quang cầu bên trong lớn nhất nhất lấp lánh một viên đây chính là thần nghiệm ba phá sau cảm giác sao mở mắt ra bao phủ tại bốn phía thiên địa uy năng chính chậm rãi tiêu tán cao tấn quan sát tỉ mỉ lấy toàn thân của mình hiếu kỳ lấy nhìn xung quanh bốn phía hết thạy trong phòng hết thạy đều trở nên rõ ràng rất nhiều hơi ngưng tụ chút tinh thần mỗi một hạt nhỏ bé cho bụi đều có thể thấy rõ ràng mà khắp nơi thần nhỏ bé cho bụi đều có thể thấy rõ ràng cơ hồ tương đương với gấp đôi kỹ năng phạm vi làm sơ chỉnh đốn về sau cao tấn không chút do dự xuất ra trước đó chuẩn bị xong lực lượng kim đan bắt đầu phục d ụ n g một viên hai viên ba viên lực lượng thuộc tính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên tới ba trăm điểm c ự c h ạ n tê giống như góp nhạc không ít tạp chất đang muốn l ự c xung kích lượng ba phá hắn đột nhiên cảm giác được thể nội kinh lạc vận chuyển không quá thông suốt c h ậ m trực tiếp ăn vào một viên tẩy t ù y đan chạy tới nhà vệ sinh tẩy tủy đan chính là điểm này tốt có thể tùy thời tiến hành tẩy tủy không giống bài tiết giữ gốc như thế còn được kéo nhiều lần mới có thể phát động giữ a gốc tẩy tủy phức phức phức hỏa lực liên thiên động t i n h đem vốn nên vui sướng không khí đánh vỡ ngoài phòng chu tiểu miêu cùng khương vô lượng đều không tự giác luồn lên tức xạ mặt lại tình huống như thế nào chu tiểu miêu một mặt ghét bỏ nắm lỗ mũi thanh âm biến nhọn rất nhiều không phải vừa đột phá sao làm sao đột nhiên bắt đầu tiêu chảy rồi khu khu khương vô lượng làm tự thể nghiệm sẽ tẩy tủy đan người sử dụng tự nhiên biết cao tấn đang làm gì khả năng vừa vặn bụng không phải máy đi kỳ quái đều đã là cấp bốn mươi ba phá tu sĩ lại còn sẽ tiêu chảy không phải là ăn cái gì có độc đan dược hoặc là có độc thiên tài địa bảo chu tiểu miêu không thể tưởng tượng lo lắng nói k hương thúc ngươi xác định hắn không có gì vấn đề sao nếu không vẫn là vào xem một chút đi khương vô lượng gượng cười sờ mũi một cái tiến tâm lao phu tâm lý n ắ m chắc cũng không lâu lắm trong phòng hỏa lực âm thanh rốt c ụ c yên tĩnh xuống tới cảm ứng được cao tấn một lần nữa trở lại trên giường bắt đầu tu luyện chu tiểu miêu mới tính triệt để yên lòng ngươi nhìn ta liền nói hắn khẳng định không có chuyện gì chứ khương vô lượng trêu g ẹ o nói chu tiểu miêu đĩu môi nói gia hỏa này cũng thật là đột phá dạng này đại hỷ sự vậy mà cũng không được cùng chúng ta chúc mừng một chút một chút nghi thức cảm giác đều không có vừa dứt lời một trận thiên địa uy năng từ trên trời giáng xuống bắn ra tại tiểu điếm bên trong khương vô lượng cùng chu tiểu miêu kinh nghi l i ớ t nhau tình huống như thế nào còn tới chu tiểu miêu không hiểu ra sao nói chẳng lẽ vừa vặn lần kia thất bại rồi không nên a không phải thất bại là một cái khác ba phá khương vô lượng âm thầm kinh hai nói cái gì một cái khác ba phá chu tiểu miêu không khỏi che miệng duyên dáng gọi to hắn không muốn sống sao tuy nói song tu lộ tuyến cần hoàn thành hai cái ba phá nhưng hắn cái này ba phá hiệu suất cũng quá nhanh đi muốn biết anh của nàng chu kiếp cũng là song tu lộ tuyến cho nên nàng hiểu rất rõ song tu lộ tuyến gian nan cao tấn vừa mới hoàn thành thần nghiệm ba phá lập tức liền muốn tiến hành lực lượng ba phá thân thể cùng nguyên khí làm sao có thể chịu nổi tiểu lão bản cái này sóng là có chút liều lĩnh lỗ mãng thương vô lượng trên mặt cũng hiện ra một chút vẻ lo lắng nhưng cao tấn ba phá lực lượng kiếp đã bắt đầu muốn ngăn cản cũng không kịp không giống với hai người khẩn trương cùng lo lắng đột phá bên trong cao tấn ngược lại biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm mặc dù huấn luyện thân thể là đằng sau mới kéo lên nhưng tiến độ lại sớm đã siêu việt tinh thần lực lại tăng thêm gần nhất hai lần chỉ cốc hàn đàm thoải mái cùng tráng cốt kim đan cường hóa bây giờ cao tấn nhục thân lực lượng đã tương đương khủng bố bởi vậy cao tấn đối lực lượng ba phá lòng tin đầy đủ mà sự thật cũng xác thực như hắn dự đoán như thế thậm chí đều không cần phá cực đan trợ giút dễ như t r ở bàn tay liền giải khai lực lượng ba phá đại môn ngay sau đó một tia lực lượng dị thông qua thiên địa uy năng dóc vào đến trong cơ thể của hắn toàn thân tất cả cơ bắc bắt đầu không hiểu nắm chặt cũng may lực lượng ba phá kiếp khảo nghiệm đối cao tấn đến nói không tính là gì bắp thịt toàn thân băng liệt không lâu sau toàn bộ thân thể liền một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ từ trái tim bắt đầu các nơi cơ bắp lấy mắt trần vẫn có thể thấy tốc độ một lần nữa sinh trưởng chữa trị cho đến sinh trưởng ra một thân cứng cấp hơn càng thêm cường lực cơ bắp thân thể t r ọ n g mới khôi phục cơ năng cao tấn phảng phất tử trong cơn ác mộng bừng tỉnh bình thường mở tròn g mắt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng không tệ không sai tựa như đổi phó thân thể mới đồng dạng cao tấn hài lòng đứng dậy hoạt động toàn thân cảm giác chưa bao giờ có thư sướng thức hại bên trong đại biểu lực lượng nguyên linh quang cầu cũng đã trưởng thành đến cùng thần niệm nguyên linh đồng dạng lớn nhỏ lạng lạng vờn quanh tại nguyên linh b ố n phía lại nhìn nguyên linh thuộc tính số liệu lực bộc phát theo lực lượng ba phá trực tiếp tăng vọt hai mươi điểm từ ban đầu chín mươi điểm tăng lên tới một trăm m ư ơ i điểm đương nhiên một trăm m ư ơ i điểm lực bộc phát cũng không phải là cực hạ bởi vì hắn còn có mấy k h o a chất lượng tốt đế phách không có thay đổi song chủ thuộc tính ba phá sau hắn sinh mệnh cấp độ đã đi tới hai trăm điểm lúc trước chuẩn bị tốt mấy k h o a đế phách đã có thể toàn bộ đổi lại nghĩ đến nơi này cao tấn lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu thay thế thức hải bên trong thân phách đầu tiên chính là viên kiêm một trăm tám mươi lăm hồn ép cực anh phách cùng nguyên bản anh phách so sánh thiếu đi năm phần trăm bổ sung năng lượng tốc độ nhưng lại nhiều một mảng lớn pháp thương cùng l ự c đạo bởi vì vô danh công pháp tính đặc thù năm phần trăm bổ sung năng lượng tốc độ đối cao tấn đến nói kỳ thật chỉ có hai năm phần trăm hiệu quả tổn thất cơ hồ có thể không cần tính chương 454, t h ự c lực bước vào mới giai đoạn chương 454, t h ự c lực bước vào mới giai đoạn sau đó là thần phách hội nghị bên trên mua được viên kia c ự c phẩm đế linh tuệ phách ban đầu linh tuệ phách chỉ có tám mươi sáu hôn ép mà viên này linh tuệ phách không chỉ có từ đầu c ự c phẩm hôn ép cũng cao đến một trăm chín mươi mốt điểm chỉnh thể tăng lên biên độ cực lớn tận lực bồi tiếp chúng ta trọng đầu hí kim sát thần binh phách đem h i ể u pháp cự từ thể nội tế ra sau đó thận trọng đem tân thần binh phách thay thế đi vào thay thế hoàn tất về sau hoàn toàn mới thuộc tính tiểu pháp cự hiện ra tại cao tấn trước mặt tiểu pháp cự hôn ép một trăm bảy mươi ba phẩm chất tuyệt phẩm thần phách đế thần binh kim sắc lực đạo tăng phúc bốn trăm bốn mươi tám pháp thương tăng phúc bốn trăm bốn mươi tám phòng ngự xuyên tấu h hai trăm linh tám pháp thuật xuyên tấu h hai trăm linh tám nguyên tố thuộc tính cường hóa năm mươi lực bộc phát mười bảy bổ sung năng lượng tốc độ mười thi pháp tốc độ hai mươi tuyệt phẩm đặc hiệu tiên pháp x u ấ t s ắ c p h o n g thích pháp thuật hoặc kỹ năng lúc ngẫu nhiên ném điểm số cũng ngẫu n h i bất ă n lên g một quá đối với trước mắt cao tấn đến nói tám điểm cắt chém kèm theo chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao không có gì chứng dụng cuối cùng liền nên đến phiên thủ tầng lãnh chúa rơi xuống viên kia hai trăm hồn ép cực phẩm đế phách đem tiểu pháp tự thu hồi thể nội từ túi chữ vật lấy ra viên kia đế tinh phách cũng không chút do dự bắt đầu thay thế trước kia viên kia tinh phách mặc dù cũng là đế phách nhưng lại chỉ có chín mươi hai điểm hồn ép từ đầu cũng rất r ấ p r ư ỡ i hp 1840, t h ầ n thức bốn mươi sáu lực đạo chín mươi hai so với viên này hai trăm hồn ép cực phẩm đế tinh phách hp bốn nghìn nhục thân cường độ năm lực bộc u phát hai mươi trên lệch không là bình thường lớn thay thế về sau lại tăng thêm lục đế phách hai cực phách mang tới sáu trang thuộc tính tăng thêm giờ phút này cao tấn chỉnh thể thuộc tính đã không thể so sánh nổi đẳng cấp 40. khí huyết 41.280. pháp lực 2.118. sinh mệnh lực 699, 89. lực đạo 2.279. p h á p thương 2.579. t h ầ n thức 454. lực bộc phát 147, b a n đầu 65. phong ngự 1.032. p h á p kháng 865. tốc độ 798. p h o n g ngự xuyên thấu, 208. Pháp thuật xuyên thấu, 326. Nguyên tố thuộc tính cường thấu, thuật thấu, thuộc tố Pháp 208. 326. h ó a 50. t h i pháp tốc đ ộ 120%. Pháp thuật phạm bi, 170%. Pháp phạm thuật vi, b ổ sung năng l ư ợ n g tốc t Lục độ, 115%. h â n cường Bục độ, 20%. p h á t g i ả m thao t ổ n 10%. Cấp 40 Cấp có được liền kinh người như thế bảng thuộc ế bảng t h t í n hai thử hỏi trừ hỏi c o tấn, còn có a có thể l à m đ ư ợ c Trong đó, thay đó, đ ổ i lớn nhất muốn thuộc 20% lục thân cường độ 20% phần trăm tổn thương miễn dịch mang tới tăng lên tuyệt đối là to lớn sau đó là song song đột phá 2.000 song công thuộc tính phát thương càng là đạt đến kinh người 2.579 điểm có thể nói bây giờ cao tấn thực lực đã bước vào giai đoạn mới c h ợ t c h ợ t cái này bảng lại phối hợp tùy duyên chi lực gấp sáu lần tăng tổn thương một chiêu tật hỏa hành kích kiếm x u ố n g dưới sợ là muốn chết người à. cao tấn đắc ý thưởng thức mình bảng thuộc tính hiện tại nếu là lại đối đầu nguyên linh dưới tầng hai thủ tầng l ã n h chúa đoán chừng đều không cần trồng quá cao song tháng chỉ dựa vào tổn thương liền có thể cứng rắn trôi qua trung khu phách lực phách khí phách thiên sung phách hồn ép cũng đều chỉ có một trăm l i a mặt trong đó trung khu phách cùng anh phách vẫn chỉ là cực phách đến tiếp sau còn có tăng lên rất nhiều không gian cao tấn nghiêm túc phân tích người mình trước mắt thực lực Trừ t h â n phách còn có tăng lên không gian bên ngoài kỹ năng độ thuần thục phương diện cũng có rất lớn tăng lên không gian nhất là vừa vặn cải tạo thành công hai chiêu hãn hải kỹ năng nói lên hãn hải kỹ năng cao tấn không khỏi hồi tưởng lại trước đó cùng chỉ cốc tông tam anh luận bàn lúc ngẫu nhiên phát hiện kỹ năng liên động lúc ấy phóng thích chạy năng lúc chạy n g n g xung kích dòng nước trực tiếp đem nước chạy xiết dòng nước dung hội đến cùng một chỗ khiến cho chạy ngang uy lực tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng bởi vậy hãn hải hoành lưu bộc phát năng lực xa so với bảng bên trên miêu tả còn muốn cường lực chỉ là cao tấn trước mắt còn không cách nào lý giải loại này khác biệt kỹ năng ở giữa liên động hiệu quả là như thế nào tại kỹ năng mạch kín phương diện thực hiện hãn hải thất tuyệt tổng cộng có bảy loại khác biệt kỹ năng cũng không biết có thể hay không tìm tới cái khác năm loại chạy ngang cùng nước chạy xiết uy lực để hắn đối hãn hải thất tuyệt sinh ra hưng thú nầm hầu đáng tiếc đối với mặt khác năm bộ hãn hải kỹ năng chỗ cao tấn bây giờ còn chưa có bất luận cái gì manh mối được rồi tùy duyên đi cao tấn thở dài lắc đầu đột nhiên nghĩ đến một kiện khác cùng kỹ năng tương quan chuyện quan trọng đúng rồi được nghĩ biện pháp cả một chiều trị liệu kỹ năng mới được luôn không khả năng thuần dựa vào bất bại kim thân hồi màu a nghĩ đến nơi này cao tấn triệt tiêu trong phòng cấm chế chuẩn bị đi cùng khương vô lượng nghe ngóng một chút có hay không ưu tú trị liệu kỹ năng vừa triệt tiêu cấm chế ngoài cửa liền truyền đến khương vô lượng lo lắng tiếng hỏi tiểu l ã o bản ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện cao tấn cười nhẹ mở cửa không có chuyện liên tốt ngươi v ư ợ nhưng hù chết chúng ta khương vô lượng gián nhẹ một hơi nói nào có ngư i dạng này liên tiếp tiến hành hai lần bà phá cao tấn bật cười khanh khách cũng không đủ nắm chắc ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy khương vô lượng tức giận lắc đầu tóm lại vẫn là muốn chúc mừng tiểu lão bản đột phá ha ha cùng vui cùng vui hừ chu tiểu miêu đ ể u môi hừ hừ nói đừng đắc ý bản tiểu thư sẽ rất m g ọ đuổi theo ngươi thật sao cao tấn trêu ghẹo cười một tiếng vậy ngươi nhưng phải nắm chặt ngươi chờ nửa tháng bên trong bản tiểu thư vừa định thần n i ệ m bà phá cho ngươi xem chu tiểu miêu tự tin chống lạnh cao tấn cười cười ngược lại nghiêm mặt lấy nhìn về phía khương vô lượng đúng rồi l ã o khương ta chuẩn bị học một chiêu trị liệu kỹ năng ngươi trong tay có cái gì chất lượng tốt trị liệu kỹ năng sao trị liệu lượng càng lớn càng tốt á c h khương vô lượng dở khóc dở cười nói trị liệu loại kỹ năng đồng dạng đều là pháp thuật hệ kỹ năng ta một cái lực đạo hệ tu sĩ làm sao có thể có trị liệu kỹ năng cao tấn nghi ngờ nói t r ê n k ỹ loại kỹ năng không có trị liệu kỹ năng sao có là có nhưng phần lớn là một chút tăng tốc tự thân hồi máu kỹ năng h i ệ n nhiên không quá phù hợp tiểu lão bản yêu cầu dạng này a cao tấn trầm、Ngâm、gật gật đầu tiếp tục hỏi kia chỗ nào có thể lấy được trị liệu kỹ năng đại đa số tông môn hẳn là đều có cùng loại truyền thừa hương vô lượng suy t ư nói nhưng tông môn truyền thừa đồng dạng đều sẽ không t r u y ề n cho ngoại nhân ngươi nếu không nóng nảy lời nói có thể để diệp hội trưởng giúp ngươi lưu ý một chút không chừng có thể gặp được phá diệt tông môn trị liệu loại truyền thừa nhưng nói thật trị liệu loại kỹ năng giá trị phổ biến hơi thấp chạy vào thương hội tỷ lệ rất nhỏ ngay vậy cao tấn không khỏi đám lên lông mày hắn ngược lại là cũng nghĩ qua mình khung một chiêu trị liệu kỹ năng nhưng lấy trước mắt hắn trình độ nhiều lắm là chỉ có thể tạo dựng ra một chiêu nhất sơ cấp trị liệu kỹ năng hiển nhiên không quá đủ còn nếu như có thể làm tới một chiêu ưu tú trị liệu kỹ năng hắn còn có thể dùng ý nghĩ trợt lóe lên cải tạo một phen đạt được một chiêu càng thêm cường lực trị liệu kỹ năng đúng rồi tiểu miêu miêu ngươi trong tay có hay không không tệ trị liệu kỹ năng cao tấn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một bên chu tiểu miêu đã thấy chu tiểu miêu đĩu môi nói có là có nhưng là là công pháp t u y ệ t kỹ mà ta lại không thể đem công pháp truyền cho ngươi nghe xong là công pháp t u y ệ t kỹ cao tấn nháy mắt bỏ đi suy nghĩ bất quá ta không có không có nghĩa là chúng ta thiên linh tông không có chu tiểu miêu mắt bánh xe nhất chuyển n é t miệng lên một vòng rào hoạt mỉm、cười. nếu không dạng này ta giúp ngươi làm một chiêu chất lượng tốt trị liệu kỹ năng coi như là thực hiện trước đó đ ổ ước thế nào cái này cao tấn lâm vào trần trờ dù sao hắn còn muốn dựa vào đ ổ ước gõ ra chu tiểu miêu trong tay đàn phương đâu đứng đắn cao tấn do dự thời điểm khương vô lượng tự h ầ nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên vỗ c h á n một cái nói nhớ không lầm tiểu mai mai trong tay giống như có một chiêu rất mạnh trị liệu kỹ năng chương 455, m a i viện chương 455, m mai viện tiểu mai mai cao tấn đầu đầy dấu chấm hỏi ách khương vô lượng gượng cười giải thích nói chính là mai viện la tiên cô nàng bạn tên là la tuyết mai biết được la tiên cô có tốt trị liệu kỹ năng cao tấn không khỏi hai mắt tỏa sáng mà một bên chu tiểu miêu liền lộ ra có chút l u n g túng vốn còn nghĩ mượn cơ hội giải quyết hết đổ ư ớ c vấn đề không nghĩ tới bị khương vô lượng chặn ngang một tay lại nói la tiên cô sẽ đem trị liệu kỹ năng truyền cho ta sao cao tấn có chút lo lắng khu khu cái này ta đi cùng nàng h ả o h ả o tâm sự cơ hội vẫn là rất lớn khương vô lượng cũng thật không dám cam đoan dù sao tiểu ai la tiên cô không có tông môn phương diện hạn chế mà lại hẳn là sẽ bán lao phu chút mặt múi kia làm phiền lao khương ngươi cao tấn hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy chờ mong hẳn là hẳn là khương vô lượng cười nhạt k h o á t k h o tay chờ một lúc trời vừa sáng trực tiếp dẫn ngươi đi mai viện không được ta lại nghĩ cái khác biện pháp cao tấn khẽ gật đầu một bên chu tiểu miêu thì hiện lên một nạn thường người khác kỹ năng làm sao có thể tùy tiện chuyển cho một ngoại nhân ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta đi không nội thực sự không được suy nghĩ thêm đề nghị của ngươi cao tấn không có vấn đề nói ngươi liền không sợ ta đến thời điểm thay đổi chủ ý chu tiểu miêu hầm hừ nói vậy nhưng không phải do ngươi cao tấn trêu tức cười một tiếng ngược lại phân phò nói chờ một lúc ta cùng lao khương ly mở về sau một mình ngươi đem cửa hàng cho ta nhìn kỹ đừng có chạy lung tung nghe được không chu tiểu miêu tức nghiến răng ngứa nhưng lại không thể làm sao được được đ ư ợ chúc c ngươi thất bại ha ha ngươi nha đầu chết tiệt k i ê u miệng làm sao như thế thiếu đâu cao tấn không h i ể u tức giận khương vô lượng thấy hình c ư ờ i nhẹ lắc đầu ngược lại nghiêm mặt hỏi đúng rồi tiểu lắp bản ta nhìn ngươi hôm qua sử dụng hãn hải hoành lưu giống như cùng trước đó không giống nhau lắm chuyện này là sao nữa cái này muốn làm sao nói sao cao tấn v ò đầu giải thích nói khả năng cùng ta thức hải bên trong những vật kia có quan hệ khiến hãn hải hoành lưu mạch kín kết cấu phát sinh một chút biến hóa chu tiểu miêu trước mắt to hiếu kỳ nói ngươi trong thức hải có đồ vật gì thì ra là thế thương vô lượng nháy mắt lĩnh hội cao tấn y tứ không có hỏi nhiều nữa xuống dưới cái gì đó các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì câu đố chu tiểu miêu tức giận nói đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý hắn khương vô lượng cũng rất mau đem chủ đề chuyển rời đến sự tính k h á c bên trên thời gian đã là d ạ n g sáng sắc trời dần sáng chu tiểu miêu lại còn tại xoắn suýt cao tấn trong thất hải có cái gì đồ vật thỉnh thoảng cùng hai người phát cầu nhau mặt trời dần dần dâng lên người đi trên đường phố cũng c h ậ m chậm nhiều hơn d à n d ò chu tiểu miêu xem trọng cửa hàng về sau cao tấn liền đi theo khương vô lượng cùng một chỗ rời đi tiểu điếm bởi vì mai viện cửa hàng cũng tại đầu này thương ngay trên cho nên rất mau tìm đến trong truyền thuyết mai viện mai viện mặt tiền cửa hàng rất lớn trang trí tươi mát trang nhã chỉnh thể s ắ p điệu lấy lanh sắc cùng màu sáng làm chủ các nơi còn có không ít hoa mai hình dáng trang sức trang trí cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác đây chính là mai viện khương vô lượng xe nhẹ đường quen mang theo cao tấn vào cửa hàng thấy hai người vào cửa hàng một ôn tồn lễ độ nữ tu rất nhanh tiến lên đón khương tiền bối ngài đã tới ừng khương vô lượng quen thuộc gật đầu la tiên cô ở đây sao Ở. nữ tu che miệng cười t r ộ n một phen cần van bối dẫn đường sao không cần khương vô lượng khoát tay cười một tiếng sau đó liền nên ngang mang theo cao tấn đi hướng mai trong nội viện viện kia cảm giác thật giống như đang ở nhà mình cao tấn một đường hiếu kỳ dò xét xuống tới trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút kỳ quái làm sao đều là nữ tu không có gì tốt kỳ quái mai lan t r ú c cúc bốn viện vốn là từ nữ luyện dược tạo dựng lên khương vô lượng một bên dẫn đường một bên giải thích nói cũng liền t r ú c viện bên kia có một bộ phận nam tu nhưng cũng ít đáng thương thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu kia thanh m ộ t đường chẳng lẽ lại đều là nam tính luyện dược sư ha ha không sai khương vô lượng cười nhẹ gật gật đầu kỳ quái đã đều là luyện dược sư tạo thành đ o n thể làm gì còn muốn phân nam nữ đâu cao tấn không qua lý giải khương vô lượng lắc đầu nói ta đây liền không quá rõ ràng đoán chừng ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng chỉ là đang một mực kéo dài đã từng truyền thống cao tấn khẽ gật đầu không có hỏi nhiều nữa đang khi nói chuyện xuyên qua mấy đầu ưu tĩnh đỉnh hành lang đi vào một tòa độc đáo lầu c ắ t trước a n g ư ờ i lão hôn đảng kia bây giờ mà làm sao còn dẫn người tới có lẽ là đã nhận ra hai người đến trong lầu c ắ t chuyển đến la tiên cô kinh ngạc thanh âm khương vô lượng hơi có chút lúng túng đáp lại nói hôm nay mang tiểu lão bàn tới chủ yếu là có việc muốn nhờ có việc muốn nhờ la tiên cô thanh n â m hơi nghi hoặc một chút được rồi vào đi nói một trận lồn u gió mát thổi qua l ầ u các tiền s ả n h cửa gỗ từ từ mở ra hai người sau khi đi vào la tiên cô đã nhàn nhã ngồi ở tiền s ả n h trên ghế bành ra hiệu hai người nhập toạ nếu như lão thân không có đ o á n sai hẳn là tiểu gia hỏa này có việc muốn nhờ a la tiên cô có chút hăng hái đánh giá cao tấn ha ha chuyện gì đều không thể gạt được la tiên cô p h á p nhãn khương vô lượng luất m ô n g ngựa nói la tiên cô trầm ngâm suy tư một phen ánh mắt hoài nghi nhìn xem cao tấn nhìn nhìn lại một bên khương vô lượng có thể để ngươi bung xuống mặt mũi đến c ầ u ta ngươi xác định tiểu gia hỏa này không phải ngươi con riêng cái gì khương vô lượng sạ mặt lại nói đều nói hắn chỉ là ta tiểu lão bản ngươi bảo hộ qua lão bản có nhiều lắm khi nào như thế để bung qua la tiên cô tiếp tục chất vấn cái này khương vô lượng không biết nên giải thích như thế nào ngươi liền nói ngươi có giúp hay không a la tiên cô cười nói vậy phải xem giúp cái gì nếu như chỉ là chỉ điểm một chút thuật chế thuốc tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu như là sự t ì n h khác vậy thì phải hào hào cân nhắc một chút ngay vậy khương vô lượng cũng liền không còn vòng v ò nói thẳng mở miệng nói là chuyện như vậy tiểu lão bản muốn học một c h i ề u trị liệu kỹ năng cho nên ta ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi trị liệu kỹ năng la tiên câu ngây người nói không sai cao tấn thuận thế đứng dậy khẩn cầu còn xin tiên cô thành toàn có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói liền vì cái này la tiên cô biểu lộ cổ quái vốn đang tưởng rằng cái gì đại sự không nghĩ tới cũng chỉ là vì học nàng c h i ề u kia trị liệu kỹ năng khương vô lượng cũng không nói nhảm gọn gàng dứt khoát nói cho cái lời chắc chắn đi vẫn chưa được không được ta liền đi nghĩ cái khác biện pháp người lão già này đều mở miệng ta còn có thể cự tuyệt không thành la tiên cô giống như có chút ư u hoán trận nhìn khương vô lượng một chút bất quá ta chiêu này trị liệu kỹ năng lĩnh hội độ khó cực cao tiểu gia hỏa này chưa hẳn có thể lĩnh hội được cái này ngươi cứ việc yên tâm tiểu lão bản lộ tính cực cao khương vô lượng bật cười khanh khách thật sao la tiên cô kinh ngạc nhìn cao tấn một chút dù sao có thể để cho khương vô lượng cho r a loại này đánh giá người cũng không nhiều được vậy liền thử một chút đi đương nhiên nàng cũng không cảm thấy cao tấn có thể lĩnh hội nàng chiêu này trị liệu kỹ năng nói dùng pháp lực ở đại s ả n h trung ương phát họa ra một bức phức tạp mà huyền diệu kỹ năng mạch kín đa tạ tiền bối cao tấn tự nhiên là kích động không thôi không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy la tiên cô nhàn nhạt cười một tiếng giới thiệu nói chiêu này trị liệu kỹ năng tên là dược linh thuật là lao thân ngẫu nhiên từ một chỗ trong di tích được đến cho nên không có sư thừa phương diện hạn chế chính như tên của nó đồng dạng muốn lĩnh ngộ dược linh thuật không chỉ cần phải cực cao ngộ tính còn muốn đối dược lý có đầy đủ kiến g i ả i chương bốn dược linh thuật chương bốn dược linh thuật cao tấn giật mình còn cần đối dược lý có nhất định kiến giải muốn biết dược lý học cùng mạch kín học xong tất cả đều là hai cái khác biệt học thuật mà trước mắt chiêu này chị liệu kỹ năng vậy mà cần nhất định dược lý học kiến giải mới tham n ộ thấu quả thực có chút kỳ lạ không sai la tiên cô gật đầu cười nói cái này dược linh thuật mạch kín cực kỳ đặc thù không bộ này mạch kín tiền bối có thể nói là ngút trời kỳ tài có thể dùng mạch kín đơn nguyên c u n g mô phỏng ra một loại cùng loại với hồi huyết đan dược tính chất năng lượng biểu đạt tuy nói mạch kín biểu đạt ra dược tính năng lượng cùng chân chính dược tính năng lượng không giống nhau lắm nhưng nếu như không có đầy đủ dược lý tri thức là vô luận như thế nào cũng không thể hiểu thấu đáo bộ này mạch kín t cao tấn kinh hít sâu một hơi dù n g mạch kín không biểu đạt ra cùng loại đan dược năng lượng biểu đạt cái này cũng quá thần kỳ a s ắ c thực thần kỳ la tiên cô sâu tưởng rằng n gật đầu lao thân nghiên cứu bộ này mạch kín nhiều năm đến nay đều không thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó một bên khương vô lượng cũng nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể sử dụng mạch kín mô phỏng ra hiệu quả của đan dược sáng chế chiêu này kỹ năng tiền bối thật đúng là cái nhân tài lại nói ngay lúc trước thăm dò chỗ kia di tích lúc nhưng có tìm tới có quan hệ vị tiền bối này một chút tin tức la tiên cô lắc đầu khẽ thở dài năm đó ta đi đến chỗ kia di tích lúc chỗ kia di tích đã bị người thăm dò qua rất nhiều lần có đúng không vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc mà tại hai người nói chuyện phiếm cảm khái thời điểm cao tấn đã tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm kỹ năng mạch kín bắt đầu lĩnh hội không biết vì sao bộ này kỹ năng mạch kín cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác nhất là trong đó những cái kia mô phỏng dược tính mạch kín kết cấu càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt nhưng lại n g h ĩ không ra cụ thể chỗ nào nhìn quen mắt từng lần một lĩnh hội xuống tới tại giữ gốc hệ thống chợ giút h ạ cao tấn rất nhanh lĩnh nộ bộ này mạch kín tinh túy nói chuyện p i ế m bên trong la tiên cô thấy cao tấn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu ở thức hải bên trong tạo dựng mạch kín không khỏi mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào cái này lĩnh hội thành công hh ắ c ắ c đều nói tiểu lão b ả n ngộ tính cực dai cho dù là năm đó ta thời kỳ vàng so nộ tính cũng vô pháp tới đánh đồng khương vô lượng n é t miệng cười nói như thế làm sao có thể la tiên cô một mặt khó có thể tin muốn biết dựng linh thuật mạch kín cùng thường gặp kỹ năng mạch kín nhưng không giống nhau lắm không chỉ có kết cấu phức tạp còn có rất nhiều không thuộc về đương kim mạch kín học mạch kín đơn nguyên cho dù là đồng thời tinh thông mạch kín học cùng dược lý học cao thủ cũng rất khó tạ i thời gian ngắn tại đem h i ể u thấu đáo nhưng trước mắt này cái tiểu g i a hỏa vậy mà chỉ tốn chưa tới một canh giờ công phu quả thực không thể tưởng tượng tỉnh táo lại tới la tiên cô không khỏi ngưng trọng nhìn về phía khương vô lượng đứa nhỏ này đến tột cùng lai lịch gì khương vô lượng cười không nói la tiên cô thấy hình nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng phát ra hoang mang bắt đầu có thể nhẹ nhóm h i ể u thấu đáo dược linh thuật mạch kín kẻ này luyện dược trình độ chỉ sợ cũng không thấp la tiên cô đôi mắt lấp lóe giống như có chút tiếp nối thở dài một tiếng đáng tiếc là cái thân nam nhi không phải lao thân thật đúng là muốn đem hắn thu nhập môn hạ của mình khương vô lượng tiếp tục cười không nói cùng lúc đó cao tấn đã hoàn thành dược linh thuật mạch kín tạo dựng nương theo lấy chọn bộ mạch kín lạc ấ n tại nguyên linh thể bên trong từng đạo hoàn toàn mới kỹ năng tin tức tràn vào trong đầu dược linh thuật độ thuần t h ủ không tiêu hao tám mươi điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ dược linh chi lực đối tượng thân hoặc mục tiêu tạo thành pháp thương năm mươi một nghìn điểm hiệu quả trị liệu hữu hiệu, hiệu khoảng cách năm mươi m bổ sung năng lượng tốc độ m ư ơ i năm giây Chợt nhìn. trị liệu năng lực tựa hồ cũng liền như thế lấy cao tấn trước mắt 2.579 pháp thương tính toán cũng liền 2.289 điểm trị liệu lượng nhưng là n g ư ờ i muốn biết đây chỉ là không độ thuần thục hạ trị liệu lượng theo độ thuần thục tăng lên trị liệu lượng sẽ càng ngày càng cao trọng yếu nhất chính là tại vô danh công pháp cùng bổ sung năng lượng tốc độ thuộc tính g i a trị hạ dược linh thuật thực tế làm l ệ n h chỉ có sáu giây nhiều một chút chỉ cần đem độ thuần thục kéo lên tuyệt đối là đủ mà lại trị liệu kỹ năng độ thuần thục không thể nghi ngờ là tốt nhất soát chỉ cần không ngừng trị liệu mình liền có thể tích lũy giữ gốc đốn i g ộ không giống công kích kỹ năng như thế còn được mục tiêu công kích đương nhiên đây vẫn chỉ là xuất bản lần đầu dược linh thuật chờ hắn trở về đem cải tạo về sau mới có thể nhìn thấy dược linh thuật chân chính tiềm lực mở mắt ra phát hiện la tiên cô chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn khiến cao tấn không lạ tốt ý tứ đa tạ tiền bối truyền thụ kỹ năng cao tấn đứng dậy t r i n h trọng việc hướng la tiên cô không mình hành lễ ngươi có thể như thế tùy tiện hiểu thấu đáo dược linh thuật nói rõ ngươi cùng dược linh thuật hữu duyên la tiên cô dù có chút tân hận nhưng việc đã đến nước này đã không còn gì để nói làm một hiểu chuyện hào hải tử cao tấn tự nhiên sẽ không lấy không chỗ tốt của người khác làm sơ do dự về sau từ trong túi chữ vật móc ra một khối gãy tảo rắn biển gan hai tay trì lên nho nhỏ lấy mọn còn xin tiền bối vui vẻ nhận khương vô lượng thấy hình không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu la tiên cô theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến gãy tảo rắn biển gan về sau lại kinh nghi lấy mở to hai mắt nhìn đây là gãy tảo rắn biển gan không sai cao tấn gật đầu cười nói coi như là cho ngài tạ lễ thứ này hiện nay đều nhanh tuyệt tích ngươi từ chỗ nào lấy được la tiên cô mừng rỡ tiếp nhận rắn biển gan đầy mắt ngạc như nói cao tấn đang muốn thuận miệng qua loa tắc trách một phen đã thấy khương vô lượng đã trước hắn một bước mở miệng cho ngươi ngươi liền thu hỏi nhiều như vậy làm gì ngay vậy la tiên cô khé c á o khương vô lượng một chút không có lại hỏi tới sau đó thận trọng đem rắn biển gan chứa vào một cái hộp gấm bên trong nghiêm túc đảm bảo được rồi vậy chúng ta liền đi về trước khương vô lượng đứng dậy cáo t ừ nói đã thấy la tiên cô đột nhiên mị nhãn thoáng nhìn mang theo bất mãn nói ngươi xác định không lưu lại cùng ta tâm sự khương vô lượng biểu lộ cứng đờ xấu hổ lấy quay đầu nhìn về phía cao tấn nếu không người về trước đi cao tấn cũng không đốc quả quyết cáo từ rời đi nhìn qua cao tấn bóng lưng rời đi khương vô lượng không khỏi vì mình hy sinh mà bản thân cảm động quay người lại phát hiện la tiên cô lười biếng r ư a lưng vào trên g h ế cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn còn thất thần làm gì khương vô lượng bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên một tay lấy la tiên cô ô m lấy xe nhẹ đường quen đi lên l ộ u bốn cao tấn dọc theo lúc đến con đường rất mau trở lại đến mai viện mặt tiền cửa hàng bên trong đang muốn trực tiếp rời đi thời điểm lại nghe một bên truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ chính là lúc đến tiếp đ á i bọn hắn vị kia nữ tu à đây không phải cùng khương tiền bối cùng đi công tử sao ngươi làm sao một người ra rồi ách cao tấn xấu hổ lấy dừng lại bước chân khương tiền bối còn có một số chuyện muốn cùng la tiên cô trò chuyện nữ tu che miệng cười khẽ một phen lập tức hiểu được ngược lại hiếu kỳ hỏi không biết công tử cùng khương tiền bối là quan hệ như thế nào xem như bạn vong n i ê n đi bởi vì không quen cho nên cao tấn lộ ra có chút c â u g n ệ nữ tu nao nao lấp lóe đôi mắt càng thêm hiếu kỳ bạn vong n i ê n không tốt ý tứ tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm trước hết cáo tử cao tấn cũng không có thời gian cùng không nhận ra cái nào cô nàng lãng phí thời gian trực tiếp quay người chuồn đi nữ tu vốn định lại tìm hiểu vài câu đã thấy cao tấn đã rời đi trong lòng bao nhiêu có chút bất mãn nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ trở lại tiểu điếm cao tấn lập tức bị chu tiểu miêu đề ra nghi vấn nhanh như vậy liền trở lại rồi chu tiểu miêu nhìn có chút hạ hay nói hì hì ta liền nói người ta không có khả năng tùy tiện đem kỹ năng chuyển cho ngươi đem đúng lao không đâu không có cùng ngươi đồng thời trở về sao không tốt ý tứ chị liệu kỹ năng đã tới tay cao tấn âm thầm đắc ý nói về phần lao khương nhà chính khao la tiên cô đâu khao làm sao khao chu tiểu miêu không hiểu ra sao đi đi đi đại nhân sự t ì n h tiểu hài đừng hỏi xem thật kỹ tiệm của ngươi cao tấn một thanh bỏ qua một bên chu tiểu miêu trực tiếp về tới gian phòng của mình chương 457, t r ị liệu cũng có thể giữ gốc chương 457, t r ị liệu cũng có thể giữ gốc chu tiểu miêu sừng sốt một hồi tựa hồ minh bạch cái gì khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng đỏ thành một mảnh bẩn thiệu v ừ nôn cao tấn i h phi một t cũng không biết chu tiểu miêu tâm tư về đến phòng hắn lập tức thiết tốt cấm chế đem thần vực rót vào nguyên linh truyền thống đến nguyên linh dưới tầng hai đình phong bắt đầu cải tạo dược linh thuật mà hắn cải tạo mục tiêu cũng rất đơn giản chính là đem dược linh thuật cải tạo thành lực pháp song tăng thêm làm một song tung người đưa tăng thêm kỹ năng với hắn mà nói thực sự có chút ăn thiệt thòi dược linh thuật mạch kín kết cấu mặc dù phức tạp nhưng ở cao tấn xem ra cũng không có cao thâm như vậy nhất là cùng dược tính mô phỏng có liên quan những cái kia mạch kín đơn nguyên không có chút nào độ khó xem xét liền hiểu cho nên cải tạo đã dạy chưa bất luận cái gì độ khó thậm chí có loại hạ bút thành văn cảm giác ông thức hải bên trong đ ố n g nhiên ông một tiếng uy dị ý nghĩ trợt lóe lên lần nữa hiện hiện cao tấn đại nào một mảnh không kinh khủng uy áp tàn ra p h u cận dương nanh múa vớt nguyên linh bọn quái vật nhau nhau chạy chối chết không biết qua bao lâu khi hắn tỉnh táo lại thời điểm dược linh thuật mạch kín đã hoàn thành cải tạo dược linh thuật độ thuần t h ủ không tiêu hao tám mươi điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ dược linh chi lực đối tự thân hoặc mục tiêu tạo thành pháp thương năm mươi lực đạo năm mươi hiệu quả trị liệu hữu hiệu, hiệu khoảng cách năm mươi m bổ sung năng lượng tốc độ m ộ ư ơ i năm giây liền cái này nhìn thấy cải tạo kết quả một khắc này cao tấn có chút tiểu thất vọng vốn cho rằng có thể cải tạo ra cái gì đặc thù hiệu quả cao tấn một cái h bước xa lao xuống đình phong chủ động nhảy vào mênh mông nhiều cấp hai trăm trong bảy quái vật nguyên linh bọn quái vật mặc dù bị trước đó uy áp dọa cho phát sợ nhưng ở uy áp tiêu tán về sau lập tức đối cao tấn một lần nữa thổ lộ hương quang ngao ngao ngao tiếng quỷ khóc sói chu vang vọng toàn bộ đỉnh núi cao tấn nháy mắt bị bảy quái vật nuốt hết bất bại kim thân vừa mở mất máu đồng thời còn có thể tiện thể xoát xoát bất bại kim thân độ thuần t h ủ tại đông đảo quái vật vây công hạ cao tấn lượng máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt mắt thấy cùng đây cao tấn lập tức đối với mình thi triển một phát dược linh thuật một sợi xanh nhạt sắc ánh sáng nhạt rơi vào cao tấn thể nội cũng hóa thành một cỗ cùng loại đan dược hiệu quả đồng dạng năng lượng cấp tốc truyền khắp toàn thân khiến người toàn thân ấm áp nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu n h a không n ổ i sáu giây về sau lại là một phát dược linh thuật tiếp tục rơi xuống lượng máu lần nữa lôi trở lại một điểm lúc đầu cao tấn đã làm tốt khô khan chuẩn bị có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là khi dược linh thuật sử dụng đến lần thứ một ư ơ i thời điểm trong đầu đột nhiên nhảy ra một đạo quen thuộc thanh â m nhắc nhở đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương lại nhìn đỉnh đầu phiêu khởi trị liệu số lượng cũng từ trước đó hai bốn trăm hai mươi chín biến thành bốn tám trăm năm mươi tám một mình trận Tấn nghi để Cao hoài quả nhiên tại mười lần dược linh thuật về sau thành công phát động giai đoạn hai giữ gốc trị liệu lượng nhảy lên tiêu thang đến bảy hai trăm tám mươi bảy điểm ta dọn cái rùa rùa đây là mướn nghịch thiên a cao tấn khó nén khó đại tâm chấn khái qua nửa ngày thời gian thức hải bên trong rốt cục vang lên giữ gốc đốn ngộ nhắc nhở đinh bất bại kim thân sử dụng số lần đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc đốn ngộ hiệu quả Nương giữ gốc theo lấy đốn nộ lực lượng tràn vào trong vào đ qua đi bất bại kim thân độ thuần thục từ một trăm hai mươi điểm tăng lên tới một trăm ba mươi bốn điểm nhận công kích điệp ra song kháng từ m ộ ư ơ i hai điểm tăng lên tới m ộ ư ơ i ba điểm trồng giáp hiệu suất lại một lần nữa đạt được tăng lên vì tăng lên dược linh thuật độ thuần thục cao tấn chỉ có thể tiếp tục tại quái vật bẩy trong bơi lội cũng may dược linh thuật cũng đến nền tăng lên thời điểm tiếp tục kiên trì mười mấy phút sau dược linh thuật giữ gốc đốn nộ rất mò tới lâm một đợt giữ gốc đốn nộ trực tiếp đem độ thuần thục kéo đến hai mươi năm điểm hiệu quả trị liệu cũng đã nhận được đại phúc tăng lên dược linh thuật độ thuần thục hai mươi năm tiêu hao tám mươi điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ dược linh chi lực đối tự thân hoặc mục tiêu tạo thành p h á p thương bảy mươi năm lực đạo bảy mươi năm hiệu quả trị liệu hữu hiệu, hiệu khoảng cách năm mươi m bổ sung năng lượng tốc độ m ộ ư ơ i năm giây không tệ không sai trưởng thành rất cao nói xong lần nữa đối với mình xử suất dược linh thuật đỉnh đầu nháy mắt phiêu khởi một chuỗi lục sắt trị liệu số liệu 3643. mỗi sáu giây 3643 điểm trị liệu lượng đã tương đối khá nhất là tại bất bại kim thân song kháng chồng sau khi thức dậy cơ hồ có thể để hắn đứng ở thế bất bại nếu như lại tính đến giữ gốc tăng tổn thương tăng lên mấy lần vậy hắn cơ hồ đồng đẳng với vô địch duy nhất có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có phá hư tính hiệu quả mang tới sinh mệnh lực tổn thương hoặc là địch nhân thực lực vượt qua hắn quá nhiều một chiêu liền có thể dây mất hắn hơn phân nửa q u o n huyết không cho hắn hồi phục cơ hội tóm lại cao tấn đối dược linh thuật hiệu quả hết sức hài lòng thành công phát động một lần g i gốc đốn ngộ về sau liền không có lại nguyên linh giới tiếp tục dừng lại vòng vây tại bốn phía cấp hai trăm quái vật với hắn mà nói liền cùng giấy đồng dạng giết liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản thanh lý mất phụ cận nguyên linh quái vật về sau còn mất hai viên đế phách cùng một viên cực phách đáng tiếp thuộc tính đều không ra thế nào điện rút ra nguyên linh bên trong thần vực u y năng bốn phía không gian một trận thay đổi trong nháy mắt liền về tới trong gian phòng nhìn xác e m s trời ngoài cửa sổ đã là mặt trời lặn hoàng hôn từ gian phòng ra chu tiểu miêu chính mặt ủ mày trao chiếu khán trong tiệm sinh ý thấy cao tẩn h ứ n ra đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nhanh như vậy liền đem kỹ năng hiểu thấu đáo rồi sớm hiểu thấu đáo cao tấn đắc t r í cười một tiếng thuận thế hỏi láo khương đâu còn chưa có trở lại sao không có đâu chu tiểu miêu hừ hừ lấy trở về câu theo ta thấy hắn đêm nay cũng sẽ không trở về cao tấn nao nao vườn cười cười ra tiếng bởi vì cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo liền đến hai người bên này vừa nói xong khương vô lượng liền t h ả n h thơi t h ả n h thơi đi vào cửa tiệm thế nào đây là làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta hừ lao nhân cặn bã chu tiểu miêu một mặt ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác mà cao tấn thì giống như cười mà không phải cười thăm hỏi một câu vất vả ngươi lao khương không vất vả không vất vả khương vô lượng xấu hổ lấy k h o á t khoác tay nói sang chuyện khác lại nói c h i ê u kia dược linh thuật thế nào tiểu lão bản còn hài lòng à. chương 458, kinh biến chương 458, kinh biến phi thường hài lòng cao tấn kích động gật đầu hiệu quả so ta dự đoán còn tốt hơn hài lòng liền tốt khương vô lượng khẽ gật đầu có thể là tại chu tiểu miêu ghét bỏ ánh mắt hạ cảm giác có chút e lệ cho nên liền đã m ệ n m ệ n mọi làm lý do về tới trên lầu gian phòng cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ngược lại đem ánh mắt rơi vào chu tiểu miêu trên thân đối mặt cao tấn cười xấu xa ánh mắt chu tiểu miêu ẩn ẩn có chút sợ hãi bản năng rút về phía sau có lại làm gì ngươi sẽ không là bị khương lao đầu truyền nhiễm nghĩ đối ta thú tính đại p h á ta t cao tấn nghe mắt trợn trắng ha ha vậy ngươi cũng quá để ý mình ca còn chưa tới bụng đói ăn quẳng tình trạng nghe vậy chu tiểu miêu giãn nhẹ một hơi đồng thời lại có chút tức giận được rồi dưới mắt trong lúc rảnh rỗi vừa vặn tâm sự chúng ta trước đó đổ ước cao tấn thành thơi thành thơi hướng trên ghế một tòa hít mắt cười xấu xa nói để ta ngẫm lại nên để ngươi làm chút gì n g h e xong muốn trò chuyện đổ ư ớ c sự tình chu tiểu miêu lại một lần nữa khẩn trương lên nếu không vẫn là đem ngươi tài sản đều chuyển cho ta đi cao tấn trầm ngâm mở miệng nói không được chu tiểu miêu không cần nghĩ ngợi nói cũng không có khả năng đặc biệt mãi mãi chơi lại đúng không cao tấn không khỏi có chút tức giận nói muốn đan vương không cho đòi tiền cũng không cho thật coi ta không còn cách nào khác đúng không chu tiểu miêu tự biết đối lý rũ cụp lấy đầu nói lầm bầm không phải ta chơi lại là ngươi muốn những vật này đều không phải chính ta mà là sư tôn lão nhân ra ông ta thật sao cao tấn cao mày nói đan phương ta có thể lý giải nhưng linh thạch cũng có thể chuyển cho ta đi có thể là có thể nhưng tài khoản tài khoản là sư tôn ta coi như ta chuyển cho ngươi chỉ cần lão nhân ra ông ta một câu liền có thể để kỳ nham thương hội đem linh thạch thu hồi đi ngươi muốn cũng vô dụng chu tiểu miêu giải thích nói ngay vậy cao tấn không khỏi có chút phát điên ngoài đó muốn cái gì cái gì không được hợp lấy ta kết quả là thẳng cái tịch m ị c h đúng không muốn trách chỉ có thể trách ngươi sách yêu cầu quá không thực tế chu tiểu miêu biểu môi nói phạm là ngươi sách yêu cầu hợp lý một điểm bản tiểu thư cũng sẽ không nói nửa chứ không cao tấn lâm vào trầm tư một lát sau trầm ngâm mở miệng hỏi đan phương là vô luận như thế nào cũng không thể cho ta đúng không không sai chu tiểu miêu nói trừ phi ngươi có thể tranh đến sư tôn lão nhân ra ông ta đồng ý cao tấn đôi mắt hơi đổ i nói vậy dạng này ngươi đem ngươi nắm giữ đan dược đều luyện chế cho ta mười phần chính ta nghiên cứu dạng này được đi chính ngươi nghiên cứu chu tiểu miêu biểu lộ cổ quái nói thế nào dạng này cũng không được sao cao tấn cau mày nói có thể là có thể chu tiểu miêu do dự nhắc nhở nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lão sư đan phương đều có đặc thủ phòng ngụy thủ đoạn đến nay không ai có thể phá giải cho nên ngươi nghĩ mình phá giải chuyện này vẫn là đường n u ồ n g phí sức lực tốt ngay vậy cao tấn tự tin cười một tiếng ngươi một mực giúp ta luyện chế là được có thể hay không phá giải kia là chuyện của chính ta được thôi chu tiểu miêu đĩu môi nói chỉ cần ngươi phá giải sau khi thất bại đừng đổi ý là được cái kia còn thất thần làm gì bắt đầu thôi cao tấn nhắc nhở chu tiểu miêu thật cũng không nói cái gì trực tiếp thu xếp mở luyện d ư ợ thiết bị bắt đầu luyện chế viên lão độc môn đan dược nàng căn bản không tin tưởng cao tấn có thể phá giải sư tôn phòng ngụy thủ đoạn nếu như sư tôn phòng ngụy thủ đoạn như vậy dễ dàng phá giải k i a t h ọ nguyên đan cũng sẽ không một hạt khó cầu thật tình không biết cao tấn căn bản không phải người bình thường mà là một cái tự mang hoặc người xuyên việt thời gian đảo mắt đi tới đêm khuya chu tiểu miêu một hơi giúp cao tấn luyện chế ra hai loại độc môn đan dược sau đó một mặt buồn ngủ đ ỉ n h chỉ luyện chế hôm nay t r ư ớ hết đến nơi này đi ngày mai lại tiếp tục nói đem luyện chế tốt hai loại đan dược ném cho cao tấn đi cao tấn cười nhạt gật gật đầu đắc y đi trở về gian phòng nói thật viên lão tiền bối những này đ ộ c môn đan dược s á t thực có chút môn đạo hắn toàn bộ hành trình nhìn xem đến sửng sốt nhìn không hiểu bất quá xem không hiểu không quan hệ hắn còn có giữ gốc hệ thống phá giải năng lực mở ra trong tay hai cái bình thuốc dùng tinh nhãn dò xét một phen dược hiệu tin tức sôi nổi trước mắt một loại là tên là như nước chảy hồi lam đan dược sau khi phục dụng có thể tại nửa canh giờ cũng chính là một cái giờ bên trong vì người dùng cung cấp mỗi giây năm điểm pháp lực hồi phục hơn nữa còn có thể cung cấp kéo dài chữa thương hiệu quả tuyệt đối là đánh đánh lâu dài thiết yếu đan dược nhưng mà này còn chỉ là hạ phẩm hiệu quả nếu như là thượng phẩm hiệu quả còn có thể càng mạnh một loại khác đan dược tên là thông minh đan sau khi phục dụng có thể khám phá tuyệt đại đa số h u y ễ n cảnh hiệu quả trừ phi h u y ễ n cảnh người thi triển thực lực vượt qua ngươi quá nhiều trừ cái đó ra thông minh đan còn có thể đối tinh thần lực tu luyện nâng lên nhất định phụ trợ hiệu quả nói tóm lại cao tấn đối hai loại đan dược rất hài lòng theo thứ tự đem hai loại đan dược ăn vào nắm hỏa thành công phá giải hai loại đan dược kỹ càng p ố i phương đừng nói cái này thông minh đan hiệu quả thật đúng là không tệ liên tiếp phục d ụ năm khỏa thông minh đan về sau tinh thần lực rõ ràng tăng lên một chút thành công phá giải phối phương về sau cao tấn liền không kịp chờ đợi muốn tự tay đếm thử một phen mà tại cao tấn bắt đầu đếm thử luyện chế hai loại đan dược đồng thời ngoài phòng nhắm mắt tu luyện chu tiểu miêu đột nhiên mở to mắt rốt cục lại muốn bắt đầu chế thuốc sao cái này hai ngày bởi vì sự tình quá nhiều cao tấn một mực không có luyện dược bây giờ cảm ứng được trong phòng dòng năng lượng động chu tiểu miêu tự nhiên sẽ không bỏ qua d ì n còi cơ hội a cái này phối liệu cùng dược tính lẫn nhau làm sao có chút nhìn quen mắt đâu nhưng mà cảm ngay tại cao tấn nghiêm túc nếm thử ngoài phòng chu tiểu miêu âm thầm dình coi quá trình bên trong một trận biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gây hết thảy trên lầu gian phòng bên trong khương vô lượng bộc phát ra một trận khí tức kinh người sau đó nháy mắt xuất hiện ở dưới lầu ngay tại dình coi chu tiểu miêu bị giật này mình còn tưởng rằng bị khương vô lượng phát hiện khương khương thúc ngài làm sao xuống tới rồi ưu á m mặt tiền cửa hàng bên trong khương vô lượng sắc mặt ngưng trọng chừng mặc không nói cao tấn cũng đã nhận ra không thích hợp ngay lập tức vọt ra khỏi phòng thế nào đây là xảy ra chuyện gì vừa vạn thu được hoàng lao đưa tin chỉ cốc tông tao ngộ đại quy mô tập kích khương vô lượng sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng cái gì cao tấn kinh hãi thật có môn phái đối chỉ cốc tông độc thủ không không phải những tông môn khác mà là c h ạ m linh tả giáo đại quân khương vô lượng biểu lộ nghiêm túc nói từ hoàng lao đưa tin cảm giác cấp bách đến xem tình huống chỉ sợ không thể lạc quan cao tấn cùng chu tiểu miêu sợ hãi đối mặt sắc mặt lập tức ngưng trọng lên không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ toàn bộ bắc vọng châu đều đã lâm vào nguy cấp ở trong vậy chúng ta bây giờ nên làm gì chạy trốn sao cao tấn ngưng trọng nói ta đã đáp ứng chỉ c ấ p tông trong lúc nguy cấp sẽ đủ khả năng giúp bọn hắn một chút khương vô lượng trầm ngâm suy tư nói cho nên ta trước tiên cần phải đi qua một chuyến nếu có thể hai người các ngươi tốt nhất cùng ta cùng đi nếu như thế cục thực sự không cách nào nghĩ c h u y ể n lao phu tự có niềm tin mang các ngươi thoát đi bắc vọng châu lưu tại bắc vọng cảng không tốt sao chu tiểu miêu yếu ớt mà hỏi đã thấy hương vô lượng lắc đầu cười khổ nói bắc vọng cảng làm bắc vọng châu kinh tế trung tâm ngươi cảm thấy trạm linh giáo có khả năng bỏ qua bắc vọng cảng sao chương 459, t h o á t đi bắc vọng cảng chương 459, t h o á t đi bắc vọng cảng chu tiểu miêu không khỏi lâm vào trầm m ặ t đúng vậy à, lấy bắc vọng cảng tại bắc vọng châu địa vị trạm linh giáo làm sao có thể bỏ qua bắc vọng cảng không giống với chu tiểu miêu bối rối cao tấn thì là đang xoắn suýt một chuyện khác đó chính là hắn cùng hứa giao ước định nếu như bắc vọng châu bị c h ạ m linh giáo chiếm cứ hoặc là hắn bị ép rời đi bắc vọng châu như vậy hứa giao còn thế nào tìm tới hắn làm sao dẫn hắn về đại vân châu được không dễ dàng nhìn thấy trở về hy vọng chẳng lẽ liền muốn dạng này tan vỡ sao việc này không nên chậm trễ nắm chặt lên đường thôi khương vô lượng ngưng trọng nhắc nhở được rồi cao tấn mặc dù xoắn suýt nhưng cũng chia được thanh nặng nhẹ vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạn bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun chỉ cần bảo trụ m ạ n nhỏ về sau luôn có thể tìm tới trở về biện pháp một đợt lục tung về sau cậy hàng bên trên đan dược cùng trong tiệm tất cả thứ đáng giá thu sạch nhập túi chữ vật đi ra cửa tiệm đêm khuya thương đường phố lộ ra phá lệ yên tĩnh đen như mực dưới bóng đêm ẩn ẩn bao phủ tại một mảnh tre lấp phía dưới có lẽ là tâm lý tác dụng cao tấn rõ ràng cảm giác toàn bộ bắc vọng càng bầu không khí cũng không quá thích hợp cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén muốn hay không thông chi một chút diệp cô nương cùng hát thương tiền bối cao tấn trần chờ hỏi không cần thương vô lượng lắc đầu nói tin tức của bọn hắn so với chúng ta linh thông lúc này hẳn là đã nhận được tin tức vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt vạn nhất còn chưa thu được tin tức đâu chu tiểu miêu nói cũng được khương vô lượng trầm ngâm suy tư một phen chuẩn bị đi thông chi diệp tiêu cùng hát thương một giây sau khương vô lượng đột nhiên biến sắc con ngươi c o rút lại nhìn về phía đêm đen như mực không khổ sở nói được không cần nhắc nhỏ trảm linh giáo đã tới cái gì cao tấn cùng chu tiểu miêu quá sợ hãi nhao nhô ra thần thức xem xét rất nhanh từng mảnh từng mảnh giống như đã từng quen biết sương mù màu đen liền hiện lên ở cao tấn thần thức tầm mắt bên trong mảng lớn hắc vụ đang từ bốn phương t á m hướng hướng bắc vọng cảng lan tràn tới nguyên bản yên tĩnh bắc vọng cảng rất nhanh táo động vô số tu sĩ khí tức lần lượt hiện hiện tiếng ồn ào cùng tiếng hô hoán rất nhanh che mất toàn bộ bắc vọng cảng thương hội bên kia hắc thương thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thương hội trên không nhìn quanh bốn phía về sau sắc mặt nháy mắt n g ư n g trọng lên lớn như thế quy mô hắc vụ tràm linh giáo cái này s ó n g khí thế hung hung a thương vô lượng sắc mặt n g ư n g trọng cao tấn cùng chu tiểu miêu cũng không tự giác khẩn trương lên chỉ chốc lát sau diệp tiêu thân ảnh liền vội vội vã chạy tới xác nhận cao tấn cùng chu tiểu miêu bình an vô sự về sau hơi nhẹ nhàng thở ra miêu miêu cao công tử mau cùng ta đến để tiểu miêu đi theo các ngươi là được ta cùng tiểu lão bản coi như xong khương vô lượng trầm ngâm đem chu tiểu miêu đẩy hướng diệp tiêu diệp tiêu nghi hoặc khó hiểu nói khương tiền bối muốn dẫn cao công tử rời đi lão phu thiếu chỉ cốc tông một ít tân tình trước tiên cần phải đi chợ chỉ cốc tông một chút sức lực chỉ cốc tông cũng bị tập kích diệp tiêu kinh nghi nói không sai mà lại tình huống so bắc vọng cảm còn muốn nghiêm trọng khương vô lượng gật đầu nói việc này không nên chậm trễ diệp hội trưởng vẫn là mau chóng mang tiểu miêu rời đi đi trạm linh giáo lần này xâm lấn quy mô có chút dọa người cao công tử theo tới có thể hay không quá mức nguy hiểm diệp tiêu lo lắng nói không bằng để cao công tử cùng ta cùng đi a chúng ta trước hẹn địa điểm chờ khương tiền bối còn người hoàn mỹ tình về sau lại đi ước định địa phương tìm chúng ta không m u ộ n cái này khương vô lượng không khỏi rơi vào trầm tư nói thật dưới mắt chỉ cốc tông tình huống bên kia còn không rõ ràng mạng n ộ i mang cao tấn trôi qua xác thực có chút nguy hiểm thế nhưng là để cao tấn cùng diệp tiêu đi hắn cũng không phải rất yên tâm cao tấn tự nhiên minh bạch khương vô lượng lo lắng nhưng diệp tiêu vẫn là rất đáng được tín nhiệm dù sao nếu như kỳ nham thương hội muốn hại hắn hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ diệp cô nương nói không sai ta theo tới sẽ chỉ kéo ngươi chân sau ngươi yên tâm đi thôi bên này có hát thương tiền bối bảo hộ hẳn là không vấn đề gì cao tấn quả quyết mở miệng ngay vậy khương vô lượng cũng liền không có ở xoắn suýt xuống dưới vậy liền xin nhờ diệp hội trưởng ngài yên tâm coi như muốn vứt bỏ một người chúng ta cũng chỉ sẽ vứt bỏ miêu miêu mà không phải cao công tử diệp tiêu cười nói lời vừa nói ra cao tấn cùng khương vô lượng đều có chút dở khóc dở cười nhưng chu tiểu miêu liền có chút khó chịu cái gì đó tiêu tiêu tỉ ta tại ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không có g i a hỏa này có trọng yếu không chỉ là đánh cái so sánh diệp tiêu cười cười ánh mắt chuyển hướng cao tấn đi thôi cao công tử đừng lãng phí thời gian cao tấn khẽ gật đầu đơn giản cùng khương vô lượng giao lưu vài câu về sau liền một đường đi theo diệp tiêu tiến về thương hội nội bộ mà khương vô lượng đang nhìn đưa mọi người sau khi rời đi liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại bóng đêm đen kịt ở trong một lát sau chân trời hắc vụ một trận đao quang kiếm ảnh lúc này thương hội nội bộ đã loạn thành một bảy đông đảo thương hội thành viên tại hát thương đám người chỉ huy hạ dọn dẹp thương hội bên trong vật phẩm quý giá nhanh nhanh nhanh động tác nhanh lên phạm đại sư lo lắng thúc giục thấy diệp tiêu mang theo cao tấn hai người trở về phạm đại sư vội vàng nên tới đem một viên tinh xảo chữ vật giới chỉ giao đến diệp tiêu trong tay tiểu thư phân hội hạch o tâm tài sản đều tại cái này mai trong chữ vật giới chỉ ngài cầm t r ư ớ c những n à y rời đi không được tất cả mọi người được cùng đi diệp tiêu cự tuyệt nói đã thấy phạm đại sư sắc mặt lo lắng nói đi tiểu thư một o n n của giây so cái gì đều t r ọ n sau cao tấn ba người đã tại hát thương dẫn đầu hạng hướng bắc vọng châu bên ngoài phương hướng bay đi bởi vì mang theo ba người cho nên hát thương ngự không tốc độ rõ ràng nhận lấy nhất định ảnh hưởng trong bất chi bất giác hát vụ đã bao phủ toàn bộ bắc vọng cảng từ không trung quan sát xuống dưới khắp nơi đều là chiến đấu q u a ảnh mấy người cũng rất nhanh gặp được một nhóm tà tu tập kích bất quá đều bị hát thương dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết dù sao t r ă m cấp thực lực b à y ở nơi đó trừ phi là t r ă m cấp tà tu không phải căn bản ngăn không được hát thương bởi vì bắc vọng châu ven biển cho nên hát thương ngay lập tức lựa chọn ra biện phương hướng chuẩn bị từ đường biện phá vây trên thực tế đại đa số từ bắc vọng cảng thoát đi tu sĩ đều sẽ theo bản năng lựa chọn ra biện phương hướng bởi vậy ì tại nhất biển bọn hắn xem ra, ra biển phương hướng hẳn là nhất dễ dàng phá vòng phá xem ra, ra là dễ đ hắc thương mang theo ba người vừa ra biển không bao lâu rất nhanh ý thức được có cái gì không đúng phía trước trên biển hắc vụ tựa như vô cùng vô tận bình thường căn bản không nhìn thấy cuối cùng mà chỉ cần có hắc vụ địa phương liền sẽ có t à tu thân ảnh thương thúc chúng ta là không phải chọn sai phương hướng rồi chu tiểu miêu vội vã cuốn cuồng má hỏi hắc thương sắc mặt càng ngưng trọng thêm đáng chết cái này chạm linh tả giáo đến tột cùng là muốn làm gì chẳng lẽ lại ngay cả hải vực đều muốn c h i ê m cứ trạm linh giáo lần này tập kích là có chút cổ quái trước đó ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có diệp tiêu cao mày nói còn có bác vọng châu xung quanh cái gì thời điểm t o á t ra nhiều như vậy tà tu bác vọng châu xung quanh trước đó không có trạm linh giáo hoạt động sao cao tấn trâm ngấm hỏi diệp tiêu lắc đầu nói hoàn toàn không có v à n g không mà nói người trong nhà cũng sẽ không cho phép ta đến bên này nhậm trước kỳ quái vậy cái này s ó n g trạm linh giáo đại quân là từ đâu mà xuất hiện mọi người t r o n mối vẫn không có c á c giải chương bốn trăm sáu mươi trăm cấp tà tu trong ă m chảm cấp Cái tà tu. Cái này á linh i sóng g tà tu thật g i ố như chống dông xuất hiện đồng dạng, đánh、bắc、vọng châu một cái, trở tay không、kịp. nếu không、bắc、vọng châu châu thế bác cái bác xuất một trở tay kịp, lúc ự c có có. khắp không khả không phòng nơi năng Trong điểm một đều bị l suy tư cao tấn không khỏi liên tưởng đến đại vân châu bên kia c h ạ m linh giáo đại vân châu c h ạ m linh giáo sở dĩ một mực tìm không thấy tung tích là bởi vì g i ấ u ở phạm nhân thế tục ở trong nhưng nếu như bắc vọng châu c h ạ m linh giáo cũng g i ấ u ở thế tục bên trong không có khả năng một điểm hoạt động vết tích đều không có như vậy vấn đề bên trong nhóm này đột nhiên tập kích bắc vọng châu tà tu là từ đâu mà xuất hiện hoặc là nói bọn hắn trước đó vẫn giấu kín tại cái gì địa phương có thể để cho toàn bộ bắc vọng châu đều không có chút nào phát giác thật chẳng lẽ là trống rông xuất hiện hay sao chu tiểu miêu không thể tưởng tượng nói không có khả năng cao tấn hiển nhiên không tin tưởng loại này mơ hồ sự tình tiếp tục d o hỏi đúng rồi cái khác bị trảm linh giáo xâm chiếm địa phương tà tu đều là từ chỗ nào xuất hiện cái khác địa phương đồng dạng đều là trước xuất hiện một chút giải rác tà tu xuất hiện sau đó càng ngày càng nhiều hắc thương trầm ngâm nói nhưng người muốn hỏi cụ thể từ chỗ nào xuất hiện còn giống như thật không quá rõ ràng không thể nào cao tấn im lặng nói trạm linh giáo như thế lớn uy hiếp các ngươi táng hồn h ả i thế lực khắp nơi đều không ra sao h á c thương hơi có chút lung t u n g nói vừa đến trạm linh giáo chỉ là tại táng hồn h ả i khu vực bên ngoài hoạt động nguy hiểm không đến táng hồn h ả i khu vực hạch tâm thứ hai khu vực hạch tâm những cái k i a đại tông đại phái căn bản không có đem trạm linh giáo coi là gì ngược lại đối trạm linh giáo phương thức tu luyện cảm thấy rất hứng thú không ít tông môn đều tại bắt tà tu tiến hành nghiên cứu cao tấn bất lực nhà rẽnh các ngươi liền không sợ toàn bộ táng hồn hải đều bị trạm linh giáo chiếm xâm chiếm toàn bộ táng hồn hải nói đùa cái gì hắc thương cười nhạo nói chỉ có thể nói ngươi đôi táng hồn hải rộng lớn hoàn toàn không biết gì cả trên đời này không có thế lực nào có thể chiếm cứ toàn bộ táng hồn hải cao tấn im lặng nói coi như trạm linh giáo chiếm cứ không được toàn bộ táng hồn hải đó cũng là cái to lớn uy hiếp à. táng hồn hải những cái k i a đỉnh tiêm thế lực chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng đối cấp sáu trở xuống tông môn đến nói xác thực có uy hiếp không nhỏ nhưng đối với cấp sáu trở lên tông môn đến nói ai lại sẽ quan tâm những tông môn khác chết sống đâu h á t thương nói nghe vậy cao tấn không khỏi rơi vào trầm mặc táng hồn hải tình huống giống như s á t thực không thể dùng đại vân châu ánh mắt đi đối đãi vừa đến táng hồn hải chỉnh thể thực lực s á t thực cường thịnh cao cấp tông môn một cái so một cái ngưỡng bức thứ hai táng hồn hải tông môn ở giữa từ trước tranh đấu không ngừng không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi hích vĩnh hằng lẫn nhau ở giữa không phải đối địch chính là đi tại đối địch trên đường loại tình huống này táng hồn hải tông môn rất khó liên hợp cùng một chỗ càng không khả năng quan tâm những tông môn khác chết sống có lẽ đối những cái kia cao cấp tông môn đ ế nói đều ước gì phía dưới những cái k i a cấp thấp tông môn đều chết hết kể từ đó cũng sẽ không có cấp thấp tông môn uy hiếp được địa vị của bọn hắn bởi vậy tại những cái k i a cao cấp tông môn trong mắt trạm linh giáo hoàn toàn là quân đội bạn đồng dạng nhân vật về phần trạm linh giáo có thể hay không phát triển thành một cái quái vật khổng lồ bọn hắn tựa hồ cũng không quan tâm có lẽ là bởi vì vào t r ư ớ c là chủ quan niệm đối với trước đó một mực sống ở đại vân châu cao tấn đến nói không phải rất có thể lý giải táng hồn hải loại tình huống này chí ít tại hắn xem ra trạm linh giáo tựa như một cái dã man sinh trưởng buồn nôn khối u đồng dạng nếu như trễ ngăn chặn cùng diệt trừ hậu quả sẽ càng ngày càng kinh khủng ta cảm thấy cao công tử nói rất có đạo lý diệp tiêu trầm ngâm m ở miệng nói từ tình huống lần này đến xem trạm linh giáo có lẽ xa so với chúng ta dự đoán còn kinh khủng hơn xác thực h á t thương nhìn chăm chú bốn phía vô cùng vô tận hắc vụ khó được đồng ý nói mà lúc này cao tấn còn tại xoắn suýt những n à y t à tu là từ đâu mà xuất hiện trong thoáng chốc mắt nhìn xuống phương nhộn nhạo mặt biển tựa hầu nghĩ đến cái gì nhớ không lầm trước đó tại đại vân châu nam hải biển sâu mê cung bên trong Tà tu hình h n nhao nhao phía, phía vậy, vậy chúng ta bây giờ từ đường biển rút lui chẳng phải là càng nguy hiểm chu tiểu miêu khẩn trương nói h á c thương hiển nhiên cũng công nhận cái suy đoán này nhìn chăm chú phía dưới mặt biển lông mày không tự giác nhàu thành một đoàn đứng đắn mọi người chấn kinh tại cao tấn cái suy đoán này thời điểm h á c thương tựa hồ đã nhận ra cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi không tốt có cường địch tới gần nói xong khi thế kinh khủng nháy mắt nổ tung cổ phát trường thương màu đen từ phía sau lưng v ụ vù mà ra xoay quanh ở giữa phía trước phương hình thành một tầng to lớn màu đen bán cầu phòng ngự vê anh không đợi cao tấn ba người kịp phản ứng một con màu đen ác ủy liền từ hắc vụ bên trong đánh tới ẩm vang đụng vào hắc thương chống lên phòng ngự bên trên Đáng sung sợ lực c k í hát n h y m ắ đem h á thương t đ á n hít lui g ầ sâu một hơi ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắc vụ chốt sâu yên lặng nắm chặt trong tay trường thương màu đen rất nhanh từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng cười khoái dị từ dưới phương nước biển bên trong chuyền đến ngay sau đó từng cái bao khỏa tại màu đen dịch nhờn bên trong tà tu từ trong biển bay vọt mà ra thành quần kết đội phiêu phủ ở sương mù màu đen bên trong tự do xuyên qua cùng lúc đó vừa vặn đánh lui hát thương tên kia cường đại tà tu cũng chậm rã i hiện lên ở hát vụ ở trong cùng những cái kia cấp thấp tà tu khác biệt tên này tà tu trên thân chỉ có một bộ phận rất nhỏ bao trùm lấy màu đen dịch nhờn khuôn mặt tà dị mà điên cuồng quanh thân còn c u ố n ba con dữ tợn màu đen ác quỷ t r ă m cấp tà tu cầm tú sơn hà phiến bên trên cao tấn kinh nghi lên tiếng bên cạnh diệp tiêu cùng chu tiểu miêu sắc mặt cũng không tốt đến, đến nơi đâu cho tới bây giờ đây là cao tấn lần thứ nhất nhìn thấy trăm cấp trạm linh giáo tà tu bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng táng hồn hải trạm linh giáo có thể trong thời gian ngắn công chiếm nhiều như vậy tôn g môn làm sao có thể không có trăm cấp cao thủ tu hành không dễ bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là tiếp nhận thánh chủ dân c h ạ c h trở thành ta giáo một viên t r ă m cấp tà tu âm lánh cười tà nói hoặc là liền trở thành cái này rộng lớn thiên địa đại trận chất dinh dưỡng các ngươi tuyển đi hát thương âm thầm phỏng đoán đối phương thực lực đồng thời khinh thường cười lạnh nói trò cười muốn để lao phu trở thành loại người như ngươi không nhân quỷ không quỷ bộ dáng ngươi cũng phải có cái này năng lực mới được ha ha xem ra các hạ còn không rõ ràng tình cảnh trước mắt trăm cấp tà tu âm l ã n h cười một tiếng trực tiếp phất tay l ệ n h sau một khắc phiêu phủ ở h á t vụ bên trong tà tu đại quân lập tức hướng h á t thương bốn người chen trúc trôi qua hừ h á t thương hừ lạnh một tiếng trường thương trong tay huy động ở giữa nhấc lên một vòng màu đen khí lãng trong chốc lát miểu sát mạng lớn cấp thấp tà tu sau đó thương ra như long trực kích trăm cấp tà tu mà đi cùng lúc đó cẩm tú sơn hà phiến bên trên cao tấn ba người cũng bị số lớn cấp thấp tà tu vây công chương bốn trăm sáu mươi mốt nguyên linh gông xiềng chương bốn trăm sáu mươi mốt nguyên linh gông xiềng diệp tiêu phản ứng rất quả quyết ngay lập tức kích phát hỏa linh thể hai mắt nhóm lửa diễm thân thể bày biện ra một loại nửa thật nửa giả hỏa diễm linh thể trạng thái cao công tử ta cùng miêu miêu đều là p h á p tu chỉ có thể ứng đối những cái kia không lực đạo tà tu còn lại vô thần niệm tà tu cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi không có vấn đề cao tấn khẽ gật đầu tiểu pháp cự tùy theo hiện lên ở trong tay một bên chu tiểu miêu cũng không có nhản dỗi tụ linh chi cảnh vừa mở tràn đầy tự tin nói yên tâm còn có ta đây một đám ba bốn mươi cấp quái vật mà thôi cũng xứng cùng bản tiểu thư khiêu chiến thiên phú cảm giác hạ bốn phía vô số tiêu tán năng lượng bị n à n g x à o r ư ợ u thu thập lại nhất là nơi xa hát thương cùng trăm cấp tà tu chiến đấu tiêu tán năng lượng cực lớn trong nháy mắt liền để tụ linh chi c ả n h tách ra ánh sáng lóa mắt màu v â anh vừa vặn vây quanh đi lên tà tu nháy mắt bị tụ linh bạo phá nuốt hết trừ những cái kia có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương tà tu bên ngoài còn lại tà tu trực tiếp bị tặc thành tàn huyết diệp tiêu thế hình nóng bỏng sóng lựa theo sát trôi qua tương dạng không thắp sáng tàn huyết tà tu nhóm nơi đó trải qua ở hỏa linh thể hỏa d i ễ m công kích tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong v ặ n mẹo thành một đoàn màu đen dịch nhẩn rơi vào phía dưới nước biển bên trong mà cao tấn bên này thì là tại ứng đối những cái kia vô thần n i ệ m tà tu diệp tiêu cùng chu tiểu miêu tổn thương đối với mấy cái này vô thần n i ệ m tà tu vô dụng nhưng cao tấn nhưng không có cái này bối rối bởi vì giữ gốc công kích là không cách nào bị tà tu miễn dịch mà lại cao tấn hiện tại rất nhiều kỹ năng đều là lực pháp song tổn thương cho dù không có giữ gốc cũng có thể ổn định đối tà tu tạo thành tổn thương giữ gốc đúng chỗ về sau một phát phạm vi lớn kỹ năng xuống dưới một dây chính là một mảng lớn nhất là năm giai đoạn đại d ữ gốc hạ tật hỏa hoành kiếm một phát xuống dưới b á n kính hai mươi chín m bên trong tất cả tà tu bị nháy mắt thanh h ù n g tràng diện chi rung động đem diệp tiêu cùng chu tiểu miêu dọa đến s ừ n g sốt một chút t diệp tiêu nhẹ hít một hơi cao công tử giống như lại mạnh lên rồi lực lượng cùng thần nghiệm đều ba phá có thể không trở nên mạnh mẽ sao chu tiểu miêu hâm mộ niết miệng cái gì diệp tiêu kinh hãi cao công tử nhanh như vậy liền chủ thuộc tính ba phá vẫn khí tốt vẫn khí tốt cao tấn cười nhặt nói bất quá bây giờ cũng không phải trò chuyện cái này thời điểm vẫn là trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt đi ta nhìn hắc thương tiền bối tình huống không phải rất lạc quan ba người bọn họ bên này mặc dù không có gì vấn đề nhưng hắc thương bên kia lại có vẻ có chút phí sức rất hiển nhiên tên kia trăm cấp tà tu chiến lược xa viễn siêu ra hắc thương đoạn trước diệp tiêu cùng chu tiểu miêu cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắc thương một khi lặp bại ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ vênh vênh vênh hắc vụ tràn ngập trên mặt biển hắc thương cùng trăm cấp tà tu chiến đấu long trời lở đất nhấc lên tầng tầng sóng lớn t r ă m cấp tà tu ba con ác quỷ phát ra trận trận làm người ta sợ hãi q u á c khiếu cũng tại trăm cấp tà tu điều khiển hạ điên cuồng vây công lấy hát thương mấu chốt cái này ba con ác quỷ tổn thương phi thường khủng bố rất mau đánh rơi hát thương một phần năm lượng máu muốn biết đến trăm cấp giai đoạn này có thể nhanh như vậy đánh dụng đối thủ một phần năm hp đã có thể nói rõ thực lực sai biệt nhất nhất nhất trọng yếu là hát thương công kích đánh vào trăm cấp tà tu trên thân không có bất cứ thương tổn gì số lượng nếu không phải là bởi vì lực phá hoại còn có thể có hiệu lực mà hát thương lại lấy lực phá hoại tăng trưởng bộ này căn bản không có cách nào đánh đáng chết người mẹ nó đến tột cùng là quái vật gì hát thương càng đánh càng b i ệ t khuất trước mắt chăm cấp tà tu tựa như cái không có thanh máu cũng không có sinh mệnh tử vật hắn bất luận cái gì công kích đều đánh không ra tổn thương chỉ có công kích bổ sung lực phá hoại có thể sinh ra hiệu quả nhất định mà chính hắn tại chăm cấp tà tu trước mặt lại giống l o a thể bình thường song kháng không được hiệu quả gì mọi người đều biết tà tu có thể thông qua thiếu thốn một loại nào đó nguyên linh thuộc tính miễn dịch chỗ đối ứng năng lực tỷ như vô thần niệm tà tu có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương cùng thần thức công kích không có sức mạnh tà tu có thể miễn dịch lực đạo tổn thương không gân cốt tà tu có thể không nhìn phòng ngự trở chút nhưng trước mắt này tên chăm cấp tà tu rõ ràng cùng bên cạnh những cái k i a cấp thấp tà tu không giống nhau lắm bình thường đến giảng vô thần n i ệ m tà tu tại miễn dịch pháp thương đồng thời tự thân cũng đã mất đi pháp thương năng lực cho nên đều sẽ dùng lực đạo tổn thương đi chiến đấu đồng dạng không có sức mạnh tà tu thì sẽ dùng pháp thương đi chiến đấu nhưng h á c thương có thể rõ ràng cảm giác được tên này chăm cấp tà tu tổn thương không phải pháp thuật tổn thương cũng không phải lực đạo tổn thương mà là một loại hắn chưa từng thấy qua tổn thương loại hình mà lại loại này tổn thương có thể không lọt vào mắt hắn song kháng nếu không phải nụ c â n cường độ cùng hộ giáp phòng hộ còn có thể có hiệu lực hắn căn bản không có cách nào đánh chẳng lẽ nói ra hỏa này đồng thời thiếu thốn lực lượng t h â n nghiệm hai loại nguyên linh hát thương càng nghĩ hẹn hoang mang không nên a nếu như không có hai loại nguyên linh thuộc tính ở đâu ra tổn thương năng lực giờ này khắc này hát thương mới ẩn ẩn ý thức được trạm linh giáo tà tu đáng sợ có lẽ chính như cao tấn nói như vậy trạm linh giáo uy hiếp tiềm ẩn xa viễn siêu ra táng hồn h ả i thế lực khắp nơi tưởng tượng các hạ chiến lực thực tình k h n g sai không gia nhập chúng ta thành giáo thực sự quá đáng tiếc t r o n cấp tà tu cùng hát thương giao thủ đồng thời vẫn không quên tiếp tục truyền đến giáo lấy các hạ thiên tư cùng nội tình nếu có thể cùng tại hạ đồng dạng vứt bỏ tất cả nguyên linh thuộc tính thực lực tuyệt đối còn muốn tại trên ta đạo hữu xác định không cân nhắc một chút ngay vậy hắc thương trong lòng không khỏi cuồng loạn một chút cái gì ngươi đã vứt bỏ tất cả nguyên linh thuộc tính không chỉ là hắc thương cao tấn ba người tại nghe được tin tức này về sau cũng bị giật ngày mình không sai trong cấp tà tu đầy mắt tự hào nói chỉ cần các hạ gia nhập tà giáo liền có thể giống như ta có được so nguyên linh t h u tính càng thêm cao quý lực lượng không có khả năng không có nguyên linh từ đâu tới lực lượng h á c thương kinh nghi bất định nói ha ha ha t r ă m cấp tà tu c ư ờ i như điên nói nguyên linh bất quá là hạn chế sinh mệnh gông xiềng mà thôi làm ngươi tránh thoát tất cả gông xiềng về sau liền sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thế giới t a ma ngoại đạo mà thôi h á c thương khinh thường lạnh lùng chế rêu gió nóng một phen nhưng nội tâm rõ ràng nhận lấy sự đả kích không nhỏ không có biện pháp t r ă m cấp tà tu lần này ngôn luận thực sự quá kinh thế hai t ụ t a ma ngoại đạo t r ă m cấp tà tu giật mình chật cười nạo lên tiếng không được bao lâu các ngươi liền sẽ biết chúng ta mới là cái này tịch diện thời đại hy vọng duy nhất có lẽ là bị hát thương trào phúng chỗ trọc giận chăm cấp tà tu không có lại tiếp tục lôi kéo x u ố n g d ư ớ i bắt đầu hướng hát thương khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công hát thương mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng cũng không thể thúc thủ chịu c h ó i gào thét ở giữa cùng nó triển khai huyết chiến vê anh vê anh vê anh toàn bộ trên biển thiên hôn địa ám cao tấn ba người chống cự tà tu vây công đồng thời cũng bị chăm cấp tà tu vừa vặn kia lời nói cho r u n động đến cho tới nay mọi người đều coi là trạm linh giáo tà tu chỉ là thông qua vứt bỏ một loại nào đó nguyên linh thuộc tính đổi lấy nhất định ưu thế đồng thời bọn hắn tự thân cũng sẽ sinh ra một loại to lớn thế yếu nhưng trăm cấp tà tu vừa vặn kia phiên ngôn luận không thể nghi ngờ phá vỡ bọn hắn đối với tà tu nhận biết liền lấy trăm cấp tà tu đến nói tại vứt bỏ rơi tất cả nguyên linh thuộc tính về sau không chỉ có sống thật tốt còn có được một loại cùng chủ lưu hệ thống tu luyện lực lượng hoàn toàn khác biệt giữ lại tất cả vứt bỏ nguyên linh thuộc tính mang tới ưu thế đồng thời tựa hồ cũng giải quyết hết vứt bỏ nguyên linh thuộc tính mang tới thiếu hụt cùng thế yếu c ó lẽ c h í n n h h ư h ắ n nói n h ư vậy, n g u y ê n l i n hai thuộc t hãn hải chi siềng, c h ỉ có đem n h ữ n g này gông siềng toàn b ộ đ á n h vỡ về s a u m ớ i có thể thu đ ư ợ c tân s i n h Trưng Hãn 462, h ả i c hãn i Trưng 462, h hải chi uy chu tiểu miêu tâm thái rõ ràng sinh ra một tia dao động nguyên linh có thể hay không đúng như hắn nói như vậy là một loại công xiềng nhà đầu đốc diệp tiêu quát khẽ nhắc nhở tuyệt đối đừng bị k i a t à tu mê hoặc nguyên linh bẩm sinh sao là gông xiềng nói chuyện hắn chỉ nói vứt bỏ nguyên linh chỗ tốt lại chỉ chữ không đề cập tới chỗ xấu rõ ràng là tại mê hoặc thế nhân nhưng ta cảm giác hắn nói rất có đạo lý a i chu tiểu miêu bán tín bán nghi thanh tỉnh điểm được không đi diệp tiêu tức giận cười lạnh nói xem hắn bộ dáng bây giờ cùng hắn trên thân những cái kia đen xì dịch nhờn liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy ngay vậy chu tiểu miêu như có điều suy nghĩ suy nghĩ một phen chậm rãi tỉnh lại tới diệp cô nương nói không sai đừng bị k i u tả tu ngụy biện trô mê hoặc cao tấn phụ hòa nói mặc dù ba người đều không có bị tả tu n ô n luận ảnh hưởng nhưng đối với tả tu loại này quỷ dị phương thức tu luyện vẫn như cũng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu vâng vâng vâng n g đại chiến vẫn còn tiếp tục s ắ t trời dần dần phát sáng lên nhưng tràn đầy hắc vụ trên b i ể n ý nguyên bất tỉnh á m vô ánh sáng một phen huyết chiến xuống tới hát thương trạng thái càng ngày càng kém khí huyết càng là chỉ còn lại một phần ba cả người lộ ra vô cùng chật vật trái lại t r ă m cấp tà tu bên kia mặc dù tại hát thương cường đại lực phá hoại hạ gặp nhất định thương tích nhưng tổng hợp trạng thái rõ ràng so hát thương tốt một mạng lớn về phần cao tấn ba người bên này những cái tia cấp thấp tà tu đối bọn hắn đến nói không có bất cứ uy hiếp gì chỉ là số lượng quá nhiều căn bản giết không hết không được được nghĩ biện pháp giúp đỡ thương t h u ố c mới được mắt thấy hát thương trạng thái càng ngày càng kém diệp tiêu không khỏi có chút lo lắng giúp thế nào chu tiểu miêu cười khổ nói t r ă m cấp cường giả ở giữa chiến đấu chúng ta căn bản không chen vào lọt tay nếu như đối phương là bình thường t r ă m cấp cường giả vậy chúng ta xác thực tắm không lên tay diệp tiêu nhìn chăm chú xa xa đại chiến trầm n g â m phân tích nói nhưng tên này t r ă m cấp tà tu ngay cả hp đều không có cũng không cần chúng ta đánh ra bao nhiêu tổn thương chỉ cần có thể quấy nhiêu được hắn một chút cũng là tốt cao tấn đôi mắt hơi sáng có đạo lý thế nhưng là trước mắt những này cấp thấp tả tu làm sao bây giờ chúng ta hiện tại căn bản thoát không ra tay a chu tiểu miêu dầu dĩ nói đơn giản giao cho ta là được cao tấn quét mắt phía dưới không ngừng t o á t ra tả tu mặt biển nên miệng lên một vòng âm l ã n h cười sâu xa diệp tiêu cùng chu tiểu miêu nao nao rõ ràng không có kịp phản ứng chỉ thấy cao tấn đột nhiên huy động tiểu pháp cự hướng xuống vương mặt biển một chỉ sau một khắc xung quanh mảng lớn hải vực nháy mắt trở nên sôi trào lên không sai chính là hãn hải nước chạy xiết có lẽ là bởi vì thực lực tăng lên lại hoặc là ý nghĩ trợt lóe lên cải tạo tăng lên bây giờ hãn hải nước chạy xiết ở trong biển thả ra chiến trận so trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần vô số phun trào nước chạy xiết ở trong biển không q i tắc tán loạn đem m ả n g lớn hải vực quấy long trời lở đất nguyên bản quần quận không ngừng s ô n g ra mặt biển tà tu đại quân nháy mắt bán hết hàng hàng ngàn hàng vạn tà tu đang c u ộ n trào nước chạy xiết trung thượng hạ quần quận như là nước sôi bên trong quần quận sủi cạo tình cảnh này đừng nói là diệp tiêu cùng chu tiểu miêu tự liền nơi xa giao chiến hắc thương cùng trăm cấp tà tu đều bị giật nảy mình ông trời ơi xảy ra chuyện gì chu tiểu miêu khó có thể tin bốn phía đảo mắt một vòng phát hiện nước chạy xiết phun trào phạm vì căn bản không nhìn thấy bờ cái này kỹ năng các ngươi trước đó cũng đã gặp chính là chiêu kia dùng dòng nước khống chế địch nhân kỹ năng cao tấn cười nhạt giải thích nói chỉ bất quá chiêu này kỹ năng ở trong biện phóng thích lúc uy lực cùng hiệu quả sẽ bị phóng đại vô số lần còn có loại này kỳ lạ kỹ năng chu tiểu miêu kinh nghi bất định nói cái này sao có thể một bên diệp tiêu chật vật mất nước miếng một cái nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng phát ra thâm thúy bắt đầu xin hỏi cao công tử cái này kỹ năng tên gọi là gì hãn hải nước chạy xiết diệp tiêu khẽ gật đầu yên lặng nhớ kỹ cái tên này đương nhiên hiện tại còn không phải xoắn suýt cái này thời điểm mau chóng chi viện hát thương mới là mấu chốt có hãn hải nước chạy xiết cường lực hạn chế trong biển tà tu viện quân đã bị triệt để đoạt tuyệt về phần những cái kia đã bước lên ra mặt biển tà tu căn bản gánh không được ba người hỏa lực rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ hát thương mặc dù cũng bị hãn hải nước chạy xiết khiếp sợ không nhẹ nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ tiểu thư thừa cơ hội này đi mau đáng tiếc cao tấn ba người cũng không có vứt bỏ hắn mà đi ý nghĩ tuy nói có hãn hải kỹ năng tại bởi ọ n hắn có thể không nhìn cấp thấp tà tu đại quân, nào đẳng thể thấp chỉ khi khó có cấp được đẳng cấp cao tà tu tà tu, rất gặp làm. đại sẽ b vậy tốt nhất biện pháp vẫn là cùng hắc thương cùng đi nhưng bây giờ mấu c h ú t là hắc thương cũng không cảm thấy mình có thể đánh bại trăm cấp tà tu thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị thấy ba người chậm chạp không chịu rút lui hắc thương gấp sức đầu mẹ chán cao tấn tiểu huynh đệ nhờ ngươi đem tiểu thư mang đi ra ngoài ta kỷ nham thương hội tất có thâm tạng không đội cao tấn bình tinh nói thử trước một chút nhìn có thể hay không đến giúp ngươi thực sự không được lại rút lui không mượn nói đùa cái gì lấy các ngươi hiện tại thực lực làm sao có thể bị thương đến trăm cấp cao thủ hắc thương khóc không ra nước mắt đừng làm rộn coi như là lao phu văn n g ư ờ i tranh thủ thời gian mang tiểu thư đi vừa dứt lời một đạo trăm mét sóng lớn đột nhiên từ tràn đầy nước chạy xiết trên mặt biển dâng lên hắc thương nhìn trực tiếp mắt trợt tròn đây không phải khương vô lượng lao nhi k i a lần trước dùng chiều kia sao hô hô hô trăm mét sóng lớn phóng lên tận trời quân sạch lấy vô số cấp thấp tà tu tiếng kêu t h ẳ n g thiết hướng hãn hải hoành lưu ở trong biện thả ra uy lực vốn là khủng bố lại tăng thêm năm giai đoạn đại giữ gốc t ă n g phúc khi thế cùng chiến trận càng là kinh người t r ă m cấp tà tu khó có thể tin chừng to mắt h i ệ n nhiên không nghĩ tới một cái cấp bốn mươi tiểu thí hải có thể sử dụng kinh tiên h động địa như vậy chiêu số chật chật tiểu hoa này không đơn giản nếu có thể bắt về bồi dưỡng tương lai nhất định có thể trở thành ta giáo một viên đại tướng t r ă m cấp tà tu đối cao tấn sinh ra h ứ n g thú nâng hậu đương nhiên trấn kinh thì trấn kinh nhưng t r ă m cấp tà tu tuyệt không đem hãn hải hoành lưu coi ra gì bởi vì bình thường nguyên linh tu sĩ tổn thương đối với hắn đều không có ý nghĩa h u n g chi cao tấn mới cấp bốn mươi c ũ nhưng g l một cái cấp bốn mươi tu sĩ thả ra kỹ năng lực phá hoại có thể có bao nhiêu đoán chừng còn không có h ắ t thương một phát chém thường bây giờ tới thật tình không biết cao tấn căn bản không phải người bình thường bởi vì biết tổn thương đối trăm cấp tà tu không có ý nghĩa gì cho nên cao tấn cố ý dùng lực đạo tăng thêm hãn hải hoành lưu mà lực đạo hãn hải nước chạy xiết lực xung kích là theo dòng nước lượng lớn nhỏ đến đề thăng trăm mét cao sóng lớn dòng nước lượng lớn bao nhiêu cũng không cần nhiều lợi hạ t u y ệ t không đối hát thương tạo thành bất luận cái gì sát thương vượt qua hát thương về sau hung hăng đập vào trăm cấp tà tu trên thân trước một giây còn thờ ơ trăm cấp tà tu một giây sau liền thần sắc biến đổi lớn sóng lớn vỗ bờ khủng bố lực xung kích nháy mắt đem hắn đánh bay ra vài trăm mét khoảng cách trong miệng không tự giác phun ra một ngụm màu đen huyết dịch sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng cái gì hát thương cùng diệp tiêu hai nữ đồng thời mở to hai mắt nhìn so với sóng lớn kinh khủng lực xung kích càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là trăm cấp tà tu đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số lượng đúng vậy một mực miễn dịch các loại tổn thương chăm cấp tà tu lại bị cao tấn đánh ra tổn thương chương bốn trăm sáu mươi ba đánh lui cường địch chương bốn trăm sáu mươi ba đánh lui cường địch muốn biết trước mắt tên này chăm cấp tà tu cũng không chỉ là miễn dịch tổn thương đơn giản như vậy mà là ngay cả hp đều không có đối với một cái ngay cả thanh máu đều không có địch nhân làm sao có thể đánh cho r a tổn thương nhưng cao tấn chiêu này hãn hải hoành lưu lại thật sự đánh ra một chuỗi kinh người tổn thương số liệu hai vạn bảy tổn thương đối trăm cấp cường giả đến nói cơ hồ cùng gãi ngơ ngỡ không sai bị lắm nhưng mấu chốt ngay tại tại chăm cấp tà tu ngay cả thanh máu đều không có cái này nhìn như rất ít hai vạn bảy tổn thương lại đối chăm cấp tà tu tạo thành trọng thương mặc dù không rõ ràng thương hại kia là như thế nào đánh ra tới nhưng có thể khẳng định là chăm cấp tà tu gặp trọng đại đà kích miệng phun màu đen máu tươi không nói khi tất cả người cùng ba động cũng biến thành hệ hoài rất nhiều tình cảnh này ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời bao quát cao tấn bản nhân ở bên trong tình huống như thế nào g i a hỏa này không phải miễn dịch các loại tổn thương sao cao tấn kinh ngạc xứng sợ tại nguyên chỗ t r o n mối vẫn không có cách giải m u ố nhưng biết, giữ gốc công c k í cũng chỉ dịch không nhận tà tu trên thân tầng kêu màu đen dịch nhờn ảnh h là tà màu kêu tu ở nhưng thần niệm hoặc là không có sức mạnh miễn dịch là đối vô kỳ h mạnh dịch dịch dịch. Nhưng ô vô n miễn dụng, nên miễn vẫn miễn g có sức được bị bị là là k quái là hãn hải hoành lưu không chỉ có đánh ra tổn thương còn đánh g i một trăm phần trăm bảng tổn thương không bị đến mảy may phòng ngự cùng nhục thân cường độ ảnh hưởng chẳng lẽ là bởi vì tất nhiên chi lực tăng lên khiến cho giữ gốc công kích đạt được một loại nào đó tăng cường cao tấn trầm tư suy nghĩ hoặc là chăm cấp tà tu vứt bỏ tất cả nguyên linh thuộc tính nguyên nhân càng nghĩ cái sau khả năng khả năng càng lớn một chút Vô t h ầ nhưng niệm tu t sĩ sở dĩ có ể m i nếu như n g là như vậy vậy tại sao hát thương không cách nào đối chăm cấp tà tu tạo thành tổn thương như thế xem ra vẫn là cùng cao tấn đặc thù thiên phú thoát không khỏi liên quan đơn giản đến nói chính là cao tấn sở dĩ có thể đánh ra tổn thương rất có thể là hai loại nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả ý thức được tà tu hệ thống tu luyện bị mình hoàn toàn khắt chế về sau cao tấn không khỏi lòng tin tăng gấp b ộ i trái lại trăm cấp tà tu bên này nghiễm nhiên một bộ thất hồn lập phách hoài nghi nhân sinh trạng thái cảm thụ được thể nội gần như sụp đổ trạng thái nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ làm sao có thể cái này tiểu tử đến tột u cùng là quái vật gì mặc dù không biết cao tấn vì sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng trăm cấp tà tu cũng không đốc đối với dạng này một cái to lớn uy hiếp Tốt nhất ba i diệt、trừ. Bởi vậy, tại ngắn ngủi ệ n chính ngắn pháp là trừ. vậy, s u khi hết khiếp hết trăm sợ, con ấ p tà tu đột nhiên đối nhiên c a t ấ p h ác t động ô n tấn con g kích, kích cao ác y đồ đem cao tấn một kích xóa bỏ. Kết, kết, kết. Ba bỏ. quỷ quay khiếu hướng cao tấn lao v ù n vụ trôi qua giống như đến từ địa ngục các quỷ thời khắc mấu chốt một cây trường thương màu đen gào thét mà đến ngăn tại cao tấn phía trước k e n trường thương màu đen tạo nên từng tầng từng tầng màu đen đũ quang cản trở ba con ác quỷ nhào cắn buồn cười thật coi lão phu là bài trí hay sao hắc thương cười lạnh rơi vào cán thương cuối cùng cười lạnh tới rằng co mặc dù còn không rõ ràng cao tấn vì sao có thể đối chăm cấp tà tu tạo thành tổn thương nhưng có thể khẳng định là thời khắc này chăm cấp tà tu đã bị cao tấn trọng thương thắng lợi thiên bình đã nghiêng đến bọn hắn bên này mắt thấy công kích bị hát thương ngăn cản chăm cấp tà tu phát điên không thôi đáng ghét vốn định hiệu lệnh cấp thấp tà tu nhóm tiến hành v â y công lại phát hiện dưới mặt biển tà tu đại quân bị nước chạy xiết hạn chế gắt gao tiểu cao huynh đệ ngươi còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương sao hát thương thần sắc dị dạng quay đầu nhìn về phía cao tấn ta tới giúp ngươi phòng thủ ngươi buông tay tiến công là được được ta thử một chút hai hát t mươi n g đối trăm cấp hai t đánh, đánh, ha ha ha, đánh cho xinh đẹp mắt thấy trăm cấp tà tu bị cao tấn đánh cho chật vật chạy trốn hát thương ăn no thỏa mãn một bên giúp cao tấn phòng thủ một bên dùng công kích hạn chế trăm cấp tà tu tẩu vị thuận tiện cao tấn trung đích t r ă m cấp tà tu mặc dù cũng tại tận khả năng phản kích nhưng căn bản là không có cách đột phá hắc thương bảo hộ diệp tiêu cùng chu tiểu miêu dần dần lấy lại tinh thần nhìn trước mắt kinh người chiến đấu hình tượng cảm giác tựa như giống như nằm mơ ha ha tiểu cao huynh đệ thêm ít sức mạnh cái này lao ma sắp không được cảm nhận được t r ă m cấp tà tu khí tức càng ngày càng yếu hắc thương không khỏi kích động và phần ngay vậy cao tấn khẽ gật đầu một phát phong chỉ kình s u n g dưới thành công trồng ra một phát tam giai đoạn giữ gốc sau đó theo sát lây chính là một chiêu tật hỏa h o à n h kiếm thần chi cánh tay phải mới ra kinh khủng uy áp nháy mắt đem t r ă m cấp tà tu áp c h ế không thể động đậy mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng hắc thương lại bắt lấy cơ hội này quanh thân khí lưu màu đen phun trào ở giữa giận dữ đem trong tay trường thương màu đen ném ra ngoài cho lão phu chết hắc thương một chiêu này uy lực cực lớn mặc dù không có đánh ra tổn thương nhưng lại bổ sung lấy cực mạnh lực phá hoại lại phối hợp tật hỏa hành kích kiếm tổn thương cùng lực phá hoại hai tướng điệp ra phía dưới thành công đem chăm cấp tà tu đánh tan chăm cấp tà tu kêu thảm một tiếng đầu tiên là bị hỏa diễm đại kiếm nổ tung hỏa diễm mất hết sau đó bị trưởng thương màu đen đánh bay ra biển lửa nghiễm nhiên một bộ dầu hết đèn tắt trạng thái h á c thương thấy hình đang muốn thừa thắng s n g lên đã thấy trăm cấp tà tu cắn răng nhìn lại cao tấn một chút một đầu đâm vào nước biển bên trong chạy trốn chết chạy cao tấn ngây người nói đánh lui trăm cấp tà tu về sau chàng nguy cơ này cũng phải để giải trừ h á c thương cùng diệp tiêu hai nữ đều nhẹ nhàng thở ra sau đó ba người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại cao tấn trên thân trời ạ ngươi làm như thế nào đối mặt ba người kinh nghi ánh mắt cao tấn xấu hổ vào đầu nói thật c h í n h ta cũng không quá rõ ràng khả năng cùng ta nguyên linh thiên phú khá liên quan a nguyên linh thiên phú hắc thương khó hiểu nói trước đó ta tại phát động thiên phú tăng tổn thương về sau liền có thể không nhìn tà tu trên thân tầm kia sương mù màu đen p h o n g hộ chỉ là không nghĩ tới còn có thể đối trăm cấp tà tu tạo thành tổn thương cao tấn nói nghe vậy ba người nhìn lẫn nhau không biết nên nói cái gì tốt lại nói ngươi thiên phú đến tột cùng là hiệu quả gì một mực cũng không có nói cho chúng ta biết chu tiểu miêu hiếu kỳ hỏi là cái gọi tùy duyên chi lực thiên phú hiệu quả đại khái chính là tại công kích thường có nhất định tỷ lệ tạo thành khác biệt bội số tổn thương cao tấn đơn giản giới thiệu một phen có tỷ lệ tạo thành khác biệt bội số tổn thương chu tiểu miêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói còn có loại này kỳ lạ thiên phú trách không được thương tổn của ngươi trợn cao trợn t h ấ p đâu diệp tiêu suy tư mở miệng nói trước đó chưa từng nghe nói qua có loại này thiên phú nghĩ đến hẳn là loại tân sinh cường lực thiên phú à hẳn là đại khái có lẽ là vậy cao tấn gượng cười gật gật đầu kỳ quái cảm giác ngươi cái này thiên phú trừ tăng tổn thương hiệu quả không tầm thường bên ngoài cao ũ n không g gì có đặc đ biệt ị phương、A. Hát thương nghi h A. ặ c có không hiểu, vì sao tấn h không có khí huyết thành thương ể đối đâu. cái kia có Cao lao ma tạo thành tổn tạo t mở mịt chầm ngâm ở Hát thương trước lấp lâu. đầu. Được đây rồi, nơi nói, không nên ba người khẽ gật đầu chật tại hát thương dẫn đầu hạ tiếp tục hướng hát vụ bên ngoài phá vây mặc dù t r ă m cấp tà tu đã bị bọn hắn đánh lui nhưng bị biết dưới mặt biển đến tột cùng có bao nhiêu tà tu vạn nhất trăm cấp tà tu viện binh giết trở lại đến coi như không xong thời gian trong bất chi bất giác từ ban đêm biến thành ban ngày ba người tại hát thương dẫn đầu hạ phi nhanh tại hát vụ tràn ngập trên biển trên đường đi ngẫu nhiên sẽ còn gặp được một chút tà tu công kích nhưng đều không nhiều đại uy hiếp mà lại theo bọn hắn cách bắc vọng châu càng ngày càng xa gặp được tà tu tần suất cũng biến thành càng ngày càng thấp mà lại trải qua bọn hắn cái này trên đường đi quan sát phát hiện tất cả tà tu tựa hồ cũng tại hướng bắc vọng châu phương hướng tụ tập dùng đầu ngón chân nghĩ đ ề biết bắc vọng châu tình huống hiện tại khẳng định được không đi đến nơi nào cũng k hát ô n g b i phạm thương c Bắc Châu bọn hắn nào. nhìn Vọng thế hâu h tiêu Diệp lại lo ngưng lông mày phân tích nói trước đó cái khác địa phương trạm linh giáo đều là chức chiếm lĩnh một bộ phận khu vực sau đó chậm rãi thúc đẩy từng bước xâm chiếm giống như vậy đại quy mô vây quanh thức tiến công còn là lần đầu tiên hẳn là bác vọng châu có đồ vật gì là bọn hắn cần có cao tấn suy đoán nói rất có thể hắc thương gật đầu biểu thị đồng ý ngay vậy diệp tiêu không khỏi nghi hoặc mở miệng có thể theo ta biết bác vọng châu giống như không có gì đặc biệt chân quý tài nguyên a có lẽ loại kia tài nguyên chỉ là đối với chúng ta vô dụng nhưng đối trạm linh giáo tà tu có trọng đại ý nghĩa cao tấn nói bất kể nói thế nào táng hồn hại các phương đều nghiêm trọng đánh giá thấp trạm linh giáo uy hiếp hắc thương ý vị thâm trường thở dài một tiếng cái này s ó n g trạm linh giáo bạo động qua đi trung châu đám kia đỉnh tiêm thế lực hẳn là đều sẽ khai thác một chút hành động diệp tiêu cùng chu tiểu miêu sâu tưởng rằng gật đầu rõ ràng đều biết đến trạm linh giáo đáng sợ đúng lúc này chu tiểu miêu tựa hồ i nhìn thấy cái gì chỉ vào bắc vọng châu phương hướng hoảng sợ nói mau nhìn đó là cái gì ừ m mọi người nghi hoặc về nhìn về phía bắc vọng châu chỉ thấy kia bị khói đen che p h ủ bắc vọng châu trên không chẳng biết lúc nào phong xuống vạn trượng kim sắc quan mang trói lọi mà trang nghiêm cho dù cách thật xa đều có thể cảm giác được quan mang kia uy nghiêm khí tức đây là có tiền bối phi thăng hắc thương rất mau nhìn ra kia vạn trượng kim quang lai lịch phi thăng cao tấn không khỏi lên tiếng kinh hô hắc thương ngưng lông mày nhìn ra xa một phen trầm ngâm phân tích nói từ khoảng cách cùng phương vị bên trên phán đoán đại khái là tại chị cốc tông xung quanh khu vực không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chị cốc tông hoàng lao tiền bối chị cốc tông cái kia họ hoàng lao đầu sao chu tiểu miêu kinh ngạc cũng đúng lao đầu kia tuổi thọ đã hết xác thực nên phi thăng biết được là vị kia hoàng lao tiền bối dẫn động phi thăng cao tấn trong lòng bao nhiều hơi xúc động chật chật có thể ép hoàng l a o tiền bối không tiếc dẫn động phi thăng chỉ cốc tông sợ là đã giữ nhiều lãnh ít hắc thương sắc mặt ngưng trọng nói ngay cả c h ỉ cốc tông đều chịu không nổi những tông môn khác liền càng không cần phải nói không được cao tấn hơi kinh hãi lao khương không có sao chứ hắc thương bật cười khanh khách yên tâm khương vô lượng tên kia chạy trốn năng lực có thể xưng nhất tuyệt không chết được n g h e hắc thương t i ể u nói này cao tấn mới hơi b u ô n g lòng một chút trong bất chi bất giác mấy người đã tiến lên đến hắc vụ khu vực biên giới ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy hắc vụ cuối cùng hắc thương vừa hướng chiếu trong tay hải đô một bên điều chỉnh phương hướng bên này chính là hải linh đạo phương hướng bên kia có chúng ta thương hội hạ cấp phân hội ta trước tiên đem các ngươi giàn xếp tại nơi đó sau đó đi tiếp ứng lao phạm bọn h ắ n cũng tốt diệp tiêu gật đầu biểu thị đồng ý trước đó cùng khương vô lượng hẹn xong tụ hợp địa điểm chính là hải linh đạo cho nên cao tấn cũng không có ý kiến gì hướng phía hải linh đạo phương hướng tiếp tục đi tiếp một hồi phía trước hắc vụ bên trong lần lần chuyển đến một chút chiến đấu động tĩnh bởi vì hắc vụ có thể che đậy thần thức nguyên nhân cho nên cho dù là hắc thương thần thức do xét không được bao xa khoảng cách lúc đầu hắc thương là không quá suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng có thể đối phương cưng cũng may tiến về hải linh đạo đường tình bên trên tiếp tục tới gần một đoạn khoảng cách về sau hắc thương rốt cục t r a rõ phía trước nhóm người kia tình huống a tựa như là thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn v i ệ n người hắc thương t r a rõ đối phương đồng thời đối phương tự nhiên cũng t r a rõ bọn hắn đã đều là người quen vậy bọn hắn tự nhiên không có gì tốt lo lắng cấp tốc đổi tới từ bọn hắn tình huống đến xem cái này trên đường đi rõ ràng kinh lịch không ít khổ chiến mỗi người đều chật vật không chịu nổi đương nhiên cao tấn mấy người cũng không tốt đến, đến nơi đâu sau t ư đó trải qua hắc thương cùng cố đại sư đơn giản giao lưu về sau mấy người thành công gia nhập và rút lui đội ngũ ở trong toàn bộ đội ngũ bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế thế nào quý thương hội chỉ trốn tới mấy người các ngươi sao cố đại sư nghi hoặc hướng hắc thương dò hỏi hắc thương lắc đầu ta trước mang tiểu thư rút lui ra lao phạm cùng thương hội đại bộ đội còn tại đằng sau thì ra là thế cố đại sư giật mình gật đầu chợ đầy mắt bi thống thở dài bắt đầu trạm linh tả giáo lần này tập kích quá mức đột nhiên ta thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc cũng chỉ trốn tới nhiều như vậy người hắc thương cùng diệp tiêu k h ẽ thở dài một cái biểu thị đồng tình cùng ă n ủi mà lúc này một bên khác la tiên cô cũng rất nhanh tìm tới cao tấn lao giả kia đâu không có cùng ngươi cùng một chỗ sao hắn đi chỉ có tông chi viện cao tấn chi tiếp nói chỉ có tông la tiên cô ám n h ư mày tựa hồ nghĩ đến cái gì không hiểu có chút tức giận thử quả nhiên vẫn là quên không được tiện nhân kia cao tấn xấu hổ lấy gãi gãi đầu nói sang chuyện khác đúng rồi tiền bối mai viện còn tốt đó chứ ngay vậy la tiên cô đang chắt lắc đầu chầm mặc không nói bất quá từ phản ứng của nàng cũng có thể nhìn ra mai viện lần tổn thất này chỉ sợ không nhỏ ngược lại là ngươi tiểu tử làm sao cùng diệp tiêu cô nàng kia tại một khối hơn nữa còn có thể bị hát thương đạo hữu một đường hộ tống ra la tiên câu nghi hoặc mắt l i ế t hát thương cùng diệp tiêu bên kia hiếu kỳ nói thế nào ngươi cùng diệp tiêu cô nàng kia có giao tình xem như có chút giao tình đi cao tấn cười ngây ngô lấy gật gật đầu la tiên cô thật cũng không truy đến cùng chỉ là ý vị thâm trường nhắc nhở một câu diệp tiêu cô nàng kia cũng không phải ngươi có thể khống chế được người chính ngươi ước lượng lấy điểm đừng h ã m quá sâu cao tấn tự nhiên biết la tiên cô là cái gì ý tứ không khỏi có chút d ở khóc d ở cười cứ như vậy một đoàn người đi theo luyện dược sư đại bộ đội thành công trốn ra hát vụ phạm vi cũng cuối cùng đến hải linh đạo làm bắc vọng châu nam bộ hải vực khoảng cách bắc vọng châu gần nhất một tòa đại đảo hải linh đảo có thể nói là bắc vọng châu thông hướng táng hồn hải khu vực trung tâm trọng yếu đầu m ố i then chốt đồng thời cũng là bắc vọng châu thương m ậ u đường thuyền bên trên lớn nhất trạm trung chuyển đại đa số từ bắc vọng châu đi về phía nam trốn tới tu sĩ cơ bản cũng sẽ ở này đặt chân bởi vậy khi cao tấn một đoàn người đến hải linh đảo thời điểm hải linh đảo đã là một bộ kín người hết chỗ cảnh tượng toàn bộ ở trên đảo đều tràn ngập kiềm chế trầm thống không khí chương bốn trăm sáu mươi lăm viên láo tiền bối chương bốn trăm sáu mươi lăm viên láo tiền bối thân ở trong đó mọi người đều sẽ không tự giác bị loại này không khí ảnh hưởng thanh m ụ t đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện tại hải linh đảo cũng có cửa hàng cùng s ả n nghiệp cho nên tại lên đảo không lâu sau hai bên liền mỗi người đi một ngã cao tấn một đoàn người tại hát thương dẫn đầu hạ đi tới ở vào hải linh đảo hạch tâm khu vực hạ cấp phân hội biết được hát thương cùng diệp tiêu đến hạ cấp phân hội hội trưởng vội vàng r a n liên tiếp biết được diệp tiêu bình an vô sự về sau nỗi lòng lo lắng mới xem như bông xuống tới đem mấy người dàn xếp tại hạ cấp phân hội về sau hát thương liền vô cùng lo lắng quay trở về hát vụ khu vực tiến đến tiếp ứng thương hội phía sau đội ngũ cao tấn cùng chu tiểu miêu bị thích đáng g i à n xếp tại phân hội bên trong trong phòng khách về phần diệp tiêu thì lâm thời tiếp quản toàn bộ hạ cấp phân hội quản lý lần nữa công việc lưu đủ lên sau đó thời gian bên trong càng ngày càng nhiều bắc vọng châu nạn dân tràn vào hải linh đảo khiến hải linh đảo trở nên càng thêm hỗn loạn đồng thời cũng mang đến bắc vọng châu bên trong tin tức mới nhất ngay kế tiếp hát thương thành công mang về lấy phạm đại sư cầm đầu thương hội đội ngũ từ cuối cùng rút lui ra nhân viên số lượng đến xem thương vong trí ít một nửa khiến diệp tiêu cảm thấy vô cùng tự trách đồng thời, hát thương cũng mang về h á t vụ khu vực bên trong trước mắt mới nhất tình huống từ hát thương miêu tả đến xem bác vọng châu tình huống trước mắt so với bọn hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn từ cái này trên đường đi đánh nghe được tin tức đến xem bác vọng châu bên trong đã có không ít tông môn cùng tu sĩ gia nhập trạm linh giáo trước kia bác vọng châu thế lực này cơ bản đã bị tan dạ không còn một mảnh hát thương nặng nề hướng mọi người giảng thuật nói nhanh như vậy diệp tiêu khó có thể tin dù sao bác vọng châu cương vực vẫn là rất lớn một tại cái này ngắn ngủi hơn một ngày thời điểm tan g ã toàn bộ bác vọng châu tông môn thế lực cơ hội là chuyện hội không là thật ể nào. Căn cứ bộ p h n ô môn n cung cấp tin tức đến n g xem, tu tức rất sĩ cấp hay i nội bộ đã sớm bị linh giáo nội giác thôi. ề u tông trảm trước một phát Thật môn không ứng, sớm mực mà bộ, bị đã đó được sắp là chỉ h xếp có giả chu tiểu miêu kinh nghi nói nói như vậy bác vọng châu kỳ thật sớm đã bị trảm linh giáo để mắt tới rồi thậm r u n g c â u đều các lực lộ động, đỉnh đã kinh thế h tiêm t bị chí l i ề ngay tiên tư xuất n các đều đ ộ Cái gì, g n cả tiền tư các đều đã bị kinh động xem ra chuyện lần này có chút đại a hắc thương kinh nghi bất định nói tổng bộ bên kia có lộ ra nguyên nhân cụ thể sao không có diệp tiêu lắc đầu nói trên thực tế thế lực khắp nơi cũng là tại thu được tiên tư các thông chi về sau mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc nguyên nhân cụ thể chỉ sợ chỉ có các phương thành công tập kết về sau tiên tư các sứ giả mới có thể tuyên bố hát thương tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu trong lòng càng chấn kinh cùng nghi hoặc hắn có thể dự cảm đến lần này náo động sẽ dẫn phát những cái kia đỉnh tiêm thế lực coi trọng lại không nghĩ rằng ngay cả tiên tư, tư các thế nhưng là cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi táng hồn hải phân tranh đã từng táng hồn hải vô số lần đánh thành hỗn loạn Tiên tư đều không co chi không cắt co đều một chút, nhưng bên â y quy giờ, giáo động, bởi linh đại i vẹn vẹn bởi vì linh giáo một trận náo trảm một t mô đậu, tiên tư cao t tiên thực liền lần đầu tiên hướng các phương thực lực hướng phương đầu phát các r khẩn cấp thông chi, cái này cấp cái làm s a có tấn h không kinh hãi. ể để người bên, Một t Cao、tấn、cùng chu tiểu miêu cũng bị tin tức này giật nảy mình cao tấn vẫn còn tốt dù sao hắn vừa mới nghe nói tiên tư các tổ chức này không lâu đối tiên tư các hiểu rõ cũng không nhiều nhưng chu tiểu miêu liền không đồng d ạ n g nhất kinh nhất xả nói ai ra bác vọng châu sẽ không thật có cái gì ghê gớm bảo bội a có lẽ đi diệp tiêu yếu ớt thở dài ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ Ta cao ó loại là lực đại tại chạy hải biến thiên. hải tiêm đi. dự cảm, chỉ các c táng táng thế hồn hồn đỉnh đằng này sợ sắp Ý đều về tấn Như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai. Diệp tiêu gật đầu, đoán trừng tiếp xuống trong vòng vài ngày, táng hồn hải hơn hỏi. hải h có điều đầu, sai. Diệp Tiêu tiếp vài suy gật rò p âm n nửa đỉnh t i ê lực lượng đều sẽ thầm ụ tập tại trên tòa Tấn t này. Cao đào âm thầm kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến loại tình trạng này đang khi nói chuyện một hạ cấp phân hội nhân viên công tác vô cùng lo lắng vào b ả anh ta tới rồi sao chu tiểu miêu hai mắt tỏa ánh sáng n h ả c ư n lấy liền xông ra ngoài cao tấn mấy người dở khóc dở cười liếc nhau đi theo ra ngoài một đường đi vào phân hội phòng tiếp khách chu kiếp cùng một vị tóc bạc đồng nhan tiên phong đạo cốt lao giả mong mỏi nhìn thấy chu tiểu miêu bình an vô sự về sau căng thẳng thần sắc rốt cục giãn ra, ra lao ca chu tiểu miêu la hét xông vào phòng tiếp khách sau đó đ ỗ n g nhiên s ư n g sở sư tôn ngài làm sao cũng tới chu kiếp lao giả bên cạnh khẽ cười nói bác vọng châu phát sinh chuyện lớn như vậy vi sư làm sao có thể yên tâm h ạ rất hiển nhiên trước mắt vị này tiên phong đạo cốt lão giả chính là trong truyền thuyết luyện dược giới trần nhà viên lão tiền bối nhìn thấy viên lão hắc thương cùng diệp tiêu giật n ả y cả mình vội vàng tiến lên cung kính hành lễ viên lão trước đó thông báo bọn hắn tên kia nhân viên công tác càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh vốn cho rằng chu kiếp bên người lão giả có thể là thiên linh tông một vị tiền bối không nghĩ tới vậy mà là bọn hắn thương hội vị kia luyện dược thái đầu viên lão cười nhẹ k h o á t khoác tay ra hiệu hai người miễn lễ cùng lúc đó chu tiểu miêu đã một thanh nào vào viên lão trong ngực làm nũng không tệ không sai xem ra ngươi nha đầu này không bị cái gì uy khuất viên lão cưng chiều sờ lên chu tiểu miêu đầu t r e o k ẹ o nói vi sư còn tưởng rằng ngươi sẽ bị trảm linh giáo đám kiệt tả ma dọa khóc đâu làm sao có thể chu tiểu miêu chu mỏ nói đồ nhi từ bắc vọng châu trốn tới trên đường đi thế nhưng là r ế t không ít tả tu đâu thật sao viên lão cười hỏi đương nhiên không tin ngươi hỏi tiêu tiêu tỉ chu tiểu miêu đắc ý hất c ầ m lên một bên chu kiếp d ở khóc d ở cười lắc đầu trịnh trọng việc hướng hấp thương cùng diệp tiêu nói cằm tạ đa tạ tiêu mội mội cùng hấp thương tiền bối đem chu tiểu thư man ra hẳn là diệp tiêu bình tĩnh nói miêu miêu thân là viên l ã o đệ tử bản thân cũng là ta kỳ nham thương hội một viên chu kiếp xấu hổ lấy sờ lên cái mũi không khỏi đem ánh mắt rơi vào một bên cao tấn trên thân lông mày âm thầm nhăn bắt đầu À, cao h u n h làm sao cũng ở nơi này lời nói này mội mội của ngươi có thể trốn tới còn có ta một phần công lao đâu ta xuất hiện tại nơi này rất kỳ q u á i sao cao tấn cười nhạt bĩu n ô i nói chu kiếp kinh ngạc há to miệng ngược lại bốn phía lục xoát nói bên cạnh ngươi vị k i ệ khương tiền bối đâu làm gì nghĩ động thủ với ta a cao tấn ám nhữ mày nói Đó c h í n h ơ n g h ố n g trăm c h u Kiếp đôi mươi sáu cứng ngắc chu kiếp Tiêu chương c ố n trăm s h u mươi sáu cứng ngắc chu, chu kiếp một bên khác chu tiểu miêu nhỏ giọng cùng viên lão nói thứ gì thỉnh thoảng hướng cao tấn quăng tới hung tợn ánh mắt mặc dù mặc dù không biết chu tiểu miêu cụ thể nói cái gì nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra cái đại khái âm thầm lắc đầu đồng thời yên lặng trong lòng bên trong t h a m hỏi c h ú kiếp huynh ngội mười tám bối tổ tông sớm biết dạng này lúc trước hắn liền nên h ả o h ả o giáo dục giáo dục nha đầu này ngươi chính là vị k i u nghiên cứu g i a phá cực kim đan tiểu huynh đệ a viên l á o có chút hăng hái tưởng tận xem xét cao tấn vài lần cũng không có muốn khó xử cao tấn ý tứ ngược lại một bộ ý vị thông trường xem thấu hết t h ể biểu lộ không tệ không sai cùng ta dự liệu không sai biệt lắm miêu miêu tại luyện dược bên trên thua ngươi cũng là không a n ngay vậy bên cạnh tất cả mọi người nghe được như lọt vào trong sương n g nhưng cao tấn lại ngầm trộm nghe xảy ra điều gì trong lòng không khỏi cuồng luận lên văn bối cao tấn gặp qua viên lão tiền bối cao tấn cố nén nội tâm hoảng sợ tiến lên bái kiến một phen tiểu gia hỏa đ ừ n g sợ lão phu đối ngươi những vật kia không có hứng thú viên lão tựa hồ nhìn ra cao tấn lo lắng một mặt vân đạm phong khinh cười cười ngược lại là miêu miêu nha đầu này khoảng thời gian này phiền phức tiểu huynh đệ cao tấn kinh ngạc lấy cười cười ách không phiền phức không phiền phức đối với viên lão quỷ dị thái độ vô luận là chu kiếp vẫn là diệp tiêu cùng hát thương đều bị có chút một bức chu tiểu miêu càng là giận không chỗ phát t i ế t tức giận phàn nàn bắt đầu cái gì đó ngài không giúp người nhà xuất khí thì cũng thôi đi làm sao còn t ạ lên được rồi ngươi cái dạng gì vi sư trong lòng rõ ràng người ta không chê đã tính xong viên lão tức giận nói cái gì đó nơi đó có ngài nói mình như vậy đồ nhi chu tiểu miêu bất mãn nói ta thế nhưng là ngài thân đồ lệ ai viên lão bất đắc dĩ lắc đầu có chút nghiêm túc nói được rồi tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật theo vi sư trở về đi chu tiểu miêu ngây người nói trở về chuyện bên này cùng ta không có gì quan hệ không cần thiết tranh đoạt vũng nước đ ư c này viên lão hiển nhiên biết chút ít cái gì sắc mặt bình tĩnh nói ngoan ngoan cùng vi sư trở về nghiên tập dược đạo mới là chính sự không được người ta còn có đồ ước không có hoàn thành đâu chu tiểu miêu đầy mắt cự tuyệt nói ngài chẳng lẽ hy vọng đồ nhi trở thành một cái nói không giữ lời người viên lão nghe mắt trận trắng ngươi một chút kia tiểu tâm tư vi sư còn có thể không biết đừng uổng phí tâm cơ vô dụng nói xong cười nhẹ nhìn về phía cao tấn trực tiếp đem nha đầu này mang đi giống như cũng không quá phù hợp tiểu h u n h đệ có cái gì yêu cầu có thể nói ra cái này cao t ấ ngượng cười cứng ngắc tại nguyên chỗ do dự sau một hồi kiên trì mở miệng nói rất đơn giản còn cùng lần trước đồng dạng chỉ cần chu h u n h ngay mặt ta làm cái thể hứa hẹn tại ta rời đi táng hồn h ả i trước đó đừng đánh ta chủ ý là được viên lão khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía một bên chu kiếp chu kiếp dù có chút không vui lòng nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng cao tân yêu cầu dù sao lần trước nếu như không phải chu tiểu miêu khăng khăng muốn lưu lại cái này lời thề hắn sớm nên lập xuống chỉ là hôm nay bởi vì khương vô lượng không tại cao tấn bên người để hắn cảm thấy có chút ăn t i ệ t thòi nhưng không có biện pháp viên lão đều mở miệng hắn tổng không thể không cấp mặt mũi a duy nhất để hắn nghĩ không hiểu chính là viên lão tại sao lại đối cao tấn như thế tha thứ không chỉ là hắn một bên diệp tiêu cùng h á t thương cũng đang xoắn suýt vấn đề này chu tiểu miêu mặc dù một mặt không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn bị viên lão cho cưỡng ép mang đi viên lão cùng chu tiểu miêu vừa đi bên trong phòng tiếp khách liền chỉ còn lại cao tấn diệp tiêu h á t thương chu kiếp bốn người chu kiếp ngược lại là còn muốn cùng diệp tiêu tăng tiến tăng tiến tình cảm đáng tiếc lá tiêu minh hiện không quá nghĩ phản ứng hắn rơi vào đường cùng chu kiếp đành phải cáo từ rời đi bất quá tại rời đi trước đó chu kiếp cố ý nhắc nhở cao tấn một câu mặc dù người ta ẩn đoán đã xóa bỏ nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở cao huynh một câu chú ý an toàn cái gì ý tứ cao tấn sầm mặt lại còn tưởng rằng chu kiếp muốn vi phạm nguyên linh phát thệ không có gì chu kiếp cười nhạt nói ra táng hồn hải cũng không chỉ ta một cái khí vận người không có gì bất ngờ xảy ra hai vị khác khí vận người hẳn là cũng sẽ tới ta cũng không hy vọng sau lưng ngươi kêu phần khí vận rơi vào bọn hắn trong tay nghe vậy cao tấn không khỏi ngưng trọng lên chính như chu kiếp nói như vậy nếu như táng hồn hại hai vị k h á c khí vận người cũng tới hải linh đảo vậy hắn tỉnh cảnh coi như hơi rắc rối rồi cũng may hắn hiện tại có khương vô lượng cái này bảo tiêu không phải thật đúng là có chút khó làm bất quá cao huynh yên tâm người ta trước đó dù có chút ma sát nhỏ nhưng ở chuyện này bên trên tại hạ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chu kiếp ý tứ rất đơn giản hắn không có được đồ vật hai vị k h á c khí vận người cũng đừng nghĩ đ ạ t được mặt khác ta còn có cái không tệ tiểu đề nghị không biết cao huynh có hứng thú hay không nghe một chút chu kiếp có chút hăng hái mà hỏi cao tấn trầm ngâm nói nói nghe một chút rất đơn giản chu kiếp thu về trong tay quá xếp cười nói chỉ cần cao huynh sau này nhiều theo ta đi động đi lại mà ta đối ngoại tuyên bố ngươi là ta hộ vận người kể từ đó vấn đề chẳng phải giải quyết cao tấn như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm như thế cái không tệ biện pháp đương nhiên bằng vào ta hộ vận người thân phận xuất hiện cũng không phải tuyệt đối an toàn chu kiếp tiếp tục nói dù sao ta hộ vận người cũng sẽ bị mặt khác hai cái khí vận người n h ầ m vào chỉ là tại động thủ thời điểm bọn hắn khẳng định được lượng ước lượng hậu quả mà lại đồng dạng đều không dám công khai tới nếu là như vậy vậy vẫn là được rồi cao tấn khoát tay nói cảm giác không có gì khác nhau làm sao lại không có khác biệt chu kiếp thần sắc cứng đờ nếu để cho bọn hắn biết sau lưng ngươi ẩn giấu đi cái khác khí vận người tuyệt đối sẽ không chút do dự không hề cố kỵ ra tay với ngươi sau đó thông qua các loại phương thức đào ra sau lưng ngươi vị kia khí vận người cướp đoạt khí vận đã thấy cao tấn giống như cười mà không phải cười nói nếu như mặt khác hai nhà đồng thời biết ngươi đ o á n bọn hắn có thể hay không bởi vì ta đánh nhau chu kiếp kinh ngạc lấy s ữ n g sở tại nguyên chỗ vậy mà không phản bắt được nói trắng ra là bị tam vương khí vận người phát hiện sau tình cảnh ngược lại so trước đó bị c h ú kiếp một nhà phát hiện càng thêm an toàn phàm là có một phương đối cao tấn động thủ cái khác hai nhà cũng sẽ ở ngay lập tức nhảy ra ngăn cản từ đó hình thành một loại ai cũng đừng nghĩ cầm xuống cao tấn ổn định cục diện tục xưng hình tam giác tính ổn định đương nhiên điều kiện tiên quyết là có khương vô lượng tầng này bảo hộ tại không phải tại loại này tam phương tranh đoạt dưới cục diện vẫn là có chút nguy hiểm ha ha bất kể nói thế nào vẫn là phải cảm tạ chu huynh nhắc nhở cao tấn âm dương quái khí nói lời cảm tạ một phen không có chuyện gì khác vậy liền đi thong thả không đưa chu kiếp khỏe miệng co giật nửa ngày cuối cùng cứng ngắc rời đi đưa tiễn chu kiếp về sau diệp tiêu cùng hát thương nhao nhao hướng cao tấn quăng tới dị dạng ánh mắt làm gì nhìn ta như vậy cao tấn d ở khóc dở cười nói ta trên mặt có hoa sao diệp tiêu không nói gì thật sâu nhìn chăm chú cao tấn một chút nói sang chuyện khác cao công tử đón lấy đến có tính toán gì hay không trước t r ờ lao khương trở lại hắn nói đi cao tấn nói bởi vì cùng hứa giao trước đó ước định hắn không phải rất muốn rời đi bắc v ọ n g châu mà lại dối mắt các phương đỉnh tiêm thế lực tề tụ ở đây từ trảm linh giáo trong tay linh gật gật giáo đối o ạ t l Bắc với cái này diệp tiêu cùng hát thương thật cũng không nói cái gì dù sao đã bị cự tuyệt quen thuộc chỉ là bên trong phòng tiếp khách bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ tốt ở thời điểm này một trận hung hãn khí tức từ trên trời giáng xuống rơi vào phòng tiếp khách bên ngoài chính là từ bắc vọng châu giết trở lại tới khương vô lượng từ về thần thái nhìn khương vô lượng cảm xúc rõ ràng có chút nặng nề cùng xa x u t x à i bước đi tiến phòng tiếp khách đảo mắt ba người một chút ở trên đảo làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy cao thủ lần này náo động đưa tới trung châu thế lực khắp nơi cao độ coi trọng h á c thương giải thích nói đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều cao thủ tụ tập ở đây thì ra là thế khương vô lượng trầm ngâm gật đầu xem ra trung châu bên kia phản ứng vẫn là rất kịp thời lần này t r ả m linh giáo náo động không đồng nhất cao tấn hiếu kỳ do hỏi đúng rồi chỉ u ố c tông đâu chỉ u ố c tông thế nào cơ bản đã không có khương vô lượng trả lời rất đơn giản ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra vẻ đau thương cho dù hoàng lao xử suất phi thăng cấp bậc lực lượng đều không thể ngăn cản t r ả m linh giáo thi công t hắc thương kinh hít sâu một hơi ngay cả phi thăng cấp thực lực đều ngăn không được sao khương vô lượng ngưng t r ọ n gật đầu lần này c h ả m linh giáo hiện ra thực lực xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại những cái kia t r ă m cấp tà tu bản thân thực lực bình thường nhưng lại có thể miễn dịch các loại phương diện tổn thương chỉ có lực phá hoại có thể đối bọn hắn sinh ra hiệu quả rất khó đối phó cái này chúng ta biết chúng ta đang chạy ra tới trên đường cũng đã gặp qua một trăm cấp tà tu hắc thương gật đầu nói thế nào tiến công bắc vọng châu t r ă m cấp tà tu rất nhiều sao đâu chỉ là nhiều khương vô lượng lắc đầu cười khổ nói quả thực có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung nếu không phải ta đội thuật đủ mạnh căn bản trốn không thoát tới làm sao có thể diệp tiêu khó có thể tin nói trạm linh giáo chỗ nào đến nhiều như vậy chăm cấp tu sĩ không rõ ràng khương vô lượng mở mịt lắc đầu ngay vậy mấy người không khỏi lâm vào trầm mặc đúng rồi lao khương ngươi có làm rõ ràng trạm linh giáo mục đích gì sao cao tấn trâm ngâm hỏi ta tổng cảm giác trạm linh giáo không chỉ là vì chiếm cứ bắc vọng châu đơn giản như vậy xác thực khương vô lượng sâu tưởng rằng n gật đầu trốn tới trên đường có thể rõ ràng nhìn thấy bắc vọng châu đại điệu bên trên bị xé mở rất nhiều tràn ngập sương mù màu đen khẽ hở không có đoạn sai trạm linh giáo hẳn là đang tìm kiếm thứ gì diệp tiêu kinh nghi nói như thế nói đến bác vọng châu dưới mặt đất thật có cái gì đồ vật ghê gớm đi phải là hát thương ngưng lông mày gật đầu mà lại không có gì bất ngờ xảy ra tiên tư các lần này xuất động cũng hẳn là vì bác vọng châu phía dưới đồ vật cái gì ngay cả tiên tư các đều tham gia rồi khương vô lượng kinh ngạc nói không sai hát thương ngưng trọng nói mà lại trung châu thế lực khắp nơi đều là tại tiên tư các dẫn đầu hạ mới tới chật chật xem ra chuyện này huyên n á o có chút đại a khương vô lượng như có điều suy nghĩ trầm ngâm một phen tiếp tục hàn huyên một lát sau hai bên liền ai đi đường đấy hải linh đ ả o hiện tại thế cục như thế loạn diệp tiêu cùng hát thương còn có một đống lớn sự tình muốn đi xử lý cao tấn cùng khương vô lượng làm người tự do dưới mắt ngược lại nhàn rỗi xuống tới v ề khách phòng trên đường khương vô lượng tự hầu nghĩ đến cái gì nghĩ hoặc hỏi a thiếu miêu nha đầu kia đâu làm sao không thấy được nàng bị viên lão tiền bối cho đ ó n đi cao tấn chi tiếp nói viên lão cũng tới hải linh đ ả o rồi khương vô lượng một mặt kinh ngạc cao tấn khẽ gật đầu bất quá đã đi mà lại vừa đi không bao lâu vậy nhưng thật sự là đáng tiếc cao ó nói, có thể nhìn thấy tiếc một thoại nhất thấy t nhìn hội cũng không nhiều. Khương khái phen, phong chuyển nhìn h viên cũng lượng nối đúng ngươi vô rồi, láo cơ cảm các n đường cùng、mai、lan cúc bốn viện người h mục mai trúc cúc a s Cao tấn yên lặng gật đầu gặp giờ phút này đã ở trên đ ả o vậy thì tốt quá khương vô lượng mừng rỡ cười một tiếng đi tìm tiểu mai mai tâm sự cao tấn vừa định nhắc nhở hắn vài câu lại bị khương vô lượng không nói lời gì túm ra ngoài bốn hải linh đảo phía nam thông hướng trung châu rộng lớn hải vực bên trên một vị lao giả mang theo một thiếu nữ không nhanh không chậm ngự không phi hành lao giả mặt mỉm cười tâm tính bình thản phản phất bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn nhưng thiếu nữ bên cạnh tựa hồ có chút không vui sư tôn ngài làm gì không cho ta lưu lại đến chỉ cần cho ta chút thời gian ta nhất định có thể đánh cắp đến k i a tiểu t ử đan dược phối phương vô dụng viên lão khẽ cười nói k i a tiểu hưu thuật chế thuốc những người khác không học được làm sao lại không học được rồi chu tiểu miêu không quá tin tưởng nói viên lão liếc mắt hỏi ngược lại vậy ngươi đến lúc đó nói một chút ngươi khoảng thời gian này đều học trộm đến thứ gì t a xác thực không có học trộm đến cái gì chu tiểu miêu bất đắc dĩ thừa nhận nhưng ta từ cao tấn trên thân học được không ít đặc thù luyện dược lý luận mạch suy nghĩ cùng chủ lưu thuật chế thuốc không giống nhau lắm mười phần thực dụng thật sao viên lão hơi kinh ngạc nói nói nghe một chút chu tiểu miêu cũng không nói nhảm tràn đầy phấn khởi đem cao tấn những cái kia phi chủ lưu lý luận giảng thuật một phen viên lão nghe mí mắt hơi nhảy tâm tác lấy làm kỳ lạ nói xem ra vi sư vẫn là xem thường kia họ cao tiểu gia hỏa hắn những n à y luyện dược lý luận xác thực có chút môn đạo đúng không chu tiểu miêu nói nếu không ngài lại đem ta đưa trở về không cần thiết viên lão lắc đầu cười nói Hắn luyện bộ kia d ư ợ chu lý luận mặc dù k ô không n nhưng cũng ngươi. Ngươi g giờ sai, thích hợp người. Người bây m ố n chính chóng ngươi làm là mau chóng đem đổ vi v sư dạy ậ tiểu học tốt, nắm chặt tăng lên thực Chu lực. tốt, tăng Tốt t nắm lên miêu không quá tình nguyện gật đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì nhất kinh nhất xạ mà hỏi đúng rồi sư tôn ta trước đó dùng t i ề n phú cảm giác hắn lúc chế thuốc phát hiện hắn tại luyện chế phá cực kim đan lúc gia nhập một loại thần bí dược tính năng lượng ngài biết đó là cái gì dược liệu sao viên lão cười không nói ngay cả ngài đều không biết sao chu tiểu miêu kinh ngạc nói viên lão không trả lời thẳng chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ suy nghĩ cũng vô dụng vì sao chu tiểu thư khó hiểu nói ngài là không phải biết chút ít cái gì xem như thế đi viên lão ý vị thâm trường gật gật đầu về phần tại sao ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch chu tiểu miêu tức giận gật gật đầu một bụng n g h i hoặc nhưng sư tôn không nói nàng cũng không có gì biện pháp đúng rồi ngài làm gì gấp gáp như vậy dẫn ta đi chu tiểu miêu lời nói xoay chuyển hỏi ta nhìn chuyện lần này u y ê n náo rất lớn vì sao không lưu lại đến đến một chút náo nhiệt không cần phải vậy viên lão lắc đầu nói dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nắm chặt đưa ngươi thực lực tăng lên đi lên Kỳ quái, ngài làm sao đột nhiên đối làm sao ta đột t h ự chu lực n ư thế h đệ bụng. c tiểu miêu biểu lộ cổ quái nói thế đạo muốn loạn nhiều một phần thực lực liền có thể nhiều một phần tự vệ năng lực viên lão có chút phiền muốn nói chu tiểu miêu hoàn toàn thất vọng có ngài che chở ai dám khi dễ ta viên lão d ở khóc dở cười nói có vi sư tại táng hồn h ả i thế lực khắp nơi s ắ c thực không dám đem ngươi thế nào nhưng kêu trảm linh giáo cũng sẽ không bán vi s ư mặt m ũ i ngài ý là trảm linh giáo sẽ còn dẫn phát hôn loạn lớn hơn chu tiểu miêu kinh ngạc nói viên lão có chút nghiêm túc gật gật đầu mà lại tình huống sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng càng hằng bét cái này làm sao có thể chu tiểu miêu không dám tin tưởng nói lần này tiên tư các liên hợp trùng châu các đại đỉnh tiêm thế lực đều giải quyết không s o n g chạm linh giáo sao v i ê n láo trầm mặc lắc đầu không có lại nhiều nói chương 468 t h á i thanh cung chương 468 t h á i thanh cung hải linh đạo mai viện thuộc hạ sản nghiệp bên trong cao tấn cùng khương vô lượng lúc trước vị kiện nữ tu dẫn dắt hạ đi tới la tiên cô trước mắt chỗ ở bởi vì mai viện đệ tử thương vong la tiên cô tâm tình rõ ràng không phải rất tốt thấy khương vô lượng cười đùa tí từng tiền đến trực tiếp chính là một câu quất lạnh n g ư ơ i cái lao già thế nào không chết tại bắc vọng châu thế nào đây là khương vô lượng không hiểu ra sao ta cái này mới từ bắc vọng châu chạy ra ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi còn tốt ý tứ nói la tiên cô cười lạnh nói thật coi ta không biết ngươi vì sao bị vây ở bắc vọng châu ách khương vô lượng biểu lộ cứng đờ lúng túng nói ngươi cũng biết rồi la tiên cô hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái nói đã nhiều năm như vậy ngươi quả nhiên vẫn là quên không được chỉ cốc tông cái kia tiểu tiện nhân biết rõ người ta nhìn không lên ngươi ngươi còn dày hơn nghiêm mặt ra đi lên gót ngươi nói ngươi có phải hay không trong số mệnh phạm tiện nghĩ đi nơi nào khương vô lượng vội vàng giải thích nói ta sở dĩ đi tri viện chỉ cốc tông là bởi vì hoàng lão năm đó đối ta có ân cùng thủy nguyện không có gì quan hệ c á h ai mà tin đâu la tiên cô đầy mắt không tin không tin ngươi hỏi tiểu lão bản khương vô lượng liếc mắt cao tấn nói ta trước đó đi chỉ cốc tông lúc tiểu lão bản đều ở đây thật sao la tiên cô bán tín bán nghi nhìn về phía cao tấn cao tấn gật đầu xác nhận nói ngài yên tâm lão khương xác thực một mực cùng thủy n g u y ệ t chân nhân duy trì khoảng cách điểm này văn bối có thể dùng tính mệnh đảm bảo ngay vậy la tiên cô sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút không đúng ngươi không có chuyện chạy tới chỉ cốc tông làm gì nay đây không phải vì để cho tiểu lão bản đi chỉ cốc hàn đàm ngâm tắm mà dạng này a la tiên cô trầm ngâm gật gật đầu thính ngươi có chút lương tâm t i ế n nhất định khương vô lượng tự biên tự diễn vô ngực một cái c h ậ t cùng la tiên cô trò chuyện lên lần này chạm linh giáo náo động sự tình cao tấn không có xem bảo ở một bên yên lặng nghe hai người đối thoại nghe khương vô lượng nói đến bắc vọng châu trên mặt đất bị mở ra không ít khe hở thời điểm la tiên cô trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng dị sắc khương vô lượng rõ ràng bắt được cái này vẻ khác lạ thuận thế hỏi các ngươi thanh mục đường cùng m ai lan trúc cúc bốn viện c h u y ể n thừa xa xưa nhưng có nghe nói qua bắc vọng châu dưới mặt đất bí mật không có la tiên cô trầm tư lắc đầu rõ ràng đang giấu dếm cái gì khương vô lượng thấy hình cũng không tốt lại hỏi tới đến tiếp sau tiếp tục nói chuyện p h í a m ộ t hồi về sau một mai viện nữ đệ tử bỗng nhiên đi đến bám vào la tiên cô bên thai nói thứ gì ta có một số việc muốn đi xử lý Các n g ư ơ i liền đi về trước đi la tiên cô đứng dậy tiến khách chuyện gì gấp gáp như vậy khương vô lượng nghi ngờ nói thanh m ụ t đường cố đại sư mời chúng ta các viện đi thương thảo sau này dự định la tiên cô đơn giản giải thích một p h a n sau đó liền hộ tống vị tiên nữ đệ tử rời đi cao tấn cùng khương vô lượng tự nhiên không có khả năng đổ thừa không đi từ mai viện thuộc hạ sản nghiệp sau khi ra ngoài cao tấn không khỏi mở miệng hỏi ta làm sao cảm giác la tiên cô biết chút ít cái gì không cần cảm giác bọn hắn tám chín phần mới biết chút ít nội tình khương vô lượng cười thầm nói bất quá dưới mắt tiên tư các c ủ n g trung châu các phương đều đã đến trận cho dù có cái gì ghê gớm bà bối cũng rất khó đến phiên bọn hắn vậy chúng ta muốn hay không đến một chút náo nhiệt cao tấn suy t ư hỏi đương nhiên khương vô lượng n é t miệng cười nói có tiên tư các c ủ n g các đại đ ỉ n h tiêm thực lực ở phía trước đỉnh lấy không thừa dịp s ờ loạn mò cá sao được coi như ăn không được thịt uống chút mà canh vẫn là không có gì vấn đề đang khi nói chuyện trên đường hỗn loạn đám người đột nhiên táo động tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại bước chân nhìn về phía tây nam phương hướng chân trời chỉ thấy tây nam phương hướng trên bầu trời một chiếc to lớn bảo thuyền sông mở t ầ n g mây cũng hướng hải linh đảo bên này chậm rãi bay xuống xuống tới thấy rõ bảo thuyền máy mắt trong đám người lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc mau nhìn là thái thanh cung bảo thuyền các ngươi từ chỗ nào nhìn ra là thái thanh cung ngươi mắt mù sao không thấy được đầu thuyền bên trên thái thanh cung tiêu chí sao ách nguyên lai、like、thái thanh cung tiêu chí giải như vậy sao thêm kiến thức ha ha nhiều như vậy trung châu đỉnh tiêm thế lực xuất thủ tràm linh giáo lần này hẳn phải chết không nghi ngờ kia nhất định ta nghe nói ngay cả trong truyền thuyết tiên tư các đều đã bị kinh động c h ạ m linh giáo lây cái gì cùng chúng ta đánh đáng tiếc tông môn sơn môn đã bị hủy nếu là trung châu h ả o cường nhóm sớm một chút xuất hiện liền tốt không có chuyện chờ c h ạ m linh giáo bị diệt trừ sạch sẽ chúng tiến một đợt là được biết được là thái thanh cung bảo thuyền cao tấn không tự giác đám lên lâm mày bởi vì thái thanh cung chính là đương kim táng hồn hải một cái khác chân vận tông môn nhớ không lầm thái thanh cung vị kia khí vận người tựa như là gọi l i ê u thiền tới lao khương lại nói cái này thái thanh cung chỉnh thể thực lực như thế nào cao tấn trầm ngấm hỏi cái này còn phải hỏi cấp chín tông môn có thể không mạnh sao khương vô lượng dở khóc dở cười nói cùng thiên linh tông so đâu mỗi người mỗi vẻ đi cụ thể ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói dù sao hai nhà cũng cho tới bây giờ không có chính diện giao chiến qua khương vô lượng phân tích nói vất quá theo ta thấy thiên linh tông hẳn là hơi mạnh nhất điểm dù sao thái thanh cung chỉ lấy nữ đệ tử trình độ nhất định hạn chế thái thanh cung phát triển cao tấn khẽ gật đầu biểu thị tán đồng cũng không phải xem thường nữ tính tu sĩ trên thực tế đối với tu sĩ đến nói giới tính mang tới khác biệt cơ hồ có thể không cần tính mấu chốt ngay tại tại thái thanh cung chỉ lấy nữ đệ tử mà thiên linh tông nam nữ đều thu giả thiết hai bên hàng năm có thể thu đến mới đệ tử số lượng nhất trí lại hai bên hàng năm tuyển nhận đệ tử số lượng đều như thế như vậy thiên linh tông đệ tử cả thể chất lượng khẳng định phải mạnh một chút dù sao thiên tư cái đồ chơi này là đều đều phân bố cho nên tại chỉ lấy nữ đệ tử tình hô n giới m u mới cả thể chất lượng khẳng định phải so những tông môn khác trên lệ một chút dạng này tích lũy tháng ngày xuống tới khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hai bên t r ì n h thể thực lực đúng rồi thái thanh cung vị tia khí vận người cái gì trình độ cao tấn tiếp tục hỏi đoán chừng cùng tiểu miêu hắn ca không sai bị lắm cái kia còn tốt cao tấn trầm ngâm gật gật đầu nghe vậy khương vô lượng không khỏi giật mình trong lòng kinh nghi lấy hỏi cái gì ý tứ tiểu lão bản ngươi sẽ không ngay cả thái thanh cung đều đắc tội q u á a tạm thời còn không có khương vô lượng biểu lộ cứng ngắc nói cái gì gọi là tạm thời còn không có ý tứ chính là đón lấy đến rất có thể sẽ cùng thái thanh cung phát sinh xung đột cao tấn nói cho nên ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt khương vô lượng nghe sửng sốt một chút hoàn toàn nghe không hiểu cao tấn muốn làm gì đúng rồi không chỉ là thái thanh cung còn có cái kia gọi là cái gì nhỉ a đúng thần hoàng đ ả o ngô ra cao tấn nói bổ sung khương vô lượng khỏe miệng co giật nửa n g à y chật vật tung ra một câu tiểu l ã o bản ngươi là đang cùng ta nói đùa đúng không ngươi thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ sao cao tấn liếc mắt hỏi ngược lại thế nhưng là ngươi vì sao muốn đi t r e o chọc thái thanh cung cùng thần hoàng đ ả o đâu khương vô lượng vào đầu bức thai không thể tưởng tượng nói coi như ngươi chẳng sống cũng không cần đến dạng này muốn chết ta không không không không phải ta muốn đi t r e o chọc bọn hắn cao tấn trịnh trọng việc nói là bọn hắn rất có thể sẽ đến trêu chọc ta nói đùa cái gì khương vô lượng im lặng nói chỉ cần ngươi không đi t r e o chọc người ta người ta tại sao phải t r e o chọc ngươi chương 469, kỳ nham thương hội đại biểu đội chương 469, kỳ nham thương hội đại biểu đội cao tấn có chút bất đắc dĩ cười cười hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy ta cùng chu kiếp ban đầu là đánh như thế nào lên cái này khương vô lượng ngây người nói đúng a ngươi cùng chu kiếp là thế nào đánh nhau ngươi cứ nói đi cao tấn cười hỏi khương vô lượng cũng không đốc liên tưởng đến thái thanh cung thần hoàng đạo thiên linh tông tam phương điểm giống nhau đáp án vô cùng sống động tiểu lão bản cũng là khí vận người không đúng không đúng ta tại ngươi trên thân không có phát giác được khí vận c h i lực bà đ ộ a ta đương nhiên không phải khí vận người cao tấn giải thích nói ta chỉ là cái hộ vận người thể nội ẩn chứa một tia khí vận bản nguyên nhưng quá mức yếu ớt trừ cùng là khí vận người chu kiếp ba người bên ngoài những người khác là không cảm thấy được thì ra là thế khương vô lượng bừng tỉnh đại ngộ trách không được ngươi sẽ cùng chu kiếp đánh nhau đâu nói như vậy tiểu lão bản phía sau cũng có một vị khí vận người đi không sai cao tấn nhẹ nhàng gật đầu song song cái này nếu để cho thái thanh cung cùng thần hoàng đ ả o hai vị kia phát hiện trong cơ thể ngươi khí vận bản nguyên vậy chúng ta chẳng phải là muốn lọt vào tam đại khí vận tông môn đổi giết khương vô lượng nghe răng n ế t miệng rõ ràng có chút phạm sợ hãi không có biện pháp một cái thiên linh tông đã đủ để đầu hắn đau bây giờ lại tăng thêm thái thanh cung cùng thần hoàng đ ả o cái này mẹ nó ai chịu nổi hoàng cái gì ngươi không cảm thấy đồng thời để bọn hắn ba nhà để mắt tới ngược lại an toàn hơn sao cao tấn cơ ư hỏi khương vô lượng là người đại khái hiểu cao tấn y tứ còn giống như thật sự là dưới mắt cái này tam đại chân vận tông môn vận thế đều t r ê n l ệ n h không lớn phàm là trong đó một tông có thể nuốt vào cái thứ tư khí vận người đều sẽ cùng cái khác hai tông kéo ra t r ê n l ệ n h cực lớn cái khác hai tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ không sai chính là cái này ý tứ cao tấn nết miệng cười xấu xa nói nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có giúp ta kéo dài đến cái khác hai tông chạy tới thực lực ha ha cái này ngươi yên tâm khương vô lượng cười lớn vô ngực cam đoan muốn nói chính diện cùng cái này ba đại tông môn cứng rắn ta khẳng định không được nhưng ngươi muốn nói cùng bọn hắn của nhau kéo dài ta rất vẫn là cao ó nói lòng Lượng tin. Nghe Khương vô lượng kiểu nói này, kiểu Vô c tấn cũng coi là triệt để đã có lực lượng. Cái lượng. này triệt là để đã sở á c lược thực cũng có Cao h nhìn như nhưng hiện không như đơn giản, nhưng muốn dàng. Tấn đầu bắt vậy dễ s dĩ dám làm như thế một phương mặt là bởi vì có khương vô lượng cái này cao thủ bảo hộ khác một phương mặt thì là bởi vì hắn chỉ là hộ v ậ người n mà không phải khí vận người bản nhân nếu như hắn là khí vận người bản nhân đối phương chỉ cần trực tiếp xử lý hắn liền có thể cướp đoạt hắn khí vận cái khác hai tông coi như muốn ngăn cản cũng không kịp mà hắn hết lần này tới lần khác là hộ và người đối phương chỉ có bắt sống hắn sau đó mới có thể tìm tới dấu ở sau lưng của hắn tiểu náo qua cái khác hai tông có đầy đủ thời gian nhúng tay vào đang khi nói chuyện thái thanh cung bảo thuyền đã đáp xuống hải linh đảo bên trên bởi vì cách rất xa cho nên tạm thời còn không rõ ràng thái thanh cung tới bao nhiêu người cùng cụ thể có bao nhiêu cao thủ bất quá không quan hệ các loại tông đội ngũ đều đến đông đủ về sau thiên tư các hẳn là sẽ tổ chức một lần s u ấ t t r i n h hội nghị đến thời điểm tự nhiên là biết tiếp tục trên đường nhìn một chút sau náo nhiệt hai người liền không nhanh không chậm về tới kỳ nham thương hội hạ cấp phân hội trên đường đi lục tục ngao ngoe lại nhìn thấy không ít cao cấp tông môn phi hành pháp bảo rơi vào hải linh đảo bên trên mà theo các đại tông môn trình diện ở trên đảo nguyên bản kiềm chế trầm thống không khí cũng dần dần trở nên sụp sôi bắt đầu tất cả từ bắc vọng châu trốn tới các tu sĩ đều cảm xúc cao vút lòng tin đầy đủ chuẩn bị tại các đại đ ỉ n h tiêm tông môn dẫn đầu hạ nhất cử đoạt lại bắc vọng châu cao tấn cùng khương vô lượng trở lại hạ cấp phân hội không lâu liền ẩn ẩ n cảm giác được có một nhóm cao thủ rơi vào phân hội ở trong không cần nghĩ cũng biết khẳng định là kỳ nham thương hội tổng bộ phái tới cao thủ không phải sao không đến một lát công phu hai người liền bị phân hội nhân viên cửa hàng mời đến bên trong phòng tiếp khách bên trong phòng tiếp khách diệp tiêu cùng một người trung niên nam tử ngồi tại hai bên chủ tọa bên trên bên cạnh thứ tọa bên trên cũng đều ngồi đầy khuôn mặt xa lạ thấy hai người đến toàn trường ánh mắt nháy mắt tụ tập tại khương vô lượng trên thân một lát sau lại chuyển đến cao tấn chiến thân cao công tử khương tiền bối diệp tiêu có chút đứng dậy hướng hai người giới thiệu nói bên cạnh vị này là nhà ta nhị t h u ố c cao tấn đi theo diệp tiêu giới thiệu theo thứ tự hướng mọi người thợ g i i n g ồ i tại diệp tiêu đối diện chủ tọa bên trên nam tử trung niên chính là đương kim kỳ nham thương hội nhị đương gia diệp tiêu nhị thuốc diệp văn tín cũng là lần này kỳ nham thương hội đại biểu đội lĩnh đội mà ngồi ở diệp văn tín bên cạnh thanh niên thì là hắn nhi tử diệp lăng đồng thời cũng là diệp tiêu đường h u y n h còn lại mấy vị thì là diệp gia chi thứ một chút thành viên chứ cái đó ra còn có giống h ắ c thương như thế bên ngoài hệ cao thủ tiêu tiêu vị này chính là nghiên cứu gia phá cực kim đan vị k i ê u cao công tử sao diệp lăng có chút hăng hái mở miệng hỏi không nghĩ tới còn trẻ như vậy một bên diệp văn tín cũng có chút tán thường nói nho nhỏ niên kỷ liền có như thế thực lực nghĩ đến tu luyện phương diện tư chất cũng không sai nha đầu không phải nhị thúc nói ngươi như thế ưu tú thanh niên tài tuấn vậy mà không nhanh chóng lôi kéo đến chúng ta thương hội diệp tiêu bất đắc dĩ lắc đầu chủ yếu là cao công tử tạm thời không có gia nhập chúng ta thương hội ý nguyện thật sao diệp văn tín nao nao nghi hoặc nhìn về phía cao tấn thế nào tiểu huynh đệ nhìn không lên ta kỳ nham thương hội dĩ nhiên không phải cao tấn khoát tay giải thích nói văn bối chỉ là nghị t r ư ớ c cùng sư môn thương lượng qua về sau mới quyết định cũng đúng diệp văn tín khẽ gật đầu biểu thị lý giải không biết tiểu huynh đệ sư xuất cái nào tông môn về t h i ê n bối văn bối cũng không phải là táng hồn hải nhân sĩ cao tấn cười nhạt giải thích nói chỉ là bởi vì một lần ngoài ý m u ố n mới trong lúc vô tình lưu lạc đến táng hồn hải hải ngoại tu sĩ a diệp văn tín ánh mắt khẽ nhúc ních kia còn có cái gì tốt xoắn suýt trực tiếp gia nhập thương hội chính là rất nhiều hải ngoại tới tu sĩ đều sẽ vứt bỏ vốn có tông môn chỉ để dung nhập chúng ta táng hồn hải cái này cao tấn d ở khóc dở cười nói văn bối đối tông môn vẫn rất có tình cảm ngay vậy diệp văn tín cùng một bang thương hội các đại lao nhao cười thầm hiện nhiên không có đem cao tấn lời này coi ra gì không nội chờ tiểu huynh đệ nghĩ rõ ràng lại thêm vào không muộn chúng ta thương hội từ trước đến nay thích quảng nạp người trong thiên hạ mới diệp văn tín nhàn nhạt cười một tiếng không có cưỡng cầu nữa chỉ ít trong mắt bọn hắn cái gọi là đối tông môn có tình cảm căn bản chịu không được khảo nghiệm tựa như tình yêu chịu không được kim tiền khảo nghiệm đồng dạng chờ hắn tại táng hồn hải ở lâu nhận thức đến quê quán cùng táng hồn hải t r ê n l ệ n h thật lớn tự nhiên sẽ nhận rõ hiện thực thật tình không biết cao tấn xưa nay không cảm thấy cổ thương phái so bất luận tông môn gì t r a n lệch mọi người đang ngồi người bên trong cũng chỉ có diệp tiêu cùng hát thương minh bạch cao tấn câu nói này hàm kim lượng bởi vì bọn hắn biết cao tấn phía sau là một cái chân vận thông môn mà lại tổng hợp thực lực cũng không yếu một phen nói chuyện phiếm về sau hai bên cũng quen thuộc không ít diệp tiêu chủ động mở miệng đem chủ đề kéo đến chính sự bên trên đúng rồi nhị thúc tiên tư các lần này triệu tập các phương tới đến tột cùng muốn làm gì trên đường tới chúng ta cũng nghe qua các phương hiện tại tất cả đều không hiểu ra sao đoán chừng chỉ có chờ tiền tư các sứ giả trình diện mới có thể hiểu rõ diệp văn tín lắc đầu nói bất quá ra chủ bên kia ngược lại là đánh nghe được một chút cái khác phương diện tin tức Ô. Diệp i t ê chương ó bốn xin nhị trăm h bảy mươi quần g h anh tụ tập chương bốn trăm bảy mươi quần anh tụ tập lời vừa nói ra diệp tiêu cùng hát thương nhao nhao lên tiếng kinh hô tự liền một bên cao tấn củng khương vô lượng cũng xứng sở một chút bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là diệp tiêu vị này gọi diệp làng đường hình từ khí tức bên trên nhìn hẳn là chỉ có bốn mươi bảy cấp dáng vẻ vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị xung kích tiên tư bảng muốn biết tiên tư bảng lui trên bảng hạn là sáu mươi cấp bởi vậy tiên tư bảng bên trên người cơ bản đều là năm mươi hơn cấp t i n h anh diệp lăng có can đảm tại bốn mươi bảy cấp thời điểm xung kích tiên tư bảng hiển nhiên là có nhất định thực lực mặt khác từ diệp tiêu thực lực đến suy tính diệp lăng thực lực khẳng định không k é m đến nơi đâu tin tức có thể tin được không diệp tiêu đôi mắt chớp lên lấy xác nhận nói đương nhiên đáng tin diệp văn tín cười nói không phải ta mang ngươi ca tới làm gì vậy lối ghi vào tiên tư danh sách có ảnh hưởng sao diệp tiêu lộ ra có chút bức thiết không có biện pháp hắn đến bắc vọng châu mục đích chủ yếu chính là vì tiến tiên tư danh sách mắt thấy là phải tổ chức châu so tài không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy trực tiếp đem nàng quy hoạch cho quay nhiễu nguyên bản diệp tiêu đã làm tốt về trung châu cạnh tranh danh ngạch chuẩn bị không nghĩ tới sự tỉnh lại có chuyện cơ đương nhiên diệp văn tín tự nhiên minh bạch diệp tiêu tâm tư trước khi đến gia chủ đã đã, đã nói với ta cơ hội tốt như vậy tự nhiên phải đem ngươi đưa vào tên ghi đi một bên diệp lăng tự tin nói tiến tâm đi tiêu tiêu Có huynh huynh. đây. Vậy trưởng liền đa tạ đường tạ ở đa diệp Tiêu vặt trịnh việc hướng Diệp mừng phần, trọng hướng rỡ lăng phụ Diệp thị tạ. Người một nhà, tử tạ. một tạ biểu Người nói cái càng ơn. gì Lăng khoát tay c ư ờ i nói tương lai ta diệp ra một môn song tiên tư nhân tài k ế t xuất nói ra cũng có mặt m ũ i không phải đường huynh nói đùa s u n g kích tiên tư bảng trách nhiệm vẫn là từ đường huynh tới làm đi ta liền không trông cậy vào diệp tiêu tự dễu cười một tiếng hiện nhiên đối s u n g kích tiên tư bảng không có ôm bao nhiêu hy vọng diệp lăng cởi nói đừng nói như vậy ngươi hỏa linh thể tu luyện vẫn là có nhất định hy vọng có lẽ đi diệp tiêu khẽ gật đầu trải qua một phen hàn huyên về sau mọi người liền ai đi đường ấy mà cao tấn cũng tại diệp tiêu đề nghị hạ n gia nhập vào kỳ nham thương hội đội ngũ bên trong lấy kỳ nham thương hội danh nghĩa tham dự lần này t r i n h phạt đối với cái này cao tấn cũng không có cự tuyệt mặc dù hắn càng thích độc lai độc vãng nhưng dưới mắt còn không quá rõ ràng bắt vọng c h â u tình huống cụ thể tổng hợp đến xem vẫn là t r ư ớ c tổ cái đội ngũ tương đối ổn thỏa đến thời điểm nếu như phát hiện không có áp lực gì lại tìm cơ hội bay một mình không một bốn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tông môn tụ tập tại hải linh đảo bên trên cao tấn mặc dù một mực ở tại trong phòng khách chuẩn bị các loại đan dược nhưng cũng có thể nghe phía bên ngoài náo nhiệt động tĩnh ngay kế tiếp sáng sớm cao tấn cùng khương vô lượng đi theo kỳ nham thương hội đội ngũ tiến về hải linh đảo bờ bắc bến cảng khi bọn hắn chạy đến thời điểm kéo dài đường ven biển bên trên đã tụ tập đại lượng tu sĩ phóng tầm mắt nhìn tới cường giả nhiều vô số kể trong đó còn có không ít tuổi trẻ một đời tinh anh chật chật xem ra các phương đều nhận được tin tức ẩ m không ít tiên tư danh sách bên trên người quen biết cũ đều tới diệp lăng có chút hăng hái nhìn xung quanh các tông đội ngũ âm thầm tính toán lần này cạnh tranh áp、lực. chỉ sợ không chỉ là tiên tư danh sách đường h u y n h ngươi nhìn bên kia diệp tiêu tựa hồ phát hiện cái gì diệp lăng thuận thế nhìn lại lông mày không tự giác nhăn bắt đầu t r ì n h thị nhất tộc t r ị n h vô nghĩa cũng tới nhớ không lầm trước mắt hắn là tiên tư bảng thứ hai mươi mốt ta không sai diệp tiêu khẽ gật đầu không nghĩ tới ngay cả tiên tư bảng bên trên nhân tài kiệt xuất cũng tới bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đến giúp trong tộc cái khác đệ tử đánh trận công đ o á n chừng là diệp lăng khẽ gật đầu đang khi nói chuyện thái thanh cung mấy tên nữ đệ tử cùng thần hoàng đảo mấy tên đệ tử vừa vặn đi hướng trịnh thị nhất tộc bên kia một lát sau chu kiếp cũng mang theo mấy tên thủ hạ đưa tới không cần nghĩ cũng biết ba người này khẳng định là đi lôi kéo vị kia gọi trịnh vô nghĩa tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất c h ậ c c h ậ c tam đại khí vận người tề tụ xem ra lần này t r i n h phạt đã ổn đến nhà diệp lăng đem hết thể nhìn ở trong mắt cười nhạt trêu ghẹo nói đúng rồi tiêu tiêu ngươi cùng chu kiếp gần nhất phát triển như thế nào diệp tiêu rợ khóc dở cười lắc đầu ta đối chu kiếp thật không có hứng thú đường h u n h cũng không phải không biết diệp lăng ha ha cười một tiếng không nói gì thêm nữa cao tấn thuận thế mở miệng hỏi kia hai người chính là thái thanh cung n h i ê u thiền cùng thần hoàng đạo ngô thiên a không sai diệp lăng theo bản năng gật gật đầu thế nào cao hình cũng muốn cùng khí vận người đi vòng một chút muốn hay không giúp ngươi dẫn tiến một chút chúng ta cùng kia chu kiếp còn rất quen ngay vậy một bên diệp tiêu không khỏi lắc đầu cười nói đi đường hình cao công tử cùng chu kiếp đã quen biết thật sao cái gì thời điểm sự tình diệp lăng kinh ngạc nói trước đó chu kiếp đến bắc vọng châu đi tìm ta một lần diệp tiêu đại khái giải thích một phen nhưng t u y ệ t không đề cập cao tấn cùng chu kiếp tấn đoán thì ra là thế diệp lăng gật đầu cười nói xem ra chu kiếp k i a t i ể u tử đối ngươi còn rất để ý diệp tiêu im lặng lắc đầu hiển nhiên không muốn tại chu kiếp vấn đề bên trên tiếp tục trò chuyện số dưới mà cao tấn thì là tại xa xa dò xét hai vị kia khí vận người trong lòng yên lặng tính toán sách lược của mình thấy cao tấn nhìn chằm chằm vào thái thanh cung niêu thì i nhìn n khương vô lượng nhịn không được t r e o chọc nói thế nào vị này đương kim táng hồn hại đệ nhất mỹ nữ hàm kim lượng như thế nào danh phó kỳ thật cao tấn trầm ngâm cho ra đánh giá mặc dù cách có t r ư ớ xa nhưng vẫn là có thể cảm nhận được niêu thiền trên thân kia cố vắng l ạ n g khí chất cao quý về phần cụ thể tướng mạo như thế nào từ những người khác phản ứng liền có thể nhìn ra cơ hồ tất cả nam tính tu sĩ vô luận gia trẻ khi nhìn đến niêu thiền về sau đều sẽ kìm lòng không được dừng lại mấy giây ngược lại là vị kia thần hoàng đảo ngô gia ngô n g thiên hình tượng có chút vượt quá cao tân đoạn trước nói như thế nào đây cái này ca môn nhi là cái đầu t r ọ c một cái vóc người cường tráng làn da đen nhánh đầu t r ọ c một cái mày kiếm mắt sáng giống được hoa môn bạo dạp đầu chọc tổng kết lại liền hai chữ mạ mạnh nam lại nói cái kia ngô thiên là tu hành thể thuật sao cao tấn hiếu k ỳ hỏi rõ ràng khương vô lượng cười nhẹ giới thiệu nói thần hoàng đ ả o vốn là thể thuật đại tông trong đó ngô gia càng đem thể thuật phát triển đến cực hạn cái chủng loại kia mọi người đối ngô gia tu sĩ đánh giá bình thường chỉ có hai chữ bạo lực có chút ý tứ cao tấn có chút hăng hái bưng cái cảm như thế so sánh xuống tới chu kiếp nhìn xem liền có một chút bình thường xác thực khương vô lượng sâu tưởng rằng gật đầu dáng dấp mặc dù còn rất đẹp trai nhưng đẹp trai rất phổ thông không có loại kia để người kinh diễm cảm giác đang khi nói chuyện kỳ nham thương hội một đoàn người đã tìm tới một khối đất trống ngay tại chỗ an đâm xuống đến kiên n h ẫ n chờ đợi tiền tư các sứ giả đến làm đ ư ơ n g kim đỉnh tiêm thế lực một trong kỳ nham thương hội mặc dù không phải mạnh nhất thế lực nhưng tuyệt đối là nhất có tiền thế lực cho nên vừa an đâm xuống đến không bao lâu liền có không ít tông môn đến đây bái má đầu trò chuyện sinh ý l ử a nóng trình độ không thể so tam đại chân vận tông môn tranh lệch bao nhiêu diệp cô nương diệp hinh các ngươi trước bận điệu ta cùng lao khương bốn phía đi dạo rời đi kỳ n a m thương hội đội ngũ về sau cao tấn cùng khương vô lượng liền bắt đầu hưng hờ áp dụng kế hoạch lúc này c h ú kiếp Nghêu thiền, Nô Thiên b a n g ư ờ i đều đã trăm ở lại các loại các trận bảy mươi cũng một rõ ràng, n g h ĩ biện p h á p n h ư ờ n g một chú t thiền Nghêu c ù n Nô g t h i giác ê n phát đ ư ợ c t r o n g cơ thể h ố n khí vận bảy ê n c h ư ơ n g 471, hấp dẫn chú ý Chương chú hấp dẫn 471, ý. kéo dài đường ven biển bên trên thế lực khắp nơi t ề tụ một đường căn cứ thực lực khác biệt đóng quân khu vực cũng có chỗ khác biệt bến cảng bên trong đóng quân đều không ngoại lệ đều là hiện nay đỉnh tiêm thế lực không phải tám cấp tông môn chính là cấp chín tông môn mà những cái tia tám cấp trở xuống tông môn thế lực cũng chỉ có thể chú đóng ở bến cảng bên ngoài cao tấn bởi vì là đi theo kỳ nham thương hội tới cho nên cũng tại bến cảng ở trong đừng nhìn những n à y đỉnh tiêm thế lực mặt ngoài một mảnh hòa khí vụ trộm lại không giây phút nào không tại lục đục với nhau giữa lẫn nhau đều xem thường đối phương mà xem như đương kim tam đại chân vận tông môn thiên linh tông thái thanh cung thần hoàng đạo không thể nghi ngờ là bến cảng bên trong được quan tâm nhất ba nhà thế lực khác đám đội ngũ chú ý điểm cơ hồ đều tại cái này ba đại tông môn trên thân cao tấn trước hết nhất lựa chọn mục tiêu là thái thanh cung n h u thiền bởi vì cách gần nhất khi hắn trà trộn tại lui tới giữa đám người đi vào thái thanh cung phụ cận về sau quả thực bị tình huống trước mắt giật này mình khá lắm số lớn thế hệ trẻ tuổi nam tính tu sĩ tụ tập tại thái thanh cung đội ngũ phụ cận đổi tới đổi lui chính là không đi trong đó còn có không ít cuồng nhiệt phân tử thỉnh thoảng hướng yêu thiền hô to yêu thương lúng túng không muốn không muốn ta đi đám này anh em liền không sợ x ã chết sao cao tấn gọi thẳng không hợp t ố i thường đã thấy h ư ơ n g vô lượng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vì sao kêu x ã chết ách chính là xã hội tính tử vong cao tấn giải thích nói t h như ngươi ở trước mặt mọi người làm một kiện rất mất mặt sự tình loại tình huống này liền gọi là xa chết dạng này a khương vô lượng trầm ngâm gật gật đầu vậy cái này giúp người là có chút xa chết bất quá bọn hắn nhiều người như vậy đều như vậy xa chết trình độ hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều như thế cao tấn yên lặng gật đầu bởi vì cái gọi là một người loa chạy mới gọi loa chạy một đám người loa chạy không coi là chạy trần chuồng ngươi nói ta muốn không cần cùng đám người này đồng dạng gây nên nghiêu thiền chú ý cao tấn tính toán hỏi vô dụng khương vô lượng lắc đầu ngươi nhìn người n i ê u thiền phản ứng đám người này sao cao tấn nhìn kỹ còn giống như thật sự là mặc dù đám này cuồng nhiệt nhan giá trị phấn kêu một cái so một cái điên cuồng nhưng liêu thiền căn bản không để ý bọn hắn đoan trang lưu nhã đứng tại đội ngũ bên trong cùng một bên đám tiểu tỉ bội xì xào bàn tán nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút bởi vậy có thể thấy được cái này phương pháp cũng không có thể thực hiện như vậy vấn đề tới muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn đến liêu thiền chú ý đâu trực tiếp động thủ có thể hay không không tốt lắm cao tấn suy nghĩ muốn hay không ném một phát kỹ năng trôi qua nhưng nghĩ lại làm như vậy giống như có chút tìm được chết trong thăng trốc cao tấn đột nhiên hai mắt tỏa sáng ha ha có đã hai loại phương thức đều không được vậy liền kết hợp lại nha cái gì phương pháp thương vô lượng đầy mắt hiếu kỳ chỉ thấy cao tấn âm thầm cười một tiếng g i ữ cao tiểu pháp cự hướng về phía thái thanh cung đội ngũ cao giọng nói hoàng đế cao tấn cười phi long tại thiên giá lâm cũng vì thái thanh cung liêu thiền đưa lên một phát siêu cấp pháo mừng lời vừa nói ra t u y ệ t không gây nên liêu thiền chú ý ngược lại đưa tới cái khác người cạnh tranh căm thù ánh mắt sau đó một phát hoa thải quang đạn ầm ầm dâng lên tại không trung nổ tung chói lọi khói lửa pháo hoa đối nữ hải tử lực hấp dẫn cũng không cần nhiều lời a thử hỏi có cô bé nào có thể cự tuyệt nhìn pháo hoa đâu húng chi hoa thải quang đạn pháo hoa vẫn là rất duy mỹ rất đẹp loại kia đừng quên hoa thải quang đạn bản thân liền là một chiêu dùng để lửa gạt tiểu cô nương thưởng thức kỹ năng tuy nói tổn thương kéo vượt một nhóm nhưng đặc hiệu cùng c h ó i l ọ i trình độ tuyệt đối không thể chê ẩm ẩm ẩm sáu quả quang đạn tại cao tấn điều khiển hạ liên hoàn nổ t u n g thành công gây nên đông đảo nữ tính tu sĩ chú ý bao quát nhiều t h i ề n ở bên trong thật xinh đẹp pháo hoa là kỹ năng sao thái thanh cung vốn là đều là nữ tính lập tức bị hoa thải quang đạn hấp dẫn ánh mắt niêu h thiền cũng không tự giác nhìn về phía bầu trời đôi mắt bên trong bừng tỉnh qua một chút thất thần sư tỷ ngươi đám này những người theo đuổi thật sự là càng lúc càng biết chơi vậy mà có thể nghĩ đến dùng chiêu này phương pháp gây nên sự chú ý của ngươi bên cạnh mấy tên thái thanh cung đệ tử che miệng trêu đùa niêu h thiền trầm mặc lắc đầu sửng sốt không thấy cao tấn một chút cao tấn thấy hình trực tiếp mắt trở trọn cái gì ý tứ ánh sáng tạ lễ vật không tạ lao bản đúng không cô gái này dẫn chương trình không được a lại nhìn niêu thiền bên này mặc dù nàng không thèm để ý cao tấn nhưng nàng bên cạnh mấy vị tiểu mỹ nữ lại có chút hăng hái nhìn về phía cao tấn bên này giữa lẫn nhau soi mói bắt đầu ư ơ n thực lực coi như có thể nhìn chính là tướng mạo không phải rất sáng trói bất quá hắn chiêu này thưởng thức kỹ năng xác thực không sai chắc chắn nếu là có cái nam nhân cũng có thể vì ta học một chiêu thưởng thức kỹ năng liền tốt đừng có nam động sư tỷ mị lực chúng ta có thể học không tới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này tiểu xuất ca nhìn xem lạ mặt không biết là cái nào tông môn cao đồ nhìn hắn bên người vị kia chăm cấp tiền bối hẳn là có chút bối cảnh a tiểu xuất ca lại bắt đầu thả pháo hoa nữa nha trong đó một vị tính cách hoạt bát nữ đệ tử nhảy cấm hoan hô nói tiểu xuất ca cố lên nhiều thả điểm ẩm ẩm ẩm liên tiếp hoa thải quang đạn tại trên bầu trời nở rộ dẫn tới các phương chú ý thế hệ trước những cao thủ cơ bản đều cười một tiếng chi y i u điệu thục nữ quân tử hào cầu nha ai còn không có tuổi trẻ qua đây nhưng thanh niên một đời đối tình huống bên này vẫn là thật chú ý nhất là kỳ nham thương hội bên kia diệp tiêu cùng diệp lăng thấy rõ là cao tấn về sau khoe miệng đều không tự giác có gáp diệp tiêu mặc dù biết cao tấn làm như vậy ý đồ nhưng vẫn là cảm giác có chút im lặng lại sau đó chính là thiên linh tông bên kia chu kiếp thấy cao tấn như thế g i ò n g chống khua chiêng hấp dẫn liêu thiền chú ý nội tâm ngũ vị trật tạp càng nghĩ càng tức giận giá hỏa này thật đúng là không sợ chết chu kiếp cắn răng nghiến lợi nhìn xem thái thanh cung bên kia chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này một bên khác thần hoàng đạo ngô thiên tự nhiên cũng chú ý tới bên này động tĩnh chế rêu giống như nhìn cao tấn một chút đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa tuyệt không phát giác được cao tấn thể nội khí vận bản nguyên cao tấn một hơi liên tục thả mấy phát pháo hoa t r e o đến thái thanh cung một đám nữ đệ tử vỗ tay bảo hay nhưng liêu thiền từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn một chút nhiều nhất chỉ là ngẩm đầu nhìn một chút pháo hoa cái này khiến cao tấn mười phần khó chịu ngươi mẹ nó cho nữ mc ngay cả soát mười cái lãng mạn hoa hỏa nữ mc chẳng thèm để ý ngươi ngươi có thể cao hơn sao nếu không vẫn là thay cái cái khác phương pháp a khương vô lượng yên lặng cùng cao tấn duy trì khoảng cách xấu hổ lấy nhắc nhở đặc biệt mãi mãi ta còn liền không tin cao tấn giận không chỗ phát tiết Phẫn đội ngũ phía sau mấy vị thái thanh cung mỹ phụ càng là dận tí mặt kinh khủng y áp đi theo ánh mắt nháy mắt hướng cao tấn bên này áp bắt tới niêu thiền cũng tại ngay lập tức làm ra phản ứng đại mi cao lại ở giữa nhẹ nhàng huy động ống tay áo đỡ được một viên quang đạn công kích vắng lặng ánh mắt lần thứ nhất rơi vào cao tấn t r ê n thân lại nhìn cao tấn bên này khương vô lượng kiên trì giúp cao tấn chống đỡ thái thành cung mấy vị trưởng lão huy áp cũng làm xong tùy thời trốn chạy chuẩn bị các hạ đây là ý gì nghiêu thiền lạnh lùng phát ra chất vấn em ạ ngươi cái này cổ thật là đủ cứng cuối cùng là quay lại cao tấn cười nhạt đĩu môi mang theo chơi hương vị tới tới tới, nhìn kỹ một chút ta nhìn rõ ràng chút chương bốn trăm bảy mươi hai thiên tư các sứ g i chương bốn trăm bảy mươi hai thiên tư các sứ g i đám người chung quanh hiển nhiên bị cao tấn lần này phát biểu chỉnh có chút được vòng không có biện pháp gặp qua cùng yêu tiên tử tỏ tình chưa thấy qua như thế tỏ tình niêu tiền bản nhân càng là không hiểu ra sao vừa định hỏi lại cao tấn là cái gì ý tứ đột nhiên đã nhận ra cái gì đôi mắt bên trong hiện lên một vòng v ẻ kinh dị ngươi là ha ha xem ra là đã nhìn ra cao tấn hào phóng thừa nhận nói không sai tại hạ chính là ngươi nghĩ cái loại người này nghe được hai người quỷ dị đối thoại bên cạnh mọi người rõ ràng có chút một b ớ c bao quát thái thanh cung mấy vị kia mỹ phụ trưởng lão tình huống như thế nào t h i ê n nhi cùng cái này tiểu tử nhận biết trong lúc nhất thời vốn định xuất thủ trừng trị cao tấn thái t h a n h cung các trưởng lao không thể không tạm thời thu tay lại niêu g h thiền đôi mắt lấp loe không yên mặc dù nhìn ra cao tấn hộ vận người thân phận nhưng cũng không rõ ràng cao tấn ý đồ là ai sai xử n g ư ờ i tới chu kiếp vẫn là ngô thiên đều không phải chủ yếu là chính ta nghĩ đến cùng niêu g h thiên tử hôn cái quần mặt cao tấn nết miệng cười nói niêu g h thiền thần sắc hơi động cái gì ý tứ lớn mật một điểm chính là ngươi đoán cái c h ủ loại kia tình huống cao tấn tựa hồ xem thấu niêu thiền tâm tư hoan nên niêu tiên tử tìm đến tại hạ phi phức nói xong x o á y khí q u a y người cũng hướng một bên khương vô lượng n g ó p nói đi thôi lao khương đi tới một nhà khương vô lượng gượng cười gật gật đầu theo thứ tự hướng thái thanh cung c á t trưởng lao ông q u y ề n biểu thị ấ y n ấ y về sau bước nhanh đi theo cao tấn bước chân mãi cho đến cao tấn đi xa thái thanh cung bên này đám người y nguyên ở vào một loại mờ mịt đờ đận trạng thái bao quát liều thiền ở bên trong không có biện pháp mặc dù hắn nhìn ra cao tấn thân phận nhưng cao tấn cái này sóng thao tác là tại quá không hợp t h ó i thưởng thật giống như một con chuột chủ động tìm tới mèo sau đó chỉ vào mèo cái mũi kêu gạo đến đến bắt ta thiền nhi chuyện gì xảy ra cầm đầu thái thanh cung mỹ phụ nhìn chăm c h ú cao t ấ n rời đi phương hướng bất động thanh sắc hướng niêu thiền truyền â m hỏi niêu thiền lấy lại tinh thần t h ầ n sắc cổ quái đem tình h u ố n g c á o chi m ấ y vị trưởng lão biết được cao t ấ n hộ vận người thân phận mà lại phía sau ẩn g i ấ u đi một vị hoàn toàn mới k h í vận người thái thanh cung các t r ư ở n g lão kinh h ỉ và phân nhưng cũng không có vội v ã đ ố i cao t ấ n xuất thủ một phương mặt dưới mắt nhiều người phức tạp thiên linh tông cùng thần hoàng đạo cũng đều ở đây không tiện làm động thủ khắc một phương mặt cao tân hành vi quá mức quý dị tông cảm giác cái này phía sau có trá nhưng bất kể nói thế nào cao tấn đã bị các nàng theo dõi thấy niêu thiền một mực nhìn chăm chú cao tấn bóng lưng rời đi chung quanh cùng nhật những người theo đuổi ngồi không yên chẳng lẽ nói niêu tiên tử không thích ôn hòa truy cầu phương thức mà là thích loại này tương đối bạo lực một điểm phương thức kết quả là tại cao tấn rời đi không lâu sau thái thanh cung bên kia rất nhanh vang lên mấy vị cùng n h ệ t người theo đuổi chật vật cầu xin tha thứ thanh âm mà cao tấn bên này tại thành công gây nên các phương chú ý về sau trực tiếp nên ngang đi hướng thần hoàng đạo phương hướng so với n i u thiền nô thiên bên này làm bắt đầu quả thực không nên quá nhẹ nhõm dù sao tại hắn hấp dẫn nghiêu thiền chú ý thời điểm nô thiên liền chú ý tới hắn cho nên tại hắn đi hướng thần hoàng đạo đội ngũ quá trình bên trong nô thiên vẫn đang ngó chừng hắn nhìn khi cao tấn tới gần đến nhất định khoảng cách về sau nô thiên rất nhanh đã nhận ra cao tấn thể nội khí vận bản nguyên cứ n g n g h ị trên mặt hiện ra một vòng bí ẩn d ị sắc còn ngươi không tự giác có rút lại một chút xem ra ngô h u n h đã nhìn rõ ràng cao tấn cười nhạt cùng nô thiên lên tiếng chào hỏi đã như vậy vậy ta liền không cần tốn nhiều nước miếng ngươi là chu kiếp người nô thiên liếp mắt thiên linh tông p ư ơ n g hướng nhữ mày hỏi không phải cao tấn bình tĩnh lắc đầu nô thiên ánh mắt khẽ nhúc đích nghi hoặc khó hiểu nói vậy ngươi lần này rêu r a o ra sao mục đích chẳng lẽ lại là nghĩ phản bội ngươi ra chủ tử bỏ gian tả theo chính nghĩa đó cũng không phải tại hạ chỉ là đơn thuần đến khiêu khích cao tấn bình tĩnh trang bức nói tha thứ ta nói thẳng các ngươi ba vị tại ta xem ra đều không ra thế nào ngay vậy nô thiên như có điều suy nghĩ suy nghĩ một phen ánh mắt chơi hương vị vậy ta đại khái hiểu ngươi tâm tư chật chật ta nam nhân ở giữa nói chuyện chính là thông khoái không giống nữ nhân phiến phức muốn chết cao tấn r ê u c ọ c cười một tiếng hiện tay hướng ngô thiên ô m quyền r a hiệu sau đó mang theo khương vô lượng nên ngang rời đi cao tấn sau khi đi thần hoàng đạo các trưởng lão tự nhiên mà vậy hỏi thăm về ngô thiên biết được tình huống về sau mấy vị trưởng lão đều không tự g ắ c đám lên lông mày thiếu chủ ý là cái này tiểu tử là cố ý gây nên chúng ta bà phương tranh đoạt h i ể n như là ngô thiên khẽ gật đầu hắn đ o á n chắc chúng ta nhất định sẽ tham dự vào mà lại không thể không tham dự vào bên cạnh một lão giả bất đắc di c ư ờ i khổ xác thực vô luận thiên linh tông cùng thái thanh cùng cái kia một phương đạt được sau lưng của hắn khí vận đều là chúng ta không thể nào tiếp thu được bất quá so với sau lưng của hắn kia phần khí vận càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú còn là hắn bản nhân lô thiên tràn đầy phấn khởi nhìn qua cao tấn bóng lưng mới cấp bốn m ư i liền được trao cho một tia khí vận bản nguyên hẳn là có chút môn đạo cứ như vậy cao tấn thành công trở thành táng hồn hải tam đại chân vận tông môn trọng điểm chú ý đối tượng đi ngang qua thiên linh tông đội ngũ thời điểm vẫn không quên cùng chu kiếp lên tiếng chào hỏi đi cái đi ngang qua sân khấu miễn cho mặt khác hai nhà có chỗ hoài nghi cao tấn cười rất vui vẻ nhưng chu kiếp liền tương đối khó thụ bởi vì nguyên linh phát thệ ước thúc bọn hắn thiên linh tông tạm thời không cách nào đối cao tấn hạ thủ nhưng là không thể không đi để phòng cùng ngăn cản mặt khác hai nhà động tác nghĩ đến nơi này chu kiếp liền giận không chỗ phát thiết muốn trách chỉ có thể trách hắn cái kêu bất tranh khí mội mội rất nhanh cao tấn cùng khương vô lượng liền về tới kỳ nham thương hội đội ngũ bên trong cũng nên đón kỳ nham thương hội mọi người q u ỷ dị ánh mắt cùng đủ loại hỏi thăm trái lại một bên khác nhìn thấy cao tấn là kỳ nham thương hội người về sau thần hoàng đ ả o cùng thái thanh cung phản ứng đều có chút ngoài ý mới dù sao lấy kỳ nham thương hội thực lực cùng tài lực là hoàn toàn có năng lực nâng đỡ một vị khí vận người vô luận là cái khác một phương đạt được cao tấn phía sau kia phần khí vận vẫn là táng hồn h ả i xuất hiện thứ tứ phương khí vận thế lực đều là bọn hắn không muốn nhìn thấy cao huynh đệ ngươi này đường đi có chút ra a diệp lăng sắc mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn tựa hồ muốn nhìn được thứ gì cao tấn cười nhạt giải thích nói một lần sinh hai hồi thuộc nhà trước xoát xoát tồn tại cảm về sau chậm giá chẳng phải quen ngươi nhìn ta bây giờ không phải là đã cùng ba vị khí vận người đều biết sao diệp lăng bất lực nhà danh nói dạng này cũng được sao xấu hổ là lung túng điểm nhưng xác thực có tác dụng cao tấn cơ hỏi diệp lăng huynh nếu không cũng thử một chút ta nhìn ngươi cũng thật muốn nhận biết nghiêu t i ê n tử ách vẫn là thôi đi diệp lăng xấu hổ k h o á t tay ngươi cái này con đường vi huynh thực sự không học được đang khi nói chuyện huyên áo đường ven b i ể n trận im lặng xuống tới các phương đám người ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo lưu quang chính hướng bờ biển bên này cực nhanh mà đến theo khoảng cách rút ngắn một bóng người dần dần hiện lên ở r a đó là một khí chất đặc biệt thân mang màu đỏ thân quần áo nam tử nhìn tướng mạo cũng liền hơn ba mươi tuổi thế nhưng lại có trăm cấp khí tức cường đại rốt cuộc đã đến sao diệp văn tín chậm rãi đứng dậy đó chính là tiên tư các sứ giả sao cao tấn hiếu kỳ hỏi không sai một bên diệp tiêu cùng diệp lăng nhao nhao gật đầu mà khương vô lượng tựa hồ nhận ra vị này tiên tư các sứ giả thấp giọng hoảng sợ nói là hắn ngươi biết vị sứ giả này cao tấn ba người kinh ngạc nhìn về phía khương vô lượng chương 473, đế tảng chương 473, đế tảng khương vô lượng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần tự rêu nói ta biết người ta nhưng người ta chưa hẳn nhận ra ta dạng này a cao tấn hiểu rõ gật đầu tiếp tục truy vân nói lại nói vị sứ giả này lợi hại sao thiên tư các sứ giả nơi đó có yếu thương vô lượng lắc đầu cười nói người này tên là triệu sâm là ta thời đại kia tuyệt thế thiên tài năm mươi cấp giết vào t i ê n tư bảng năm mươi bảy cấp đ ă n g đỉnh t i ê n tư bảng tại chúng ta thời đại kia triệu sâm có thể nói là danh tiếng vô lượng m ã i cho đến hắn gia nhập t i ê n tư các về sau mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy vị này đã từng nhân tài kiệt xuất diệp tiêu cùng diệp lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lợi hại như vậy đỉnh cấp thiên phú người sở hữu có thể không lợi hại sao khương vô lượng âm thầm cảm k h á i nói nhớ năm đó triệu sâm một người đem táng hồn hải cùng thời đại tuổi trẻ một đời ép tới không thờ nổi đỉnh cấp thiên phú sao ba người không hẹn mà cùng mở miệng hỏi loại nào đỉnh cấp thiên phú tam đại đỉnh tiêm pháp thể một trong pháp cự khương vô lượng chậm rãi phun ra hai chữ cao tấn ba người không khỏi nhẹ hít sâu một hơi không nghĩ tới vị này tiền tư các sứ giả thiên phú tự nhiên là trong truyền thuyết pháp cự phản ứng lớn nhất không ai qua được cao tấn dù sao hắn đã gặp pháp tôn cùng pháp hải hai loại đỉnh cấp pháp thể đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại thứ ba đỉnh cấp pháp thể người sở hữu mà lại cho tới nay pháp cự đều là hắn mong đợi nhất một loại đỉnh cấp thiên phú dù sao nếu bàn về chiến trận cùng bức cách pháp cự tuyệt đối là tam đại đỉnh tiêm pháp trong cơ thể mạnh nhất cao tấn tuyệt phẩm pháp kiếm mặc dù gọi là tiểu pháp cự hiệu quả cũng cùng pháp cự thiên phú cùng loại nhưng cùng chân chính pháp cự thiên phú so ra t r ê n lệch cũng không phải một chút điểm tiểu pháp cự lớn nhất phạm vi tăng phúc cũng mười sáu m nhưng pháp cự lại có thể tăng lên tối cao một trăm mười m kỹ năng phạm vi tiểu pháp cự ngay cả người ta số lẻ đều không đủ hoàn toàn không phải một cái l ư ợ cấp Trọng yếu khương t chính n g ta c phạm vô i tăng lượng tiếp tục cảm khai nói thiên tư các lần này phái triệu sâm tới chủ trì đại cục hiển nhiên là nghị sâu tính kỹ qua cao tấn hiếu kỳ lấy nhìn về phía đứng trên không trung triệu sâm trong mắt tràn đầy trờ mong thật muốn tận mắt chứng kiến một chút pháp cự thiên phú người sở hữu xuất thủ tràn diện hẳn là sẽ tương đương rung động lấy diệp văn tín cầm đầu kỳ nham thương hội những cao thủ tự nhiên cũng nghe được mấy người đối thoại không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt nguyên lai、like、khương đạo hữu cùng triệu xâm sứ giả là cùng thời đại người sao diệp văn tín có chút ngoài ý muốn nói khương vô lượng cười nhẹ gật gật đầu mặc dù là cùng cái thời đại người nhưng ta cùng người ta nhưng không cách nào so cùng lúc đó toàn trường thế lực khắp nơi ánh mắt tất cả đều tụ tập tại tiên tư các sứ giả triệu xâm trên thân triệu t i ê n sứ tiên tư các lần này khẩn cấp triệu tập chúng ta các phương tới đến triệu n cùng là vì cái gì? Thiên linh tông dẫn cái gì? giả là láo vì phát dẫn đầu dẫn đầu a t ế n nói, hoặc là nói、Bắc、Vọng g hoặc Châu h Bắc c là u sẽ ra y n tình gì ghê gớm h ố n Đúng tiên g vậy á, triệu sâm ứ đối đồng cái tiểu giáo thôi, phải Triệu phó phương chúng cần các tà ta loạt tay. mà ra s không có vội vã trả lời mà là bất động thanh sắc nhìn quanh một chút đường ven biển bên trên các phương đám người xác nhận chủ yếu thế lực đều đến đông đủ về sau mới chậm rãi mở miệng đã các đại tông môn cùng gia tộc đều đã đến đông đủ tiêu triệu mố cũng liền không thừa nước đục thả câu nói đến nơi này triệu sâm có chút dừng lại một hồi phía dưới các đại thế lực nháy mắt dựng lên lỗ thai bắc vọng châu xác thực xảy ra chút tình huống đặc biệt triệu sâm tiếp tục nói về phần cụ thể là tình huống như thế nào ta chỉ nói hai chữ nói xong hai chữ này chắc hẳn ở đây chư vị liền đã hiểu đi triệu tiên sứ cũng đừng sâu chúng ta khẩu vị mấy đại đỉnh tiêm tông môn lĩnh đội vội vàng nói triệu sâm có chút cười một tiếng làm sơ dừng lại về sau chậm rãi phun ra hai chữ đế t ả n g lời vừa nói ra toàn trường nháy mắt an t ĩ n h xuống đến mà lại tại cái này không khí an t ĩ n h phía dưới đang có vô số đạo ám lưu ngay tại mánh liệt ngưng tụ đế, đế tàng b á c vọng châu có đế tàng chơi ạ vậy mà là trong truyền thuyết đế tàng thật hay giả vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua triệu tiên sứ ngươi tin tức này chuẩn xác không đừng đến cuối cùng để chúng ta không vui một trận đối mặt các phương bán tín bán nghi ánh mắt triệu sâm bình tĩnh cười nói giờ phút này t r ạ m linh tả giáo đã đem hơn phân nửa đế tàng khai còn thiên thế còn có thể là giả hay sao tiên sứ ý là t r ạ m linh giáo cái này ba động loạn là hướng về phía đế tàng tới hiện như là triệu sâm biên sắc ngưng trọng mở miệng nói mà lại l ầ nói n triệu xâm lật tay móc ra một khối lệnh bài màu đen hướng các phương biểu hiện ra nói vì thế các chủ cố ý phát ra chinh phạt thủ lệnh đem lần này chinh phạt chiến công đặt vào đến tiên tư danh sách cùng tiên tư bảng khảo hạch bên trong hy vọng rộng rãi tiên tư danh sách cùng tiên tư bảng bên trên thanh niên tài tuấn bắt lấy cơ hội lần này biểu hiện tốt một chút cái này cái thứ hai tin tức các phương trước đó đều đã hiểu rõ cho nên phản ứng không phải rất lớn cũng liền những sự t ì n h kia trước không biết tin tức thế lực phản ứng tương đối kịch liệt nhưng chân chính để các phương kích động vẫn là thứ nhất tin tức ngắn ngủi hai chữ trực tiếp khiến các phương xa vào đến ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi trạng thái hận không thể lập tức thẳng hướng bắc vọng châu tranh đoạt kia cái gọi là đế tàng cao tấn mặc dù không biết đế tàng là cái gì nhưng từ các phe phản ứng cũng có thể cảm giác được thứ này n g ư ỡ bất chỗ tê bắc vọng châu vậy mà ẩn giấu đế tàng ta tại bắc vọng châu sống đại nửa đời vậy mà đều không biết khương vô lượng âm thầm kinh hay nói cao tấn hiếu kỳ khó nhị nói lại nói cái này đế tàng đến tột cùng là vật gì vì sao tất cả mọi người kích động như thế cao huynh đệ ngay cả đế tàng đều chưa nghe nói qua sao diệp lăng từ trong sự kích động bình phục lại đến hơi kinh ngạc nói ta một cái hải ngoại tu sĩ chỗ nào biết những thứ này cao tấn bất đắc gì nói cũng đúng diệp lăng yên lặng gật đầu một bên c ư ơ n g vô lượng hít sâu một hơi thuận thế giải thích nói cái gọi là đế tàng chính là đại đế lưu tại thần tàng thông tục điểm nói chính là đại đế lưu lại truyền thừa di tích hoặc là l ă n t ẩ m ai ra đại đế lưu lại truyền thừa cao tấn hút mạnh một luồng lương khí hai mắt tỏa ánh sáng c h ắ c không được đều kích động như vậy đâu khá lắm viễn cổ thời đại đại đế cấp cường giả lưu lại truyền thừa di tích ai nghe không tâm động đúng rồi lao khương đại đế đến tột u cùng là cái gì cấp bậc cường giả so trăm cấp tầng thứ cao hơn vẫn là chỉ là tương đối cường đại trăm cấp cường giả cao tấn hiếu k ỳ nói tự nhiên là so trăm cấp tầng thứ cao hơn nếu không làm sao có thể xứng với đại đế xưng hô thế này khương vô lượng cười nói so trăm cấp tầng thứ cao hơn cao tấn nghi ngờ nói kia không nên đã phi thang sao h ư ơ n g vô lượng lắc đầu nói nghe nói tại viễn cổ thời đại trên giới lượng giới vẫn là tương thông mà lại cũng không có cái gì phi thăng nói chuyện thẳng đến đế lạc thời đại về sau trên giới lượng giới mới tạo thành bây giờ dạng này cách cục đế lạc thời đại cao tấn ngây người nói ý là tại thời đại kia đại đế nhóm đều v ẫ n lạc không sai k h ư ơ n g vô lượng nặng nề g gật đầu liên quan tới đế lạc thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì hôm nay đã sớm không người biết hiểu nhưng có thể khẳng định là từng tại trên giới lượng giới phát sinh qua một trận kinh khủng hảo kiếp chương 474, giết trở lại bắc vọc châu chương bốn giết trở lại bắc vọc châu cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ rất khó tưởng tượng là như thế nào một trận hạo kiếp có thể để cho viễn cổ thời đại đại đế nhóm nhao n h a u vẫn lạc thậm chí tạo thành bây giờ trên dưới lượng giới ngăn cách cục diện chẳng lẽ là đã t ư ở n g t ư ợ n g giới cùng hạ giới bởi vì nguyên nhân nào đó bạo phát xung đột dẫn đến hạ giới cường giả đỉnh cao nhóm bị đều tiêu diệt kết hợp với sở cùng nâng lên cẩn thận phi thăng không chừng thật có loại khả năng này nhưng nếu như là như vậy thượng giới vì sao còn muốn tiếp nhận từ hạ giới phi thăng lên đi cao thủ đâu mà lại từ sở cùng trước đó suy đoán đến xem t h ư ợ nhưng g giới cũng k ô n hiên n g gì g phải vui đó địa, chi ợ c cái lại là à một t r n ậ p h u nếu g phương. Chẳng lẽ lại thượng giới hiểm h lại địa áp c lẽ vì hạ giới, tất cả phi thăng lên đi cao thủ giới, đi tất cả cao lên đ ề sẽ bị giết chết, từ đó như g ă n c ặ n lần nữa n hạ khởi h giới một sao. quật n nếu như g là như vậy vì cái gì lúc trước không một hơi liền đem hạ giới cho triệt để g i ệ t đâu dù sao nhiều như vậy đại đế đều có thể diệt đi t h u ậ n tay diệt đi hạ giới còn không phải tùy tiện sự tình tóm lại có quan hệ tu hành giới đã từng lịch sử cùng nỗi băn khoăn cao tấn thực sự có chút xem không hiểu mà lại những chuyện này cách hắn còn xa cực kỳ tạm thời còn không cần hắn đi quan tâm đúng rồi lao khương đế tàng bên trong đồ tốt nhiều không cao tấn tiếp tục nghe ngóng nói cái này còn phải hỏi khương vô lượng dở khóc dở cười nói viễn cổ thời đại linh khí so bây giờ nồng đầm nhiều mà đại đế đồng dạng đều là hùng bám một phương hào cường lưu lại bảo đ ố i có thể ít sao cao tấn chợt chợt gật đầu trong lòng càng mong đợi nói như thế nào đây cái này đế tàng liền tương đương với địa cầu bên kia hoàng đế mộ táng hàng kim lượng tuyệt đối là kéo căng cái chủng loại kia mà lại đế tàng bên trong bên trong bảo vật còn không phải trọng điểm trọng điểm là những cái kia viễn cổ thời đại truyền thừa cùng bí pháp đương nhiên trong đó mấu chốt nhất vẫn là đại đế lưu lại truyền thừa cùng lực lượng không đúng đế tàng như thế lớn bảo tàng tiên tư các vì sao không mình vụng trộm độc chiếm đâu cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì ngưng lông mày hỏi đ ừ n g cáo ta tiên tư các đãng lưu bức đến ngay cả đế tàng đều nhìn không lên ngay vậy một bên diệp văn tín cười nhẹ giải thích nói tiên tư các bản thân liền có được một tòa truyền thừa hoàn chỉnh đế tàng mà lại là một tòa rất mạnh đế tàng cho nên từ xưa đến nay đều rất ít tham dự cái khác đế tàng tranh đoạt một phương mặt nhìn không lên một phương mặt cũng không cần thiết dạng này a cao tấn giật mình gật đầu c h ắ c không được tiên tư các như vậy n h ư ỡ bước đầu nguyên lai bản thân liền là dựa vào một tòa đế tàng tạo dựng lên mà lại tiên tư các bản thân cũng chỉ là cái dấu ở phía sau màn lỏng lẻo tổ chức cùng táng hồn hại các phương đều không có gì xung đột lợi ích ngược lại là táng hồn hại các phương hào cường càng giống là tiên tư các nuôi cổ đang khi nói chuyện trải qua tiên tư các sứ giả triệu xâm một phen động viên về sau các phương đội ngũ cùng nhau khởi hành tranh nhau chen lấn hướng phía bắc vọng châu phương hướng chen trúc mà đi kéo dài đường ven biển bên trên minh mông quần quận tu sĩ đại quân lần lượt lên không tràng diện dị thường rung động Kỳ nham thương hội bên này cũng không có nhàn rỗi mắt thấy các phương đã khởi hành diệp văn tín vội vàng thả ra một thanh bản tính hình thái phi hành pháp khí cũng vội vàng chào hỏi mọi người leo lên pháp khí cứ như vậy cao tấn cùng khương vô lượng đi theo kỳ nham thương hội đội ngũ gia nhập vào trận này thanh thế thật lớn thảo phạt ở trong bất quá một lát công phu hắc vụ tràn ngập hải vực liền lần nữa hiện ra trước mọi người phương xa xa nhìn ra xa, bắc vọng châu sớm đã hắc vụ ngập trời chìm tới đáy bao phủ tại trạm linh giáo quỷ dị hắc vụ ở trong tình cảnh này thế lực khắp nơi nhóm rõ ràng bị giật nảy mình không có biện pháp mặc dù trước khi đến liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng lần này trạm linh giáo náo động quy mô vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ nhất là trạm linh giáo phát triển tốc độ quả thực có thể dùng dã man sinh trưởng để hình dung trách không được tiên tư các coi trọng như vậy cái này trạm linh giáo đúng là cái uy hiếp không nhỏ diệp văn tín nhìn chăm chú khói đen che phủ bắc vọng châu âm thầm kinh hai nói không chỉ là kỳ nham thương hội những phe khác thực lực khi nhìn rõ bắc vọng châu tình huống trước mắt về sau cũng chậm rãi từ đế tàng mang tới phấn khởi bên trong tỉnh táo lại đến thần sắc dần dần nghiêm túc lên dưới chân bản tính pháp bảo mười phần bình ổn phi tốc hướng tốc bởi ắ c Châu xuất phát. Một lát sau, một chi to theo, cùng cũng Vọng vũ lớn đen lông bàn tính phát. theo, pháp xuất sau, màu Một lát một to bay lùi bảo một h ố chính là thiên linh tông đội ngũ. là đội Bởi vì hai bên quan hệ coi như không sai cho nên tại đơn giản khách sáo một phen về sau hai bên lĩnh đội cùng cao thủ liền trò chuyện lên hợp tác cùng kết minh sự tỉnh chu kiếp mang theo cứng ngắc nhìn cao tấn một chút sau đó liền cùng diệp tiêu cùng diệp lăng hàn huyên đáng tiếc diệp tiêu không phải rất muốn phản ứng hắn từ đầu tới đôi đều là diệp lăng đang cùng hắn đáp lời cao tấn cùng khương vô lượng yên lặng đứng tại đội ngũ bên trong một phương mặt lười nói chuyện khác một phương mặt cũng là bởi vì tham dự không đến hai bên đối thoại ở trong tiểu l ã o bản thái thanh cung cùng thần hoàng đạo đội ngũ giống như cũng đang len lén đi theo chúng ta khương vô lượng bay đầu nhìn sang nhỏ giọng hướng cao tấn nhắc nhở cao tấn bay đầu mắt nhìn thái thanh cung cùng thần hoàng đạo đội ngũ cười thầm nói đi theo là được rồi điều này nói rõ chúng ta sách lược là đúng lời nói là nói như vậy không sai nhưng vẫn là cẩn thận một chút vi diệu khương vô lượng trầm ngâm suy tư nói dù sao trên đời này không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ s á c lược cũng đúng cao tấn khẽ gật đầu trong lòng yên lặng nhấc lên mấy phần cảnh giác một bên khác diệp lăng cùng chu kiếp trò chuyện một chút liền trò tới cao tấn đúng rồi chu huynh nghe tiêu tiêu nói ngươi cùng cao tấn huynh đệ nhận biết diệp lăng có chút hăng hái mà hỏi chu kiếp biểu lộ cứng đờ gợi cười nhìn cao tấn một chút gật đầu nói xem như thế đi đã đ ề u biết cái k i a cũng tỉnh ta làm nhiều giới thiệu diệp lăng cười nói chờ một lúc đến bắc v ọ n g châu chúng ta một đoàn người có chu huynh khí vận tương trợ hẳn là có thể có không tệ thu hoạch có diệp lăng huynh cùng cao huynh hai vị cao thủ tại các phái khác đội ngũ hẳn là không tư cách cùng chúng ta khiêu chiến chu kiếp cười nhạt gật đầu ngược lại là kia trịnh thị nhất tộc trịnh vô nghĩa có hơi phiền thoái nói lên trịnh vô nghĩa diệp lăng cũng không nhịn được nhức đầu trịnh vô nghĩa tên kia đúng là cái đại phiền thoái nhưng không cần thiết vẫn là tận lực tránh đi tương đối tốt lại nói cái kia gọi trịnh vô nghĩa ra hỏa rất mạnh sao cao tấn có chút hăng hái mà hỏi chu kiếp im lặng nói cái này còn phải hỏi cao tấn nghĩ môi hiển nhiên không có đem trịnh vô nghĩa coi ra gì lại nói trước ngươi không phải tìm trịnh vô nghĩa tán gẫu qua sao không có trò chuyện thoạt h ô i chu kiếp có chút tiếp nối nói nghe hẳn y tứ tựa hồ không quá nghĩ tham dự vào khí vận tranh phong ở trong cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi đúng rồi sau lưng của hắn trịnh thị nhất tộc là lai lịch gì theo ta được biết tại táng hồn hải có thể lấy ra tộc hình thức độc lập trở thành đỉnh tiêm thế lực cũng không nhiều muốn biết cho dù là ngô thiên châu ngô gia cũng chỉ là lệ thuộc về thần hoàng đạo một cái đại gia tộc mà cái này trịnh thị nhất tộc có thể lấy ra tộc hình thức đưa thân đỉnh tiêm thế lực nghĩ đến là có chút môn đạo đều gọi trịnh thị nhất tộc tự nhiên là cổ thị tộc chu kiếp trào phúng ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh bỉ nguyên lai là cổ thị tộc sao cao tấn ngầm người không khỏi nhìn nhiều một chút xa xa trịnh thị nhất tộc đội ngũ đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến táng hồn hải bên này c ổ thị tộc cùng đại vân châu những cái kia c ổ thị tộc so sánh cái này trịnh thị nhất tộc hiển nhiên không giống nhau lắm nhất trực quan chính là không có loại kia cao cao tại thượng thiên long nhân tư thái đương nhiên cũng có thể là bởi vì ở đây thế lực đều rất v u bức dẫn đến bọn hắn thực sự không gắn nổi tới lại nói các ngươi táng hồn hải những này c ổ thị tộc đại khái cái gì trình độ cao tấn hiếu kỳ tìm hiểu nói chương bốn giám sát hắc khoa kỹ chương bốn giám sát hắc khoa kỹ phần lớn chỉ có thể tính bình thường tiêu chuẩn nhưng số ít đại thị tộc vẫn là rất mạnh cũng tỷ chỉ như trịnh vô nghĩa chỗ trịnh thị nhất tộc tối thiểu có cấp bảy tông môn tiêu chuẩn diệp lăng g i ả n giải mới cấp bảy tiêu chuẩn cao tấn kinh ngạc nói diệp lăng cười nhẹ giải thích nói gia tộc không thể so tông môn ánh sáng quy mô liền không tại một cái cấp độ tổng hợp đến cân nhắc trịnh thị nhất tộc xác thực chỉ có cấp bảy tông môn tiêu chuẩn nhưng cũng không đại biểu trịnh thị nhất tộc yếu tương phản trịnh thị nhất tộc tại cái khác phương diện đều rất cường thế cao tấn giật mình nói trắng ra là chính là cổ thị tộc sở dĩ không đạt được cao cấp hơn tông môn tiêu chuẩn không phải là bởi vì thực lực không mạnh mà là bởi vì quy mô hạn chế dù sao một cái gia tộc coi như lại thịnh vượng nhân số cùng quy mô đều không cách nào cùng tông môn đánh đồng nhưng ở cái khác phương diện cổ thị tộc là hoàn toàn phù hợp đỉnh tiêm thế lực tiêu chuẩn tỉ như chỉnh thể bình quân chiến lực cùng đỉnh tiêm chiến lực theo ta được biết cổ thị tộc thế nhưng là có không ít đ ồ tốt các ngươi táng hồn hại cái khác đỉnh tiêm thế lực liền không có đánh qua chủ ý của bọn hắn cao tấn hiếu kỳ tìm hiểu nói đã thấy diệp lăng lắc đầu cười nói không thực tế cổ thị tộc mặc dù một cái thị tộc không mạnh nhưng ở đối ngoại thời điểm đều sẽ nháy mắt ôm thành một đoàn dạng này a cao tấn khẽ gật đầu vốn cho rằng cổ thị tộc tại táng hồn h ả i sẽ rất khó lăn lộn xuống giới không nghĩ tới bọn hắn còn biết bao đ o ạ n cao công tử vì sao đối cổ thị tộc như thế cảm thấy hứng thú một bên diệp tiêu mang theo nghi ngờ nói không có gì chính là cảm thấy đám này cổ thị tộc rất thần bí cao tấn thuận miệng qua loa t ắ t trách một câu nói sang chuyện khác đúng rồi diệp cô lương chờ một lúc trận chiến này cụ thể muốn làm sao đánh diệp tiêu trầm ngâm suy tư nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thế hệ trước những cao thủ phụ trách chính diện chủ công chúng ta thế hệ trẻ tuổi phụ trách thanh lý bỏ sót cùng tìm kiếm đế tàng bên trong chân bảo cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi kia tiên tư sứ giả nói tới chiến công cụ thể là thế nào tính toán tiên tư các có đặc thù giám sát thủ đoạn diệp tiêu ra vẻ thần bị nói đến thời điểm cao công tử tự nhiên là biết cao tấn bị diệp tiêu lời này khơi gợi lên h ứ n g thú trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong liên hợp đại quân một đường hướng bắc vọng châu tới gần có lẽ là bởi vì đại đa số tà tu đã đ ă n g lục đến bắc vọng châu cho nên tại bọn hắn xuyên qua trên biển hắt vụ cái này trên đường đi cơ bản không có gặp được tà tu chặn đánh ngẫu nhiên từ trong biển chui ra một chút tà tu tại đông đảo cường giả đỉnh cao trước mặt cũng bất quá là gậy ngón giữa phi hôi yên diệt mà thôi trong khói đen tầm nhìn rõ rất ngắn dần dần bác vọng châu hình dáng ẩn ẩn hiện hiện tại hạ phương cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người đều thất kinh chính như trước đó khương vô lượng miêu tả như thế bây giờ bác vọng châu đã triệt để đã mất đi nguyên bản bộ dáng phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoàng tàn khắp, khắp nơi tại rộng lớn đại địa bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết xẹo tràm linh giáo tựa hồ đã biết các phương muốn đến đây chinh phạt tin tức các phương cũng còn chưa kịp sợ hãi thán phục một mảnh đen nghịt tà tu tựa như trong núi hù dọa bảy chim bình thường từ bốn phương tám hướng t r ê n trúc mà tới hát vụ tại tà tu đại quân khuấy động hạ không ngừng c u ầ n c u ộ n hình thành từng đợt cùng loại với gió lạnh âm thanh gà o thét cầm đầu tiên tư các sứ giả triệu xâm không nói nhảm trong lúc giơ tay nhấc chân đ ầ y trời hỏa lưu tinh như mưa rơi lấy xuống đem khói đen c h e phủ hạ bắc vọng châu chiếu sáng tựa như thế giới tật thế cao tấn vòng nhìn qua bốn phía không ngừng rơi đập h ỏ a lưu tinh trong lòng nhận lấy rung động thật lớn cái gì gọi là pháp sư cái này mẹ nó mới gọi pháp sư không đúng phải gọi đại ma đạo sư đặc biệt n g ã i n g ã i tùy tiện một chiêu kỹ năng liền c h ỉ n h cùng trong truyền thuyết cấm chú đồng dạng so sánh dưới tiểu pháp cự phạm vi tăng phúc quả thực yếu bạo Ấm, ẩm ẩm ẩm h ỏ a lưu tinh rơi đập phía dưới m ả n g lớn tà tu bị vô tình rơi đập tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà tại triệu xâm xuất thủ đồng thời những phe khác thực lực những cao thủ cũng không có nhản rỗi n h o nhao các hiện thần thông lần lượt gia nhập vào trận này thanh thế thật lớn đại chiến ở trong một trận đại chiến như vậy mở màn l a n g nhi các người đi trước phía dưới tìm kiếm đế tảng chớ để cho những tông môn khác vượt lên trước diệp văn tín xuất lĩnh kỳ nham thương hội những cao thủ trùng s á t trước đó điều khiển bản tính phi hành pháp bảo đem mọi người đưa đến mặt đất cùng sử dụng thần niệm ngưng âm thanh nhắc nhở thương vô lượng bởi vì không phải kỳ nham thương hội người cho nên không có vội vã gia nhập chính diện chiến trường sau khi hạ xuống trần âm ném cho cao tấn một viên ngọc giản nói à đây là ta thần niệm ngọc giản gặp được nguy cơ về sau ngay lập tức bóp nát ngọc giản ta rất nhanh liền có thể đổi tới được an tâm đi thôi cao tấn cất k ỹ ngọc giản thương vô lượng khẽ gật đầu lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay về phía phía trên hôn thiên ám địa đại chiến bên trong đến tiếp sau nếu như phát hiện thế cục không thích hợp hắn sẽ ngay lập tức tìm tới cao tấn sau đó mang cao tấn thoát đi trong lúc nhất thời rách nát trên mặt đất chỉ còn lại cao tấn diệp tiêu diệp lăng cùng mặt khác ba tên kỷ nhàm thương hội tri thứ gia tộc đệ tử đương nhiên được đưa đến mặt đất không chỉ là bọn hắn Các p h A đó là cái gì chu kiếp mấy người hướng bọn hắn đi tới quá trình bên trong cao tấn đột nhiên kinh nghi lấy nhìn về phía bầu trời chỉ thấy phía trên hôn thiên ám địa đại chiến bên trong thiên thư các sứ giả triệu xâm chẳng biết lúc nào tế ra một kiện tương tự con mắt phát bảo phiêu phủ ở sau lưng của hắn không ngừng hướng bốn phía tản mát ra nhàn nhạt thật quang cũng về h ư một, bán bán một bên diệp lăng giải thích nói nghe nói là đã từng một vị lòng nghi ngờ rất nặng đại đế vì đề phòng thủ hạ phản bội cố ý luyện chế ra như vậy một kiện pháp bảo bản thân là một đôi con mắt này kích phát sau giám sát hết thảy ở xa tiên tư các khác một con mắt đều có thể thu được lợi hại cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới tu hành thế giới còn có dạng này hắc khoa kỹ cao tấn không quá ưa thích loại này bị người giám thị cảm giác dù sao hắn trên thân cất giấu không ít bí mật vạn nhất bị tiền tư các người nhìn ra thứ gì không chừng sẽ dẫn tới phiền phước có phải là chỉ cần tại mắt kiếm kia giám sát phạm vi bên trong mặc kệ chúng ta làm cái gì tiền tư các người bên kia đều có thể thấy rõ ràng cao tấn ngưng lông mày hỏi thế thì không về phần diệp lăng bật cười khanh khách cái này pháp bảo giám sát năng lực cùng người sử dụng thần thức trình độ móc lối trên bản chất chính là một loại thần thức phương diện giám sát chương o bốn trăm bảy h ư ơ n g pháp i kia sáu thuần đồng dạng h nó dương tiên n chương pháp thể có bốn trăm bảy mươi sáu thuần dương vừa nghĩ tới động tác kế tiếp đều bị người theo dõi cao tấn liền cảm giác toàn thân không thoải mái không giống với cao tấn khó chịu những người khác tựa hồ cũng không thèm để ý bị người giám thị ngược lại ước gì tại tiên tư các người giám thị nhìn chăm chú thể hiện ra mình ưu tú nhất một mặt đối bọn hắn đến nói có thể gây nên tiên tư các các đại lao chú ý là một chuyện đáng giá t i ê u ngạo nói trắng ra là chính là triệu xâm phía sau con kia con mắt pháp bảo đối cao tấn đến nói là ca mê ra giám sát mà đối diệt tiêu chu kiếp một đám người đến nói càng giống là phim ảnh tivi kịch ống kính làm diễn viên bọn hắn muốn săn chói muốn bác gia vị cũng không được tận khả năng đoạt ống tính mạ đi chư vị mau chóng lên đường a chu kiếp ngắm nhìn những tông môn khác đội ngũ không nhịn được nhắc nhở những tông môn khác đội ngũ đều sớm xuất phát đi diệp lang y ê n l ặ n gật g đầu có lời gì trên đường trò chuyện tiếp nói xong một đoàn người nhìn chuẩn tây bắc phương hướng một cái màu đen khẽ hở phi tốc xuất phát trôi qua bây giờ bắc vọng châu đã bị trạm linh giáo hoàn toàn xâm chiếm không ít địa phương thậm chí còn có thể nhìn thấy kia quen thuộc màu đen bọc m ũ chính quần quận không ngừng nợ lấy tà tu trên bầu trời tà tu đại quân cùng các phương những cao thủ đại chiến hừng hực khí thế trên mặt đất trừ một chút cấp thấp tà tu bên ngoài c ò những có k này trên thân người tàn m tạ quần áo nhìn quen mắt hẳn là trước đó bắc vọng trâu bên trên cái nào đó tông môn đệ tử diệp tiêu vốn còn muốn khuyên mấy câu đáng tiếc đám người này đã bị trảm linh giáo hoàn toàn tẩy não từng bởi hô vì cùng cao tấn đồng dạng cũng là song tu tu sĩ cho nên những ngày nửa tà tu ở pháp thương miễn dịch cùng lực đạo miễn dịch đối với hắn không có ý nghĩa gì lại tăng thêm không có tầng kia màu đen dịch nhờn bảo hộ giết liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản mọi người thấy hình nhao nhao gia nhập vào cắt cọ trong chiến đấu diệp tiêu hỏa linh thể v ừ a mở một đốt một mạng lớn chỉ cần không phải vô thần niệm tà tu căn bản gánh không được nàng hỏa diễm tổn thương cho dù là những cái kia có thể miễn dịch pháp thương vô thần niệm tà tu tại hỏa linh thể cường đại h ỏ a thuộc tính cường độ tăng phúc hạ cũng không chống được bao lâu thời gian đương nhiên cái này hai vị thực lực cao tấn đều được chứng kiến cho nên cảm giác không phải rất mãnh liệt chân chính để hắn kinh ngạc vẫn là diệp lăng thực lực cùng diệp tiêu cùng loại diệp lăng tại kích hoạt thiên phú về sau thân thể cũng hiện ra một loại nửa hư nửa thật trạng thái chỉ là nhan sắc cùng hỏa linh thể không giống nhau lắm tựa như giữa t r ư a ánh nắng đồng dạng trói mắt màu sắc toàn trên thân hạ tản mát ra mánh liệt tính công kích chỉ thấy diệp lăng cầm trong tay một thanh trường kiếm bộ pháp linh động kiếm chiêu lơ lửng mà tấn mãnh một chiêu một thức đều trực chỉ địch nhân yếu hại từ lúc ra tổn thương số lượng đến xem đã rất kinh người mà đến tiếp sau tạo thành thực tế lực sát thương càng là xa viễn siêu ra cao tấn đoán trước cơ hồ không có một cái nửa tà tu có thể ngăn cản chiều kiếm của hắn càng làm cho cao tấn kinh ngạt chính là đối mặt tà tu nhóm đánh tới các loại kỹ năng diệp lăng chỉ là tùy tiện một kiếm liền có thể vừa nhẹ nhõm tăng ăn dã kinh người như thế hình tượng quả thực đem cao tấn cả kinh sừng sốt một chút ngoa tạo diệp lăng h u y n h đây là cái gì thiên phú cao tấn kinh ngạc mở miệng nói thật là lợi hại bộ dáng sau khi nghe được phương cao tấn nghi hoặc cắt c u bên trong diệp lăng ngoái nhìn nhìn một cái nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ thuần dương thuần dương chưa nghe nói qua cao tấn ngây người nói t â n sinh thiên phú sao một bên diệp tiêu cời nhạt lắc đầu đường huynh thuần dương nghiêm chỉnh mà nói không tính là tân sinh thiên phú cao à là n giống chúng g t tấn nhẹ hít sâu một hơi không tự giác nuốt nước miếng một cái khá lắm tăng lên lực phá hoại thiên phú ngược lại là rất phổ biến trần á n h á n h lưu ly chính là một loại chuyên chú vào cắt chém thuộc tính thiên phú có thể tăng lên năng lượng ngưng thực độ thiên phú hắn vẫn là lần đầu nghe nói bình thường đến giảng kỹ năng năng lượng ngưng thực độ chỉ cùng p h o n g thích người đẳng cấp tổn thương cao thấp cùng kỹ năng bản thân phẩm cấp cùng mạch kín khung trình độ có quan hệ trừ cái đó ra một chút ý cảnh loại năng lực cũng có thể đối năng lượng nhìn c h ă m chú độ sinh ra nhất định ảnh hưởng tỉ như mai kiếm tùng kiếm ý bởi vậy cũng có thể nhìn ra năng lượng ngưng thực độ là một loại rất xa xỉ rất khó tăng lên thuộc tính trước đó cũng đã nói năng lượng ngưng thực hơn cao càng cao k năng năng mà đây cũng là đẳng cấp hấp chế bên trong cực kỳ trọng yếu một cái hạch tâm đẳng cấp một khi tranh lệch quá lớn người kỹ năng coi như mạnh hơn cũng sẽ bị đối phương nhẹ nhõm phá mất đánh không ra bất kỳ cái gì hiệu quả duy nhất có thể cùng năng lượng ngưng thực độ chống lại chỉ có pháp phách kỹ năng nhưng pháp phách cũng chỉ là có thể cam đoan kỹ năng hình thái sẽ không tán loạn cũng không thể cung cấp năng lượng ngưng thực độ nhưng diệp lăng cái này gọi là thuần dương thiên phú vậy mà có được tăng lên năng lượng ngưng thực độ hiệu quả từ một góc độ nào đó mà nói tương đương với trời sinh có được đối cùng giai đoạn tu sĩ đẳng cấp áp chế cùng san bằng cùng cao cấp tu sĩ t r ê n l ệ n h năng lực cũng khó trách tà tu nhóm công kích ở trước mặt hắn đều cùng giấy đồng dạng đ ụ n g một cái liền á t đừng nói là những cái kia tà tu cho dù là cao tấn công kích đoán chừng đều không cách nào cùng nó cứng đối cứng chật chật cái này thiên phú có chút mạnh a cao tấn âm thầm kinh hãi rốt cục minh bạch diệp lăng vì cái gì có tự tin đi x u n g kích tiên t ư bảng nói đùa có loại này biến thái thiên phú hoàn toàn có tư cách tranh một chuyến kia cái gọi là tiên t ư bảng khi cao tấn còn tại sợ hai thán phục thuần dương thiên phú thời điểm vòng vây bọn hắn nửa tà tu nhóm đã bị rết bảy tám phần kỳ nham thương hội ba tên tri thứ đệ tử cùng thiên linh tông đội viên khác biến hiện cũng đều không sai chỉ là cùng thuần dương thiên phú diệp lăng so ra lộ ra có chút ảm đạm phai m ở siêu diệp lăng phi thân một kiếm gọn gàng mang đi một tên sau cùng nửa tà tu ngược lại hướng một bên khác chu kiếp cời hỏi thế nào chu h u n h d i ệ p m ộ khoảng thời gian này tăng lên coi như có thể chứ chu k i ế p dở khóc dở cười lắc đầu ngược lại nhìn về phía phía sau vậy nước cao t ấ n mang theo bất mãn nói cao hình làm như vậy nhìn xem không cảm thấy xấu hổ sao lúc đầu hắn còn muốn nhân cơ hội hiểu rõ một chút cao t ấ n trước mắt thực lực không nghĩ tới cao t ấ n động đều không động một chút á c h ta làm muốn r a tay tới làm sao c h ư vị r ế t quá nhanh chờ ta kịp phản ứng thời điểm các người đều r ế t hết cao t ấ n xấu hổ lấy cười cười chừng bốn t r ư để tặng quy mô chừng bốn để tặng quy mô chu kịp nghe mắt chắc chắn ngươi nếu là xuất thủ dết sẽ chỉ càng nhanh lời nói này ta mới bao nhiêu cân lượng sao có thể cùng chư vị táng hồn hại tinh anh so cao tấn chứng trạc đ à n g hoàng khiêm tốn nói chu kiếp im lặng nói còn trang nghiện đúng không cao tấn cười không nói nói sang chuyện khác cái kia ta vẫn là tiếp tục lên đường đi ta vừa nhìn thấy đã có một nhóm người tiến vào cái khe kia cái gì đã có người tiến vào chu kiếp ngạc nhiên nói ngươi làm sao không nói sớm nói xong vội vàng mở đủ mã lực phi t ố c hướng về phía trước màu đen khe hở phóng đi mọi người thấy hình cũng đều nắm chặt đi theo cao tấn không nhanh không chậm đi theo đội ngũ phía sau cùng nghi hoặc mắt nhìn sau lưng tựa hồ đã nhận ra cái gì làm sao cao công tử đằng sau có đồ vật gì sao diệp tiêu thấy hình nhỏ giọng g i hỏi tựa như là thần hoàng đạo cùng thái thanh cung người cao tấn cười nói ngay vậy diệp tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ xem ra sách lược của ngươi là đúng thái thanh cung cùng thần hoàng đạo người nhìn thấy ngươi cùng thiên linh tông đi một khối đ o á n chừng so với ai khác đều gấp muốn chính là loại hiệu quả này cao tấn miệng cười xấu xa nói diệp tiêu than nhẹ một tiếng tăng tốc bước chân đi theo phía trước cái kia đạo màu đen khe hở đã gần ngay trước mắt bốn phía sau hát vụ tràn ngập rách nát đại đ ị a bên trên thái thanh cung cùng thần hoàng cung đội ngũ bất chi bất giác đi tới một khối bởi vì đều không muốn để cho chu kiếp đạt được cao tân phía sau kia phần khí vận cho nên hai phe đội ngũ rất nhẹ nhàng liền đặt thành hợp tác kỳ quái ta làm sao cảm giác kia tiểu tử cùng chu kiếp rất quen thuộc dáng vẻ nô thiên cao mày trầm ngâm nhìn về phía một bên khác nhiêu thiền nhiêu tiên tử ngươi nói trong này sẽ có hay không có lừa dối xác thực có chút kỳ quái n i ê u thiền khẽ gật đầu nhưng càng làm cho ta để ý vẫn là kia tiểu tử cùng kỳ nham thương hội quan hệ bên cạnh một vị thái thanh cung nữ đệ tử suy đoán nói có phải hay không là kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông đặt thành một loại hiệp nghị nào đó có khả năng niêu thiền trầm ngâm nhìn về phía ngô thiên ngô h u n h ngươi thấy thế nào còn có thể thấy thế nào bất luận là loại tình huống nào tóm lại không thể để cho bọn hắn đạt được là được rồi ngô thiên có chút cười một tiếng mang theo t r e o chọc nói ta nhìn kia tiểu tử đối nghiêu tiên tử thật cảm thấy hứng thú n i ê u tiên tử muốn hay không lời vừa nói ra thái thanh cung sắc mặt của mọi người đều có chút khó chịu họ n ô ngươi cái gì ý tứ trong đó một vị lớn tuổi thái thanh cung nữ đệ tử lạnh lùng chất vấn nô thiên bật cười khanh khách không có gì ý tứ chỉ là cung cấp một loại càng đơn giản làm việc phương án cụ thể muốn hay không dùng còn được nhìn ngư ê u tiên tử chính mình niêu thiên ẩn ẩn có chút tức giận nói dưới mắt thăm dò đế tàng mới là trọng điểm cái khác đều chỉ là nhân t i ệ n cũng đúng nô thiên cười nhạt gật gật đầu mắt thấy cao tấn một đoàn người đã nhảy vào màu đen khẽ hở thần hoàng đạo cùng thái thanh cung mọi người cũng không do dự nữa bước nhanh theo sát trôi qua nhảy vào sâu không thấy đáy màu đen khẽ hở hô hô hô màu đen khe hở bên trong một mảnh đen kịt hoàn toàn nhìn không rõ sâu bao nhiêu rơi xuống quá trình bên trong bên hai vụ vụ xẻ gió giống như nhảy vào động không đáy bình thường hồi lâu đều không thể rơi xuống đất ta nói mấy vị các ngươi xác định cái này khe hở là đế t ả n g cửa vào sao hạ xuống quá trình bên trong cao tấn nhịn không được dùng thần thức truyền âm cùng mọi người được rẽ bên cạnh rất nhanh truyền đến chu kiếp đám người đáp lại ta ẩn ẩn có thể cảm giác được phía dưới nồng đầm bảo khí tuyệt đối không sai chu kiếp nói mà lại đế tàng quy mô đồng dạng đều khổng lồ vô cùng trừ giấu ở dưới mặt đất còn có thể giấu ở chỗ nào nhưng cái này cũng quá sâu đi cao tấn im lặng nhà danh nói sâu là được rồi một bên khác diệp lăng cười nói nếu như không sâu sớm bị phát hiện làm sao có thể tồn tại đến bây giờ mới bị phát hiện cũng đúng cao tấn khẽ gật đầu ngược lại lại sinh nghĩ hoặc k i u chảm linh giáo lại là như thế nào phát hiện tòa này đế tàng đây này ách ta đây liền không biết diệp lăng lúng túng nói đang khi nói chuyện bên cạnh đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một thiên linh tông đệ tử tiếng hô đến đến xem rốt củ cao tấn mừng rỡ nhìn xuống dưới một tòa khổng lồ địa cung một góc của băng sơn chậm rãi hiện lên ở bọn họ phía dưới ẩm ẩm ẩm một nhóm bên trong người bình ổn rơi xuống đất cung ở trong cao tấn đại khái quan sát một chút trước mắt địa cung rất lớn rất phong độ nhìn cái này quy mô cùng kiến trúc kiểu dáng hẳn là chỉ là t r ô n cùng bên cạnh cung xem trước một chút có thể hay không từ nơi này tìm tới thông hướng đế cung manh mối đi diệp tiêu ở một bên như có điều suy nghĩ phân tích nói nghe vậy còn lại các đội viên cũng hơi gật đầu biểu thị đồng ý nhưng cao tấn lại nghe sửng sốt một chút cái gì ý tứ như thế đại nhất tòa địa cung vẫn chỉ là t r ô n cùng bên cạnh cung muốn biết riêng này một tòa bên cạnh cung quy mô liền so với hắn trước đó thấy qua tất cả địa cung đều muốn khổng lồ mà như thế khổng lồ một tòa địa cung cũng chỉ là đế tàng bên trong một tòa nho nhỏ t r ô n cùng bên cạnh cung ai ra kia đế tàng hạch tâm địa cung được lớn bao nhiêu rất kỳ quái sao chu kiếp giống nhìn dế nhũi đồng dạng nhìn cao tấn một chút nói viễn cổ thời đại đại đế đều là nhất đẳng nhân vật đế tàng một cái so một cái xa hoa khổng lồ tại ta xem ra tòa này đế tàng quy cách đã tính nhỏ cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỳ quái kia trạm linh giáo đầy thế giới tìm ra nhiều như vậy bên cạnh cung làm gì không phải là vì tìm tới đế cung sao cao tấn nghi ngờ nói dĩ nhiên không phải diệp lăng cười nói không có đoán sai trạm linh giáo hẳn là chỉ là muốn dùng giọng tung lưới chiến thuật biển người mau chóng tìm chóng tới đối ế tiến đế thế. Kiếp đến cung chỗ, con khác cung. Cao Việc chậm chặt Chu chờ sau qua nhau thông đường kính Tấn mình. này không nên nắm không nói, mang đường. giật Thì tham ra ta đó đi. đợi đ trễ, vào kịp là dò với cái này tất cả mọi người không có ý kiến đến gì dù sao khi vận người thân phận bày ở c h ỗ ấy đi theo chu kiếp đi khẳng định không sai bởi vì trạm linh giáo tà tu đã trước một bước bọn hắn tiến vào địa cung cho nên một đường xâm nhập nhìn xem đến trong cung điện dưới lòng đất liền cùng gặp tặc đồng dạng tuyệt đại đa số bảo vật đều đã bị vơ vét không còn một mảnh cái này khiến cao tấn rất khó chịu dù sao hắn đến đế tàng mục đích đúng là vì vơ vét bà bối bởi vì trên đường đi đều không có gì tốt vơ vét tất cả một đoàn người xâm nhập tốc độ rất nhanh cũng rất nhanh gặp phải tà tu đại bộ đội cùng bọn hắn ở bên ngoài gặp phải nửa tà tu khác biệt trong cung điện dưới lòng đất tà tu cơ bản đều là thuần t r ù n g tà tu đục trên thân hạ đều bao bọc ở một tầng buồn nôn màu đen dịch nhờn bên trong chỉ có một số nhỏ tà tu thân thể không có bị màu đen dịch nhờn hoàn toàn bao trùn căn cứ trước đó cùng tà tu tiếp xúc kinh nghiệm đến xem bị màu đen dịch nhờn hoàn toàn bao khỏa đều là cấp bậc thấp nhất tà tu. tà tu nhóm ứng đối rất thẳng thắn phát hiện cao tấn một đoàn người về sau lập tức phân công ra một bộ phận tà tu chặn đánh bọn hắn mà còn lại tà tu thì tiếp tục hướng địa cùng chỗ sâu thăm dò chương bốn trăm bảy mươi tám bây giờ thực lực chương bốn trăm bảy ư ơ i tám bây giờ thực lực cao tấn một đoàn người thấy hình tự nhiên không có gì đáng nói trực tiếp mở làm cao huynh sẽ không còn muốn v ẩ y nước ca chu kiếp nắm tay huyên lương song loan ao thẳng hướng tà tu t r ư ớ c cố ý nhắc nhở cao tấn một câu cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu hắn căn bản cũng không có ý định v ẩ y nước trước đó sở dĩ không có đ ộ n g thủ hoàn toàn là bởi vì bị diệp lăng thuần dương thiên phú cho d u n g động đến Tắt. trận địa địch, đại chiến hết thẳng. Tấn Chu địch, chiến sức căng、thẳng. Cao、tấn、cũng không có không nhàn đầu Kiếp đại dẫn sông địa vào r trừ cảm kích diệp tiêu cùng chu kiếp bên ngoài còn lại mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng không có biện pháp cao tấn thương hại kia đã không thể dùng thấp để hình dung ách nếu không cao huynh đệ vẫn là ở phía sau vậy nước đi diệp lăng xấu hổ mà không thất lễ m ạ o nói người thương hại kia bên trên không lên đều như thế đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt cao tấn chỉ là cười cười không nói lời nào đừng bị hắn chiêu này phá quan thưởng kỹ năng l ư ợ gạt gia hỏa này thực lực cũng không so diệp lăng h u n h t r a n l ệ bao nhiêu chu kiếp hừ lấy mở miệng nói thật hay giả diệp lăng bán tín bán nghi vừa dứt lời cao tấn bên kia đã thành công trồng ra một phát tiểu giữ gốc tiếp lấy một phát tật đóng băng ba số dưới mượn nhờ trong cung điện dưới lòng đất tương đối không gian thu hẹp gào thét băng xương thành công đem tất cả tà tu nuốt hết đánh ra mảng lớn tổn thương con số đồng thời hình thành một mảnh b ă n g xương giảm tốc khu vực 12792. n h ì n thấy cái này một mảng lớn tổn thương số lượng về sau mọi người nhìn về phía cao tấn ánh mắt mới tính khôi phục bình thường mặc dù không phải rất cao nhưng tối thiểu như cái cấp bốn mươi tu sĩ trình độ bất quá rất nhanh mọi người liền ý thức đến có cái gì không đúng diệp lăng bằng vào siêu cường lực phá hoại một kiếm chém giết một tà tu về sau đông nhiên kịp phản ứng không đúng cao huynh đệ pháp thuật kỹ năng vậy mà có thể đánh ra tổn thương muốn biết bọn hắn giờ phút này đối mặt chính là một đám thuần tà tu tại những cái k i a màu đen dịch n h u n bảo vệ dưới năng lượng hình thái công kích đều sẽ bị màu đen dịch n h u n hấp thu hết cho nên tại dưới đại đa số tình huống bọn hắn đều là đánh không ra tổn thương chỉ có thông qua cận chiến chém thường phương thức có thể tạo thành nhất định tổn thương về phần diệp tiêu dạng này pháp hệ tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua kỹ năng bổ sung phá hư tính i ệ u quả tiến hành truyền vận ý thức được điểm này về sau đừng nói là diệp lăng mấy người tự liền đối cao tấn thực lực có nhất định hiểu rõ chu kiếp đều ngây ngẩn cả người cao huynh đệ ngươi làm sao làm được diệp lăng kinh nghi lấy nhìn về phía cao tấn có thể là bởi vì ta thiên phú tương đối đặc thù nguyên nhân t a tu trên thân tầng kiêm màu đen dịch n h u n đối ta vô hiệu cao tấn thuận miệng giải thích một câu tiếp tục dùng hoa thải quang đạn cùng súng ống xạ kích điệp ra giữ a gốc mọi người nhìn lẫn nhau rõ ràng đều có chút một bức mà tà tu nhóm tự nhiên cũng phát hiện cao tấn tính đặc thù hàng đầu mục tiêu công kích lập tức chuyển rời đến cao tấn trên thân đáng tiếc bây giờ cao tấn sớm đã không phải lúc đầu cao tấn tuy nói bộ phận không gân cốt tà tu có thể không nhìn bất bại kim thân song kháng nhưng cao tấn hiện tại có 20% phần trăm n ụ c thân cường độ có thể trực tiếp miễn dịch 20% phần trăm tổn thương lại tăng thêm hồi huyết đan thuốc cùng dược linh thuật hồi máu căn bản không chết được rất nhanh giai đoạn hai giữ gốc liền trồng ra một phát đá vụn sụp đổ xuống dưới tản mát đá vụn nháy mắt đem tà tu nhóm đập người ngã ngựa đổ cũng ném ra m ả n g lớn kinh người tổn thương số lượng hai n g trước đó cũng đã nói cấp bốn mươi song chủ thuộc tính ba phá đi về sau cao tấn thực lực đã tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn vẹn vẹn một phát giai đoạn hai giữ gốc đá vụn sụp đổ liền có thể đánh ra hai vạn bốn khủng bố tổn thương trước đó nhìn thấy tật đống băng ba hơn một vạn tổn thương thời điểm d i ệ p lăng chờ người còn không có cái gì cảm giác dù sao đối với bọn hắn những tông môn này tinh anh đến nói cấp bốn mươi tổn thương phá vạn là kiện rất bình thường sự t ì n h nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đá vụn sụp đổ hai vạn bốn m ả n g lớn tổn thương về sau dần dần bắt đầu không bình tĩnh t r ư ớ dứt bỏ không nhìn màu đen dịch n h u n phòng hộ điểm này chỉ là cái này hơn hai vạn tổn thương phạm vi lớn quần thể kỹ năng là đủ làm bọn hắn v à i phần kính trọng ai ra cái này ca môn nhi thực lực có thể a trách không được thiếu c h ủ p như thế chú ý hắn đâu nghe nói đi vẫn là song tu lộ tuyến song tu lộ tuyến đều có thể cao như vậy tổn thương không dễ dàng a một bên khác diệp lăng cùng kỳ nham thương hội ba tên tri thứ đệ tử cũng nhìn sửng sốt một chút hiện nhiên không nghĩ tới cao tấn trừ luyện dược năng lực ưu tú bên ngoài thực lực cũng ưu tú như vậy có thể a cao huynh đệ ngược lại là vi huynh ta nhìn lầm diệp lăng mang theo h y náy cảm khải nói cao tấn lơ đến cười cười lúc đầu cũng không có đem diệp lăng trước đó lời kia coi ra gì về phần c h u kiếp bên này ngược lại không có gì phản ứng bởi vì hắn rõ ràng biết cao t ấ n chân chính thực lực tuyệt đối không chỉ tại đây ngăn chặn bọn hắn nhóm này tà tu cũng liền ba bốn mươi cấp tiêu chuẩn chỗ nào gánh vác được như thế b ạ o tạc tổn thương một phát đá vụn sụp đổ xuống phối hợp diệp tiêu mọi người công kích nhẹ nhóm giải quyết hết hơn phân nửa cũng liền một bộ phận vô thần nghiệm tà tu may mắn còn sống sót xuống đến nhưng cũng chỉ là hát v tốt đẹp mà thôi sinh m ệ n h lực sớm đã nguy cơ sớm tối dù sao đá vụn sụp đổ cũng không chỉ có thương tồn còn có cực mạnh lực xung kích phá hư hiệu quả tà tu nhóm cũng không、đốc. ý thức được cao tấn một đoàn người cường đại về sau lập tức hướng địa cùng chỗ sâu đào tàu truy chu kiếp ngay lập tức đuổi theo trạng thái trọng thương hạ tà tu chạy đi đâu qua được bọn hắn rất nhanh bị mọi người đ u ổ i kịp giết không còn một mảnh thành công giải quyết hết nhóm này tà tu về sau mọi người tiếp tục nắm chặt hướng địa cùng chỗ sâu thăm dò chu kiếp cùng diệp lăng một đám người rõ ràng còn tại xoắn suýt cao tấn không nhìn màu đen dịch nhờn chuyện này nhìn về phía cao tấn ánh mắt là lạ đương nhiên hiện tại còn không phải xoắn suýt cái này thời điểm bất quá một lát công p mọi người liền thành công đội kịp khắc một nửa tà tu đại bộ đội lúc này nhóm này tà tu đại bộ đội chính đại tứ vơ vét trong cung điện dưới lòng đất bảo vật cùng tài nguyên phát hiện cao tấn một đoàn người đuổi theo về sau đều bị dọa đến không nhẹ rõ ràng không nghĩ tới đám người này có thể nhanh như vậy giết tới làm sao bây giờ thống lĩnh đám người kia đã đuổi theo tới được xưng thống lĩnh tà tu là một hơn năm mươi cấp tà tu trên mặt bị màu đen dịch nhờn bao trùm hơn phân nửa chỉ có hạ nửa gương mặt lộ õ a l ra trừ cái đó ra trên thân còn phân bố một chút không bị màu đen dịch nhờn bao trùm khu vực tà tu thống lĩnh sắc m ặ tâm tình bất định nói đám người này thực lực có chút mạnh chớ cùng bọn hắn đối kháng chính diện nằm chặt đem phụ cận tài nguyên vơ vét sạch sẽ sau đó đi chính giữa cung điện dưới lòng đất cùng đại bộ đội tụ hợp minh bạch mấy tên thủ hạ lập tức đem mệnh lệnh phân phó x u ố n g dưới kết quả là nhóm này tả tu bắt đầu cùng cao tấn một đoàn người đánh lên chim sẻ chiến đánh mấy chiêu liền chạy tuyệt không h a m chiến cao tấn một đám người cũng không đốc rất nhanh ý thức được đám này tả tu ý đồ sau đó cao tấn một đoàn người cũng không còn cùng tả tu h a m chiến bắt đầu cùng tả tu tranh đoạt bảo vật làm sao tả tu số lượng so với bọn hắn hơn rất nhiều mà đ i ệ cung lại như thế lớn cho dù bọn hắn phân tán ra đến tranh đoạt cao ũ n không g đoạt q u tà tu. c a tấn m ộ t mình thoát l y tay đội thiện giải ngũ, q u y ế t hết t ba ê n g i ả i r ắ c tà tu t sau, về h u ậ n thế vơ vét vơ mấy g i a n p h n g bên ó i n h ư trong h ế nào đây? t cung điện dưới l ò n g đ ấ t những t ư n g u y ê n này n có chịu h k ô g nói t r ê n lệnh c ũ g k h ô n g k é m cái n à y k h i ế n Cao t ấ n có c h ú t thất vọng. Vốn c h o r ằ n g đế tàng b ê n t r o n g khắp n ơ i đều c ó đồ tốt, k h ô n g nghĩ tới liền tại này. Chẳng lẽ lại i ề n t ngậy n à y c h ẳ n g lẽ l ạ i đồ tộc ố t t đều chương b ê n trăm o n Tấn g Cao t r bảy mươi trôn chín lại là hải tộc lại hoặc là chỉ là vận khí ta quá kém không có gặp được độ tốt nghĩ đến nơi này cao tấn vọt thẳng ra khỏi phòng phòng tiến đến cùng diệp tiêu chờ người tụ hợp xem bọn hắn thu hoạch thế nào tiến đến cùng mọi người tụ hợp trên đường lại thuận tay giải quyết hết mấy cái tà tu lúc này xung quanh khu vực bên trong bảo vật đã bị vơ vét không sai biệt lắm tà tu nhóm đã bắt đầu lục tục hướng địa cùng khu vực hạch tâm rút lui chờ hắn tìm tới những người khác thời điểm phát hiện tất cả mọi người đã tụ hợp giờ phút này đang theo dõi sân nhỏ bên trong một tòa bia đ á nghiên cứu cao tấn tiến lên trước nhìn một chút phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy rất nhiều xem không h i ể u bi văn tấm bia đá này có cái gì đặc biệt sao cao tấn nghi ngờ nói bia đá bản thân ngược lại không có gì đặc biệt địa phương chỉ là phía trên cái này bi văn có chút giống như đã từng quen biết diệp lăng nhìn c h ầ m c h ầ m trên tấm bia đá bi văn như có điều suy nghĩ nói giống như là giống như là hải tộc văn tự hải tộc cao tấn hơi kinh hãi lập tức hứng thú dù sao cái này đã không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói hải tộc mà lại h ắ n hải thất tuyệt bản thân liền là hải tộc trí cao truyền thừa mà làm sơ tại biển sâu mê cung thời điểm hắn còn cùng mấy vị viễn cổ thời đại hải tộc cường giả đã từng quen biết ta trước đó cũng tại một chút trong sách cổ thấy qua hải tộc văn tự cùng trên tấm bia đá những văn tự này là có điểm giống chu kiếp trầm ngâm phân tích nói đế tàng bên trong xuất hiện hải tộc văn tự hẳn là tòa này đế tàng chủ nhân là một vị hải tộc đại đế rất có thể diệp lăng khẽ gật đầu nói cái này trên đường đi ta một mực tại lưu ý vách tưởng cùng kiến trúc bên trên phù điêu trong đó tuyệt đại đa số đều là sinh vật biển hình tượng tối thiểu có thể xác định tòa này chôn cùng địa cung chủ nhân là một vị hải tộc người hải tộc sẽ rất ít cùng nhân tộc lui tới như thế nói đến tòa này đế tàng thật là có có thể là một vị nào đó hải tộc đại đế đế tàng diệp lăng suy nghĩ mở miệng nói được rồi hiện tại đoán m ò cũng không có ý nghĩa gì chờ đi vào đế cung về sau hết thệ tự nhiên là cha ra manh mối chu kiếp lắc đầu n g h i ê mặt m nói trạm linh giáo tà tu rất có thể đã tìm tới tiến về đế cung thông đạo chúng ta vẫn là nắm chặt đuổi theo đi đối với cái này tất cả mọi người không có gì ý kiến nhao nhao tăng tốc bước chân hướng địa c u n g chỗ sâu đuổi theo cao tấn đối hải tộc cảm thấy rất hứng thú đi theo đội ngũ tiến lên quá trình bên trong nhịn không được nhỏ g i ọ n g hướng diệp tiêu hỏi thăm đến diệp cô nương lại nói đương kim trên đời còn có hải tộc người sao trong truyền thuyết nói là hủy diệt nhưng có lẽ còn là có diệp tiêu không quá xác định nói dù sao hải vực rộng lớn như vậy không chừng ở cái góc nào còn có hải tộc người sinh hoạt vậy bọn hắn ban đầu là làm sao hủy diệt cao tấn hiếu kỳ truy vấn niên đại quá xa xưa cụ thể ta cũng không quá rõ ràng diệp tiêu lắc đầu cười nói bất quá căn cứ trong cổ tịch một chút đôi câu vài lời ghi chép tựa hồ cùng huyết mạch không ngừng điêu vong có quan hệ huyết mạch điêu vong cao tấn kinh ngặt nói không sai diệp tiêu điểm nhẹ đầu hải tộc cùng yêu thú càng thêm tương tự dựa vào là huyết mạch kéo dài mà lại so với yêu thú hải tộc đối huyết mạch yêu cầu càng h à khắc hơn một khi huyết mạch mỏng manh tới trình độ nhất định liền không cách nào lại sinh sôi ra hạ một đời cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi hải tộc năm đó rất cường thịnh sao đương nhiên diệp tiêu gật đầu nói đã từng hải tộc huy hoàng nhất thời đại thậm chí so với chúng ta n h â n tộc còn cường thịnh hơn một chút mà lại bằng vào huyết mạch lực lượng ưu thế đạn sinh đại đế số lượng so dân tộc còn nhiều hơn đáng tiếc tại đế lạc thời đại về sau Liên b ắ trong đầu điêu đơn, đến dần dần dòng vong, cô đơn, cho đến hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử bên tại cho cô lịch mất t sử Cái kia còn rất đáng tiếc. Cao tấn không khỏi cảm đáng thán. kia khỏi Diệp tiêu không tấn Đúng rất vậy bất i nói, hải kim giới ể u tu lộ là tộc cảm xúc còn, càng đặc thêm như vẫn đương hành hẳn Trong sẽ sắc. b chi bất giác một đoàn người đã thăm dò tới đất cung khu vực hạch tâm theo không ngừng xâm nhập chung quanh kiến trúc quy cách cũng biến thành càng ngày càng cao mỗi một chi tiết nhỏ đều như nói địa cung chủ nhân đã từng huy hoàng phóng tầm mắt nhìn tới phía trước địa cung khu vực hạch tâm ma khí ngập trời hiển nhiên đã bị trạm linh giáo tà tu chiếm lĩnh các nơi không ngừng chuyển đến chiến đấu kịch liệt đ ộ n tĩnh xem ra những tông môn khác đội ngũ đã cùng tả tu giao thủ diệp lăng lông mày xiết chặt chấm ngâm mở miệng nói đi chúng ta cũng trôi qua đến một chút náo nhiệt dứt lời một nhóm bên trong người cấp tốc hướng địa cung khu vực hạch tâm phóng đi vừa tới gần không bao lâu liên lọt vào một đợt quy mô nhỏ tả tu ngăn chặn đáng tiếc tại đám này thanh niên một đời tinh anh trước mặt n à y một ít tả tu căn bản ngăn không được bọn hắn mấy người một đường tồi khô là hủ rất nhanh rết tới địa cung khu vực h ạ c tâm địa cung khu vực h ạ c tâm là một cái to lớn tế tự quảng trường quảng trường trung ương là một tòa cùng loại thiên đàn đồng dạng tháp lâu tháp lâu bị bao khỏa tại một tầng màu lam nhạt c ấ m chế kết giới ở trong tháp lâu b ố n phía tụ tập một mảnh đen kị tà tu nói ít cũng có hơn vạn tên tà tu mười mấy tên cao cấp tà tu vờn quanh tại kết giới b ố n phía tựa h ồ tại dùng trên người màu đen dịch nhờn ăn mòn t ầ n g kia kết giới mà tại tháp lâu cái khác mấy cái phương hướng mấy nhóm người chính cùng tà tu kịch liệt giao chiến ý đồ xông phá tà tu trùng đ â y tiếp cận cái này tòa tháp lâu u tựa như là thần hoàng cung cùng thái thanh cung đội ngũ diệp lăng nhìn ra xa một chút ngược lại hướng chu kiếp trêu chọc、nói. Chu k i một hồ bên g chu o kiếp ngây người nói nhớ không lầm tựa như là một thời kỳ mới tiên tư danh sách vị thứ ba a diệp lăng gật đầu cười nói thực lực cùng thiên tư cũng còn có thể đợi một thời gian hẳn là có cơ hội xung kích một đợt tiên tư bảng ngay xong diệp lăng giới thiệu cao tấn thỉnh thứ lình hỏi, diệp Lang huynh Lăng Ngươi Lăng Diệp giờ Diệp cười sắp xếp bây đâu? mấy? khẽ ô n nói. Bên cạnh Chu Kiếp giúp vội vàng nói, đều đã là chuẩn bị sông tiên tư bằng người, tự nhiên là thứ nhất. Nha!、Cao、tấn g giúp Kiếp vội bị Chu Cao thứ h đều k là là đã tư tự gật đầu có diệp lăng cái này vật tham chiếu tại hắn đối tiên tư danh sách chỉnh thể tiêu chuẩn cũng có cái đại khái phán đoán nói thật cùng hắn dự đoán phải kém rất nhiều tại hắn xem ra có thể tại tiên tư danh sách đứng hàng đầu cũng đều là nhất đ ẳ n g thiên tài một cái so một cái biến thái cái chủng loại kia dù sao đều là từ táng hồn hại ước vạn năm nhẹ một đời bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra t i n g anh nhưng từ diệp lăng thực lực đến xem cái này tiên tư bảng chất lượng tựa hồ cũng liền như thế nói như vậy mặc dù diệp lăng thuần dương thiên phú rất mạnh nhưng cao tấn có niềm tin tuyệt đối đem dây mất không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phát huy đương nhiên cũng có thể là bởi vì cao tấn hiện tại quá mạnh cho nên cảm giác không ra đám người này t i ê n tư danh sách tinh anh cường đại dù sao tại người cao trong mắt người những người khác là thằng lùn kia trong lầu t h á p không chừng có thông hướng đế cung manh mối chúng ta cũng đừng làm nhìn xem đậu thủ đi chu kiếp nói xong lại một lần nữa một ngựa đi đầu phóng tới phía trước tà tu đại bộ đội cao tấn mấy người thấy hình cũng không nói nhảm nhao nhao hướng chấn giữ tại tháp lâu bốn phía tà tu đại quân khởi s ư ớ n g công kích trực chỉ tháp lâu mà đi vê anh vê anh vê anh một trận kịch liệt hôn chiến như vậy khai hỏa các phương đội ngũ s ử suất tất cả v à liếng sợ rơi vào người sau Chương 480, một và Chương 480, một và trước mắt nhóm này tà tu thực lực rõ ràng so trước đó mạnh hơn đẳng cấp phổ biến đều tại cấp 40 trở lên trong đó còn có gần trăm tên 50 cấp trở lên tà tu lại tăng thêm nhân số cùng màu đen dịch nhờn phòng hộ ưu thế các phương đội ngũ thúc đẩy bắt đầu đều có chút phí sức mỗi lần vừa giải quyết hết một nhóm tà tu lập tức liền có một nhóm khác bổ sung đi lên mấu chốt tà tu nhóm cũng sẽ không đứng để bọn hàn đánh bằng vào nhân số ưu thế từng lớp từng lớp tập kích bao phủ tới đại gia hỏa đều có chút không chịu được nổi đặc biệt mãi mãi tà tu thực sự nhiều lắm căn bản dết không đi vào a mấy tên thiên linh tông đệ tử mắm thầm chu kiếp mắt nhìn trên lầu tháp vầm sáng lưu chuyển kết giới bình tĩnh nói không vội từ từ sẽ đến đang khi nói chuyện diệp tiêu bên kia bỗng nhiên chuyển đến một tràng thốt lên đường huynh mọi người sợ hãi nhìn lại chỉ thấy tà tu đội ngũ phía sau bỗng nhiên xông ra một năm mươi bốn c ấ p tà tu một đao chém vào tại diệp lăng trên thân diệp lăng mặc dù kịp thời dùng kiếm đỡ được chém vào nhưng cả người vẫn là bị kinh khủng l ự c xung kích đánh bay ra xa hơn mười thước đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi gần hai vạn tổn thương số lượng vốn là bị tiêu hao hết gần nửa hp hắn trực tiếp bị đánh thành tán huyết diệp tiêu ngay lập tức kịp phản ứng thả ra một đạo hỏa diễm xung kích sóng đem tả dài ngắn tạm bức lui đồng thời vội vàng cho diệp lăng bổ một chiêu trị liệu thuật. hơn ba ngàn trị liệu lượng mặc dù còn có thể nhưng rất khó giải quyết diệp lăng khốn cảnh mắt thấy tà tu đột phá hỏa diễm s u n g kích sóng lần nữa đánh tới diệp lăng vội vàng ăn vào một viên hồi huyết đan thuốc thành công đem hp kéo về đến một phần ba hai con ngươi ánh sáng nhu hòa trợ hiện một cố lăng lệ khí tức nháy mắt ngưng tụ tại trên thân kiếm đông nhiên hướng kia tà tu đâm tới hừ tà tu khinh thường cười lạnh làm một không có sức mạnh tà tu hắn hoàn toàn không có đem diệp lăng công kích để vào mắt keng đao kiếm kịch liệt va chạm nổ tung một tầng kinh người khí lãng tà tu hiển nhiên đánh giá thấp thuần dương cương đại trường đao trong tay ẩm ẩm ở giữa đứt đoạn thành hai đoạn cũng bị diệp lăng một kiếm đâm xuyên b ả vai mặc dù không thể đánh ra tổn thương nhưng lại đối tà tu tạo thành to lớn thương tích nhưng mà tà tu cũng không có thúc thủ chịu trói cố nén b ả vai bị đâm xuyên thống khổ vung lên trong tay đao gãy đâm về diệp lăng diệp lăng thấy hình vội vàng rút ra trường kiếm triệt thoái phía sau cũng chính là ở thời điểm này một tên khác hơn năm mươi cấp tà tu từ k h í a cạnh vào da từ phía sau lưng hướng diệp lăng đánh tới thời khác ngàn cân treo sợi tóc một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên trời giáng xuống rơi vào diệp lăng thể nội lục s á c trị liệu số lượng từ diệp lăng đỉnh đầu phiêu khởi nháy mắt đem hp kéo về đến khỏe mạnh trạng thái diệp lăng kinh ngạc lấy quay đầu mắt nhìn cao tấn vội vàng lấy lại tinh thần trở tay một kiếm đem đánh lén tà tu đánh lui tình cảnh này tất cả mọi người có chút choáng váng hiện nhiên không nghĩ tới cao tấn còn cất giấu một c h i ề u trị liệu kỹ năng mà lại một phát x u ố n g dưới trực tiếp d ơ lên diệp lăng một vạn tám lượng máu nhưng mà cao tấn mang tới chấn kinh còn chưa kết thúc chỉ gặp hắn cấp tốc phóng tới diệp lăng bên kia hoa thải quang đạn phong chỉ kỉnh súng ống xạ kích đem tên kia trọng thường tà tu giải quyết hết sau đó trở tay một phát tật đống băng ba quăng về phía phía trước tà tu đại quân đem giảm tốc đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành năm trăm linh ngoài định mức tổn thương sau một khắc x í c h hồng sắc thần chi cánh tay phải ngang nhiên hiện lên ở cao tân phía trên mang theo không có gì sánh kịp khí thế cường đại rút ra hỏa diễm đại kiếm đánh phía băng xương bao trùm tà tu đại quân Vâng. bán kính hai mươi chín m kịch liệt bạo tạc đem m ả n g lớn tà tu nuốt hết thanh âm vang vọng toàn bộ địa cung đồng thời cũng hấp dẫn những phe khác đội ngũ chú ý t ừ n g đạo kinh khủng tổn thương số lượng từ bạo tạc sóng lửa bên trong dâng lên 40.027, 4 5 8 g h ì m ộ t đỏ một lam hai loại tổn thương số lượng hội tụ thành một mảnh c h ó i lọi số lượng đám mây sợ ngây người trong cung điện dưới lòng đất sở hữu người vụ nổ tác động đến chỗ vô luận là không có sức mạnh tà tu vẫn là vô thần n i ệ m tà tu không ai có thể ngăn cản cái này kinh khủng tổn thương tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm bị trên người màu đen dịch nhờn vặn vẹo thành một bãi màu đen bùn não đông đảo tà tu tạo thành phòng tuyến bên trên ngạnh xinh sinh bị cao tấn oanh mở một khối bán kính h a m to lớn lỗ hồng t đúng t r vậy thời gian qua đi thời gian dài như vậy tật hỏa hoành kích kiếm độ thuần thục rốt cục được tăng lên mà lại một hơi từ hai mươi điểm báo tố đến ba mươi bảy điểm song tổn thương ba trăm phần trăm bội xuất cũng nhảy lên tăng lên tới song tổn thương ba trăm tám mươi lăm phần trăm tổng cộng bảy trăm bảy mươi phần trăm khủng bố bội xuất mà lúc này mọi người bốn vạn con số lớn hắn mặc dù cũng có thể đánh giá đến nhưng cao tấn chiêu này tổn thương căn bản không phải bốn vạn mà là bốn vạn bốn vạn năm ngàn tổng cộng tám vạn năm tổn thương căn b tám vạn năm phạm vi lớn còn thương cái này hợp lý sao một bên khác chu kiếp càng là nghẹn họng nhìn chân chối một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác làm cao tấn thủ hạ bại tướng hắn đương nhiên biết cao tấn rất mạnh vốn cho rằng trải qua khoảng thời gian này cố gắng hẳn là có thể đuổi kịp một chút nhưng hiện thực lại vô tình nói cho hắn biết hắn không chỉ có không đuổi kịp cao tấn ngược lại bị cao tấn tiến một bước kéo ra càng lớn trên l ệ n h đáng ghét gia hỏa này vẫn là người sao chu kiếp không tự giác nắm chặt xong quyền trong lòng tràn ngập không cắm lòng so sánh d ớ i diệp tiêu tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều dù sao hắn được chứng kiến tật hỏa hành kích kiếm y lực bây giờ cao tấn cấp 40 s o n g thuộc tính ba phá lại tăng thêm thần phách thay đổi đánh ra thương tổn như vậy cũng tại dự liệu của nàng bên trong chỉ là tại chính thức nhìn thấy về sau y nguyên sẽ bị kia kinh người tổn thương số lượng rung động đến còn thất thần làm gì xông lên a cao tấn quay đầu mắt nhìn trận mắt hốc một mọi người cười nhạt n h ấ p nhở mọi người từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần vội vàng dọc theo cao tấn oanh mở lỗ hỏng hướng tháp lâu thúc đẩy trôi qua tà tu nhóm rõ ràng bị cao tấn cái này sóng buộc phát làm cho sợ hãi từng cái như lâm đại địch vội vàng từ cái khác phương hướng triệu tập đại lượng tà tu tới ngay sau đó tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt mười mấy tên cấp thấp tà tu đột nhiên cùng kêu lên hô to một tiếng chạm linh giáo đặc biệt khẩu hiệu trên người màu đen dịch nhờn bắt đầu phi tốc lưu động một lát sau mười mấy tên cấp thấp tà tu giống như tắt thở bình thường thẳng tắp đứng ở nguyên địa trên thân màu đen dịch nhờn nhỏ xuống thành từng đầu sợi dễ cắm rễ ngay tại chỗ không sai chính là đã lâu không gặp không nhanh nhẹn tà tu chỉ là không nghĩ tới không nhanh nhẹn tà tu vậy mà là như thế này hình thành trước đó vẫn cho là tà tu nhóm vứt bỏ thuộc tính nguyên linh là chuyện rất phiền phức nhưng từ trước mắt nhìn thấy tình huống đến xem vứt bỏ thuộc tính nguyên linh tựa hồ là kiện rất nhẹ nhàng sự tình mà lại trước mắt những này không nhanh nhẹn tu sĩ đẳng cấp đều tại cấp bốn mươi trở lên tức đoạt tốc độ phạm vi rõ ràng so ban đầu ở đại vân châu gặp phải những cái kia không nhanh nhẹn tu sĩ đại rất nhiều lại tăng thêm cái khác tà tu nhóm hỏa lực kiểm hộ cao tấn một đoàn người không thể không dừng lại thúc đẩy bước chân n g h ĩ biện pháp giải quyết hết những này không nhanh nhẹn tu sĩ mà lúc này một bên khác cái khác mấy phái đội ngũ cũng bị tật hỏa hành kích kiếm uy lực kinh khủng dọa cho phát sợ hoàng long sơn hoàng thiên quát vẫn còn tốt dù sao hắn cũng không biết cao tấn cho nên chỉ là đơn thuần c h ấ n kinh nghi hoặc kỳ nham thương hội cái gì thời điểm toát ra dạng này một vị cao thủ nhưng thái thanh cung cùng thần hoàng đạo phản ứng của mọi người liền không đồng dạng chương 481, ngươi đi vào thượng chương 481, ngươi đi vào thượng thần hoàng đạo bên này n ô thiên mặc dù sớm có tâm lý mong muốn nhưng vẫn như cũng bị cao tấn cái này sóng buộc phát dọa cho nhảy một cái nhưng so với cao tấn buộc phát tổn thương càng làm cho hắn để ý vẫn là cao tấn l à như thế nào đối tả tu tạo thành tổn thương dù sao tả tu trên thân tầng kia màu đen dịch nhờn cực kỳ quỷ dị bất luận cái gì năng lượng hình thái tổn thương đều sẽ bị hấp thu hóa giải xem ra ta đoán không lầm g i a hỏa này quả nhiên không đơn giản nô thiên đôi mắt cùng tiềm nhìn chăm chú hướng cao tấn đôi mắt bên trong toát ra mãnh liệt hứng thú trái lại thái thanh cung bên này vô luận làng i ê u thiền vẫn là cái khác thái thanh cung đệ tử đều bị cao tấn thực lực cho dùng động đến trời ạ sư tỷ kia tiểu xuất ca thật là lợi hại hắn giống như mới cấp bốn mươi a mới cấp bốn mươi liền có như thế chiến lược tương lai bất khả hạ lượng a không nhìn lầm vừa vặn con kia xích h ồ n g sắc cánh tay hẳn là chỉ p h á p phách p h á p phách kỹ năng a trách không được như thế cường lực lại nói bọn hắn p h á p phách đều là từ chỗ nào tìm được ta làm sao lại không đụng tới đâu kỳ quái vì sao hắn kỹ năng không có bị tả tu trên thân tầng k i ê n màu đen dịch nhờn hấp thu đâu hẳn là hắn tìm được ứng đối tầng k i ê n màu đen dịch nhờn phương pháp sư tỷ người thấy thế nào bên cạnh một nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người thái thanh cung đệ tử trầm ngâm nhìn về phía n i u thiền n i u thiền nhìn chăm chú cao tấn bên kia thật、lâu. t hít sâu một hơi đôi mắt đẹp lấp l o e không yên có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú đệ tử người này thế lực sau lưng chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy c h ắ c không được sẽ bị thu làm hộ vận người xem ra sau lưng của hắn vị kia khí vận người vẫn có chút ánh mắt đưa tin về tông môn để các nàng hảo hảo điều tra một chút lai lịch của người này bất luận cái gì chi tiết đều không cho phép bỏ qua minh bạch nhỏ nhắn sinh sắn nữ t ử nghiêm nghị gật đầu lúc này thông qua truyền tin bí pháp đem cao tấn tin tức truyền cho tông môn ngành tình báo lúc này bên cạnh một vị trang điểm lộng lấy phong tình vạn chủng thái thanh cung đệ tử lấy lại tinh thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía nghiêu thiền nói tiểu thiền cái này tiểu xuất ca lúc trước không phải còn vì ngươi thả qua pháo hoa sao hẳn là đối ngươi thật cảm thấy hứng thú ngươi có muốn hay không tìm cơ hội cùng hắn tiếp xúc một chút nếu có thể đem s u ố i rục thành ngươi hộ vận người hạ không vẹn toàn đôi bên nghiêu thiền rợ khóc rỡ cười lắc đầu sư tỷ cũng đừng bắt ta chơi đ ù a người này trước đó thả kia pháo hoa chỉ là đơn thuần muốn để phát giác được trong cơ thể hắn khí vận bản nguyên chưa chắc có sư tỷ nghĩ tầng kia ý tứ làm sao có thể trang điểm lộng lây nữ tử không tin tà đạo nhà ta tiểu thiền thế nhưng là táng hồn hải đệ nhất mỹ nữ ai nam nhân kia nhìn không tâm động niêu g h thiền hai gò má hừng đỏ nếu không làm phiên sư tỷ đi thử xem được thôi trang điểm lộng lấy nữ tử giống như có chút không quá tình mới nói n ai bảo ta là n g ư ờ i hộ vận người đâu vì tiểu thiền khí vận hy sinh sư tỷ điểm nhàn sắc cũng không tính là gì niêu g h thiền nghe hứa ra hát tuyến ta cũng không có ép một ngươi trang điểm lộng lấy nữ tử che miệng khẽ cười nói tốt ta ta thừa nhận ta đối loại này lợi hại tiểu đệ đệ không có gì sức chống cự nhưng sư tỷ của ngươi ta cũng không phải loại kia người tùy tiện làm như vậy chủ yếu vẫn là vì tiền đồ của ngươi ừ n trước ngươi mấy lần cũng là nói như vậy niêu g thiền bình tĩnh nhà danh nói nhưng không thể không thừa nhận sư tỷ tại cái này phương diện sát thực so với nàng lành nghề trang điểm động lây nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng tràn đầy phấn khởi đánh giá cao tấn phương hướng nghiễm nhiên không có đem niêu g thiền câu này nhà danh coi ra gì ngược lại đối cao tấn bình phẩm từ đầu đến chân bắt đầu đáng tiếc nếu có thể lại tuấn tiếu một điểm liền tốt niêu thiền tại chỗ bất lực nhà d a n một bên khác nô thiên cũng không đốc nhìn thấy niêu thiền cùng trang điểm lộng lấy nữ đệ tử nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn bên kia xì xào bàn tán rất nhanh ý thức được cái gì so với kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông càng làm cho hắn lo lắng nhưng thật ra là thái thanh cung không có biện pháp thái thanh cung từ trên xuống dưới đều là nhất đ ẳ n g mỹ nữ niêu thiền bản nhân càng là đ ư ờ n g kim táng hồn hải công nhận đệ nhất mỹ nữ lại tăng thêm niêu thiền bên người vị kia phong tình vạn chủng yêu nữ bình thường nam nhân thật không nhất định bị được bởi vậy nô thiên đề phòng dần dần từ thiên linh tông chuyển rời đến thái thanh cung trên thân bốn cao tấn nhưng không biết thần hoàng đạo cùng thái thanh cung tâm tư hắn lúc này chính cùng các đội hưu hợp lực sung kích không nhanh nhẹn tu sĩ tổ chức phòng tuyến có lẽ là bởi vì vừa vặn một chiêu kia tật hỏa o à n h kích kiếm quá mức rung động cao tấn đã từ một vẩy nước tuyển thủ biến thành đội ngũ hoạch tâm chủ lực kỳ nham thương hội chi thứ đệ tử cùng thiên linh tông các đội viên thái độ đối với hắn rõ ràng khách khí rất nhiều cao huynh đệ thật đúng là cho vi huynh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng diệp lăng lòng vẫn còn sợ hai nói không nghĩ tới ngươi không chỉ có thuật chế thuốc siêu q ầ n ngay cả thực lực cũng như thế ưu tú bình thường cao tấn k i ê m tốn cười nói cũng liền phát động thiên phú tăng tổn thương thời điểm tổn thương cao điểm bình thường thời điểm cũng liền như thế cái kia cũng rất lợi hại diệp lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đợi một thời gian hoàn toàn có tư cách xung kích một đợt tiên tư bảng tiên tư bảng coi như xong không có hứng thú kia cao tấn khoát tay cười nói có thể xong vì sao không xong chu kiếp nghi hoặc khó hiểu nói ngươi chẳng lẽ không biết tiên tư bảng có tiên linh quả cao tấn lắc đầu cười nói ta lúc đầu cũng không có ý định tại táng hồn hải chờ lâu đằng sau tóm lại muốn trở về cho nên coi như sông thượng tiên tư bảng cũng không có ý nghĩa gì chu kiếp sắc mặt c ủ quái hiển nhiên không quá lý giải cao tấn loại này ý nghĩ được rồi ta nhìn kia kết giới đã nhanh không chịu nổi cao tấn kéo về đề tài nói vẫn là mau chóng đột phá vào đi tương đối tốt vạn nhất trong tháp lâu có vật gì tốt cũng đừng làm cho tà tu đoạn trước ngay vậy mọi người không nói gì thêm nữa toàn lực bắt đầu đột phá không nhanh nhẹn tu sĩ tạo thành phòng tuyến diệp tiêu tại đối phó không nhanh nhẹn tu sĩ lúc rất có ưu thế dù sao không nhanh nhẹn tu sĩ đều là bia sống mà nàng lại là viễn trình hỏa pháp sư mà lại hỏa diễm cường độ cực cao trực tiếp ném một đống lựa trôi qua đốt là được coi như đốt không ra bất kỳ cái gì tổn thương hỏa linh thể cường đại hỏa diễm cường độ cũng đủ không nhanh nhẹn tu sĩ uống một bình ngược lại là diệp lăng cùng chu kiếp hai vị này cận chiến nhân sĩ lộ ra có chút xấu hổ chỉ có một thân thực lực có thể công kích căn bản đánh không đến không nhanh nhẹn tu sĩ chỉ có thể ở phía trước ngăn cản cái khác tà tu hỏa lực giúp viễn trình đồng đội y ể m hộ hỏa linh thể hỏa diễm cường độ xác thực không thể chê trong bất chi bất giác liên tiếp không nhanh nhẹn tu sĩ đã bị đốt lung lay sắp đổ cao tấn thừa thế dùng hoa thải con đạn phong chỉ kình súng ống xạ kích viễn trình đơn điểm rất nhanh giải quyết hết mấy tên không nhanh nhẹn tu sĩ không sai bị lắm chuẩn bị cùng một chỗ sông đi vào cao tấn hô to nhắc nhở mọi người một tiếng sau đó một phát lực đạo hãn hải nước c h ả y xiết thả ra nước c h ả y xiết nháy mắt che mất tất cả không nhanh nhẹn tu sĩ đáng tiếc không nhanh nhẹn tu sĩ cắm d ễ trên mặt đất căn bản là không có cách bị dòng nước có lên nhưng không quan hệ cao tấn căn bản cũng không có trông cậy vào nước c h ả y xiết đánh ra hiệu quả hắn muốn là nước c h ả y xiết cùng chạy năng liên động hiệu quả sau một khắc tam giai đoạn dự gốc vào chỗ lực đạo hệ hãn hải hoành lưu như như hồng thủy chạy xiết mà ra hấp thu nước chạy xiết đồng thời dòng nước tiến một bước mở rộng vô tình hướng không nhanh nhẹn tu sĩ phòng tuyến sông ngang trôi qua ẩm ẩm không nhanh nhẹn các tu sĩ đã bị diệp tiêu hỏa diễm đốt nửa chết nửa sống chỗ nào gánh vác được hãn hải hành o lưu tổn thương cùng lực xung kích toàn bộ phòng tuyến trong khoảnh khắc sụp đổ mười mấy tên không nhanh nhẹn tu sĩ tại chạy ngang xung kích hạ vạt mẹo thành một bãi màu đen bùng não phá tan sau phòng tuyến chạy ngang tuyệt không đình chỉ nó bước chân tiếp tục hướng phía sau tà tu đại quân trào lên trôi qua chương bốn trăm tám mươi hai ngươi đi vào hạ chương bốn trăm tám mươi hai ngươi đi vào hạ m á n h liệt chạy ngang thế như t r ẻ tre nhất cổ tác khí tại tà tu đại bộ đội bên trong sông mở một đạo lỗ hồng diệp lăng chu kiếp chờ người chạy qua cao tấn sớm nhắc nhở ngay lập tức đi theo chạy ngang và vào mục tiêu trực chỉ những cái k i a ăn mòn kết giới cao cấp tà tu tà tu nhóm mặc dù rất nhanh làm ra ứng đối cùng bộ cứu nhưng trận hình sớm đã đại loạn căn bản là không có cách ngăn cản cao tấn một đoàn người thế công cứ như vậy trong khi hắn ba tông đội ngũ còn tại ra sức tiến công thời điểm kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông đội ngũ đã thành công xông phá tà tu trận hình vọt tới tháp lâu kết giới phụ cận mà theo bọn hắn bên này đột phá cái khác ba tông bên kia lực cản cũng giảm bớt không ít trong bất chi bất giác tà tu phòng ngự trận hình đã triệt để s ụ p đổ cùng các phương đội ngũ loạn chiến thành một đoàn vê anh vê anh vê anh hôn chiến bên trong cao tấn mấy người nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn bên này mấy tên phụ trách đăn mòn kết giới tà tu cũng thay vào đó bắt đầu xung kích tháp lâu kết giới chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại kết giới phá vỡ n g a y mắt ngay lập tức xâm nhập tháp lâu cướp đoạt bên trong bảo vật cái này kết giới năng lượng đã nhanh muốn hao hết tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng diệp lăng nghiêm túc cảm thụ được kết giới năng lượng biến hóa c h ầ m ngâm ở giữa quanh thân cách ra mặt trời rực rỡ con mang trong tay trường kiếm chẳng biết lúc nào lơ lửng tại đỉnh đầu sau đó diệp lăng kiếm chỉ bỗng nhiên một chỉ đỉnh đầu trường kiếm nháy mắt đâm về kết giới màn sáng tư tư tư mặt trời rực rỡ hóng ánh trường kiếm như kim cương đầu bình thường không ngừng đánh thẳng vào kết giới phát ra trận trận chuột cào pha lê đồng dạng thanh âm kết giới tại diệp lăng chui lanh xuống vầng sáng sáng tối giao h o a năng lượng gấp rút ba động hiệu quả rõ ràng không thể không nói t h ẩm nương theo i n cung Phú cấp c lấy một tiếng tinh thể vỡ vụn thanh nhầm thấp lâu kết giới lấy diệp lăng nuôi kiếm làm trung tâm cấp tốc nước to ra xong rồi diệp lăng kinh hô một tiếng vội vàng chào hỏi mọi người đi vào mắt thấy kết giới đã sụp đổ vô luận là cái khác ba phái đội ngũ vẫn là tà tu đều không chút do dự ngừng tranh đấu hướng tháp lâu phương hướng phóng đi nhưng mà đứng đắn sở hữu người tuân hướng tháp lâu nháy mắt một cỗ khí tức kinh khủng theo kết giới tiêu tán từ trong lầu tháp khoáy động ra ông kia một vòng sóng xung kích nhìn như ôn hòa lại ẩn chứa một loại khó mà chống lại lực lượng đem chen chúc hướng tháp lâu đám người bước lui ra sau khi hạ xuống cao tấn mọi người trong lòng cả kinh còn tưởng rằng gặp được đại phiền thoái đám người bị bước lui về sau tất cả mọi người kinh nghi lấy nhìn về phía địa cung trung ương tháp lâu chỉ thấy kia tháp lâu tại kết giới vỡ vụn về sau dần dần hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt thần quang thần quang càng ngày càng sáng như đèn tháp chiếu sáng cả tòa địa cung ngay sau đó một đạo hư hảo kim sắc hư ảnh hiện lên ở tháp lâu đỉnh đó là một dáng người khôi ngô cầm trong tay hai tay cự phủ trung niên t r ắ n g hán sau thai đến má sau kết nối lấy một đôi cùng loại vây cá đồng dạng khí quan nghiễm nhiên là một hải tộc hình tượng t r ắ n g hán đứng nạo g nghễ tại đỉnh tháp phía trên cầm trong tay cự phủ không giận mạ uy có phần có chút một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế thật đúng là hải tộc người chu kiếp âm thầm ngạc như nói cao tấn cảnh giác ngắm nhìn đỉnh tháp bên trên hải tộc t r á n g hán không quá rõ ràng trước mắt là tình huống như thế nào kia t r á n g hán không phải là vị kia hải tộc đại đế a không phải diệp tiêu trầm ngâm phân tích nói hẳn là chỉ là vị kia đại đế thủ hạ một vị nào đó đại tướng cao tấn khẽ gật đầu ánh mắt lơ đãng cùng cùng hải tộc t r á n g hán đối mặt cùng một chỗ cả người lập tức có loại lương phát lệnh cảm giác giống như bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng trong lúc nhất thời cao tấn không tự giác n ó c ra khương vô lượng ngọc giản tiên lặng triệt thoái phía sau mấy bước làm xong tùy thời chuồn đi chuẩn、bị. sự thật chứng minh là hắn quá lo lắng kia hải tộc tráng hán chỉ là rất tùy ý nhìn hắn một cái sau đó liền thần sắc đạm mạc nhìn quanh lên bên dưới lầu tháp phương đám người toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người không tự giác ngừng tờ không dám nói l ơ n tiếng sau một hồi lâu đỉnh tháp bên trên hải tộc tráng hán chậm rãi mở miệng ta chính là vọng đế tọa hạ cá chuồn đại tướng các ngươi như muốn thông hướng đế cung chỗ trước qua bản tướng cửa này thanh âm này bình tĩnh mà tràn ngập uy nghiêm ứng d n g quanh quần tại toàn bộ địa cung ngay vậy tụ tập tại tháp hạ đám người không khỏi nghị luận ở mỹ bắt đầu. Vọng đế. bắc vọng châu vậy mà là vọng đế đế tàng chu kiếp kinh nghi mở miệng nói thế nào ngươi nghe nói qua cái này vọng đế cao tấn nghi hoặc nhìn về phía chu kiếp diệp tiêu mấy người cũng căng tới nghi ngờ ánh mắt chu kiếp hít sâu một hơi giải thích nói viễn cổ thời đại đại đế nhiều vô số kể lại tăng thêm niên đại quá xa xưa có thể lưu lại niên hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay mà vọng đế chính là một trong số đó ta cũng là tại ta tông một phần mật quyển trong cổ tịch thấy qua một chút có quan hệ vọng đế giới thiệu nói như vậy vị này vọng đế tại viễn cổ thời đại rất lợi hại đi diệp lăng hiếu kỳ truy vấn vậy ta liền không quá rõ ràng chu kiếp lắc đầu nói vọng đế sở dĩ có thể lưu lại niên hiệu không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hắn là đế lạc thời đại thời kỳ cuối đản sinh vị cuối cùng đại đế từ hắn về sau đế lộ liền xem như triệt để đoạn tuyệt chỉ là không nghĩ tới vọng đế vậy mà là hải tộc người vị cuối cùng đại đế a mọi người chật chật gật đầu dù sao cũng là táng hồn h ả i trong lịch sử vị cuối cùng đại đế có thể lưu lại danh hiệu cũng không kỳ quái cũng không biết vị này cá c h ồ n đại tướng thực lực như thế nào diệp lăng ngưng lông mày phân tích nói tuy nói hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn linh thể nhưng khi còn sống làm vọng đế tọa hạ đại tướng thực lực tất nhiên siêu việt bây giờ hạ giới cực hạn cho dù chỉ là một sợi tàn hồn chỉ sợ cũng không phải chúng ta hiện tại có thể chống lại không chỉ là bọn hắn còn lại các tông đội ngũ bao quát c h ả m linh giáo tà tu nhóm cũng trong bóng tối phỏng đoán vị này cá chồn đại tướng thực lực dù sao người ta đã nói rõ muốn thông hướng đế cung trước hết qua hắn cửa này ngay tại các phương đám người ngưng lông mày suy tư suy nghĩ muốn như thế nào thông quan thời điểm đỉnh tháp bên trên cá chồn đại tướng mở miệng lần nữa ngươi đi vào lời vừa nói ra nháy mắt sợ ngây người sở hữu người các phương đám người nhìn lẫn nhau xôn xao một mảnh lại nhìn cá chuẩn đại tướng ánh mắt chỉ phương hướng tựa hồ chính là kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông bên kia ta ta sao cảm thụ được cá chuẩn đại tướng tràn ngập chèn ép ánh mắt cao tấn cứng n g ắ t chỉ chỉ cái mũi của mình xác nhận nói không sai chính là ngươi cá chuẩn đại tướng bình tĩnh gật đầu phía dưới tháp lâu một tầm cánh cửa lên tiếng mở ra đi vào cao tấn bị bất thình lình tình huống chỉnh run lệ bậy xin hỏi tiền bối để ta đi vào làm gì tự nhiên là đi hướng đế cung đi hướng đế hướng cao u n g c tấn tại chỗ mơ hồ vốn cho rằng cá c h u ẩ n đại tướng muốn đem hắn cho như thế nào không nghĩ tới là loại này đi hướng ách không phải muốn trước qua ngài cửa này mới có thể đi sao đã thấy k i a cá c h u ẩ n đại tướng bình tĩnh mở miệng nói ngươi không cần cao tấn dần dần bình phục lại tâm tình liên tưởng đến đối phương hải tộc thân phận tựa hồ minh bạch cái gì lại nhìn những phe khác đám người sớm đã là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối không thể tưởng tượng biểu lộ mỗi người trên đầu đều treo đầy dấu chấm hỏi trong lòng chỉ có hai cái suy nghĩ vì cái gì dựa vào cái gì chương bốn trăm tám mươi ba một kỹ so pháp chương 483, m ộ t kỹ so pháp đã nói xong muốn trước qua cá c h u ồ n đại tướng cửa này bằng cái gì cao tấn liền có thể trực tiếp đi vào cái này không bày rõ ra làm đặc thù sao mấu chốt cao tấn vì sao lại bị làm đặc thù muốn biết vô luận là vọng đế vẫn là cá c h u ồ n đại tướng đều là viễn cổ thời đại nhân vật nghĩ như thế nào cũng không thể cùng cao tấn dính liễu quan hệ a chẳng lẽ lại cao tấn trên thân chạy x ô i vọng đế huyết mạch kỳ nham thương hội cùng thiên linh tông bên này một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm cao tấn liền liền không cách nào hoàn hồn cao công tử ngươi diệp tiêu trong mắt tràn đầy nghi hoặc chu kiếp diệp lăng mấy người cũng đều một bộ không thể tưởng tượng thần sắc tình huống như thế nào chẳng lẽ lại ngươi cùng vọng đế có nguồn gốc ta cũng không rõ ràng cao tấn mở mịt lấy nôn náo h đầu có thể là bởi vì phía trước ta biểu hiện tương đối ưu tú sớm thu được cá chuồn đại tướng khẳng định mọi người nhìn lẫn nhau c h ầ m ngâm gật đầu xác thực có loại khả năng này không có biện pháp cao tấn trước đó một loạt biểu hiện xác thực rất cường độ cơ hồ có thể nói là độc nhất ngăn tồn tại đừng lãng phí thời gian nhanh đỉnh tháp bên trên cá chuồn đại tướng giống như hơi không kiên nhẫn nói ngay vậy cao tấn nào dám lãng phí thời gian vội vàng hướng mọi người gật đầu cáo từ về sau hấp tấp sông về tháp lâu một tầng thần bí đại môn tới tới chạy đến một nửa thời điểm còn cố ý thả chầm bước chân quay đầu hướng t r ả m linh giáo cùng những phe khác đắc chí một phen không tốt ý tứ chữ vị tại hạ liền đi trước một bước các ngươi tiếp tục nói xong dắt lấy một bộ thiếu ăn đòn tư thái nên ngang tiến vào tháp lâu ẩm theo cao tấn đi vào tháp lâu một tầng đại môn cũng theo đó có bế toàn trường trầm mặc ý mắng mỗi người trên đầu đều bước lên hắt tuyến một bộ không cách nào lý giải thân sắc phản ứng lớn nhất không ai qua được t r ả m linh giáo tà tu nhóm dù sao bọn hắn là tiền tiến nhất tới mà lại kết giới hơn phân nửa năng lượng đều là bị bọn hắn tiêu hao hết coi như không theo tới trước tới sau tối thiểu cũng phải cho cái công bằng cơ hội cạnh tranh a đỉnh tháp bên trên tiền bối ngài làm như vậy có thể hay không không tốt lắm t r ả m linh giáo đại bộ đội bên trong một vị hơn năm mươi cấp tà tu dẫn đầu phát ra chất vấn dựa vào cái gì kêu tiểu tử liền có thể sớm đi vào thế nào ngươi có ý kiến cá chuẩn đại tướng liếc mắt hỏi ngược lại có ý kiến có thể rời khỏi không ai ngăn đón ngươi Từ cá chuẩn đại, đại tướng lạnh lùng đảo mắt một tuần trong tay cự phủ nhẹ nhàng huy động một vòng tại bên dưới lầu tháp phương vạch ra một cái vòng sáng bình tĩnh mở miệng nói chỉ cần có thể xâm nhập cái này trong vòng liền coi như là thông qua bản tướng cửa này cho nên muốn đi vào phải nắm chặt bản tướng bên này chỉ có mười cái danh n g ạ c h danh n g ạ c h một đấy thông đạo liền sẽ tự động đóng toàn trường đám người lập tức xôn xao cái gì còn nổi danh chán hạn chế cái kia còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian xông lên a trong lúc nhất thời các phương đám người tranh nhau chen lấn hướng trong vòng khởi xướng xung kích không có biện pháp tổng cộng liền mười cái danh n g ạ c h còn bị cao tân chiếm một cái nói cách khác bọn hắn nhiều người như vậy cuối cùng chỉ có chín người có thể đi vào một khi danh lạch đủ số c ũ năm g cùng cùng nghĩ chỉ có cái khác cùng cùng lúc thể pháp. hai tiến trôn biện Đến này về địa đ mươi cấp trở lên theo ta cùng một chỗ sông đi vào mấy cái tính mấy cái những người khác ngăn bọn hắn lại cho ta tràm linh giáo tà tu phản ứng rất quả quyết năm mươi cấp trở lên phụ trách tranh đoạt danh lệch cái khác đại lượng cấp bốn mươi tà tu phụ trách cản trở những phe khác đội ngũ cái này sách lược bản thân không có vấn đề gì nhưng bọn hắn không để ý đến một cái yếu tố mấu chốt đó chính là cá chuẩn đại tướng vẽ ra cái kia vòng lại như vậy dễ dàng liền có thể xông vào sao vừa mới bắt đầu trạm linh giáo tà tu nhóm s ắ c thực đối cái khác các phương đội ngũ tạo thành nhất định cản trở hiệu quả dẫn đầu tới gần vòng sáng cơ hồ đều là hơn năm mươi cấp tà tu nhưng mà đỉnh tháp bên trên cá chuẩn đại tướng chỉ là một tiếng hư lệnh liền nhẹ nhóm đẩy lui hơn phân nửa tà tu chỉ có ba tên thực lực khá mạnh năm mươi cấp tà tu chật vật chống tại nguyên đ ị a n g u y ê n bản lo lắng vạn phần các phương đội ngũ khi nhìn đến cái này một màn về sau tâm tính mới hơi yên bình một chút tối thiểu bọn hắn vẫn là có nhất định cơ hội bốn lại nói cao tấn bên này tiến vào tháp lâu về sau phía sau đại môn liền ầm một tiếng đóng lại u ám lầu tháp nội bộ tùy theo sáng lên từng vòng từng vòng ánh đến tháp lâu áp dụng chính là c h ố n g rông kết cấu một tầng chính giữa là một tòa sợ tìm b h cảm giác mười phần cỡ lớn mâm tròn tròn trong mâm d ọ i sáng ra một chùm màu lam nhạt của sáng từ đôi đến đầu bay thẳng tháp lâu đỉnh chót bên trong cột ánh sáng tản mát ra trận trận bình ổn không gian ba động hẳn là một loại nào đó cùng loại truyền tông trận đồng dạng trang bị đứng đắn cao tấn hiếu kỳ dò xét thời điểm bên hai liền lần nữa chuyển đến vị kia cá chuồn đại tướng thanh âm thân là nhân、tộc. cao ó thể t đem h ả tấn hậm u y hực cười một tiếng ngược lại hiếu kỳ hỏi đúng rồi ngài vừa nói ta đem hải tộc truyền thừa lý giải thấu triệt là cái gì ý tứ tự nhiên là một kỹ song pháp cá chuẩn đại tướng thanh âm ngạo nghễ giải thích nói ta hải tộc bí kỹ không huyền diệu vô cùng ngoại nhân coi như đạt được bí kỹ truyền thừa cũng chỉ có thể nhìn trộm cái kiến thức nửa đời mà ngươi có thể tại không có hải tộc huyết mạch t r è o chống tình hôn dưới hoàn chỉnh h i ể u thấu đáo ta tộc bí kỹ cũng coi là mười phần khó được thì ra là thế cao tấn trầm ngâm gật gật đầu như thế nói đến một kỹ song pháp mới là hãn hải thất tuyệt chân chính bộ dáng nói cách khác ý nghĩ trợt lóe lên cải tạo cũng không phải là đúng nghĩa cải tạo chỉ là khai quật ra hãn hải nước chạnh lưu chân chính lực lượng như vậy cái khác bị ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo qua kỹ năng có thể hay không cũng là tình huống tương tự đâu việc này không nên chậm trễ ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian cá chuồn đại tướng nhắc nhở sớm một chút đi và o có thể chiếm chức không ít tiên cơ minh bạch cao tấn khẽ gật đầu cách không hướng đỉnh tháp ôm quyền nói đa tạ t i ề n bối nói xong liền không do dự nữa cái gì ý nguyên nhảy vào cổ sáng di chuyển ở trong nói đến đây là cao tấn lần thứ nhất tiếp xúc truyền thống trang bị cảm giác còn rất thần kỳ toàn bộ truyền thống quá trình cùng tiến vào nguyên linh giới cùng loại nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng ngược lại là cùng trước đó chỉ cốc tông hoàng lão tiền bối tiện hắn đi chỉ cốc hàn đàm cảm giác có điểm giống không gian thay đổi ánh mắt kỳ quái lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một mảnh mênh mông to lớn đại địa phía trên đỉnh đầu là hà mây dày đặc bầu trời cho toàn bộ không gian bịt kín một tầng xích hồng sắc lọc kính dưới chân là rộng lớn vô biên hoang v u đại địa xa xa nhìn lại một tòa to lớn cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở đại địa phía trên thẳng vào mây xanh cao tấn cũng không đốc cái này hiển nhiên đã không phải là cái gì cung điện dưới đất càng giống là một cái có được không gian độc lập đặc thù bí cảnh t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố xuống đây đi ngươi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố xuống đây đi ngươi trước khi đến cao tấn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình vậy mà là trước hết nhất tiến vào đ ế cung mà lại tiến đến như thế nhẹ nhõm c h ậ p c h ậ p từ một loại nào đó góc độ tới nói ta đây xem như được cử đi đi cao tấn c h ậ p c h ậ p cười một tiếng không nghĩ tới hắn một cái học cận ba cũng có được cử đi một ngày chắc không được kiếp trước những cái kia được cử đi học b á nhóm đều một bộ gió xuân đắc ý móng ngựa tật bộ dáng được cử đi cảm giác xác thực rất thoải mái cũng không biết diệp cô nương cùng chu kiếp bọn hắn tại kinh lịch khảo nghiệm như thế nào cao tấn cười trên nỗi đau của người khác cười cười nhìn ra xa phương xa cung điện khổng lồ một chút thuận thế móc ra sở cổng tiện hắn phi toa chuẩn bị trực tiếp tiến về cung điện nhưng mà khi hắn đem phi toa ném không trùng đem phóng đại về sau quỵ dị tình huống phát sinh cao tấn rõ ràng tại dùng pháp lực c h è o trống nhưng phi toa vẫn là lắc lắc cúng rung rơi vào mặt đất hoa xoa tình huống như thế nào cao tấn biểu lộ cứng ngắt nói không thể dùng phi hành pháp bảo sao lần nữa nếm thử mấy lần không có kết quả về sau cao tấn mới bị ép tiếp nhận hiện thực đặc biệt mãi mãi như thế đại nhất cái bí cảnh không thể bay còn chơi cái r á m lại nhìn phương xa cung điện hùng vĩ cao tấn trên c h á n không khỏi luồn lên một đoàn hát tuyến bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết cung điện kia nhìn xem giống như không phải rất xa nhưng trên thực tế xa không phải một chút điểm rơi vào đường cùng cao tấn chỉ có thể thu hồi phi toa cưới nhất nguyên thủy mười một đường xe hướng đế cung phương hướng xuất phát sự thật chứng minh hắn còn đánh giá thấp tòa này bí cảnh rộng lớn trình độ càng la tiến lên liền càng có thể cảm giác được tòa nào đế cung xa xôi mấu chốt cái này bí cảnh địa hình còn không phải bình các loại khe danh mấp mô gò núi đ á cốc b u ồ nôn n muốn chết cũng may cái này trên đường đi không tính quá mức tịch mịch tiến lên không bao lâu về sau phía trước mặt đất bỗng nhiên bắt đầu băng liệt cũng từ lòng đất chui ra một nhóm võ trang đầy đủ âm binh từ những n à y âm binh bề ngoài đến xem h i ệ n nhiên cũng là hải t ộ c người bất quá những n à y âm binh sức chiến đấu cùng cá chuẩn đại tướng không cách nào so sánh được từ t ì n h nhãn dò xét đến thuộc tính số liệu đến xem đại khái là nguyên linh giới cấp một trăm năm mươi quái vật trình độ cao tấn chính là bởi vì không thể bay nguyên nhân tìm nén đầy bụng tức giận đâu nhìn thấy cái này sóng hải tổ cơ minh lập tức tìm được chỗ tháo nước nói đùa cao tấn đều đã là r ế t tới nguyên linh giới ba tầng người đối phó những này cấp một trăm năm mươi tiêu chuẩn quái vật còn không phải cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản đặc biệt mãi mãi tới thật đúng lúc cao tấn cười lạnh một tiếng bất bại kim thân vừa mở vung lên tiểu pháp cự liền vào ọ t v vì thể nghiệm cắt cỏ hành hạ người mới khoái cảm phát tiết trong lòng khó chịu cao tấn cố ý không cách dùng thuật kỹ năng cứ như vậy vung lấy tiểu pháp to cứng chặt muốn biết cao tấn hiện tại thế nhưng là có hai hai trăm bảy mươi chín điểm lực đạo thiếu niên cho dù dùng kiếm chém thường cũng là có nhất định tổn thương một đao xuống dưới chính là một tám mươi chín tổn、thương. p h á trong động giữ gốc tăng tổn thương về sau, tổn thương sẽ còn giữ gốc c về sau, sẽ h phần này bất n thương, bất chi bất giác mười mấy tên hải tỏ cơm binh lạnh sinh sinh bị cao tấn dùng chém thường cho chém chết mặc dù có chút lãng phí thời gian nhưng lại đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái tinh thần hô lần này thoải mái hơn nhưng mà không đợi hắn cao hừng mấy giây tâm linh nhỏ yếu liền lần nữa đụng phải bánh liệt đà kích một tiếng to rõ lệ vang lên triệt mây xanh cao tấn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau trên bầu trời một con màu c h à m sắc hương loại yêu thú chính c h ậ m dai hướng đế cung phương hướng tiến lên mà tại màu c h à m sắc hùng ư n g trên lưng thì đứng ngạo nghễ lấy tháng một năm năm không cấp thanh niên bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương nhìn thấy vị kia thanh niên n á y mắt cao tấn tâm thái trực tiếp băng cái gì ý tứ phi hành pháp bảo không thể dùng nhưng phi hành tọa kỵ có thể sử dụng đúng không cái này mẹ nó không phải rõ ràng kỳ thị chúng ta những n à y dùng phi hành pháp bảo người sao mà lại đầu năm nay trừ chủ tu luyện yêu loại công pháp hoặc là có chút ngự thú tông muôn người ai sẽ nuôi phi hành tọa kỵ a ngoan đó đụng tới ca tính n g ư ờ i không may cao tấn hung hát nói ngoan ngoan cho ca xuống tới đúng vậy cao tấn tâm lý không thăng bằng rất không cân bằng cái chủng loại kia cũng không phải cao tấn có bao nhiêu tiểu tâm nhãn coi như hắn không nhỏ tâm nhãn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem người này trôi qua nói đùa đi vào người nơi này đều là cạnh tranh quan hệ đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn xem những người khác trước một bước đến đế cung bởi vậy cao tấn không có bất cứ chút do dự nào quả quyết bưng lên tiểu pháp cự nhắm chuẩn phía trên màu c h à m sắc hùng ứng chính là một trận loạn xạ ẩm ẩm ẩm từng viên năng lượng đạn bay vụt ra ngoài thỉnh thoảng xen lẫn một viên đại hào đạn tháo tổn thương khẳng định là rất đủ nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mà đối phương lại tại di chuyển cho nên ra lệnh cho bên trong suất không phải rất cao rất khó đem đánh rơi xuống tới hùng n ư n g trên lưng thanh niên tự nhiên cũng phát hiện phía dưới có người đánh lén không khỏi đám lên lông mày lúc đầu nha chỉ cần hắn tiếp tục bay về phía trước một đoạn thời gian cao tấn tự nhiên là đánh không đến hắn nhưng cái này ca môn nhi hết lần này tới lần khác cũng là bạo tính tình phát hiện cao tấn mới cấp bốn mươi về sau vậy mà trực tiếp quay đầu lao xuống xuống tới quả thực muốn chết thanh niên chân đạp hùng n ư n g tràn đầy tự tin mà hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản nhiều giải quyết hết một cái cạnh tranh đối thủ đằng sau liền có thể nhiều một phần cơ hội húng chi trước mắt cái này tiệu tử mới cấp bốn mươi lấy hắn năm mươi cấp thực lực còn không phải dễ dàng liền có thể giải quyết hết bất quá tại lao xuống đến một nửa thời điểm thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng mới cấp bốn m ư i liền hắn có thể thông qua khảo nghiệm đến nơi này hẳn là có mấy phần thực lực nhưng cái này thời điểm hắn đã không lo được nhiều như vậy bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được nếu là ở thời điểm này rút lui kia cũng quá mất mặt điểm lại một cái người ta đều khiêu khích đến trên đầu hắn nếu là hắn không có điểm phản ứng bây giờ nói không đi qua trái lại cao tấn bên này mắt thấy đối phương vậy mà còn dám lao xuống xuống tới trong lòng một trận cười lạnh u á vậy mà còn dám xuống tới đã như vậy vậy cũng đừng trách tiểu g i a ta không k h á c h khí nguyên bản hắn là ngay cả người mang ưng cùng một chỗ giết bất quá đã đối phương đều chủ động xuống tới vậy hắn cũng không cần phải đối tiểu ưng ưng hạ thủ chỉ cần đem cái này ca môn nhi làm thịt tiểu ưng ưng chẳng phải thành tọa kỵ của hắn sao nghĩ đến nơi này cao tấn còn có một chút tiểu kích động đ ầ u trong n g a y mắt chân đạp hùng ưng thanh niên đã xuất hiện tại hắn phía trên hơn mười mét vị trí không nói hai lời tiện tay chính là một chiêu lạc lôi thuật cao tấn vừa đánh xong đám kế hải tàu cơ minh bất bại kim thân còn chưa giải trừ thời khác này song kháng cao không hợp thói thường xét cực lớn tại cao tấn trên thân phiêu khởi một sợi khói xanh 837. cao tấn bình tĩnh lấy mắt liếc đỉnh đầu tổn thương số lượng sau đó hướng đối phương lộ ra một vòng người vật vô hại đủ cười cái gì trước một giây còn tràn đầy tự tin hùng ưng thanh niên tại chỗ mắt chợ tròn ý thức được không thích hợp hắn vội vàng điều khiển hùng ưng chuẩn bị trốn đi đã thấy cao tấn phía trên đột nhiên toát ra một con xích hồng sắc cánh tay kinh khủng lực áp bách trực tiếp làm hắn cùng hắn hùng ưng tọa kỵ không thể động đậy xuống đây đi ngươi cao tấn niết miệng cười xấu xa thần chi cánh tay phải cầm kiếm ầm vang rơi đập nổ tung đương e m đối p h nhiên g người mang a y cả ỗ r ơ xuống đất, cho dù không có giữ gốc không tổn thương vẫn như Trưng ưng Trưng ưng mà chạy. Đương n giữ gia đất, trị, vứt cho có cũ sước. chạy. chạy. h dù i ra vứt 485, 485, bỏ bỏ mà mà tổn thương không trọng yếu trọng yếu là đem cái này ca môn nhi lưu lại tới không sử dụng giữ gốc tăng tổn thương đều chỉ là vì không thương tổn đến tiểu ương ứng dù sao tại cao tấn xem ra cái này đáng yêu tiểu ương ứng đã là tọa kỵ của h ắ n bởi vì không có giữ gốc tăng tổn thương gia trì chắc lần này tật hỏa bình kích kiếm chỉ đánh ra hơn tám tổn thương cho nên khi hùng ứng thanh niên đầy bụi đất bỏ dậy thời điểm cảm giác mình lại đi trước đó hắn một phát lạc lôi thật u không có đánh ra tổn thương còn tưởng rằng đụng phải kẻ khó chơi nhưng khi biết được cao tấn tổn thương cũng liền như thế về sau lập tức một lần nữa nhấc lên lòng tự tin ha ha làm nửa ngày nguyên lai、like、là cái giấy lão hổ thanh niên c h à o phúng cười lạnh lệ một bên tiểu ưng ưng đập động lên hai cánh hướng cao tấn hung ác lệ mình đ ố i cao tấn tràn ngập lý cao tấn đem hết thể nhìn ở trong mắt cười không nói uy người cái tia đường hùng ứng thanh niên hiếu kỳ tìm hiểu nói hải ngoại tới bối cảnh không đáng giá n h ắ c tới cao tấn nói nghe xong cao tấn là hải ngoại tu sĩ hùng ư n g thanh niên càng phát ra tự tin thử nho nhỏ hải ngoại g i ã tu cũng dám cùng bản công tử khiêu chiến ta ngược lại muốn xem xem ngươi trên thân tầng kia mai rủa có thể chống bao lâu dứt lời đã không còn bất kỳ cố kỵ nào tay nâng một viên màu ư u lam bảo châu liên tiếp xét hướng cao tấn đánh tới ẩm ẩm ẩm cái này một chuỗi lôi điện công kích uy lực rõ ràng so trước đó chiêu kia lạc lôi thuật mạnh không ít đáng tiếc tại bất bại kim thân song kháng trước mặt ý nguyên không đáng chú ý cao tấn bình tĩnh chống đỡ xét đánh sau đó trang bước hoạt động hạ gân cốt đánh x o n g sao kế tiếp là không phải giờ đến phiên ta rồi hùng ưng thanh niên trong lòng cả kinh rõ ràng bị cao tấn chiêu này phòng ngự kỹ năng khiếp sợ không nhẹ đáng chết cái gì phòng ngự kỹ năng lợi hại như thế thanh niên sắc mặt âm t ì n h bất định chẳng lẽ là phòng ngự loại thiên phú đứng đắn hắn suy đoán không chừng thời khắc cao tấn một vòng mới công kích đã đến tới sáu quả c h ó i lọi quang đạn vạch ra duyên dáng đường vòng cung tinh chuẩn truy tung đến hắn trên thân sau đó nổ tung trói lọi pháo hoa một viên sáu bảy trăm tổn thương nhìn xem tổn thương không cao nhưng sáu k h ỏ a cộng lại cũng có bốn ngàn tả hữu tổn thương ha ha liền cái này cảm nhận được hoa thải quang đạn kéo vượt tổn thương về sau hùng ưng thanh niên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán phòng ngự cao có cái dám dùng tổn thương không được ngươi trong mắt ta chính là cái di chuyển báo cát nói ăn vào một viên cao dai hồi huyết đan thuốc cũng thuận thế cho mình b ổ một ngụm trị liệu pháp thuật h t tê nháy mắt kéo về đến chín thành trở lên chịu chết đi tiểu tử hùng ưng thanh niên tràn đầy tự tin trong tay pháp cầu lôi quang lưu chuyển mảng lớn lôi vân nháy mắt tụ tập tại hai người phía trên cùng lúc đó m ộ trước bên bên lên, ưng ưng đằng không mà lên, xoay quanh tại lôi vân tiểu tại t lôi mà xoay o n không ngừng g h n g một n phát n đỉnh, trong ra lôi đỉnh, phối hợp trong lôi vân tản vân m lôi đỉnh, trong, trong p dược linh thuật cho mình trở về một mục máu sau đó thứ hồn châm trong lúc lơ đạn g bắn về phía hùng ương thanh niên Trước mặc ộ t g i â dù không thể đánh ra tụ lực bộc phát nhưng ở tứ giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ y nguyên đánh ra một vạn chín khủng bố tổn thương muốn biết hùng ương thanh niên thế nhưng là có ba mươi năm lục thân cường độ lại tăng thêm hùng ư n g thanh niên thần thức cũng không thấp cho nên rất nhanh liền từ trong mê mội tỉnh táo lại nhìn thấy đỉnh đầu tổn thương số lượng trực tiếp mắt t r ợ n tròn tình huống như thế nào tổn thương làm sao đột nhiên biến cao như vậy dưới tình thế cấp bách thanh niên nào còn dám chủ quan vội vàng chống lên một tầng điện quang lưu chuyển đường quang cũng hướng cao tấn bắn ra một tia chớp trùng sáng tư tư tư cùng lúc đó phía trên tiểu ưng ưng cũng muốn cao tấn lao xuống xuống tới sắc bẹn lưng trào trực kích cao tấn mặt đáng tiếc bọn hắn gặp cao tấn một phát hoa thải quang đạn quang về phía tiểu ưng ưng che đậy tiểu ưng ưng tầm mắt đồng thời thừa cơ né tránh ra đến c ũ n g cấp tốc hướng thanh niên khởi s ư ớ n g xuống ống x ạ kích đáng ghét mắt thấy lôi điện chùm sáng đánh không ra bao nhiêu tổn thương hùng ngưng thanh niên cắn răng một cái dậm chân một cái quanh thân trong khoảnh khắc điện tiềm sấm xét một viên có lôi điện ngưng tụ mà thành lôi cầu tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ cũng không ngừng bành trướng thành bóng rổ lớn nhỏ chết cho ta nương theo lấy thanh niên khàn cả giọn gào g thét lôi điện bay lượn mà ra tốc độ nhanh chóng mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ cao tấn vừa định trốn tránh lôi cầu liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn ẩm vang xung kích tại hắn phần bụng cũng phóng xuất ra liên tiếp kinh khủng dòng điện. 1 3 4 t r n ă m m ư kinh người tổn thương số lượng quả thực đem cao tấn giật này mình mà lại chiêu này lôi cầu lôi điện cường độ cơ cao nếu không phải bất bại kim thân cung cấp 120 điểm n ụ c thân cứng cỏi sinh mệnh lực chỉ sợ đều muốn bị đánh dụng một mảng lớn còn tốt cao tấn lượng máu tạm thời còn chịu nổi một ngụm dược linh thuật hồi máu 3643, h n ă m giai đoạn đại giữ gốc vừa vặn vào chỗ đáng chết làm sao mới điểm ấy tổn thương lúc này hùng n ư n g thanh niên còn tại xoắn suýt lôi cầu tổn thương thật tình không biết cao tấn tất sắc nhất kích đã đến gần sinh hồng sắc đại thủ lần nữa hiện lên ở cao tấn phía trên p hòa ố i h ợ diễm đại kiếm a vô tình rơi đập hùng ứ n g thanh niên trên người lôi điện hộ thuẫn lên tiếng vỡ vụn cả người trực tiếp b ốn lượn quỳ xuống đất phun ra một ngụm lao huyết, huyết r suy nghĩ à o kỹ một chút cũng đúng lần này tới bắc vọng châu đều là thế lực khắp nơi tinh anh đệ tử trưởng bối cho điểm bảo mệnh thủ đoạn cũng rất bình thường nhưng đừng nói h ù n g ngưng thanh niên cuối cùng chiêu kia lôi cầu vẫn là thật lợi hại nếu không phải bất bại kim thân đầy đủ ra s ứ c cao tấn thật đúng là được uống một b ì n h lệ phía sau lệ minh tiểu ưng ưng lần nữa hướng cao t ấ n đánh tới cao tấn nhẹ nhõm đỡ lại tiểu ưng ưng công kích chê bửa gọi vì sao kê ưng ư ơ i chủ tử đều ném ngươi mặc kệ đáng tiếc tiểu ưng ưng rõ ràng nghe không vào giống như nổi điên công kích tới cao tấn không bằng ngươi đi theo ta đi ca sẽ không bạc đãi ngươi cao tấn móc ra các loại đan dược và thiên tài địa bảo tiến hành dẫn dụ đáng tiếc không có gì chứng dùng chật chậm cao tấn một bên chống đỡ tiểu hương ưng công kích một bên cảm khai nói nếu không d ạ n g này ngươi trước đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm ngươi chủ tử như thế nào ngay vậy tiểu hương ưng thế công mới hơi chậm lại một chút trước mắt ưng giống như có chút chất vấn Chương 486, vô nghĩa. Chương 486, vô nghĩa. thấy r n ì Vông Vông Nghĩa Trưng Trình Nghĩa h 486, tiểu hương ưng ý động cao tấn vội vàng rèn s ắ t khi còn n ó n g nói ca thực lực ngươi cũng nhìn thấy muốn giết ngươi bất quá là phất phất tay sự tình chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta làm mấy ngày lái xe ta cam đoan giúp ngươi tìm tới ngươi ra chủ tử như thế nào tiểu ưng ưng rõ ràng không phải bình thường yêu thú chứ không biết nói chuyện linh trí phương diện không thể so nhân loại trên lệnh bao nhiêu đối mặt cao tấn đưa ra hợp tác tiểu ưng ưng rất nhanh đ ỉ n h chỉ công kích lệnh ra động mấy lần đầu đồng ý cao tấn đề nghị ha ha này mới đúng mà cao tấn vừa lòng thỏa ý tới tới tới để ca cưới cưới ca còn không có cưới qua đại đ i ề u đâu nói cao tấn liền vội khó dằn nổi thả người nhảy lên muốn nhảy đến tiểu ưng l ưng chim ưng bên trên đã thấy tiểu ưng ưng một cái linh hoạt q u a n người tránh đi cao tấn thừa cưới làm gì không phải đã nói muốn hợp tác sao cao tấn sạ mặt lại nói chà cha tiểu ưng ngưng một mặt ghét bỏ thì thầm vài tiếng linh động mắt ưng trực câu câu nhìn chằm chằm cao tấn trong tay thiên tài địa bảo cao tấn n gần người biểu lộ cứng n g ắ t nói cái gì y tứ còn muốn tiền lương đúng không tiểu ưng ngưng cao ngạo lắc đầu chấp lấy hai cánh dùng tứ c h i ngôn ngữ khoa tay nửa ngày a đã hiểu không ăn chút mà tốt bay không nổi đúng không cao tấn tức giận nói tiểu ưng ngưng hiếp mắt cười một tiếng vui mừng gật đầu thật tình không biết ác n g ộ n g như vậy g á n g lâm chỉ thấy cao tấn tiện tay đem thiên tài địa bảo thu vào chữ vật đại không đợi tiểu ưng ngưng kịp phản ứng trực tiếp c lên lên đáng thương á t t h tiểu n ưng ưng bị cao tấn dừng lại trà đạp tiếng kêu rên liên hồi lông vũ tản mát đầy đất nhưng đừng nói cái này tiểu ưng ưng thật đúng là cái trung thành cảnh cảnh sương cứng mấy lần tránh thoát không có kết quả về sau liền bày ra một bộ thấy chết không sờn việt không nhận sợ tư thái mặc cho cao tấn làm lụng đáng tiếc ác ngộng sở dĩ gọi ác ngộng cũng là bởi vì hắn căn bản không khỏi ngươi trường khống mắt thấy tiểu ưng ưng sinh mệnh hấp hối cao tấn trực tiếp liên tiếp cho nó tới mấy phát dược linh thuật đem từ đường danh sinh tử kéo lại cứ như vậy mấy cái tuần hoàn về sau tiểu ưng ưng rốt cục bị không ngừng phát ra trận trận cầu xin tha thứ kêu thảm hiện tại biết hai mới là ra rồi cao tấn chân đạp tiểu ưng ưng đầu cười lạnh nói còn dám nhắc tới yêu cầu tin không tin ca trực tiếp đem ngươi nướng tiểu ưng ưng run lẩy bẩy triệt để nhận sợ hừ cao tấn hừ hừ lấy đem bông ra trong nháy mắt đút cho nó mấy khỏ đan dược chữa thương sau đó dùng dược linh thuật đem hp kéo căng một lát sau đầy bụi đất tiểu ưng ưng lần nữa khôi phục đến tư thế hiên ngang bộ dáng cao tấn đắc ý nhảy đến trên lưng nó đưa tay chỉ hướng đế cung phương hướng chỉ thị nói đi lên hô hô tiểu ưng ưng tâm không cam tình không nguyện huy động cánh trở đi cao tấn thăng nhập không trùng hướng phía đế cung phương hướng bay đi chật chật có thể bay chính là thoải mái a cao tấn đứng nạo nghễ tại tiểu ưng lưng chim ưng bên trên quan sát phía dưới hoang vu đại địa tâm tình đẹp không sao tả xiết phi hành một hồi về sau cao tấn không khỏi quan sát tỉ mỉ lên dưới chân cái này cái khác lôi hệ yêu thú trước đó hắn dùng tinh nhãn dò xét qua tuyệt không dò xét ra tiểu ương ương cụ thể chủng loại mà lại từ tiểu ương ương đặc thù đến xem cũng cùng yêu thú đổ giám bên trong những cái kia lôi hệ mánh cầm đối không lên h ả o nhưng từ tiểu ương ương trước đó công kích tổn thương cùng uy lực đến xem tuyệt không phải phổ thông yêu thú đáng tiếc tiểu gia hỏa này đối lại lúc trước anh em trung thành c ả n h cảnh căn bản không có khả năng nhận hắn làm chủ có phi hành tọa kỹ tương trợ cao tấn tốc độ đi tới tăng lên trên diện rộng hơn nữa còn có thể tránh khỏi cùng trên mặt đất những cái kia âm binh giao chiến cao nó ó t đệ đệ. Ca. tấn không ít khỏi i phát ra một tiếng cảm khái hắn hiện tại cực độ hoài nghi viễn cổ thời đại những cái kia đại đế chính là vì kiến tạo những n à y kỳ quan mới dẫn đến đế quốc hủy diệt đạo thân vẫn diệt tuy nói đối người tu hành đến nói Kiến trong m bất chi bất giác tiểu ưng ưng rốt cuộc bay đến đế cung phụ cận cũng chậm dại hướng về đế cung dưới chân cao tấn thử ngẩng đầu nhìn một cái ngay cả cung điện đỉnh chóp đều không nhìn thấy cả người tại cung điện phụ trợ hạ lộ ra vô cùng nhỏ bé tiểu ưng ưng vừa hạ xuống một đoạn khoảng cách cao tấn liền nhạy cảm phát giác được một trận chiến đấu ba đậu nhìn chăm chú quan sát mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh đang cùng chấn giữ cung điện cửa vào âm binh đại chiến không thể nào lại có người còn nhanh hơn ta cao tấn khó có thể tin nói thật hay giả muốn biết hắn thế nhưng là cử đi t i ề n đến mà lại tại s a u khi đi vào không lâu liền c ấ p được một không bay theo lý mà nói hắn hẳn là trước hết nhất đổi u tới đế cung mới đúng chẳng lẽ lại là ta phi toa quá rắt rưởi người khác cấp cao phi hành pháp bảo còn có thể dùng mang nghĩ hoặc chân đạp tiểu ưng ưng tiếp tục hạ xuống đợi đến cách xa mặt đất chỉ còn hơn trăm mét thời điểm rốt cục thấy do phía dưới người kia tướng mạo là hắn cao tấn đôi mắt khẽ nhúc ních yên lặng cảnh d ắ c lên giờ phút này tại hạ phương cùng âm binh giao chiến chính là vị kia tiên tư bảng xếp hạng hai mươi mốt nhân tài kiệt xuất đến từ trịnh thị nhất tộc trịnh vô nghĩa cao tấn nhìn về phía trịnh vô nghĩa đồng thời trịnh vô nghĩa rõ ràng cũng đã nhận ra có người tới gần nương lông mày liếc xéo hướng giữa không t r ú n g đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới cao tấn có thể nhanh như vậy đến đế cung ta tưởng là ai đâu nguyên lai là chính minh cao tấn giả mô hình giả cười để tiểu hưng ư n g lơ lửng giữa không trùng chủ động đáp lời nói chỉ thấy trịnh vô nghĩa vung thương một cái quét ngang nhẹ nhõm đánh lui trước mặt tâm m i n h cũng nhắc lên một mảnh hơn một vạn tổn thương số lượng ngươi là kỳ nham thương hội trong đội ngũ cái kia tiểu t ử à? không sai cao tấn bản thân giới thiệu nói tại hạ cao tấn có chút ý tứ t r ị n h vô nghĩa có chút hăng hái gật đầu tiện tay một thương đâm xuyên một tâm m i n h xem ra kỳ nham thương hội lại thu một vị hạt giống t a cao tấn lời nhác giải thích mình cùng kỳ nham thương hội quan hệ hiếu kỳ hỏi xin hỏi trịnh huynh là như thế nào nhanh như vậy đổi tới nơi này ta tự có ta biện pháp chính vô nghĩa đạm mạc cười một tiếng liếc mắt cao tấn dưới chân tiểu ưng ưng ý vị thâm trường nói lại nói cái này chim ưng tựa như là thần lôi tông lôi cựu vạn tọa kỵ a thật sao ta cũng không quá rõ ràng cao tấn lơ đ ế n lắc đầu ta nhìn này địa phương âm binh đông đảo giờ phút này lại chỉ có hai người chúng ta không biết trịnh huynh nhưng có hứng thú liên thủ cũng tốt càng nhanh rết đi vào không cần chính vô nghĩa cười nhạt lắc đầu vung thương đâm ra một đạo kình khí trường lòng phía trước phương âm binh trong đại quân sông mở một cái thông đạo c ũ n g t h u ậ n thế thúc đẩy t r ô i qua. Cao tấn xấu Cao chép tấn lấy hổ m i ệ n g m ộ t c á i đối đã p h ư ơ n i bảy đế cung cần thượng i t chương u Sau ra đó, trực tiếp ra hiệu tiểu hương hướng đế bốn trăm t g m m ư ơ g 487, đế cung thượng thấy cao tấn bay thẳng hướng cửa vào chính vô nghĩa lắc đầu cười không nói nếu có thể trực tiếp đi vào hắn đã sớm tiến vào làm gì ở bên ngoài lãng phí thời gian nhưng cao tấn cũng không biết những này coi là có thể dựa vào phi hành tọa kỵ ưu thế lách qua phía dưới âm binh chặt đường trực tiếp tiến vào đế cung nội bộ sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều tiểu h ư n g ưng cũng còn không có bay đến đế cung cửa vào liền bị c h ố n g rỗng hiện hiện một tầng năng lượng bình chướng gậy trở về bình phong này không có gì lực sát thương nhưng lại lực đ à n hồi kinh người không đợi cao tấn kịp phản ứng người c u n g ưng liền đã bị bắn ngược về đến điểm xuất phát thứ q u ỷ gì cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía cửa vào bên ngoài tầng kết như ẩn như hiện bình chướng biểu lộ có chút cứng ngắc nghi hoặc ở giữa phía trước gâm binh trùng vây bên trong chuyền đến trịnh vô nghĩa vô tình hay cố ý tiếng nạ báng đừng h ư n g phí sức lực không có thu tập được đầy đ ủ chiến hồn hỗ l cao tấn ban bán tín bán nghi nhìn chuẩn phía dưới một âm binh một bộ liên chiêu sổ dưới nhẹ nhom đem đánh giết âm binh tán loạn về sau quả nhiên có một sợi kỳ lạ năng lượng tụ tập tại hắn trên thân xem ra trịnh vô nghĩa nói là sự thật đã như vậy cao tấn c tại, tại cấp bốn mươi chủ thuộc tính ba phá đi trước liền đã giết tới nguyên linh dưới ba tầng bây giờ thực lực lớn bước tăng lên ứng đối loại này cấp bậc âm binh không có bất luận cái gì độ khó hoa thải quang đạn phối hợp phong chỉ kình x u ố n g ống x c kích giữ gốc số tầng trồng nhanh chóng một phát tam giai đoạn giữ gốc đá vụn sụp đổ xuống dưới loạn thạch rơi đập lấy hắn làm trung tâm bán kính ba mươi m phạm vi bên trong m ả n g lớn hải tỏ cơm binh bị loạn thạch đập ngã trái ngã phải cũng phiêu khởi từng chuỗi kinh người tổn thương số lượng ba m ộ t bảy m ộ t m ộ t đối diện với mấy cái này không có thương tổn miễn dịch chỉ có song kháng âm binh cao tấn vẹn vẹn một phát ba đoạn giữ gốc liền đánh ra cao đến ba vạn một tổn thương có thể không chút nào nói khoa trương cao tấn trước mắt tổn thương năng lực sớm đã vượt ra khỏi cấp bốn mươi phạm chủ mẫu chốt cao tấn một mực cưới tiểu ưng ơ ưng bay ở giữa không trúng phía dưới âm binh căn bản đánh không đến hắn một bên khác ngay tại ngược sát âm binh trịnh v ầ u nghĩa rõ ràng nghe được cao tấn bên kia động tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn sang con ngươi không tự giác co vào bắt đầu thật là đáng sợ tổn thương cái này tiểu t ử quả nhiên không đơn giản nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại đằng sau cao tấn bên kia chỉ chốc lát sau liền xếp xong t ứ giai đoạn giữa gốc thần chi cánh tay phải tại đỉnh đầu hắn phía trên hiền hiện rút kiếm đánh về phía phía dưới âm binh đại quân vê anh mạng lớn màu đỏ cùng màu làm tổn thương số lượng đồng thời p h i u khở trực tiếp để trịnh vô nghĩa nhìn ngây n g ẩ n cả người 41.672, 47451. phía d ư ớ i hải tộc âm binh tổng cộng cũng mới không đến hơn mười vạn hp lại tăng thêm cái này hai chiêu đều kỹ năng siêu cường lực phá hoại nháy mắt đổ xuống một mảng lớn một tia chiến hồn hội tụ thành một đạo lưu quang bám vào tại cao tấn chiến thân cái gì t r ị n h vô nghĩa lần này là thật bị hù dọa gia hỏa này thật chỉ có cấp bốn mươi sao thân là tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất h ắ n g ặ p qua thiên tài vô số kể nhưng giống cao tấn dạng này không hợp t h o i thường vẫn là lần đầu nhìn thấy xem ra không được bao lâu tiên tư bảng bên trên lại muốn tăng thêm một vị mới nhân vật t r ị n h vô nghĩa khó được đối cao tấn phát ra một tiếng tán thưởng nghe nói trịnh vô nghĩa tán thưởng cao tấn xấu hổ lấy cười cười khiêm tốn nói cùng trịnh linh so còn kém xa lắm đâu thật sao t r ị n h vô nghĩa thần sắc phức tạp nói muốn ta nhìn đã không kém được bao nhiêu cao tấn người vật vô hại cười cười nói sang chuyện khác đúng rồi trịnh linh muốn giết bao nhiêu âm binh mới có thể tiến vào đ ế cung chờ giết đủ rồi tự nhiên là biết chính vô nghĩa ra vẻ thần bí cười cười vung thương chém dụng mấy tên hải tổ công binh trên người chiến hồn ánh sáng nhạt sáng rõ tại hạ liền đi trước một bước đê c u n g bên t r o n g thấy nói xong trường thương lưỡng một cái cả người liền hóa thành một đạo chùm sáng màu và nóng hướng đế cung cửa vào mạnh mẽ đâm tới mà đi những nơi đi qua mảng lớn âm binh bị vén người ngã ngựa đổ thấy trịnh vâng nghĩa nhẹ nhõm vượt qua tầng bình phong kia cao tấn không khỏi có chút cấp bách đã g i ế t đủ chưa xem ra ta cũng phải nắm chặt dứt lời một chiêu hán hải nước chạy xiết đem mảng lớn âm binh tụ lại bắt đầu sau đó điểm nhẹ một phát phong chỉ kình năm giai đoạn giữ gốc thành công vào chỗ ngoan ngón lợi đừng hỏng trốn chạy cao tấn đạp nhẹ tiểu ưng ưng phía sau lưng nhắc nhở nó ngoan ngoan ở lại sau đó thả người nhảy vào hải tổ c ô m binh ngay trong đại quân tiểu pháp cự một chỉ đường kính năm mét khủng bố chùm sáng oanh bắn mà ra chính là ngũ đoạn đại giữ gốc gia trì hạ bóng đen lưu buộc 2-9-0-1-7 sát thương hai vạn chín phạm vi cực lớn thiêu đốt tổn thương nương theo lấy to lớn ám tử s ắ t chùm sáng thôn vệ lấy hải tổ c ô m binh sinh mệnh phía sau tiểu ưng ưng nhìn hai mắt đăm đăm run lẩy bẩy căn bản không dám chạy trốn đi vừa vặn vọt tới đế cung cửa vào trịnh vô nghĩa quay đầu nhìn một cái khoe miệng lần nữa có cáp t cái này tiểu tử đến tột cùng là quái vật gì đáng tiếc hiện tại còn không phải xoắn suýt cái này thời điểm đế cung bên trong truyền thừa cùng bảo vật mới là trọng điểm cho nên tại ngắn ngủi kinh nghi qua đi chính vô nghĩa quả quyết tiến vào đế cung bên trong chính vô nghĩa đi vào không bao lâu cao tấn bên này cũng đã thu t ậ p được đầy đủ âm binh chiến hồn không có biện pháp bóng đen lưu buộc giết thực sự quá nhanh giết đủ đầy đủ âm binh về sau tụ tập tại cao tấn trên người chiến hồn ánh sáng nhạt liền bắt đầu tự hành lưu chuyển tại cao tấn bên ngoài thân hình thành một tầng kỳ lạ tầng bảo hộ cao tấn không có lãng phí thời gian thu hồi bóng đen lưu b u ộ nháy mắt thả người nhảy lên tiểu ư ơ n g ứng phía sau lưng. lần nữa hướng đế c u n g cửa vào bay đi có trên thân tầng kia chiến hồn bảo hộ quả nhiên nhẹ nhõm xuyên qua tầng bình phong kia bất quá tại xuyên qua bình t r ư ớ n g n g a y mắt cao tấn đột nhiên cảm giác dưới chân không còn cũng sau khi nghe được phương chuyển đến một tiếng chim thú kêu thảm sau đó cả người liền rơi xuống ngoa tảo rơi xuống n g a y mắt cao tấn vội vàng ổn định thân hình cuối cùng bình ổn rơi trên mặt đất nhìn lại phát hiện tiểu hương ưng đã bị đẩy lùi trở về cao tấn rợ khóc dở cười lắc đầu hướng bình chướng bên ngoài tiểu ư ơ n g ưng khoác k h o tay thôi được cái này trên đường đi vất vàng ư ơ i ngoan ngoan chờ ngươi ở ngoài chủ tử đi đang muốn quay người rời đi thời điểm chợt thấy nơi xa có mấy đạo thân ảnh chính hướng đế cung bên này chạy như bay đến ta đi đám người này động tác làm sao đều nhanh như vậy cao tấn im lặng nhả danh một phen quay người cũng không quay đầu lại phóng tới đế cung nội bộ muốn biết hắn thế nhưng là cử đi tìm đến hơn nữa còn đánh bay nhưng những người khác giống như cũng không có chậm hơn hắn bao nhiêu chính vô nghĩa thậm chí còn nhanh hơn hắn một bước thực sự để hắn không nghĩ ra đương nhiên hiện tại xoắn suýt những này cũng không có ý nghĩa gì dưới mắt đế cung bên trong chỉ có hắn cùng trịnh vô nghĩa hai người tạm thời còn không có cái gì cạnh tranh áp lực được đổi tại người phía sau tiến đến trước đó tận khả năng đều vơ vét chút bảo bồi mới được nhưng khi hắn tiến vào đế cung về sau mới ý thức tới đế cung bên trong tình huống so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều chương 488, đế cung hạ chương 488, đế cung hạ tiến vào đế cung đập vào mi mắt là mấy chục cái thông hướng khác biệt phương hướng cửa cao tấn xoan suýt nửa ngày cuối cùng lựa chọn chính giữa cánh cửa kia trở ra là liên tiếp xoay quanh hướng lên cầu thang bỏ lên hồi lâu mới leo lên cầu thang đỉnh chót sau đó trước mắt hình tượng khiến cao tấn tại chỗ mắt chợ tròn xuất hiện tại cao tấn trước mắt không phải cái gì hoa lệ điện đường mà là một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm đại điện lại nhìn dưới chân trước đó kia liên tiếp cầu thang sớm đã không thấy t ă m hơi từng đợt nóng rực khí l ạ n g hướng hắn không ngừng đánh tới bốn phía nhìn lại kéo dài biển lửa căn bản không nhìn thấy bờ từ lỗ sao cao tấn hơn nửa ngày mới t ỉ n h h ồ n lại cũng không về phần a nếu như vọng đế không muốn mình lang tầm bị q u ấ y dày cũng không có khả năng lưu lại để bọn hắn vào đường bởi vậy có thể thấy được trước mắt cái này mênh mông vô bờ biển lửa hẳn là chỉ là vọng đế đối hậu thế tu sĩ khảo nghiệm cao tấn thử bước vào trước mặt biển lửa nóng bỏng nhiệt độ làm hắn cả người căng cứng mặc dù có chút khó chịu nhưng còn tại có thể tiếp nhận h ạ n độ bên trong mà lại bởi vì bất bại kim thân cung cấp song kháng cùng l ụ c thân cứng cỏi biển lửa đối với hắn sát thương có hạn mỗi giây cũng liền một hai trăm điểm thương tổn dáng vẻ mấu chốt ngay tại với hắn chiều này cái kia phương hướng đi thân ở dạng này một mảnh bắt ngát biển lửa ngay cả phương hướng đều rất khó phân biệt con đường phía trước một mảnh mê mang im lặng ngay cả cái nhắc nhở cùng chỉ thị đều không có cao tấn bốn phía tác trong miệng không ngừng phàn nàn chơi cái đơ cao tấn thực sự không hiểu rõ vọng đế cả như thế một cái khảo nghiệm làm gì mà lại liền lùi lại đường đều cho hắn phá hỏng ngay cả cơ hội lựa chọn lần nữa đều không có tại trong biển lửa chẳng có mục đích đi vòng vo nửa này g một chút xíu manh mối đều không tìm được không nói còn đem mình cho cả lặt đường giờ phút này cao tấn hoàn toàn không biết mình tại vị trí nào hạ một bước hẳn là hướng cái nào phương hướng đi hoàn toàn không hiểu ra sao thậm chí liền trôi qua bao lâu thời gian đều không biết triệt để xa vào đến người hoài nghi nghi ngờ bên trong ta ở đâu ta muốn làm gì cái quỷ gì khảo nghiệm rõ ràng chính là tại làm người buồn nôn mà cao tấn chỉ có thể một bên nhà r á n h một bên cắn chết một cái phương hướng không ngừng tiến lên ý đồ tìm tới biển lửa biển cảnh đây là ngốc nhất biện pháp cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp không biết bao lâu trôi qua cao tấn tâm thái từ nổ tung đến bình tĩnh đến lại một lần nữa nổ tung lại một lần nữa bình tĩnh từ đầu đến cuối không thể tìm tới biển lửa biển cảnh về phần biển lửa tiếp tục thiếu đốt hắn cũng không làm sao quan tâm dù sao có sung túc đan d ư ợ c và d ư ợ c linh thuật hồi máu biển lửa tổn thương căn bản đốt không nổi hắn bất bại kim thân điệp ra lên về sau càng là chỉ có thể đốt ra một cưỡng chế tổn thương nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thống khổ trên sinh lý hoàn hảo không chút tổn hại nhưng trên tinh thần lại tại gặp to lớn t r à tấn cái này mẹ nó cái gì thời điểm mới là cái đầu a phát điên phía dưới cao tấn không khỏi ngửa mặt lên trời chửi mắng vọng đế lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào toàn bộ hỏa diễm đại địa an tính đang sợ bên hai chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bất bại kim thân song kháng bất chi bất giác điệp ra đến mười vạn điểm cao tấn vẫn là lần đầu đem bất bại kim thân chồng đến mười vạn điểm trở lên mỗi giây hao tổn lam lần nữa tăng gấp đôi từ tăng tới tổn, tại thời gian dài tiếp tục Tấn thể ban Cao Lam hao gian lên như không nào đường cùng, cao Tấn không thể không đầu điểm điểm. đã 20 40 dài dài. Rơi cách Cao kéo vào vậy quan bế bất bại kim thân sau ra. a đầu đầu u đó điểm lại lại bắt đầu lại từ q nháy bế bất bại t kim â n n mắt l i ệ t hỏa đốt người cảm giác chuyển khắp toàn thân bất quá tại một lần nữa mở ra bất bại kim thân về sau cảm giác nháy mắt tốt rất nhiều duy nhất biến hóa chính là biển lửa thiêu đốt tổn thương biến cao rất nhiều bất quá không quan hệ có hồi huyết đan thuốc cùng dược linh thuật hoàn toàn có thể đem hp ổn định tại một cái khỏe mạnh trạng thái cứ như vậy không biết qua bao lâu cao tấn triệt để xa vào đến sinh không thể luyến hoài nghi nhân sinh trạng thái trên người bất bại kim thân mỗi đến một lần mười vạn điểm liền mở lại một lần đến bây giờ đã không chỉ mở lại bao nhiêu lần lại nhìn bốn phía minh mông vô bờ hỏa diễm đại địa không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào đinh kỹ năng sử dụng số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cực h ạ n bất bại kim thân thu hoạch được đốn ngộ hiệu quả trong đầu vang lên bất bại kim thân giữ gốc đốn ngộ nhắc nhở nhắc nhở nhưng cao tấn làm thế nào cũng cao hứng không nổi như thế dông dài hắn khẳng định sẽ bị máy chết tại nơi này bất bại kim thân độ thuần thục sách lại cao có lại ý nghĩa gì đâu mặt Mà ủ mày trao mắt liếc bất bại kim thân kỹ năng số liệu độ thuần thục từ 134 t ă n g lên tới 1 5 t m n t điểm cơ sở song kháng cũng tăng lên tới 1 5 t m n t điểm thủ kích điệp ra từ 13 điểm tăng lên tới 15 điểm đốt đi tiếp tục đốt đi cao tấn kéo lấy mọi mệnh thân thể dứt khoát trực tiếp nằm ở giữa biển lửa không còn ôm bất cứ hy vọng nào cái này trên đường đi hắn thử các loại phương thức cũng nghĩ qua các loại khả năng nhưng chính là tìm không thấy bất cứ hy vọng nào lúc này cao tấn đã triệt để từ bỏ trị liệu không nghĩ tới ta đường đường người xuyên v i ệ t người mang nịch thiên hạc vậy mà lại không hiểu thấu chết tại loại này địa phương cao tấn nằm ngửa tại trong biển lửa nhìn xem phía trên xích hồng sắc bầu trời cười khổ nhắm mắt lại nhưng mà vừa bày nát không bao lâu sự tình liền xuất hiện chuyện cơ chỉ nghe biển lửa trên không đ ỗ n g nhiên truyền đến không còn gì để nói n h ả danh âm thanh được rồi được rồi cút nhanh lên tiếp tục cùng ngươi d n g dài lão phu đều nhanh ngắt tức cao tấn đột nhiên mở to mắt một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác ai là đang nói chuyện với ta phải không ngoại trừ ngươi còn có thể là ai biện lựa trên không thanh âm tức giận nói lúc đầu tiến vào mảnh này hòa vực người chỉ cần khí huyết từ hao hết sinh mệnh lực bắt đầu rơi xuống liền sẽ dựa theo kiên trì thời gian dài ngắn bị tự động đưa đi đế cung khu vực khác nhau ai biết ngươi tiểu tử vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy cao tấn khỏe miệng điên cuồng run dày rốt cục biết rõ trận này tra tấn tồn tại hợp lấy kết quả là vẫn là trách hắn chính mình cao tấn cứng ngắc hồi lâu nhịn không được biệt xuất một câu nghi vấn vậy ngươi làm gì không nói sớm có nhắc nhở vậy còn gọi khảo nghiệm sao biện lựa trên không thanh em tĩu m ô i nói nếu như trước đó biết quy tắc tất cả mọi người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứng rắn kéo dài thời gian cao tấn cứng ngắc cười một tiếng mặc dù đạo lý là cái này đạo lý nhưng hắn trong lòng chính là biệt khuất hoảng vậy ngươi luôn có thể sớm một chút ra nhắc nhở một chút ta đi khu k h lão phu đây không phải mới chú ý tới ngươi tiểu từ mà biện lựa trên không thanh âm lung t u n g nói cái kia lại có mấy cái tiểu g i a hỏa đốt tới đầu ta đi đưa t i ễ n bọn hắn ngươi tiểu tử tùy ý. nói xong thanh âm liền hư không tiêu thất chỉ để lại cái tia đạo có hỏa diễm ngưng tụ thông đạo cao tấn la lên nửa ngày cũng không chiếm được đáp lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận trận này bị q u ấ t hùng hùng hổ hổ đi vào trước mặt hỏa diễm thông đạo không gian nhất truyền bình ổn thay đổi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một cái rộng rãi cung điện trong thông đạo rốt c u c ra cao tấn kích động dơi lệ lại nói đây cũng là cái quỷ gì địa phương sẽ không lại có cái gì làm người buồn nôn cơ quan hoặc là khảo nghiệm a nghi hoặc ở giữa phía sau trong thông đạo đ ố n g nhiên chuyển đến liên tiếp dồn dập tiếng bước chân cùng đức quang chiến đấu ba đậu cao t ấ n nháy mắt căng cứng cảnh giác tránh hướng một bên nơi hẻo lánh chỉ thấy lối đi phía sau bên trong một đám người chính một bên giao thủ một bên hướng bên này xông lại nếu ai dám xông lên phía trước nhất lập tức sẽ gặp phải đằng sau một đống người vây công trang diện cực kỳ hung tàn bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là đám người này bên trong có mấy cái thân ảnh quen thuộc chương bốn trăm tám mươi chín hỗn loạn thế cục chương bốn trăm tám mươi chín hôn loạn thế trong h ế cục. t đó có một nam một nữ là thần hoàng đ ả o ngô thiên trong đội ngũ thành viên trước đó một mực đi theo ngô thiên t à hữu thực lực đều là năm mươi cấp mặt khác còn có ba tên trạm linh giáo tà tu một người trong đó nhìn quen mắt hẳn là từ bọn hắn tòa nào trôn cùng địa cung tới đương nhiên trở lên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là kia đội hai nam một nữ tổ hợp vậy mà là chỉ cốc tông kia ba vị thiên tài cầm đầu anh tuấn thanh niên gọi dương nguyên hạo một tên khác thanh niên gọi là ti hoàng vũ về phần vị kia khí chất xuất chúng thiểu nữ tựa như là gọi giản người tới ta đi ba người bọn hắn làm sao cũng tại cao tấn nhìn hai mắt đăm đăm chỉ cốc tông không phải đã bị diệt sao nghi hoặc ở giữa một đám người ngươi tranh ta cướp lao đến trong đó một chút thần thức nhạy cảm người rất nhanh đã nhận ra cao tấn khí t ứ c ai ở phía trước lời vừa nói ra mọi người nhao nhao ngừng tranh đấu cảnh giác nhìn về phía cao tấn trôn ơ i hẻo lánh cao tấn xấu hổ lấy từ nơi hẻo lánh bên trong r a tại hạ kỳ nham thương hội cao tấn thất kính thất kính là ngươi thấy rõ là cao tấn về sau một nam một nữ hai tên thần hoàng đạo đệ tử khuôn mặt kinh ngạc nói ngươi không phải đã sớm đi vào sao dương nguyên hạo ba người càng là kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn cao h i n h tại sao là ngươi lời nói này làm sao lại không thể là ta cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo nói chư vị đây là muốn đi chỗ nào không bằng cùng một chỗ thấy cao tấn cùng bọn hắn ở trong người nhận biết còn lại mọi người hơi bông u lòng chút cảnh giác chỉ là kêu ba tên i trảm linh giáo tà tu nhìn về phía cao tấn ánh mắt có chút ấm lãnh cứ như vậy cao tấn thành công gia nhập vào chi này hàng rời đội ngũ bên trong cũng cùng dương nguyên hạo ba người đi cùng nhau các ngươi làm sao cũng tới đế cung rồi kìm nén không được hiếu kỳ hỏi Dương nguyên hạo ba người nhìn nhau khuôn mặt đáng chắc cùng hắn giảng thuật đầu đôi sự t ì n h đơn giản đến nói chính là chị cốc tông mặc dù đã hủy diệt nhưng còn có không ít chị cốc tông đệ tử sống sót quan hệ song song hợp những tông môn khác may mắn còn sống sót đệ tử hợp thành một cái lâm thời phản kháng tổ chức nguyên bản bọn hắn cái này phản kháng tổ chức đã đến vùng vây dây chết biên giới cũng may tiên tư các tổ chức các phương liên quân kịp thời đổi tới đem bọn hắn từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra lại sau đó bọn hắn liền đi theo thăm dò đế tàng đại bộ đội tiến vào đế tàng đáng giá nói chuyện chính là cao tấn bọn hắn đám kia chỉ là nhóm đầu tiên đến tiếp sau lại có không ít đỉnh tiêm thế lực thanh niên tài tuấn nhóm lần lượt đổi tới mà dương nguyên hạo ba người chính là đi theo phía sau đ á m kia thanh niên tài tuấn tiến đến nói cách khác bây giờ đế cung bên trong cạnh tranh xa so với hắn dự đoán còn muốn kịch liệt bên ngoài hiện tại thế cục như thế nào cao tấn trầm n g â m tìm hiểu nói chúng ta tiến vào đế tàng lúc còn tốt chiến cuộc tạm thời là ổn định lại dương nguyên hạo đáp về phần hiện tại như thế nào chúng ta liền không quá rõ ràng cao tấn kinh ngạc nói cái gì ý tứ nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực liên hợp đều không thể đem trảm linh giáo giải quyết hết sao như các phương đỉnh tiêm thế lực xuất động toàn bộ cao thủ kia dĩ nhiên không có vấn đề gì dương nguyên hạo lắc đầu nói nhưng lần này các phương đều chỉ phái một điểm cao thủ tới lại tăng thêm những cái kia chăm cấp tà tu cực kỳ khó chơi một lát thật đúng là giải quyết không xong cao tấn hiểu rõ gật đầu không có hỏi nhiều nữa một bên khác hai tên thần hoàng đạo đệ tử kìm nén không được nghi hoặc bất động thanh sát hướng cao tấn phát tới thần thức truyền âm ngươi không phải tiên tiến nhất tới sao làm sao mới đến chỗ này cao tấn xấu hổ lấy giải thích một phen phía trước gặp được chút phiền t h o nhỏ bị vây thời gian rất lâu thật sao thần hoàng đ ả o hai người bán tín bán nghi xin hỏi cao huynh nhưng có gặp qua nhà ta ngô thiên sư huynh không có cao tấn lắc đầu thuận thế hỏi đúng rồi hiện tại khoảng cách ta tiến vào đế cung trôi qua bao nhiêu thời gian hai tên thần hoàng đ ả o đệ tử tính ra nói phải có cái hơn hai ngày gần ba ngày đi cao tấn biểu lộ cứng đờ khoe miệng không tự giác có cáp mẹ nó đều đi qua nhanh ba ngày thời gian sao kia đế cung bên trong bảo bối chẳng phải là đã bị những người khác cho vơ vét không sai bịt lắm mấu chốt hắn vẫn là cử đi t i ề n đến vốn nên đi tại thê đội thứ nhất hắn vậy mà cùng luân lạc tới đằng sau tiến đến đội ngũ ở trong đặc biệt mãi mãi không phải nói tại biển lửa kiên trì càng lâu truyền tống ra khu vực liền càng xa xao hiện tại xem ra biển lửa truyền tống khu vực hẳn là có hạn mức cao nhất xa nhất chỉ có thể truyền tống đến đế cung nào đó một tầng bằng không mà nói lấy hắn tại trong biển lửa thành tích hẳn là có thể trực tiếp truyền tống đến tầng cao nhất mới đúng nghĩ đến nơi này cao tấn giận không chỗ phát tiết hẳn không thể rết trở lại kia phiến biển lửa nào hắn cái lòng trời lở đất hàng rời đội ngũ dọc theo đế cung bên trong thông đạo tiếp tục tiến lên một lát sau một tòa sâu khảm tại trong núi đá đỉnh viện hiện lên ở trước mặt mọi người trước một giây còn tại minh tranh ám đấu các phương đệ tử một giây sau tựa như tan đàn s ẻ nghẽ bình thường tứ tản hắn ra từ khác nhau phương hướng xông vào đỉnh viện ở trong cao tấn nhìn sửng sốt một chút không chờ hắn kịp phản ứng đã bị dương nguyên hạo ba người dắt lấy vọt vào đỉnh viện lớn như vậy trong đ ỉ n h viện chiến đấu động tĩnh liên tiếp các phương đệ tử vì tranh đoạt trong đ ỉ n h viện bảo vật ra tay đánh nhau chúng ta đi bên kia nhìn xem dương nguyên hạo không để y bốn phía tranh đấu ánh mắt nhìn quanh ở giữa cấp tốc hóa chặt một loạt không ai tranh đoạt phòng úc ra hiệu cao tấn đuổi theo cao tấn chóng mặt đi theo ba người đi vào cái này sắp xếp phòng ốc trước mặt cao huynh còn thất thần làm gì động thủ a ti hoành vũ lo lắng lấy nhắc nhở cao tấn một câu sau đó liền vội khó dằn nổi bắt đầu bài trừ bên cạnh gian phòng cấm chế dương nguyên hạo cùng giản nguyệt cũng riêng phần mình chọn lựa một cái phòng ra sức a n h kích lấy trên cửa phòng c ầ m chế ta đi muốn hay không hung tàn như vậy cao tấn nhìn một chút dương nguyên hạo ba người nhìn nhìn lại định viện khu vực khắc hôn chiến đám người yên lặng nhả danh một phen sau đó đem ánh mắt hướng về bên cạnh một gian nhà cái này trong đình viện phòng ốc tạo hình rất là kỳ lạ giống như là một tòa vỏ sò hình trạng thành lũy tài liệu tính chất cũng cùng vỏ sò không sai bịt lắm cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp hóa thân pháp thuật súng máy bắt đầu oanh kích trên cửa phòng cầm chế hoa thải quang đạn phong chỉ kình súng ống xa kích ba c h i ề u ngắn si đi kỹ năng phối hợp thiên ý vô phùng đều không mang ngừng cái chủng loại kia ở giữa thỉnh thoảng toát ra một phát phóng đại bản phong chỉ kình hoặc là đại hào súng ống đạn tháo uy lực kinh người cao như thế tần suất oanh kích hạ trên cửa phòng cấm chế ánh sáng tầng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống tới, cuối cùng như bọn biển sách chỉnh cùng mở mù hộp đồng dạng cao tấn có chút hăng hái cười cười thuận thế một cước đá văng cửa phòng trong phòng vậy mà là cái vi hình dược liệu bồi dưỡng không gian linh khí phì nhiều tinh hồng sắc thổ nhưỡng bên trong l ẻ kẻ sinh trưởng vài cọn mùi thơm ngát bốn phía kỳ lạ thực vật lấy cao tấn trước mắt luyện dược trình độ vậy mà không nhận ra cái này vài cọn linh dược danh tự bất quá không quan hệ trước tiên đem cái này vài cọn linh dược hái tới nơi tay về sau có nhiều thời gian nhận biết một hơi đem trong phòng linh dược vơ vét hoạt ấ t sau khi đi ra khỏi phòng phát hiện dương nguyên hạo ba người mới vừa vặn đem cơm chế phá vỡ lại nhìn đình viện khu vực khác bởi vì bảo vật buộc phát tranh đấu vẫn còn tiếp tục cao tấn cũng không có hứng thú cùng đám người này tranh đấu ánh mắt thuận thế khóa chặt tại bên cạnh mấy cái kia còn chưa bị mở ra gian phòng tiểu pháp cự vung lên pháp thuật kỹ năng dừng lại bắn phá oanh kích cấm chế quá trình bên trong cao tấn tựa hồ nhớ ra cái gì đó t r ậ t đuôi cấm chế xử suất một chiêu hãn hải nước c h ả y xiết chương bốn trăm chín mươi luôn có người chủ động chịu chết ban đầu ở biển sâu mê cung tòa nào hải ma hoàng lưu lại trong di tích Hãn hải kỹ năng liền có thể nhẹ nhọn phá hải chế. chủ nhân vọng đế đã cũng là hải tộc người. Đó có phải hay không hãn hải thể năng liền này tàng vọng cũng người, năng cũng lại giờ cái kỹ kỹ lưu là có tộc cầm tộc có có đó mất đế đế Bây đã sự i hiệu. n đồng dạng công h ra Xoạn. Xoạn. s thật chứng minh cao tấn suy đoán là đúng hãn hải hoành lưu dòng nước vừa mới xông đi lên trên cửa phòng cấm chế ánh sáng tầng liền cấp tốc tăng giã mà lại bởi vì chạy ngang phạm vi tương đối lớn liên đối căn phòng cách vách cấm chế cũng bị tiện thể lấy giải khai ha ha quả nhiên hữu dụng cao tấn vui mừng quá đỗi có hãn hải kỹ năng thanh này vạn năng chìa khóa đón l ấ y đến vơ vét bảo vật hiệu suất sẽ tăng lên một mảng lớn những người khác làm ệ n h gần chết mới có thể phá vỡ một đạo cơm chế mà hắn chỉ cần một phát kỹ năng liền có thể phá tan cơm chế nếu như nói những người khác là đến mua đồ như vậy cao tấn không thể nghi ngờ là đến nhập hàng một cước đá văng cửa phòng cũng mặc kệ bên trong đến tột cùng là vật gì trước cất vào mình trong túi lại nói kết quả là khi dương nguyên hạo ba người vừa vặn vơ vét xong một gian phòng bảo tàng thời điểm cao tấn đã đem hàng này còn lại tất cả gian phòng vơ vét không còn một mảnh nhìn trước mắt đã bị tẩy cướp không còn một hàng gian phòng dương nguyên hạo ba người còn tưởng rằng mình hoa mắt tình huống gì ti hoành vũ nghẹn h ọ n h ì n chân t r ố i nói bị những người khác đoạt sao không có cao tấn cười n h ạ t vô vô bên hông mình túi chữ vật đều tại ta trong túi cái gì dương nguyên hạo kinh ngạc lên tiếng một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác không đợi ba người tới kịp truy vấn một đôi s o n g bảo thai thanh niên liền hung thần á c sát hướng bọn hắn bên này lao đến hai người quét mắt đã bị vờ vét không còn gì phòng bảo tàng lạnh lùng uy hiếp nói không muốn chết liền ngoan ngoan đem đồ vật giao ra dương nguyên hạo ba người thấy hình như lâm đại địch không có biện pháp trước mắt đôi này song bảo thai đều là bốn mươi chín cấp thiên tài nhân tài kiệt xuất mà lại đều là tiền tư danh sách bên trên đứng hàng đầu tồn tại ba người bọn họ mặc dù tại bắc vọng châu được cho ưu tú nhưng cùng những n à y đại tông tinh anh so sánh vẫn là kém một chút trong đ ì n h viện những phe khác đội ngũ tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này không khỏi quăng tới đồng tình ánh mắt ngược lại là thần hoàng đảo một nam một nữ khi nhìn đến cái này một màn về sau trên mặt hiện ra một chút cười trên nôi đau của người khác chi sắc sư minh có trò hay để nhìn trong đó vị kia nữ tử hưng phấn nói đ o hai không tốt nhất định phải đi đoạt cao tấn cái kia biến thái thần hoàng đ ả o thanh niên trâm trọc khiêu khích nói chu sơn cái này hai huynh đệ sợ là muốn đưa tại nơi này